Quy hai chương 161, chương 151, ác mộng vũ sư. Rất nhiều sinh vật đều nắm giữ lấy có thể đem người kéo vào mộng cảnh năng lực, tỉ như để ma, ác linh cùng quỷ bà, nhưng là những sinh vật này nắm giữ mộng cảnh năng lực cũng chính là đối phó người bình thường hữu hiệu một điểm, muốn đối phó lực lượng tinh thần sơ qua cường đại một điểm trước nghiệp giả hiệu quả đều sẽ giảm bất đi nhiều. Mà bây giờ, Niệu Sệ biết rõ bản thân kỳ dị linh hồn có đối với tinh thần hệ năng lực cường đại kháng tính, tại mấy lần tiểu trách nghiệm bên trong, hắn thậm chí phát hiện ngũ hoàn thuật hệ pháp thuật đều không có cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thông chi với tư cách một tên đã từng đại áo thuật sư nhuệ sẽ, hắn là có nhạy cảm tinh thần cảm giác, có thể đem hắn kéo vào một cảnh, còn kém chút để hắn không phát hiện được bất cứ vấn đề gì sinh vật cực ít, mà kết hợp tình huống hiện tại, có khả năng nhất nguyên nhân chỉ có một cái. Vũ sư, hơn nữa còn là nắm giữ lấy cực mạnh huyễn thuật năng lực cao đẳng vũ sư. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện tại nhuệ sẽ trước mặt cũng không có thể là hoàn chỉnh trạng thái giới cao đẳng vũ sư, muốn không hắn cũng không cần tân tân khổ khổ đem sẽ kéo vào một cảnh, muốn thông qua thao túng mộng cảnh thủ đoạn đến giết chết Sê, trực tiếp một phát cao đẳng thuật đem sẽ xử lý không phải càng thêm thuận tiện mo Hiện tại có khả năng nhất là được Vị này cao đẳng Vu sư đã sớm tại thượng cổ thời đại phù không Vu sư tháp rơi xuống thời điểm cũng đã là chết đi, nhưng là hắn lại thông qua các Vu sư nắm giữ quỷ dị thủ đoạn để cho mình linh hồn bảo tồn lại, đồng thời tồn tại xuống một tia khi còn sống lực lượng, để cầu từ lúc nào tùy thời phục sinh. Truyền kỳ cấp khác người thi pháp đều là cực kỳ khó mà chết đi, hoặc là nói là bọn họ bảo mệnh năng lực cùng chuẩn bị ở sau nhiều đến khó có thể tưởng tượng, chỉ ít người sẽ liên biết, truyền kỳ pháp sư sau khi chết nếu như linh hồn có thể chạy thoát, bọn họ là có thể dùng truyền kỳ pháp thuật sinh mệnh che giấu thuật còn sống sót, sau đó có thể thông qua bát hoàn pháp thuật nhân bản thuật tái tạo một cái nục thân từ đó phục sinh. Chuyển kỳ người thi pháp chuyển hóa mà thành vong linh sinh vật vu yêu thông qua bọn họ cất giữ linh hồn mệnh hạn mà sống lại thí dụ thì là càng số cộng hơn không kể xiết. Mà vu sư thì là càng quỷ dị hơn mà cường đại người thi pháp. Từ cao đẳng vu sư tạo vật thượng cổ tạo vật có kia vận béo mà ngoan cường đặc tính sinh mệnh, mọi người liền có thể biết cao đẳng vu sư là như thế nào khó mà bị triệt để giết chết. Hiện thực hình ảnh dần dần hiện hiện. Nơi này là một cái chống trải lại sảnh, nhưng kết cấu đã là tàn phá không chịu nổi, bốn phía đều là bị vênh ra đảo hàng, trên mặt đất hoặc là nói là đã từng trên trần nhà phân bố số lớn phá thành mảnh nhỏ kim loại Hài cốt. từ những cái kia tương đối hoàn chỉnh hài cốt đó có thể thấy được đây đều là các vụ sư chế tạo kim loại khôi lỗi đồng thời trên mặt đất còn dang khắp nơi phân bố rất nhiều từ sắc bóng bán dẫn nói tựa như là các điện như thế lẫn nhau kết nối cuối cùng liên tiếp đến đông đảo kỳ dị ma năng trang bị phía trên tại một ít bóng bán dẫn đạo giao hợp thành tiết điểm bên trên còn khảm nạm lấy một khối cỡ lớn hình toi từ sắc thủy tinh mặc dù bây giờ những thứ này bóng bán dẫn nói tiết điểm thủy tinh cùng ma năng trang bị đều đã là hoàn toàn hư hao nhưng là trong đó vẫn có từng vòng từng vòng từ sắt đường vân kia là khô cạn lưu lại ma năng tản ra một tia phóng xạ năng lượng thủy tinh ma năng truyền thâu mạng lưới Đây chính là mỹ sự nắm giữ trong chi thức đối với những thứ này xưng hô. Áo thuật đế quốc thời kỳ tại rất nhiều nơi đều quy mô lớn sử dụng áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới liền là các áo thuật sư đang nghiên cứu thủy tinh ma năng truyền thâu mạng lưới so đối với nó tiến hành cải tiến mà đến, chế tác bọn chúng cần đặc thủ luyện kim công nghệ. Lúc này, Ly Đi cùng sẽ ngay tại năm tôn khổng lồ khôi ngô thạch ma tượng bao vây bảo hộ phía dưới, cùng đã tỉnh dậy mỹ sẽ khác biệt. Ly Đi tựa hồ còn đắm chìm trong trong một cảnh, hai mắt vô thần ngốc trệ ngay tại chỗ, trên mặt thần sắc có chút dãy mà xuất hiện tại người sẽ cùng Lý Địa trước mặt, đem bọn hắn kéo vào chân thực trong ngộng cảnh đồ vật, lại là một cái tà dị xấu xí lông dài hầu tử. Tại mi tâm chỗ có một cái tản ra vặn vẹo ba động màu đỏ sẩm mắt dọc xấu xí lông dài hầu tử, nhưng bây giờ màu đỏ sẩm mắt dọc đang bị một tầng ám kim sắc quang huy gắt gao bao trùm ở, thậm chí còn đang không ngừng đi đến thẩm đấu, để xấu xí lông dài hầu tử phát ra từng đợt thống khổ gào gét. Nếu sệ hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, cái này lông dài xấu xí hầu tử đang gào lên đau đớn, toàn thân trên dưới toát ra màu đỏ sẩm là gói, loé ra quỷ dị quang mang chính là hướng về người sẽ tới, ác ngọng chi thú. thấy được cái này quỷ dị xấu xí lông dài hầu tử, Diệu Sẽ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tên này cao đẳng Vu sư là Chí Cường Vu sư ác ngọng chi chủ dưới trướng ác ngọng Bù sư. Chí Cường Vũ sư, ác ngọng chi chủ. Thượng cổ thời đại xâm nhập nội loạn đại thế giới hơn 10 vị Chí Cường Vu sư một trong, thần thực lực cho dù là tại những cái kia kinh khủng Chí Cường Vu sư bên trong cũng là đứng hàng đầu, có thể nói là cường đại đến thâm bất khả chấp. Tại một ít cổ kính điện tịnh, thậm chí có thần chỉ một cái liếc mắt liền để một vị trung đẳng thần lực thần linh lâm vào chân thực trong nội cảnh. Cuối cùng tại vô hạn nội cảnh tuần hoàn bên trong lạc lối vẫn là ghi chép. Với tư cách đã từng một vị đại áo thuật sư. đọc qua qua rất nhiều bị thần linh phụ đuổi liên quan tới vụ sư cấm kỵ thư tịch mình sẽ càng là biết vụ sư thai gương cuối thập niên kỳ cuối cùng ác ngọng chi chủ tử vong căn bản cũng không phải là giống như là các thần linh tuyên dương như thế bị đánh giết thần căn bản chính là không biết bởi vì nguyên nhân gì mà lựa chọn tự mình hủy diệt mà ác ngọng chi chủ dưới trương ác ngọng vụ sư thì đều là một đám nắm giữ lấy đặc biệt ác ngọng chi lực vụ sư bọn họ có một loại cùng loại với chân thực mộng cảnh năng lực có thể đem địch nhân tinh thần cưỡng ép kéo vào đến đã chuẩn bị xong đặc chế trong cơ năng Nếu như tại trong cơn ác mộng tử vong lời nói, sẽ trực tiếp phát động một cái tử vong miễn trừ phán định, nếu là không cách nào thông qua ý chí miễn trừ, tại trong hiện thực thân thể cũng sẽ theo trong mộng cảnh tử vong mà tử vong. Chắc không được nắm giữ lấy mạnh như vậy mộng cảnh năng lực. Thời rắc rối rồi. Toàn thân bốc lên màu đỏ sẫm lằn khói, thậm chí thân thể cũng biến thành như có như không giống như lấp loé không yên, mang theo một cỗ ác phong, xấu xí lông dài hầu tử thẳng tắp xuyên qua hết thể vật thật cách trở, trong nháy mắt chính là lao thẳng tới đã đến sẽ trước người. Trên người liên tiếp phóng qua mấy đạo pháp thuật quang huy, sẽ trong nháy mắt chính là vì chính mình tăng thêm lên mấy cái phòng hộ hệ pháp thuật. tăng lên kháng lực, phòng hộ năng lượng thương tổn, linh giáp thuật. Sáu xí lông dài hầu tử một đôi lóe ra quỷ dị quang mang lợi chảo đồng thời móc hướng về phía Mị Sệ, nhưng làm Mị Sệ bên ngoài thân lại nhanh chóng nổi lên một đạo nhàn nhạt, nhạt màn sáng, tại cùng lợi chảo kịch liệt ma sát bên trong phát ra chói tai thanh âm, kia là linh giáp thuật tạo dựng phòng ngự hư thể sinh vật từ trường phòng ngự. Lập tức một đạo màu bạc trắng quang huy cấp tốc đem Mị Sệ bao trùm, ú ú đọc sách vút vút vút, vô căn sủ. Cơm để hắn thân hình trở nên mơ hồ không rõ, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Cánh cửa thần kỳ Tiết kiệt tiết khắc khà, phát hiện tập kích một kích lại là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì xấu xí, lông dài hầu tử đột nhiên cởi quái dị lên, nó nhìn xem Như trong ánh mắt bao hàm đều là đói khát cùng tham lam, tràn đầy răng nanh miệng lớn phát ra liên tiếp thanh âm trầm thấp. Mà tại nắm giữ Vu sư ngữ cái này, một chi thức Như Thế trong hai, những thứ này thanh âm trầm thấp thì là rõ ràng lời nói. Tuổi trẻ nhục thể, không tầm thường lực lượng tinh thần, thanh hạo thi pháp năng lực. Thật đúng là may mắn a. Nghĩ không ra tại kinh lịch lâu như thế ngủ say về sau, thức tỉnh lúc có thể thu được như thế thượng giai một cái phục sinh vật dẫn. Ta, Huy Nguyệt giai ác mộng phù sư, tắc lắng mẫu. lại phải về đến, đến rồi. Quy 2 chương 162, chương 152, ác ngộng vũ thuật. Tại một trận khiến người ta cảm thấy dùng mình gai thai trong tiếng cười quái dị, xấu xí lông dài hầu tử thân thể đột nhiên hóa thành một đại đoàn quỷ dị màu đỏ sẫm sương mù, bị tia chố mi tâm mắt dọc cấp tốc hấp thu hầu như không còn. Bao trùm tại mắt dọc bên trên ám kim sắc quang huy nhanh chóng bị ăn mòn đến phá toái ra, sau đó cái này một cái lóe lên quỷ dị quang huy màu đỏ sẫm mắt dọc lấy một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc hướng về phía trước va chạm, trong nháy mắt chính là vượt qua xa xôi khoảng cách xuất hiện ở trước mặt. Ừm. Nhìn xem vượt qua không gian xuất hiện ở trước mắt màu đỏ sẫm mắt dọc, Liễu Sệ con ngươi có chút co rụt lại, trong tay vô ý thức liền bóp ra một cái thi pháp thủ thế. Quang huy lóe lên, Liễu Sệ thân hình trong nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, sau đó tại 3 mét bên ngoài lại xuất hiện. Loé lên thuật, nhưng là màu đỏ sẫm mắt dọc lại là như bóng với hình giống như đi theo Liễu Sệ vô thanh vô tức đồng thời xuất hiện. Có thể nhìn thấy, một cái hư hảo màu đỏ sầm dây nhỏ không biết lúc nào đã đem màu đỏ sẫm mắt dọc cùng Sẽ nối liền với nhau. Một cỗ quỷ dị ba động tán ra, tràn đầy thần bí ý vị thanh âm đang chấn động bên trong khuyết tán ra đến. mặc dù không có biện pháp nghe rõ ràng bất kỳ một cái nào âm tiết, nhưng làm người như cũ trong nháy mắt hiểu được nó biểu đạt ý tứ. ác mộng vu thuật ký ức tức đoạn thuật, không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ cao giai vu thuật. Tràn ngập không rõ cùng yêu dị khí tức quang mang nổi lên, màu đỏ sấm mắt dọc con ngươi chính trung tâm chỗ đột nhiên xuất hiện một cái tiên diễm như máu điểm đỏ. Sau đó một đạo tinh hồng tia sáng trong nháy mắt bắt đầu từ bên trong bắn ra, hoàn toàn không thấy người sể trên người tầng tầng năng lượng tầng phòng hộ vọt vào mi tâm của hắn. Bắn ra đạo này tinh hồng tia sáng về sau, màu đỏ sấm mắt dọc tựa như là đánh mất toàn bộ tinh hoa đồng dạng, trên đó quang trạch đúng là nhanh chóng trở nên nặng đạo. Sau đó sắt thái bắt đầu rút đi, cuối cùng hóa thành sấm trắng đuổi mù tàn mát. Niệu sệ tại bị đạo này, tinh hồng kia sáng bắn chúng về sau, theo tinh hồng quang chạy quyết tán, hắn cũng là trở nên hai mắt vô thần, ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ là tại kia tinh hồng quang chạy phía dưới, niệu sệ trong mắt như cũ có ám kim sắc quang huy tại bất khuất nhẹ lên, chống chạy đại sảnh lần nữa lọt vào yên lặng, mang niệu sệ tầm mắt bên trong, làm kia tinh hồng kia sáng bắn ra lúc đã cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới đều giống như làm tan tựa như, hết thảy đều trở nên hoảng hốt mà không chân thực. duy nhất rõ ràng chính là màu đỏ sấm mắt dọc bên trong kia một điểm tiên diễm như máu điểm đỏ. Một cái kia điểm đỏ trong nháy mắt liền tràn ngập như sẽ trong mắt toàn bộ thế giới, còn lại đồ vật thì là tất cả trở nên mơ hồ không rõ. Không biết sao, niệm sẽ trong lòng đống nhiên đã tuôn ra một cuồng bão khó tả xúc động, trong đầu hết thể tất cả đều tại rời sông lấp biển giống như Nazi, liên đối trong miệng cũng mọc lên một loại giống như dị sắt giống như dày đặc huyết tinh vị đạo. Nháy mắt sau đó, niệm sẽ tại một thế này, mỗi một kia trong trí nhớ đều hóa thành một vài bức hình ảnh hiện ra đến, tựa như là một quyển sách bị điện quang đá lựa giống như hướng về phía trước lật giấy đồng dạng, liên tục không ngừng, tựa hồ cả cuộc đời ký ức đều tại cái này một cái ác ngộng vụ thuật lực lượng bên trong bị nhanh chóng lướt qua. Sau đó đều bị tứ đoạn. Từ mấy giây trước màu đỏ sẫm mắt dọc xuất hiện, đến mấy ngày trước nơi giao dịch dưới mặt đất đầu giá, lại đến càng lâu trước đó trùng sinh cùng áo thuật sư nhập trước. Rất nhanh, lưu xệ ký ức liền bị tứ đoạn đã đến một thế này ký ức cuối cùng, kia là hắn với tư cách vừa mới ra đời hài nhi lúc lưu tại trong đầu mảnh vỡ ký ức. Nếu như là dưới tình huống bình thường, như vậy tiếp xuống liền ngay cả cuối cùng này một ít mảnh vỡ ký ức cũng đem bị tứ đoạn, chỉ để lại chống rỗng tư duy, khi đó thủ thuật giả liền là hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. kiệt tiết kiệt khak khak, lúc này, tựa hồ là cảm giác ký ức bóc da thuật đã nhanh muốn hoàn toàn có hiệu quả. Tại bén nhọn trói thay trong tiếng cười quái gì, tinh hồng quang trạch dần dần hội tụ. Tại nụ sẹo mi tâm chỗ lần nữa hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, sau đó lóe lên chính là hoàn toàn chui vào. Nụ sẹo tinh thần hại bên trong, một cái tinh hồng mắt dọc đống nhiên xuất hiện. Sau đó bốn phía chuyển động chính là muốn tìm kiếm như sẹo linh hồn tiến hành thôn vệ cùng thay thế, cuối cùng thực hiện phục sinh. Sau đó, nụ sẹo kia nhộn nhạo tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy, tản ra hùng bĩ, trầm ổn cùng trang nghiêm khí tức, giống như là thế giới số đổ, nhật hết cũng sẽ không có để có bất kỳ biến sắc ám kim sắc linh hồn chính là ánh vào sổ lặng mùng hóa thành tinh hồng mắt dọc bên trong. Đây là. Tô Lạc Mũn hóa thành tinh hồng mắt dọc bên trong quang mang đỗng nhiên kịch liệt chớp động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó từng để cho hắn vô cùng kính nể đồ vật, lập tức trong lòng của hắn chính là tràn đầy sợ hãi. Không, sao lại thế? Ký ức tức đoạt thuật, dừng lại cho ta. Tô Lạc Mũn tựa hồ là nghĩ tới điều gì hậu quả nghiêm trọng, hắn tràn đầy sợ hãi hai lớn, đồng thời màu đỏ tươi quang huy lóe ra chính là muốn liều mạng thoát đi. Nhưng là lúc này ký ức tức đoạt thuật đã đem kia sẽ một thế này ký ức cuối cùng một khối mảnh vỡ ký ức hoàn toàn tứ đoạn. Sau đó, ký ức tức đoạn thuật lực lượng lại là chạm tới một chút càng xâm nhập thêm đồ vật. Và anh, Một vài bức ám kim sắc ký ức hình ảnh đột nhiên liên tiếp không ngừng mà xuất hiện, u u đọc sách vét vét vét. Ngô Căn Sủ, cơ hóa thành từng màn hùng vĩ nguyễn cảnh tại cái này tinh thần hại bên trong diễn dịch, phô thiên cái địa giống như liền đem sổ làm mùn hóa thành tinh hồng mắt dọc bao trùm. Kia là thuộc về nữ sẽ ở kiếp trước với tư cách đại áo thuật sư lúc ký ức hình ảnh. Đây là cái gì? Lô đen vòng xoáy, áo thuật đế quốc. À à à. Mà những ký ức này hình ảnh, ngay cả ký ức bóc ra thuật cũng vô pháp dung chuyển mấy may. Màng lớn quanh quẩn tại những thứ này ám kim sắc ký ức hình ảnh ở giữa tinh hồng dây nhỏ nổi lên. Muốn đối với nó tiến hành ăn mòn, nhưng lại bị vô tình cắt đứt, cuối cùng liên tiếp phá toái. Tại cái này Phù Thiên cái địa huyễn cảnh xung kích bên trong, số lạc mụm hóa thành tinh hồng mắt dọc tựa như là bị cuốn mang tại kinh đảo hải lãng bên trong thuyền nhỏ, chỉ có thể run rẩy lấy bẩy lấy phó thác cho trời, mỗi một bước ảo cảnh hoán đổi đều giống như một đạo sóng lớn nặng đả kích nặng tại sổ là mụm linh hồn phía trên. So Phù Thiên cái địa huyễn cảnh xung kích càng thêm muốn mạng chính là trong đó nộn nhạo một tia ám kim sắc quang huy. Những thứ này ám kim sắc quang huy rõ ràng chính là tại tham lam xâm nhiễm cấp đoạt sổ là mụm linh hồn, không ngừng mà mang đi một tia tinh hồng lưu quang. kia là số Lã Mũm với tư cách Huy Nguyệt giai Vu sư có ngậm cảnh lĩnh vực lực lượng, trong đó đang đã bao hàm ngậm cảnh lực lượng phát tắc. Cuối cùng, một kia tràn ngập thuần túy lăng nhiên khí tức năng lượng màu vàng kim nhạt cũng bị tước đoạt ra tới, sau đó bị ám kim sắc quang huy mang đi. Thần tính. Theo cái này một ít thần tính năng lượng bộc ra, rất nhanh, số Lã Mũm tiếng kêu thảm thiết liền trở nên yếu ớt xuống tới, hao hết lưu giữ lại cuối cùng một kia ác ngậm chi lực phát động ác ngậm vũ ký ức tước đoạt thuật bị đánh phá, kia tùy theo mà đến mãnh liệt phản đã là để hắn linh hồn nghiêm trọng bị thương, mà liên tiếp không ngừng nhận mãnh liệt huyễn cảnh xung kích không thể nghi ngờ càng là tuyết thượng gia Chúng chi còn có ám kim sắc quang huy xâm nhiễm cấp đoạn. Quy 2 chương 163, chương 153, mà năng lò luyện. Mà khi một màn kia màn ký ức hình ảnh hóa thành huyễn cảnh dần dần tàn đi, Niệu Sệ Tinh Thần hại lần nữa bình tĩnh trở lại thời điểm, kia không ngừng chìm nổi tinh hồng mắt dọc bên trong thần quang đã là hoàn toàn biến mất, trong đó số lạm mụm ý thức đã là bị hoàn toàn xóa đi, chỉ sót lại một đoàn kia Huy Nguyệt giai vu sư cường đại linh hồn sau khi vỡ vụn hóa thành linh hồn năng lượng. Kia một tia tinh hồng mộng cảnh lĩnh vực lực lượng theo ám kim sắc quang huy chạy trở về, toàn bộ bị mình Sệ linh hồn bản năng đặt vào, sau đó nghiền nát hấp thu hầu như không còn. Làm kia màu vàng kim nhạt thần tính năng lượng cũng bị sau khi hấp thụ, Diệu Sẽ kỳ dị ám kim sắc linh hồn thể bày tỏ lần nữa nổi lên tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quan huy, hết thảy đều an tĩnh lại, phản phất chưa từng xảy ra cái gì. Mà Mễ Sẽ tinh thần hải bên trong kia một đoàn sổ lạm mủm linh hồn vỡ nát hóa thành linh hồn năng lượng, thì là tại tinh thần hải bản năng bài xích bên trong bị bài xuất hóa thành một viên kỳ dị tinh hồng mắt dọc tinh thể, trôi nổi tại giữa không trung tản ra điểm điểm huy. Thật lâu, Diệu Sẽ mới chậm rãi tỉnh lại. Ừm, ký ức còn dừng lại tại dùng lóe lên thuật lấp lóe mở về sau. màu đỏ sầm mắt dọc cũng đi theo xuất hiện ở trước mắt một cái kia hình ảnh. nhựt sẽ tại tỉnh dậy thứ nhất giây lát liền lần nữa dùng ra một cái lõe lên thuật thân hình trong nháy mắt lại lấp lõe đã đến 3 mét bên ngoài. nhưng nhựt sẽ lập tức lại phát hiện không thích hợp chỗ, số lạng mùn hóa thành mắt dọc vậy mà không cùng theo xuất hiện, chỉ là lặng lặng trôi nổi tại nguyên điểm. đồng thời trên đó kia nguyên bản mãnh liệt linh hồn ba động cũng không còn sót lại chút gì. mà khi nhựt sẽ cao mày cẩn thận quan sát thời điểm, hắn liếc mắt liền phát hiện mắt dọc màu sắc đã là phát sinh cải biến, đồng thời cùng trong trí nhớ loại kia tràn đầy tà dị xâm lược tính vật sống cảm giác khác biệt, hiện tại nó chỉ có thể cho người ta một loại vật chết cảm giác. chết rồi, Nếu chặt lông mày, nhiễu sẽ càng xem liền càng cảm giác sổ là mùm giống như là đã triệt để tiêu vong, chỉ để lại phá thoái linh hồn hóa thành trước mắt mắt dọc tinh thể, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù như sẽ ở trên một đời cũng không phải không có đủ phải thông qua đủ loại thủ đoạn còn sống sót cao đẳng vũ sư, nhưng là khi đó hắn không có chỗ nào mà không phải là trải qua một phen cực kỳ chật vật khổ chiến sau đem phong ấn, sau đó lại vận dụng phù văn luyện ma trận đem cao đẳng vũ sư dung nhập trong linh hồn đủ loại quỷ dị đồ vật cưỡng ép tháo rời ra, cuối cùng mới đưa bọn họ giết chết. Mà bây giờ Với tư cách một tên cao đẳng ác mộng Vu sư Sộ Lạp mùm có thể sống sót đến bây giờ, không cần phải nói trong linh hồn của hắn cũng khẳng định là dung nhập một chút đồ vật, mà những vật này có thể là kỳ vật, thần tính, Vu tinh vân. Vân, dù sao đều là một ít có thể để linh hồn phát sinh chất biến đồ vật, không đem những vật này bóc ra lời nói là không có cách nào triệt để giết chết hắn. Nhưng số Lạp mùm liền là như vậy chết. Làm như sẽ cẩn thận từng ly từng tí dùng luyện kim chi thủ đem mắt dọc tinh thể cầm tới trước mắt thời điểm, hắn lúc này liền là cảm thấy trên đó loại trừ khổng lồ tinh thuần linh hồn chi lực bên ngoài, còn có một kia lưu lại khí tức quen thuộc, kia là thần tính khí tức. Ác Mộng Vu Sư Linh Hồn Tinh Hoa, Truyền Kỳ Linh Hồn Tinh Thạch. Đây chính là một sợi hướng mắt dọc tinh thể phía trên quăng một cái tiên đoán hệ pháp thuật giám định thuật sâu đạt được tin tức. Trên mặt thần sắc trở nên có chút như có điều suy nghĩ. Đối với thần tính không cánh mà bay, không biết sao, liệu sẽ lại là nghĩ đến bản thân kỳ dị trên linh hồn diện đi. Đem cái này một viên truyền kỳ linh hồn trong tinh thạch linh hồn năng lượng chuyển hóa hấp thu một bộ phận nên đầy đủ tấn thăng tam giai hảo thuật sư đi. Đến lúc đó, mặc kệ như thế nào cũng muốn biện pháp thăm dò một phen kỳ dị linh hồn. Lặng lẽ nghĩ, đem trong tay mắt dọc tinh thể thu hồi về sau. Nhiệu sẽ lại nhìn một chút nơi xa năm tôn thạch ma tượng bao vây bảo hộ bên trong lý đi ạ về sau lại phát hiện nàng còn đắm chìm trong trong mộng cảnh, chỉ là từ kia ngẫu nhiên nhanh chóng nhảy lên một lần lông mày đến xem, nàng cũng là sắp từ trong mộng cảnh tránh thoát. Như vậy, phải nắm chặt thời gian. Lắc đầu, Nhiệu sẽ tạm thời đem bản thân hoang mang quên hết đi đi, phân biệt trên mặt đất từ sắc bóng bán dẫn đạo kéo dài mà đến đầu nguồn phương hướng chính là đi thẳng về phía trước. Nhanh đi đem phủ không vu sư tháp chờ khách ma năng trong lò luyện năng lượng phản ứng vật chất lấy đi. Ta nhớ được kia là có thể dùng tới chế tác áo năng động lực hạch tâm. Hy vọng trải qua nhiều năm như vậy năng lượng tiết lộ về sau. Những năng lượng kia phản ứng vật chất còn có còn vừa đi. Ánh mắt lần theo dậy đặt sen lẫn tử sắc bóng bán dẫn đạo hướng về phía trước Naji, liệu sẽ rất nhanh liền phát hiện bọn chúng là tới từ tòa này rơi xuống phủ không vu sư tháp càng thượng tầng. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, cái kia hẳn là là tầng dưới. Hẳn là tại dưới tình huống bình thường tầng dưới chót đi. Liệu sẽ nhìn quanh bốn phía một cái, mà nhìn xem kia đã phá toái sụp đổ cầu thang. Hắn lắc đầu, xuất ra chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng tại dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Theo ký ức tại Tam Hoàn Pháp Thuật vị bên trên phi hành thuật bị kích hoạt, cả người hắn chính là đằng không mà lên. Dù sao. Đây là một tòa chỉ huy vu sư kim loại khối lỗi quân đoàn tiến hành quân đoàn tác chiến đặc hóa hình phụ không vu sư tháp ngũ hoàn bảy tháp. Nó là muốn cho toàn bộ kim loại khôi lỗi quân đoàn tiến hành cung cấp năng lượng. Uu đọc sách ve đút ve đút ve đút. Ngô Càn khách ma năng lò luyện nhất định là thể tích to lớn. Từ một cái trên vách tường cực đại lỗ rách bên trong bay thẳng mà ra, điệu sẽ thẳng tắp hướng phía trên bay đi. Cái này một tòa bị chặn ngang cắt đứt phù không vu sư tháp đại khái là còn thừa dưới đáy 5 tầng tà hữu. Chẳng qua có một tầng đã là thật sâu đâm vào hang động đá vôi dưới mặt đất, mà mình sẽ cùng Lý đi ạ từ kia hang động đá vôi mặt đất tầng kia tiến vào sâu đã lại là đi lên một tầng. Vậy vậy hiện tại Mộc Sệ chỉ cần lại bay lên hai tầng, cũng chính là không sai biệt lắm 20 mét độ cao liền có thể đến án phóng mê muội có thể lò luyện phù không vu sư tháp tầng dưới chót. Mà theo như sẽ càng bay càng cao, hắn cũng càng phát ra cảm giác được hoàn cảnh bên trong tràn ngập phóng xạ có thể lượng biến đến càng phát ra nồng đậm, không sai biệt lắm đã là đạt đến 100 luân tình trạng. Mặc dù có phóng xạ bên trong phòng ngự giáp phòng hộ, nhưng làm Mộc Sệ lực trường hộ thuẫn cũng là nhận lấy cực lớn áp bách. Thậm chí bởi vì quá nồng đậm phóng xạ năng lượng, Mộc sẽ cảm giác ở chỗ này duy trì thi pháp đều không phải là rất dễ dàng, đây cũng là Mộc Sệ tại sao muốn vận dụng chấn nhiếp ma nhãn pháp trưởng tới phụ trợ thi triển phi hành thuật nguyên nhân. Lam Nguyệt sẽ bay vào cắm lược mà xuống phủ không vu sư tháp tầng cao nhất lúc ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái to lớn nguồn năng lượng trang bị trung ương là to lớn thủy tinh cấu trang thể từ màu tím nhạt tinh thạch hỗn hợp ma thép chế tác chu vi vòng quanh rất nhiều đặc thù tinh thể lồng thủy tinh trong đó phần lớn đã phá thoái, hoàn hảo một ít bên trong đầy chứa chất lỏng màu tím mà trên mặt đất thì là trải rộng năng lượng truyền thâu đường ống ma năng lò luyện chẳng qua hiển nhiên lúc này cái này ma năng lò luyện đã triệt để hư hao với tư cách hoạch tâm lọ phản ứng thủy tinh cấu trang thể bên trên đã hiện đầy mảng lớn mảng lớn vết dạng cường độ cao phóng xạ năng lượng từ đó phát ra. Liên tiếp ma năng lò luyện từng cái bộ kiện bóng bán dẫn đạo cũng phần lớn liên tiếp được gãy, Q2 chương 164, chương 154, năng lượng phản ứng vật chất. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ngoại giới phóng xạ năng lượng cường độ đã đạt tới 12 không không luân. Tiếp cận phóng xạ bên trong phòng ngự giáp ra chỉ hậu lực trận hộ thuẫn phòng ngự cực hạ. Đề nghị rời xa. Đề nghị rời xa. Theo như sẽ càng phát ra đến gần ma năng lò luyện, Lý Á cùng Lễ lì cũng chuyển tới dồn dập cảnh báo. Tiến lặng đoán chừng một chút còn lại á năng cùng Lý Đệ tức tỉnh thời gian, nếu sẽ nhìn trước mắt đã triệt để hư hao, năng lượng tiết lộ nghiêm trọng ma năng lò luyện. Đại khái còn có thời gian nửa tiếng a, hẳn là đủ rồi. Để cho ta ngấm lại, nhớ lại liên quan tới ma năng lò luyện chi thức, liệu sẽ đi tới một cái thiết lập ở ma năng lò luyện bên cạnh, trên đó có đông đảo thủy tinh dáng vẻ cùng cần điều khiển, đại lượng bóng bán dẫn đạo đem cùng ma năng lò luyện liên tiếp, hiện nhiên là khống chế ma năng lò luyện ma năng trang bị trước, thứ một chút còn có thể hay không tiến hành thao túng, phân biệt một phen trước người ma năng trang bị bên trên đông đảo cần điều khiển, liệu sẽ hai tay nổi lên một tia một bạt quan huy. Cẩn thận từng ly từng tí điều khiển luyện kim chi thủ cầm trong đó một cây tay hãm hướng xuống kéo một phát, ta nhớ được cái này một cây tay hãm hẳn là dùng để thao túng năng lượng phát ra vạn công tắc. Xoạt xoạt. Sau đó cái này cần điều khiển chính là 10 phần dứt khoát gây mất. Mà nhìn xem luyện kim chi thủ bên trong cầm nửa đoạn tay hãm, Niệu Sệ nhún vai, vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu hắn nhìn thấy tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đem gãy mất tay hãm về sau tùy ý ném đi, ta sớm nên biết. Không tiếp tục để ý cái này mà năng bị, Niệu Sệ thẳng tắp đi hướng kia tản ra kịch liệt phóng xạ năng lượng ma năng lò luyện, đồng thời hạ lệnh, "Lý A, tìm đọc cơ sở dữ liệu. điều lấy thư tịch ma năng cấu trang toàn bộ giải bên trong ma năng lò luyện chi tiết. thu hoạch tất cả đã biết loại hình ma năng lò luyện kết cấu muốn. khởi động khái niệm quét hình mô đủ lệ. quét hình trước mắt ma năng lò luyện. đem quét hình kết quả cùng ma năng lò luyện kết cấu muốn tiến hành logic so với. tìm ra phá giải trước mắt ma năng lò luyện tối ưu phương án. theo một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, một cô mắt trần có thể thấy quét hình linh quang cấp tốc từ người trên tay truyền ra, đột phá nồng đậm phóng xạ năng lượng nhiều thấm nhuần tiến vào ma năng trong lò luyện. ma năng lò luyện tư liệu điều lấy chúng. khái niệm quét hình đang tiến hành. Logic so với đang tiến hành. Ở trong tối ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe bên trong, từng đạo dòng số liệu cấp tốc sẽ qua, rất nhanh, Lệ Hạ cùng Lệ liền đem hai bức kết cấu muốn bắn ra đã đến mức xề trong đầu, có thể nhìn ra được một bức là hoàn hảo trạng thái dưới ma năng lò luyện kết cấu muốn, mà đổi thành một bức thì là trước mắt phá toái trạng thái dưới ma năng lò luyện kết cấu muốn. Logic so với hoàn thành. Tính toán tối ưu phá giải phương án bên trong. Theo đại lượng dòng số liệu sẽ qua, hai bức kết cấu muốn dần dần trùng hợp lên, từng đạo dây đỏ cấp tốc xuất hiện, đánh dấu ra phá giải phương vị cùng thứ tự. Mức xề chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, hai bức kết cấu muốn liền hợp hai là một. Hóa thành lì ạ cùng lẽ lì tính toán ra tới tối ưu phá giải phương án. Tính toán hoàn thành. Tiêu hao năng lượng 105 Không Còn thừa năng lượng dự trữ 0,95%. Ngay tại yên lặng nhìn xem trong đầu hiện hiện phá giải phương án sẽ nghe được năng lượng tiêu hao báo cáo về sau. Không khỏi nao nao. Sắp hết năng lượng rồi. Năng lượng tiêu hao đến tựa hồ có chút nhanh. Tốt à. Trở về liền đem liệp sắt quái rơi xuống khối lớn linh hồn tinh thạch dùng để bổ sung năng lượng. Áo thuật cấu trang hoạch tâm dùng tiêu hao một bộ phận chuyển kỳ linh hồn tinh thạch chế tác cũng là có thể. trong đầu lặng lẽ nghĩ lấy một ít chuyện, nữ sệ từ dị không gian bên trong lấy ra hai thanh sắc bén luyện kim đao khắc, sau đó hướng về nghiêm trọng hư hao ma năng lò luyện đi tới. Theo nữ sệ trên hai tay ánh sáng màu bạc lấp lóe, hai thanh luyện kim đao khắc đằng không mà lên, giao thoa lấy đâm vào ma năng lò luyện bên trên một cái khe bên trong, nhẹ nhàng một nạy ra liền đem một khối lớn thủy tinh cấu trang thể phá giải xuống tới. tại kinh lịch còn sót lại ma năng dân trào, cấu trang kết cấu khóa kín, phóng xạ năng lượng bộc phát vân, vân một đống lớn khó chơi tình trạng về sau. ma năng lò luyện hạch tâm cục xuất hiện ở trước mắt, kia là một cái màu tím nhạt to lớn hình toa thủy tinh. trôi nổi tại một cái còn có không ít chất lỏng màu tím lưu lại phá toái vật chứa bên trong, mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít vận mẹo vu sư phù văn, đại lượng tràn ngập vết dạn bóng bán dẫn đạo vây quanh liên tiếp đến trên người của nó, trên đó tản ra kịch liệt vô cùng phóng xạ năng lượng. Ma năng phản ứng hạch tâm. Có thể tưởng tượng được, là ma năng lò luyện ở vào hoàn hảo trạng thái lúc, cái này ma năng phản ứng hạch tâm là bị ngâm tại tràn đầy chất lỏng màu tím bên trong, tại chấn động vận chuyển bên trong để năng lượng trong đó phản ứng vật chất thiếu đốt, sau đó sinh ra đại lượng ma năng, cuối cùng dọc theo đông đảo kết nối bóng bán dẫn đạo phát ra. Trèo chống, cái này một tòa cường đại phù không vu sư tháp cùng toàn bộ kim loại khôi lỗi quân đoàn vật truyện. Làm cái này ma năng phản ứng hoạch tâm xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Niệu Sệ trong nháy mắt liền ra tăng đối với lực trường hộ thân áo năng phát ra, u u đọc sách vút vút vút vút, go cản sử. Cơm này mới khiến lực trường hộ thân lần nữa ổn định lại. Mà nhìn xem ma năng phản ứng hoạch tâm bên trong còn sót lại một khối nhỏ màu xám bạc kim loại trạng vật chất, Niệu Sệ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đưa tay nhẹ chút, tại một bạ quang huy loé lên bên trong, Niệu Sệ đã là dùng luyện kim chi thủ liên tục nhấn xuống phân bố tại ma năng phản ứng hoạch tâm mặt ngoài mấy cái khác biệt cái nút. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại một trận thủy tinh ma sát thanh âm bên trong, tại một sẽ thao tác phía dưới, ma năng phản ứng hạch tâm dần dần mở ra, một cái hoàn toàn bị kín hộp thủy tinh bị chậm rãi đưa ra tới, trong đó đang bao hàm kia một khối nhỏ màu xám bạc kim loại trạng vật chất. Năng lượng phản ứng vật chất, đột lũ tồn Niun. -um. Đúng vậy, các vũ sư ma năng lò luyện liền là dùng trợ lũ tồn Niun -um loại này thiên nhiên năng lượng cao phóng xạ vật chất làm ra vẻ vì năng lượng phản ứng vật chất, thông qua thiêu đốt tính kích phát trợ lũ tồn -um phóng xuất ra đặc thù tần suất năng lượng cao phóng xạ, sau đó thôi động một hệ liệt phức tạp năng lượng phản ứng quá trình, cuối cùng sinh ra đại lượng ma năng phát ra. mà đây cũng là ma năng bên trong sẽ bao hàm một kia phóng xạ năng lượng nguyên nhân. Nữu sẽ đem hộp thủy tinh mở ra nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền đem lần nữa bị kín, hắn cũng không dám để cho mình trực tiếp bại lộ tại lũ tổn nhỉ ủn phóng xạ dưới quá lâu. Cái này một khối nhỏ lưu lại lũ tổn nhỉ ủn chỉ có thành người ngón trỏ lớn nhỏ, còn không có chiếm cứ hộp thủy tinh một phần trăm không gian, có thể nói là nhỏ đến thương cảm, nhưng làm Nữu sẽ đoán chừng cũng có thể để hắn chế tạo ra đại khái ba cái tạ huy áo năng động lực hạt tâm, thu hoạch rất tốt. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Nữu sẽ nhanh chóng hướng hộp thủy tinh bên trên đập một cái tam hoàn áo thuật gột rửa phóng xạ, sau đó đem thu vào dị không gian. Theo Như Sẽ đem ma năng phản ứng hoạch tâm bên trong tợ lũ tổ nỉ ủm lấy đi, cảnh vật chung quanh bên trong phóng xạ năng lượng cường độ cũng lấy một loại Như Sẽ có thể rõ ràng cảm giác tốc độ bắt đầu yếu bớt. Quy 2 chương 165, thăm dò tiếp tục. Nhìn xem đã bị hắn dỡ đến thất linh bắt lạc ma năng lò luyện, Nữu Sẽ nghĩ nghĩ về sau, trên hai tay màu bạc quang huy lần nữa sáng lên, tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới, từng khối tản mát thủy tinh cấu trang bị hắn đơn giản thu bạo lắp ráp đã đến ma năng lò luyện phía trên, rất nhanh liền để ma năng lò luyện khôi phục được lúc trước bộ dáng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài trở về hình dáng ban đầu, đến mức cái gì bóng bán dẫn đạo rối loạn, cấu trang bộ kiện tiêu tổn hạch tâm bộ phận không cánh mà bay vân, vân kết cấu bên trong vấn đề như sẽ có thể một chút cũng không có để ý, cũng không thừa thứ gì trong yếu. lần nữa quét mắt một phen trung quanh. liệu sẽ xác nhận nơi này đã là không có cái gì hắn đặc biệt thứ cần thiết, vậy thì đi thôi. xuất ra chấn nhiếp ma nhãn phát trượng, theo một tiếng trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, một cái nhất hoàn pháp thuật vũ lạc thuật bị như sẽ phóng ra đã đến trên người mình. sau đó hắn thả người nhảy một cái bắt đầu từ mép một cái động lớn bên trong nảy xuống, chậm rãi hướng phía dưới lướt tới. vũ sư tháp tầng 2 Lidy bỗng nhiên mở mắt, lúc này sắc mặt của nàng lộ ra vô cùng trắng bệnh, ngón tay run rẩy từ túi không gian bên trong xuất ra một bình màu lam nhạt luyện kim dược thể, nhìn cũng không nhìn liền hướng trong miệng ngã xuống. Theo băng lãnh dược dịch thuận theo huyết hầu trượt xuống, một cỗ thanh lương lập tức trong thân thể khuyết tán ra đến, lúc này, Lidy sắc mặt mới dần dần khá hơn. Thấp giọng thở lấy nhìn xung quanh một vòng bốn phía, lại dùng mấy cái tiên đoán hệ chính sát pháp thuật cẩn thận quét một lần, xác định đã thoát khỏi nguy hiểm, nàng vẫn lộ ra có điểm tâm có sợ hãi, lúc trước là bị kéo vào chân thực mộng cảnh bên trong. kém chút liền không có thông qua ý chí miễn trừ phán định mà lạc lối ở bên trong. Những thứ này Vu sư trong di tích lưu lại đồ vật thật đúng là quỷ dị. Lydia còn nhớ rõ, nàng mang theo Như sẽ đi lên cái này một tòa rơi xuống phủ không Vu sư tháp tầng 2 về sau, chỉ là nhất thủ một ít trên mặt đất tàn mát kim loại khôi lỗi hải cốt muốn mang đi ra ngoài nghiên cứu, sau đó cũng không biết phát động cái gì, đại cổ màu đỏ sẫm sương mù đột ngột xuất hiện đem hết thể bao trùm, lập tức liền để nàng lâm vào trồng chất chân thực trong một cảnh. Muốn càng thêm cẩn thận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lydia quay đầu tìm kiếm lấy Như sẽ bóng dáng, sau đó nàng liền phát hiện Như sẽ đang dựa lưng vào một tôn thạch ma tượng chân ngồi liệt trên mặt đất. trên mặt thần sắc biến ảo bất định, tựa hồ còn đắm chìm trong chân thực trong một cảnh tỉnh. Lý Đĩa mày, trực tiếp phóng xuất ra bản thân khổng lồ tinh thần lực, sau đó ngưng tụ ra một đạo tinh thần xung kích đánh tới hướng như sẹ, muốn cưỡng ép đem nhũ sẹ từ chân thực trong mộng cảnh tỉnh lại. A, mà bị Lý đập một cái tinh thần xung kích nhũ sẹ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt trợn lên, nhưng lập tức tựa hồ là đứng không vững lại đổ về trên mặt đất. Mà Lydia đứng bình tĩnh đứng thẳng, chờ đợi nhũ sẹ điều tức một hồi về sau, nàng mới mở miệng nói ra, quên mất người trải qua hết thảy, kia đều chỉ bất quá là một cảnh. từ vu sư quỷ dị thủ đoạn sáng tạo ra một cái chân thực ngộ cảnh người càng chấp nhất tại nó nó thì càng khó quấn, thậm chí còn có khả năng lần nữa tái phát nghe được lý ạ lời nói về sau diệu sẽ bỗng nhiên lắc đầu tựa hồ muốn thứ gì đuổi ra trong đầu của mình đồng dạng cắn răng sau đứng lên uống rơi cái này một bình luyện kim dược tề nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới tiền tay đem một bình màu lam nhạt luyện kim dược tề ném cho diệu sẽ lý ạ sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi tại đây đất tản mát kim loại khôi lối hải cốt bên trong lượn lên đem tiếp nhận luyện kim dược tề xích lại gần mũi thở sẽ hơi người mấy lần Sau đó liền thừa dịp Lý Địa không có chú ý trong nháy mắt đem thu vào, cái mùi này là, Lam Bạch Hà, Hồng Sơn Hoa, Ngũ Trắng Nấm, Nương thần dược tệ, đồ tốt. Sau đó Mư Sệ vuốt vuốt mi tâm của mình, có vẻ hơi lòng còn sợ hãi, thật đúng là Lý Đi một quan phong cách, không chút nghĩ ngợi liền là một cái tinh thần xung kích đột tới. Đúng vậy, Mưu Sệ hoàn toàn liền là tại báo tác diễn kịch, nhưng là cái này cũng cần một ít kỹ xảo, chí ít ngươi cần biết lọt vào chân thực trong ngộng cảnh sau người sẽ hiện ra một cái cái gì bộ dáng mới được. Chẳng qua hiển nhiên hiện tại Mư Sệ là diễn thành công. Coi lại liếc mắt trên mặt đã là tràn ngập thần sắc hưng vấn. đôi khi lấy đi một ít bảo tồn được tương đối hoàn hảo kim loại khôi lối hải cốt Lý Đa, Niệu Sệ yên lặng thu hồi ánh mắt, lặng lặng bắt đầu mình tưởng khôi phục. Tước trường sau một tiếng, Niệu Sệ cùng Lý Đa đã là lại hướng bên trên đi hai tầng. Tầng thứ ba cơ hồ đều là một ít nhà kho cùng phòng chứa đồ cái gì, bên trong nếu không phải chống dống, liền là chứa đựng đồ vật đã hóa thành đầy đất mảnh vỡ cùng bụi mù. đã sớm tại phủ không vu sư tháp rơi xuống sung kích cùng dài dằng dặc phóng xạ hoàn cảnh ăn mòn bên trong mục nát hầu như không còn. Mà khi Niệu Sẽ cùng Lý Đa sử dụng pháp thuật anh mở phá hỏng đại môn, đi đến tầng thứ tư sau. Bọn họ phát hiện tầng này thoạt nhìn như là phụ không vu sư tháp khu thí nghiệm, u u đọc sách vđ vđ vđ. vô cản sử. Căn tại từng cái hiện đầy đông đảo ma năng trang bị trong phòng thí nghiệm, vô số pha lê dụng cụ sớm đã phá toái ra, lộn xộn đủ loại mảnh vỡ hỗn tạp thiên hình vạn trạng quái dị vật liệu bốn phía tán mát, nguyên bản mặt mũi sớm đã không cách nào phân biệt, càng la đụng một cái liền biến thành càng thêm tán mát mảnh vỡ. Đương nhiên, bởi vì phủ không vu sư tháp rơi xuống lúc là cắm ngược mà xuống, đây hết thể đều là đảo ngược lại, mà điều này cũng làm cho hết thể càng thêm lộn xộn. Từ từng cái đã hoàn toàn tổn hại ma năng trang bị ở giữa đi qua, Lý Á Tựa Hồ đang cố gắng tìm kiếm một ít còn có thể vận hành ma năng trang bị, muốn mang đi ra ngoài tiến hành nghiên cứu. Nhưng là cố gắng của nàng lại chú định rất khó chiếm được hồi báo. Nghiệm Sẽ đã sớm xác nhận qua, tòa này phụ không vu sư tháp bên trong phần lớn ma năng trang bị đã sớm tại rơi xuống thời điểm bởi vì ma năng nổi khủng mà trực tiếp tiêu hủy, mà có thể lưu lại một ít cũng tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong bởi vì ác liệt phóng xạ năng lượng hoàn cảnh mà kết cấu mục nát, cuối cùng có thể tồn lưu lại, đến bây giờ còn có thể bình thường vận hành ma năng trang bị, tuyệt đối chỉ có ít đến thương cảm một điểm, còn tán loạn phân bố tại tòa này khổng lồ phụ không vu sư tháp các nơi. Dù sao như sẽ là không hứng thú một chút xíu đi tìm ra bọn chúng, làm bộ ngay tại tràn ngập hứng thú mà nhìn trước mắt một cái có chút phức tạp mà năng trang bị, Diệu Sẽ buồn bực ngán ngẩm đổi lấy thời gian. Một lát sau, hắn âm thầm đem ánh mắt trôi hướng lúc trước ngay tại bốn phía đi lại, đôi khi rỡ xuống một cái mà năng trang bị linh kiện lì đi ạ. Sau đó, Diệu Sẽ phát hiện lì đi ạ lại là không biết lúc nào mở ra một cái dấu giếm phong bế phòng thí nghiệm, đang đứng tại một mảng lớn bao hàm hình thù kỳ quái hài cốt vỡ vụn cự hình lồng thủy tinh trước, nhìn xem trước người nàng một cái tràn đầy màu đỏ sẫm xương mù hoàn hảo cự hình lồng thủy tinh, trong thần sắc tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Thật đúng là bị Lidi ạ tìm được một cái có thể vận chuyển ma năng trang bị. Quy 2 chương 166, chương 156, một con tiểu mèo. Mang theo một chút kinh ngạc, Niệu Sê chậm rãi đi tới, đứng ở Lidi ạ sau lưng. Nhìn trước mắt mang theo có chút quang huy cự hình lồng thủy tinh, Niệu Sê đem ánh mắt tập trung đến khắp sâu tại phía dưới một cái phức tạp kiểu mang tinh pháp trận bên trên, nhìn mấy lần sau liền như mày, nhìn có điểm giống là chín hoàn pháp thuật sinh mệnh tiềm ẩn thuật bộ dáng. Đây là một cái duy sinh trang bị. Chẳng lẽ số là mùng liền là dựa vào cái này duy sinh trang bị còn sống sót. Nhưng ở quan sát một hồi về sau, Lidi ạ đúng là xoay người rời đi. mà nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt vừa đúng mang theo kinh ngạc thần sắc dịu sẽ nói ra đi thôi những thứ này vu sư đồ vật vẫn là không cần tùy ý loạn động tương đối tốt bằng vào chúng ta hiện tại chuẩn bị động một ít đã hủy hoại đồ vật vẫn được nếu là động rồi cái này hiển nhiên bên trong có cái gì quỷ dị đồ vật trang bị chỉ sợ cuối cùng sẽ liền chết như thế nào cũng không biết thật sâu nhìn thoáng qua cái này duy sinh trang bị về sau dịu sẽ cũng yên lặng xoay người sang chỗ khác đi theo lǐ điạ rời đi mà tại một phen lớn lục soát về sau xác nhận tầng này đã không có vật gì có giá trị lǐ đì cùng sẽ lần nữa tìm kiếm lên thông hướng bên trên một tầng con đường Và anh Theo một cú bạo phá tính xung kích, kia đã hoàn toàn vặn vẻo khóa kín rắn chắc cánh cửa bị Lý Đi trực tiếp hế mở, sau đó liền là một cỗ hiển nhiên mạnh một đoạn phóng xạ năng lượng đập vào mặt, mà đang tràn ngập đủi bẩm hạ xuống về sau, kia bị mịch sẽ mở ra sau đó lại lắp ráp lên ma năng lò luyện xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Ừm. Trên mặt hiển nhiên nhiều hơn vài phần thần sắc mừng rỡ, Lý Đi con mắt trong nháy mắt mở to, thậm chí còn lóe lên sáng lấp lánh quá mang, nhìn đã là lâm vào nghiên cứu dục vọng bộc phát trạng thái, giống như là hận không thể bổ nhào vào ma năng lò luyện đi lên đồng dạng, choát nhìn như là một cái nguồn năng lượng trang bị. chẳng lẽ là gia tộc trong điện tịch từng có ghi lại vu sư ma năng lò luyện ta ta ta tất cả đều là ta mà nghe Lý đỉa trong miệng thấp giọng nỉ non, nhị sệ trong nháy mắt trở nên sạm mặt lại thấy được ma năng lò luyện về sau cảm giác vật này tuyệt đối có thể đối nàng hiện tại nghiên cứu đầu đề nguyên tố hoạt tính hóa nguồn năng lượng trang bị nguyên tố lò luyện trước đưa luyện kim khoa học kỹ thuật nghiên cứu đưa đến trợ giúp rất lớn lì đỉa quả quyết mang theo nhị sệ rời đi phủ không vu sư tháp tại về tới pháp sư tháp về sau đỉa tiện tay để nhị trở về kim thị cúc trang viên mà nhị sệ nhìn xem nàng kia một bộ lọt vào cùng nhiệt nghiên cứu trạng thái bộ dáng. chỉ sợ nàng kế tiếp là chuẩn bị đem ma năng lò luyện toàn bộ phá giải xuống tới trở về pháp sư tháp tiến hành nghiên cứu. Gửi lúc đến xe ngựa, Diệu Sẽ lại là đi theo đường về thương đội tại đang lúc hoàng hôn phong trần mệt mỏi về tới Kim Thị Cúc Trang viên. Thương dụng dừng lại nóng hôi hổi mỹ thực, lại thư thư phục phục tắm một cái tắm nước nóng về sau, Diệu Sẽ cảm giác thân thể cùng trên tinh thần mệt nhọc đều bị quét sạch sạch xanh, xanh, mặc vào sạch sẽ thoải mái dễ chịu y phục về sau, Diệu Sẽ đầu ngón tay hiện hiện một tia yêu ớt pháp thuật quan huy, sau đó liền hướng bản thân tóc còn nước bên trên vuốt nhẹ. Tại linh hoàn pháp thuật ma pháp mánh khóe tác dụng phía dưới, rọt rọt rọt nước cấp tốc tập trung, sau đó bị mang đi. rất nhanh như sẽ tóc liền trở nên khô mắt lên đi ra nóng hôi hổi phòng tắm Diệu Sẽ nhìn xem bên ngoài chờ đợi lấy Minh Nạ lại là phát hiện trên mặt nàng tựa hồ mang theo một bộ muốn nói lại thôi thần sắc lông mày nhíu lại Diệu Sẽ mở miệng hỏi Minh Nạ có chuyện gì không hơi kinh hãi Minh Nạ đầu tiên là có chút túi người hành lễ sau đó mới nói ra Diệu Sẽ thiếu gia là như vậy Át Lãnh Tố lao ra hết sức hài lòng ngài đoạn thời gian này tới biểu hiện cho nên hắn tại ngài đi ra đoạn thời gian này bên trong vì ngài chuẩn bị một cái lễ vật nhỏ nhỏ đã đặt ở ngài trong phòng ngủ đồng thời Át Lãnh Tố lao ra phân phó ta cáo chi ngài một tiếng nói xong, Mị Nạ lại là có chút hành lễ, tiếp tục duy trì một cái thị nữ tư thái đứng hầu. Lễ vật, Diệu Sẽ lông mày lại là vậy một cái, tiếp tục hỏi. Lễ vật gì? Ách, xin lỗi, thiếu gia. Mị Nạ mang trên mặt tay nấy, lao ra đã phân phó không cho phép sớm về trần, nói là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ, mang theo mơ hồ dự cảm, Diệu Sẽ khả năng biết đó là vật gì. Bởi vậy, hắn tại sai đi Mị Nạ về sau, đầu tiên là đi chuẩn bị một phen, sau đó mới đi tiến vào gian phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra, lại mở ra pháp thuật đèn, tại ánh sáng nu hòa chiếu dọi xuống. Gian phòng bên trong lập tức trở nên sáng lên. Sau đó, Như Sẽ liếc mắt liền thấy được một cái đang co quắp tại góc tường, bị đột nhiên ánh đèn sáng lên dọa đến có chút run lẩy bẩy tiểu miêu nữ. Lúc này tiểu miêu nữ hiển nhiên đã bị tỉ mỉ rửa mặt trang điểm qua, nàng mặc một thân xinh đẹp váy hoa, tóc cũng bị trải thành đôi đuôi ngựa kiểu tóc, chỗ ngực đánh lấy một cái nơ còn bướm, cả người nhìn tựa như là một cái tinh xảo búp bê. Bất quá, tiểu miêu nữ chỗ cổ mang theo một cái kim loại đen vòng cổ, hai tay hai chân chỗ cũng như cũng là mang theo nặng nghề xỉ xích, vòng cổ cùng xiển xích ở giữa thông qua nhỏ bé kim loại dây xích nối liền với nhau. Thật đúng là, lúc đầu phát hiện dự đoán của mình hoàn toàn chính xác như xe chậm rãi đến gần tiểu miêu nữ. Ú u đọc sách Vê lút Vê lút Vê lút. Go cản sủ. Cơm. Theo nữ sẽ tiếp cận, tiểu miêu nữ mặc dù là có chút run lẩy bẩy bộ dáng, nhưng thế mà còn là hướng phía nữ sẽ trách móc nghe răng, lộ ra rất rõ ràng một đôi răng mèo, tựa hồ có chút giá tính chưa thuần bộ dáng. Ha ha ha. Không ngạc nhiên chút nào mà nhìn xem tiểu miêu nữ biểu hiện, nữ sẽ tiện tay từ phía sau lấy ra một phần tươi mới dầu sắc cá mỏi trên đó vẫn mang theo một chút nhiệt khí, một cố để cho người ta thèm nhỏ dãi hương, khí lập tức tràn ngập ra. Có muốn hay không ăn a? mang trên mặt mỉm cười, Nữu Sẽ cầm lấy một cái cá mọi hướng phía tiểu Miêu Nữ nhẹ nhàng lung lay, hơi lộ ra bản thân răng nẹo, tiểu Miêu Nữ vẫn là một bộ nhe răng làm bộ muốn lao vào bộ dáng, nhưng là rất nhanh, Nữu Sẽ liền nghe đã đến một cái uổng cuộc, thanh âm đột ngột vang lên. Ha ha ha! Nhìn xem theo cái này một thanh âm vang lên, trên mặt hung ác biểu lộ lập tức duy trì không nổi tiểu Miêu Nữ, Nữu Sẽ khẽ nở đủ cười, cầm trong tay chỉnh quần dầu sắc cá mọi đặt ở tiểu Miêu Nữ trước người, sau đó chậm rãi lui ra phía sau. đi, tiểu gia hỏa! Trên mặt che kín thần sắc hoài nghi. Tiểu Miêu nữ e ngại ánh mắt không ngừng mà trước người chỉnh cuộn dầu sắc cá mòi cùng sẽ trên người chuyển gì, nhưng cuối cùng trong bụng đói khát vẫn là để nàng nhanh chóng cầm lên một cái dầu sắc cá mỏi, ăn một miếng lớn. Rất nhanh, tiểu Miêu nữ liền ăn xong rồi nguyên một cuộn dầu sắc cá mỏi, sau đó, rất vui vẻ cảm giác đã đến khát nước, nàng lại phát hiện một chén nóng hôi hổi chất lỏng màu nhũ bạch xuất hiện ở trước mắt của mình, phát ra mùi hương đậm đặc mùi vị đơn giản để nàng cảm thấy không thể chống cự. Mà nhìn xem ôm thân buông xuống một chén sữa bò ngay tại miệng nhỏ liếm lấy tiểu Miêu nữ, nhuễu trên mặt mỉm cười càng sâu. quy hai chương 167, trí tuệ vỡ lòng. Trên hai tay ánh sáng màu bạc lóe lên, một tiểu xuyên bị cố định tại tiểu miêu nữ phía sau, nàng không cách nào chạm đến địa phương chìa khóa liền đã rơi vào mi sệ trong tay, mà tại rất nhỏ phân biệt một lần về sau, tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới trình xuyên chìa khóa tản ra đằng không mà lên, phân biệt xuất vào riêng phần mình đối ứng lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn vẹo chính là giải khai tiểu miêu nữ trên người tất cả trói buộc. Meo. Tại liếm lắp hoàn chỉnh chén sữa bò về sau, tiểu miêu nữ mới phát giác trên người mình trói buộc đã bị giải khai, nàng lập tức chính là muốn né ra. Nhưng là, tiểu miêu nữ tầm mắt bên trong đột ngột xuất hiện một cái tiểu nhu cầu. Xuyên tại mình sẽ cầm trong tay một cây tiểu côn tử bên trên, mà theo ngồi ở trên giường mình sẽ cổ tay nhẹ nhàng lay động. Tiểu Nhung cầu cũng đang không ngừng đung đưa. Neo, không biết sao, Tiểu Miêu nữ đột nhiên cảm giác cái này lắc lư Tiểu Nhung cầu bên trên truyền đến vô tận lực hấp dẫn, mà đợi đến kịp phản ứng lúc, nàng đã là ghé vào mình sẽ trên đầu gối, đang không ngừng duỗi ra hai tay muốn bắt lấy cái kia lắc lư Tiểu Nhung cầu. Neo, kịp phản ứng Tiểu Miêu nữ kinh hãi, thân thể siết chặt chính là muốn nảy ra. Nhưng là theo như sẽ một cái tay khác tại đầu nhỏ của nàng cùng trên sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nàng lại là híp lên con mắt, kéo căng thân thể nhanh đọc hương lòng xuống, trong cổ họng cũng phát ra sột soạt sột soạt, lầm bầm âm thanh. Đánh lấy một cái màu hồng nơ con bướm cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng tả hữu lay động, tiểu miêu nữ biểu lộ tựa hồ là có chút mê say, mà khi mi sẽ đem ngón trỏ phóng tới cằm của nàng chỗ nhẹ nhàng cào động thời điểm, tiểu miêu nữ thần sắc rất nhanh liền chuyển biến thành thoải mái rối tinh rối mù bộ dáng. mèo nghe ghé vào trên đầu gối tiểu miêu nữ giống như rên gì đồng dạng thanh âm, miệu sẽ biểu lộ tựa hồ là cảm thấy có chút mới lạ. Thú hóa nhân trí tuệ phổ biến không cao. Bọn chúng càng nhiều biểu hiện chính là trong cơ thể thuộc về thú loại kia một bộ phận huyết mạch tập tính, mà điểm này đặc tính tại ra sinh thú hóa nhân trên người nói lên đến càng thêm rõ ràng. bởi vậy, nội sẽ hoàn toàn liền là để ạ cùng nghệ lì từ trong kho tài liệu lật ra tới một bản liên quan tới mèo loại sinh vật tập tính nghiên cứu thư tịch, sau đó y theo lấy bên trong ghi chép một ít kỹ xảo tới đối phó tiểu miêu nữ. tựa hồ những kỹ xảo này dùng rất tốt đây này. mặc dù không biết là vị kia áo thuật sư làm nghiên cứu, thế mà còn viết ra một quyển sách. bất quá, quyển sách kia tiến sách hấp miêu toàn giải là cái quỷ gì? Lắc đầu, Niệu Sệ đem trong đầu đối với cái này một cái kỳ hoa tên sách suy nghĩ toàn bộ ném tới một bên, đem ánh mắt quay lại đến tiểu miêu nữ trên người. Niệu Sệ lại là nhẹ nhàng đưa tay tại tiểu miêu nữ trên sợi tóc vắt qua, cảm thấy vước ve tiểu miêu nữ rất nhỏ mà run run lấy nho nhỏ hai mèo, nhìn mười phần đáng yêu. Nhậu, tựa hồ cảm thấy Ni Sệ nhìn chăm chú, tiểu miêu nữ nâng lên cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ lên Ni Sệ tay. Suy tư một hồi về sau, Ni Sệ tựa hồ là hạ quyết tâm, một cái tay tiếp tục nhẹ vô về tiểu miêu nữ. mà một viên màu xám trắng linh hồn tinh thạch nhanh chóng xuất hiện ở hắn một cái tay khác lòng bàn tay chính là kia một viên chói linh linh hồn kết tinh. Niu Sệ chậm rãi mở to miệng, theo kỳ dị áo thuật âm tiết từng cái phát ra, lòng bàn tay của hắn chậm rãi hiện hiện từng đạo áo thuật linh quang, cuối cùng phát hỏa ra một cái huyền ảo áo, áo thuật phù văn. Chói linh linh hồn kết tinh dần dần hòa tan, hóa thành tối tâm mở mịt linh hồn năng lượng rót vào mịn sệ lòng bàn tay hiện hiện áo thuật phù văn ở trong, mà đạt được dư thừa linh hồn năng lượng quán châu áo thuật phù văn sáng lên hào quang nhàn nhạt, nhạt, sau đó tất cả ánh sáng huy bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành một đầu ngón tay một điểm hào quang chói mắt cuối cùng theo ngón tay di động điểm vào tiểu miêu nữ mi tâm bên trên áo thuật khải mông thuật điểm hóa ra một cái sinh vật có chi khôn cũng không dễ dàng nhưng đối với mi sệ tới nói chỉ cần muốn làm vẫn là có thể làm được tại áo thuật đế quốc thời kỳ vì thăm dò sinh mệnh lĩnh vực chân lý một ít áo thuật sư âm thầm tiến hành không ít liên quan tới sáng tạo sinh vật có chi khôn cấm kỵ nghiên cứu áo thuật khải mông thuật liền là nghiên cứu của bọn hắn thành quả một trong tại đối với sáng tạo sinh vật có chi khôn cái này một cái đại quá để hạ. Làm sao để sáng tạo ra sinh vật có trí khôn cái này, một cái từ đầu để trong nghiên cứu? Thông qua đối nhiều loại sinh vật hữu cơ đại não giải phẫu nghiên cứu, các đạo thuật sư phát hiện tuyệt đại đa số sinh vật hữu cơ đại não đều là từ não hoạch, não duyên hệ thống cùng đại não bằng ra ba bộ phận tạo thành. Mà tại vô số thí nghiệm qua về sau, các đạo thuật sư đại khái thăm dò ra cái này ba bộ phận riêng phần mình có công năng: não hoạch bộ phận trưởng quản thường ngày cơ bản sinh hoạt xử lý, bao quát hô hấp, nhịp tim, thức tỉnh, vận động, giấc ngủ, cân bằng, lúc đầu cảm giác hệ thống các loại, não duyên hệ thống phụ trách hành động, cảm xúc, ký ức xử lý các loại công năng. mà khác, nó còn phụ trách quản lý điều tiết nhiệt độ cơ thể, huyết áp, đường máu các loại, đại não bằng ra thì phụ trách tốt, hơn nhận biết cùng cảm xúc công năng. Bởi vậy, các áo thuật sư cho rằng chỉ cần dùng đặc biệt tần suất năng lượng kích thích sinh vật đại não, xúc tiến cái này ba bộ phận tổ chức sinh trưởng phát dục, đồng thời thông qua rót vào linh hồn năng lượng làm sinh vật linh hồn tùy theo trưởng thành, là có thể làm nguyên bản không có trí tuệ hoặc là nói là thấp trí tuệ sinh vật hữu cơ giả dạng làm lớn đến có đầy đủ trí tuệ trình độ. Cuối cùng, tại lần theo cái này một cái mạch suy nghĩ vô số lần thí nghiệm về sau, u đọc sách vút vút vút. vô cản cơ áo thuật khải mông thuật liền bị các áo thuật sư thành công sáng tạo ra ra tới. đương nhiên, áo thuật khải mông thuật cũng là có nhất định tính hạn chế, không đề cập tới phóng ra cái này một cái phức tạp áo thuật độ khó. Cho dù là sử dụng cái này một cái áo thuật, cuối cùng thi thuật giả cũng có thể sẽ phát hiện không đạt được muốn hiệu quả. Đây là bởi vì đại não là cực kỳ phức tạp mà tinh vi một cái chính thể, bất kỳ cái gì không cân đối cũng có thể khiến cho xuất hiện không biết vấn đề. tỉ như nói nhụt trí, cùng loạn cùng tinh thần phân liệt cái gì. Cái này yêu cầu thi thuật giả đối khải mông thuật lực lượng tiến hành tiếp tục mà tinh chuẩn điều khiển, cuối cùng mới có thể làm đại não chỉnh thể trưởng thành. nhưng là khải mông thuật bên trong còn có phức tạp hơn đối linh hồn bộ phận, dứt bỏ trong đầu đối với khải mông thuật một ít hối ức, diệu sẽ đem tinh thần lực toàn bộ điều động lên, chính xác khống chế khải mông thuật lực lượng tác dụng tại tiểu miêu nữ đại nao bên trên, đồng thời một tia quán thâu đi vào linh hồn năng lượng. Hôm theo như sẽ mang theo chói mắt quang huy ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào tiểu miêu nữ mi tâm bên trên, tiểu miêu nữ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể run rẩy một lần, lập tức thần sắc trở nên mở mịt lên, mà theo một tia xanh thẳm quang huy cùng tối mở mịt linh hồn năng lượng quán thâu, tiểu miêu nữ cũng biến thành buồn ngủ, ghé vào sẽ trên đầu gối rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Khải mông thuật thi pháp đại khái kéo dài nửa phút, làm đi sẽ đem ngón tay từ nhỏ miêu nữ mi tâm bên trên dịch chuyển khỏi, trên mặt hắn thần sắc cũng biến thành có chút mỏi mệt Lần nữa giơ ngón tay lên, Niệu sẽ nhẹ chút tại mi tâm của mình, theo một tia ám kim sắc cùng xanh thẳm quang huy chớp động, một cái vô cùng phức tạp báo thuật huy ấn dần dần hiện hiện, chợt lóe lên chính là khắc ở tiểu miêu nữ trên chán, lập tức nhanh chóng chui vào. Ôm lấy ghé vào trên đầu gối đang ngủ say tiểu miêu nữ đặt lên giường, tiện thể cho nàng đắp chăn xong, Niệu Sệ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại yên lặng tiến vào minh tưởng trạng thái. Quy 2 chương 168, chương 158, sùng bật cùng nhân thế. Đại khái nửa giờ sau, tiểu miêu nữ mười phần đột ngột mở mắt. Nghe ô! cảm giác bản thân nằm ở một cái mềm xốp đồng thời chỗ ấm áp, ngay từ đầu tiểu miêu nữ ánh mắt dường như còn có chút mê mang, nhưng là rất nhanh liền trở nên thanh minh. Mà tiểu miêu nữ nhìn xem ngồi xếp bằng ở một bên miụ xệ, không biết sao, nàng từ trên thân miụ xệ cảm thấy một loại dị thường cảm giác thân thiết, tựa như là bản thân thân nhất thân nhân đồng dạng. "Ừm, ta đang suy nghĩ gì? Thân nhân? Cái gì là thân nhân? Thân nhân là có ý gì? Trong đầu giống như nhiều hơn rất nhiều cái gì." Nghe tiểu miêu nữ hoang mang ôm đầu. Nàng cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều hơn nàng không hiểu đồ vật, để nàng trong lúc nhất thời cảm giác được hết sức đầu hốc quay cuồng. Neo, ôm đầu, tiểu miêu nữ đảo quanh tại mềm xốp trên giường lớn lăn qua lăn lại, đem mặc trên người váy hoa làm cho hiện đầy nhân eo. Mà khi nàng cơ hồ là qua lại lăn ba vòng thời điểm, đột nhiên đối diện lên một đôi tràn ngập xanh thẳm quan huy, chỗ sâu trong con ngươi còn có ám kim sắc nhọn nhạo con mắt. Chính là từ minh tưởng bên trong thoát lim điệu cệ. Chủ nhân, nhìn xem điệu cệ, tiểu miêu nữ đột nhiên dùng đến non nớt tiếng nói nói ra một cái từ ngữ, nhưng nhìn nàng một mặt mờ bộ dáng, sợ là căn bản không biết mình nói lời là có ý gì. Trầm rãi thu liếm trong mắt bởi vì mới vừa thoát ly minh tưởng mà hiện ra dị tượng, diệu sệ hướng về tiểu miêu nữ vây vây tay, mà tiểu miêu nữ cũng là mười phần khéo léo bỏ tới diệu sệ bên cạnh, nhẹ nhàng cọ lấy diệu sệ tay, đưa tay nhẹ vỗ về tiểu miêu nữ đầu, diệu sệ hai mắt lại là dần dần nổi lên xanh thẳm quan huy, tại một chút xíu kiểm tra khải mông thuật hiệu quả. một lát sau, diệu sệ thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn xem nằm ở một bên đẩy mặt hoang mang tiểu miêu nữ, hắn chậm rãi nói, ta biết ngươi bây giờ mười phần hoang mang, mà lại cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là không quan hệ, ngươi chỉ là cần một chút thời gian đi học tập. cần một chút thời gian đi tiêu hóa ta lưu tại trong đầu của ngươi tri thức dù sao tại khải mông thuật tác dụng phía dưới trí tuệ của ngươi đã đạt đến cùng nhân loại giống nhau thậm chí còn hơi có vượt qua trình độ cái hiểu cái không gật gật đầu tiểu miêu nữ nhắm mắt lại tựa hồ ở trong lòng nổi lên thật lâu về sau nàng giơ lên cái đầu nhỏ hướng về phía người sẽ con mắt gàn từng chưa nói ra chủ nhân thân thiết khác biệt thích nhưng là nàng lập tức lại là nghĩ tới điều gì đổi lại một bộ sợ hai thần sắc tiếp tục nói ra cảm giác chủ nhân thần tàng cường đại e ngại sợ hãi lúc này Nhiễu xế mới cảm giác được tiểu miêu nữ đang nói phía sau mấy cái từ ngữ thời điểm, thân thể là có chút cứng ngắc, ẩn ẩn cảm thấy a, nhún nhuy. Nhiễu xế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiểu miêu nữ lời nói, thú hóa nhân trong cơ thể có một bộ phận thú loại huyết mạch, cảm giác trời sinh liền mười phần nhạy cảm, càng là bình thường có giá tính trực giác năng lực thiên phú, có thể cảm giác được một ít mặt ngoài phía dưới đồ vật cũng không kỳ quái. Như vậy, Nhiễu xế lại là khẽ vuốt một lần tiểu miêu nữ đầu, hơi triển lộ một cái đi, tiếc lặng nhắm mắt lại, mà khi Nhiễu xế mở mắt lần nữa thời điểm, mặc dù bề ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. nhưng đều khiến người cảm giác hắn đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, thâm thúy, cơ trí, bác học khí chất cùng tồn tại vào một thân, không chút biểu tình trên mặt một tia xanh thẳm quang huy lấp lóe, trong hai mắt điên cuồng ý vị cùng lý trí quang mang cùng tồn tại, ánh mắt lạnh như băng bên trong không chứa một tia tình cảm ba động, không có thiện ác, không có vui ghét, lại tựa hồ như có thể đem chạm đến tất cả vật thể từ trong ra ngoài đều xem thấu. Tia là thuộc về đại áo thuật sư tiến hành chân lý nghiên cứu lúc tư thái. Neo, lúc này mình sẽ đưa ánh mắt về phía bên cạnh tiểu miêu nữ thời điểm, tiểu miêu nữ toàn thân trên dưới trong nháy mắt căng cứng. Mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, con ngươi vô ý thức phóng đại, hai mèo cùng lồng trên đuôi phát đều lộ lên. Trong ánh mắt kia bao hàm, vẹn vẹn đối đãi thí nghiệm động vật đồng dạng băng lãnh, có chỉ là đối nhau sửa sang kết cấu hứng thú. Mà tại ngươi sẽ ánh mắt như vậy nhìn chăm chú bên trong. Tiểu miêu nữ rất nhanh liền ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh, khóe miệng phát họa ra một tia đường cong, lưu xệ trong tay rất nhanh hiện lên một tia pháp thuật quang huy, sau đó chậm rãi trùm lên tiểu miêu nữ trên đầu. Giả tạo ký ức. Điều khiển lời tiên đoán này hệ tam hoàn pháp thuật lực lượng, lưu xệ nhanh chóng bệnh ra một đoạn giả tạo ký ức, đem tiểu miêu nữ trong đầu vừa rồi ký ức hoàn toàn bao trùm. doa sợ tiểu sủng vật cũng không tốt, lắc đầu, mắt lường một cái khép lại ở giữa, liệu sẽ lại là đem hết thể đều ẩn giấu đi lên, đổi về một cái quý tộc tiêu chuẩn tư thái, mà tại kéo động bên giường dây nhỏ đem mìn nạ gọi vào về sau, hắn nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, đi vì ta tiểu sủng vật an bài một cái căn phòng đơn độc, đồng thời chuẩn bị kỹ càng nàng nữa tối. đừng cho nàng nói bụng, còn có, nàng gọi là lộ, hiện tại nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, chờ đợi nàng sau khi tỉnh lại, chậm rãi dạy nàng làm sao dùng cơm, phân phó của ngài, sẽ thiếu gia, có chút túi người, mìn nạ nhẹ nhàng ôm lấy tiểu miêu nữ. Sau đó tối lui ra khỏi gian phòng, Mị nạ cũng không dám có một chút lãnh đạm, ú u đọc sách Vệ nút Vệ nút Vệ nút. Vô cẩn sủ." Câm rủ sao nàng biết, tại quý tộc trong mắt, Âu Yếm sủng vật địa vị thế nhưng là so thị nữ địa vị cao hơn hơn nhiều. Làm như sẽ tại xử lý tiểu Miêu nữ chuyện thời điểm. Đi cợt lại thành, nội thành khu. Alex gia tộc trong phủ đệ, một cái ấm ú trong mật thất, một vòng thiêu đốt ngọn nến vây quanh hắc rượu thạch điêu khắc tượng thần lặng lặng thiêu đốt, mà tại giữ tận tượng thần trước đó, Lâm Ly máu tươi ngay tại nhỏ xuống. Ba viên tươi sống sung mãn trái tim đang bị bày tại trước tượng thần, đôi khi còn run rẩy một lần, sau đó phun ra còn xuất lại huyết dịch. Mà cái này ba viên trái tim nguyên bản chủ nhân, ba vị tuổi trẻ thị nữ, thi thể của các nàng đã sớm bị tùy ý ném tới một bên, càng là bởi vì mất lượng lớn máu trở nên từ bạch. Bị ma tại tượng thần bên trên phóng xạ mà ra tam sắc quang huy cuốn quanh, ba viên trái tim nhanh chóng trở nên khô héo, biến thành màu đen, tựa như là thả ba tháng táo tàu đồng dạng nhăn rụt xuống tới, cuối cùng hóa thành một đoàn tím đen khô rắn. Ở trái tim khô quắt quá trình bên trong, châm thấp cầu nguyện âm thanh đồng thời vang lên. Chủ ta Ngươi là tử vong cao nhất, ngươi là chém giết hóa thân, ngươi là ác ma chủ thể. Tên của ngươi là vì thần thánh, lời của ngươi là vì pháp lệ. Ý chí của ngươi là vì tín ngưỡng. Tại trước tượng thần, Thanh Linh có một tên nơi ống tay áo theo lên kim tuyến tử vong ý chí giáo phái tà ác mục sư đang chủ trì lần này hiến tế. Mà tại nhỏ hẹp trong mắt thất, khoác lên trường bào màu đen đứng thẳng một người khác, chính là bạn á giá lẽ. Tại từng lần một câu nguyện âm thanh bên trong, một cỗ nồng đậm xương mù sám dần dần từ giữ tận tượng thần trên vân ra, tràn ngập tại trong mắt thất, cuối cùng hóa thành hai cỗ xương mù trụ tràn vào tà ác mục sư cùng bạn trong cơ thể. Đội cảng, cả ta cũng không tin biệt danh còn lặp lại thư liễu nguyệt thiếu. cũng cảm tạ các vị thư hữu tất giữ cùng phiếu đề cử, Quy hai chương 169, chương 159, sóng ngầm phun trào. Theo xương mù trụ chân vào, Tà Ác Mục Sư cùng Vampas trên mặt đồng thời nổi lên vui vẻ thân sắc, nhìn qua tựa như là đạt được không nhỏ chỗ ích lợi đồng dạng. Làm tất cả xương mù xám hoàn toàn tràn vào Tà Ác Mục Sư cùng Vampas thân thể về sau, tượng thần bên trên tam sắc quang huy cũng dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn chui vào tượng thần trong cơ thể. Vampas, chủ ta tiến độ. Lúc này, trước kia một mực tại hướng về tượng thần cầu nguyện, chủ trì toàn bộ hiến tế nghi thức, Tà Ác Mục Sư chậm rãi xoay người lại, tuấn về phía bản bát trầm giọng nói hiện tại ngươi là có hay không cảm nhận được chủ ta có kia hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng nghe vậy bản bát trầm rãi vươn tay ra kia là một cái khung xương thô to tay có thể tưởng tượng đạt được nó đã từng là cơ bắp trôi chạy mà tràn đầy lực lượng nhưng là hiện tại nó lại là huyết đục khô héo làn da lỏng xương cốt cùng mạch lạc có thể thấy rõ ràng thậm chí trên đó còn dải rác phân bố điểm điểm màu nâu xám lao nhân bàn, tản ra dáng vẻ già dán mua cùng già yếu khí tức bản bát đã không trẻ Năm nay đã tiếp cận 60 tuổi, hắn từng có qua cường tráng thanh xuân thể phách, nhưng là trôi qua tuế nguyệt lại là ôn nhu, nhưng lại vô cùng quyết tuyệt đem hắn thanh xuân sức sống một tia tức đoạn, để hắn thân thể trở nên càng phát ra giản mua đơn bạc. Nhưng là hiện tại, theo một cỗ xương mù xám từ vạm vặt trong thân thể tuôn ra, cái này một cái tay phía trên một chút điểm màu nâu xám lao nhân ban đúng là nhanh chóng biến mất, cơ bắp lần nữa hở ra, gân lạc lần nữa trải vớt, làn da trở nên chặt chẽ, tựa như là bị rót vào sức sống mới đồng dạng nhanh chóng trở nên cường kiện có lực. Mặc dù chỉ là kéo dài một lát huyết nục liền bắt đầu khô héo, màu da bắt đầu dàn mua Cái này một cái tay lại liền về lúc trước giàn mua bộ dáng, nhưng là lúc trước loại kia tràn đầy sức sống thanh xuân cảm giác lại vẫn rõ ràng tồn tại tại Bảm mặt trong lòng. Đúng vậy, Mại Nhĩ Tư mục sư. bản Bạt trong mắt tràn ngập lấy kinh hỉ, hồi đáp, ta cảm nhận được. Rất tốt. Mại Nhĩ Tư mục sư khỏe miệng phát họa ra một tia quỷ bí đường cong, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi có thể trụ ta giáo hội hoàn thành chủ ta dụ lệnh, khẳng khái mà vĩ đại chủ ta nhất định sẽ không keo kiệt hạ xuống càng nhiều ân Như vậy, Mại Nhĩ Tư mục sư, không biết chủ ta cần ta làm một ít chuyện gì đâu? nghe được Mại Nhĩ Tư Mục Sư lời nói, Bảng As trong mắt lại là lại tránh qua một tia tiêu chuẩn quý tộc thức xảo trá qua mang, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha ha, chủ ta là nhân tử, thần sẽ không bắt buộc thành kính tín đồ đi làm bọn họ cho chuyện không muốn làm. Mại Nhĩ Tư Mục Sư trên mặt hiện đầy thành kính thần sắc, đưa tay từ trường báo dưới móc ra một cái quyển trục đưa cho Bảng As. nhưng chủ ta có vô tận trí tuệ, thần kia giống như hải dương đồng dạng thâm thúy trí tuệ chúng ta thậm chí không cách nào khám phá rủ là một tia một hào Chúng ta không cần dùng chúng ta hèn mọn trí tuệ đi phỏng đoán chủ ta ý nguyện, chúng ta chỉ cần tuân theo thần dụ lệnh, chỉ cần lần theo chủ ta cho dụ lệnh đi hành động. Cuối cùng liền nhất định có thể thực hiện chúng ta mỗi người nguyện vọng. Tựa như là ngươi muốn triệt để đánh ngã Liễu Tần gia tộc, Cương Trắng Đại Á Lịch Khắc gia tộc, lại hoặc là Trường Sinh bất lao, Vĩnh Bảo Thanh Xuân. Tại Mại Nhĩ Tư mục sư trong miệng liên tục không ngừng nói ra dụ hoặc tính lời nói bên trong, bản mặt trên mặt trầm rãi nổi lên vẻ hưng phấn đường hồng, trong tay cũng không nhịn được nắm chặt Mại Nhĩ Tư đưa tới quyển trụ. Đi cơ lạ thành, ngoại thành khu, một gian ở vào ngoại thành tường phụ cận âm ngũ và che kín chiều nấm ban thấp bé nhà trệt bên trong, chỉ cần đạp trên chi chi dung động sản nhà hướng vào phía trong đi đến đại khái 10 mét, lách qua những cái kia dùng cho che giấu giá rẻ đồ dùng trong nhà. Sau đó lại xốc lên một khối ẩn tàng tại âm u xó xỉnh bên trong ba tầng thanh nẹp, liền có thể dọc theo dưới lộ ra tính mịch trong cửa hang cầu thang đi thẳng mà xuống, đi vào kia ẩn dấu đi vô số bí. Mặt dưới mặt đất. Nếu như một người lần theo cái này con đường đi xuống, hắn liền có thể phát hiện cái này nhà trại phía dưới đã là bị người âm thầm đào ra một cái rộng rãi không gian, chỉ để lại một ít to lớn thừa trọng trụ chống đỡ lấy mặt đất. Mà cái này rộng rãi không gian dưới đất cũng là bị người vì phân làm từng cái gian phòng, riêng phần mình đều có khác biệt công dụng, phòng nghỉ, phòng huấn luyện, nhà tù cái gì cần có đều có. Rõ ràng là một cái bí ẩn dưới mặt đất cứ điểm. Ở trong đó, lờ Mở Đông đảo mặc liền thân mũ trùm áo dài người ngay tại im lặng không lên tiếng làm lấy trong tay làm việc, đôi khi có người mang theo đầy người vết máu cùng vết thương không biết từ chỗ nào một cái bí ẩn vào miệng tiến vào, sau đó đôi khi lại có chỉnh lý tốt trong tay tất cả trang bị người cất bước đi vào đám biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Tân gia tộc thương nghiệp tổng quản, đu Kẻ roi, lúc này an vị tại cái này một cái dưới đất cứ điểm trong đó trong một cái phòng, cùng trước người một tên mặc đen áo khoác màu trắng áo dài đồng thời mang mũ trùm thứ khách liên minh cao tầng trầm mặc tương đối. Trầm muộn bầu không khí trong không khí lan tràn, cuối cùng, thích khách liên minh cao tầng thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Tại thích khách liên minh tiếp nhận liệu tần gia tộc bị thác, bắt đầu cùng đạo tặc huynh đệ hội đối kháng. Cái này hơn một tháng đến nay, thích khách liên minh xem như tử thương thảm trọng a. Coi như không đề cập tới những cái kia nhiều vô số kể bên ngoài phổ thông thành viên. Chúng ta cũng đã là đã mất đi ước trưởng 4 thành sám giáp vô mũ chùm cấp bậc thích khách, 3 thành sám giáp mũ chùm cấp bậc tinh anh thích khách, ngay cả cốt cán cấp bậc áo trắng mũ chùm thích khách cũng có hơn 10 người vẫn lạc. Như vậy, với tư cách liệu thần gia tộc đại biểu người liên lạc, người có thể hay không nói cho ta? Đây chính là người khi đó nói đơn giản đối kháng bị thách, vì cái gì đạo tặc huynh đệ hội sẽ phản ứng kịch liệt như vậy? vì cái gì bọn chúng hoàn toàn liền là dùng một loại người không chết thì là ta vong tư thái cắn ngược lại đi lên ngay tiếp theo thích khách liên minh cũng không thể không cùng bọn hắn liều chết trong giọng nói mang theo phẫn nộ u u đọc sách vét vét vét vô cản sử cầm rơi tay lên một chuôi lóe ra trí mạng hàn quang tùy thủ liền là bị thích khách liên minh cao tầng ném ra nghiêng nghiêng đâm sâu tiến vào đủ kệ trước người mặt bàn ha ha ha như cũng là mặt không đổi sắc đủ kẽ chậm rãi rút ra trước người tùy thủ bỏ lên bàn đơn giản đối kháng thác lấy liệu tần gia tộc đại bút tài chính thậm chí còn hứa hẹn đem Lai Đức Lạp xây thành Thiết tân cảng miệng năm Thành lợi nhuận ủy thác, ngươi sẽ cho rằng là một cái đơn giản ủy thác. Mà Đạo Tạc huynh Đại Hội liều mạng Tư Thái, vậy liền khẳng định là người sau lưng bọn họ vật có lẽ hưởng đồng dạng trọng đại lợi ích. Nhìn trước mắt thứ khách Liên Minh cao tầng sắc mặt trở nên âm tình bất định, đủ kệ nhưng lại lời nói xoay chuyển. bất quá, thích khách Liên Minh đoạn thời gian này cùng Đạo Tạc huynh Đại Hội đối kháng bị tổn thất to lớn, Tần gia tộc cũng là xem ở trong mắt, thực cũng là vì Tần gia tộc chia sẻ áp lực. cho nên Tần gia tộc quyết định thêm vào thác thủ lao, loại trừ hiện tại liền có thể cho đại bút tài chính bên ngoài. Đem lai Đức Lạp xây thành Thiết tân cảng miệng lợi nhuận, Liễu Tấn gia tộc chỉ lưu lại một thành, còn lại toàn bộ cho thích khách liên minh. Đem một chương đã là đắp lên Liễu Tấn gia tộc cấn nhận chi chương khế ước trùng điệp đập vào trên mặt bàn, đủ kẹt trên mặt lại là nổi lên tiêu dung, mà lại tổn thất nặng nề chỉ là tạm thời. Nếu như thích khách liên minh cùng Liễu Tấn gia tộc kết thành đồng minh, tại lần này đấu tranh bên trong nhất cổ tác khí vận ngã đạo tạc huynh đệ hội cùng Alet gia tộc, sau đó lại sẽ thu được làm sao phong phú lợi nhuận? Chĩa, các ngươi có thể hấp thu địa cờ là thành phần lớn người du đãng, trở thành địa cờ là thành lớn nhất người du đãng tổ chức. Cảm tạ chống không chi đạo thư lưu nguyện phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Quy 2 chương 170, chương 160, trung lập biến cảng. Đi cỡ lạ thành cái kia khổng lồ bến cảng khu bên ngoài chỗ kết nối, là một mảng lớn mênh mông vông ngần hải dương, mà nô lạc đạt đại lục ở bên trên người luôn luôn tói quen đem cái này một mảng lớn phía tây nam vị hải vực xưng là thần bí biển. Bởi vì tại mọi người trong truyền thuyết, tại kia thần bí thâm thúy trong hải dương, có mỹ lệ mà kỳ dị nhân ngư, man hoang mà thần bí hồ đảo, đột ngột xuất hiện mà đột ngột biến mất tàu ma. Tóm lại Tại những cái kia tại thần bí trên biển đi thuyền qua thủy thủ trong miệng, người có thể nghe được đủ loại liên quan tới cái này, một mảnh thần bí biển cả truyền ngôn, liên quan tới một đêm trận dầu, liên quan tới nhân ngư ca dao, liên quan tới khổng lồ hải quái, hỗn loạn phức tạp, không có người có thể phân biệt ra được bọn chúng là thật lại hoặc là giả. Nhưng là tại vô số người vì khả năng này tồn tại bảo tàng mà tiến hành che giả măng mọc thăm dò bên trong, thần bí biển những cái kia tương đối tới gần đường ven biển ngoại hải hải vực cũng là bị mở ra khăn che mặt thần bí, mọi người tại trên đó phát hiện đông đảo chi chít khắp nơi dày đặc quần đảo. Những thứ này ngoại hải quần đảo phần lớn che kín rậm rạp rừng mưa, trong đó cũng là sinh hoạt đủ loại hung mãnh mà cường đại ma vật, càng là có nguyên thủy mà man hoang thổ dân tồn tại, bọn họ đối xử bình đẳng căm thủ lấy hết thể kẻ ngoại lai. Nhưng lại như cũ có một ít hòn đảo bởi vì được trời yêu ái xấu cảnh mà bị quy mô tiến hành khai phát, sau đó trở thành từng đầu đường hàng không bên trên ưu lương tiếp liệu cảng miệng. Đương nhiên, những thứ này bến cảng phần lớn đều là trung lập bến cảng. Bởi vậy, ở chỗ này mọi người có thể nhìn thấy treo thương đội cờ sĩ thương thuyền cùng treo cờ đầu lâu sĩ thuyền hải tặc liền liền nhau nơi cập bến bên trên, trong đó lớn nhất trung lập bến cảng. thậm chí đều đã là ẩn ẩn phát triển thành một tòa bến cảng thành thị bộ dáng, mà mọi người xưng là Hải đồ đặc biệt, ý là một cái tràn đầy hỗn loạn, tài phú cùng tự do địa phương. Làm mọi người nhìn thấy phát ra bọt mép sóng biển trùng điệp cuộn lên, sau đó đánh vào bên bờ dậy nặng màu xám đen nham thạch bên trên thời điểm, liền tiêu chí lấy Hải đồ đặc biệt đã cách người gần trong gan tức. Có thể ẩn ẩn phát triển đến một tòa bến cảng thành thị quy mô, Hải đồ đặc biệt vị trí hòn đảo có ưu lương địa hình có thể nói là không thể bỏ qua công lao, đơn giản liền là bảy biện ra được trời ưu ái chi thế. Nếu là từ trên cao nhìn xuống xuống tới lời nói. Hải đồ đặc biệt vị trí hòn đảo là hiện ra một cái 10 phần kỳ dị vịnh biển bộ vịnh biển kết cấu. Bên ngoài tầng đảo lớn hiện ra lấy bên trong lõm hình trang lưới liềm hình, bị to lớn cao ngất màu đen nham sơn bảo vệ hình khuyên eo biển rộng chỉ có một đoạn không đến 200m vào miệng, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái thiên nhiên ưu lương càng nước sâu. Càng làm cho người ta thán phục chính là, là cái kia eo biển rộng duy nhất vào miệng hơi vào một điểm địa phương, thế mà còn có một cái khác nhỏ bé hòn đảo chặn lấy, cái này mang ý nghĩa cho dù là gió lốc tiến đến. Phía ngoài kinh đảo hải lãng cũng rất khó ảnh hưởng đến vịnh biển ở trong yên ổn cùng yên tĩnh. Hòn đảo nhỏ này tự càng là hiện ra cùng đảo lớn tương đối bên trong lõm trạng hình trang lưới liềm, lại là cách ly ra một mảnh tiểu hải vịnh, thiết lập ở đảo nhỏ tự bên trên cứ điểm có thể giám thị toàn bộ eo biển rộng vào miệng, có thể sưng một cái hoàn mỹ trên biển môn hộ. Đây hết thể hết thảy, cộng đồng tạo dựng trung lập bến cảng hải đồ đặc biệt phát triển lớn mạnh đến hiện nay cơ sở. Mamiuce, hiện tại chính là hành tẩu tại hải đồ đặc biệt cái này, một cái trung lập bến cảng ở trong. Hoàn thành một ít áo thuật cấu trang chế tác chuẩn bị việc vật về sau, Miyu đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn, hắn đột nhiên rất thiếu tiền. Phát hệ các chức nghiệp giả đều là kinh thường tính vị trí tại thiếu tiền trạng thái dưới. vô luận tới tay bao nhiêu kim tệ, bọn họ cuối cùng sẽ hết sức dễ dàng ngay tại đủ loại đốt tiền thao tác dưới để cho mình lần nữa trở lại người không có đồng nào trạng thái, mà mình sẽ với tư cách áo thuật sư cũng không ngoại lệ. Phải biết, hắn ban đầu dùng cho mua sắm pháp thuật tài liệu tiền tài đều là từ một cái tiểu bàng phái trên tay mở tới. Tại sau đó một hệ liệt sự kiện bên trong, nếu xệ tốt xấu là mỗi lần đều có thể vơ vét đến một định thu hoạch, cái này cũng một mực để hắn miễn cưỡng có thể duy trì hành động của mình, mà sau đó có thể từ trong gia tộc thu hoạch một bút dùng cho pháp thuật học tập tài chính về sau, tình trạng kinh tế của hắn mới tốt quay lại. nhưng là lần này mình sẽ cần kim tệ số lượng, có thể nói là lấy vạn làm đơn vị tính toán. Loại trình độ này kim tệ hắn là không thể nào từ trong gia tộc thu hoạch, cái này mang ý nghĩa mình sẽ nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Mà nói đến tới tiền nhanh, lại có cái gì có thể hơn được làm ăn không vốn đâu. Bởi vậy, tại sử dụng chân thực tính bóng thuật lưu lại hóa thân về sau, liệu sẽ quả quyết từ kim thủy cúc trong trang viên chuẩn ra, lần theo một ít đỉ cỡ lại trong thành dưới mặt đất đường đi, ngồi lên một cái thuyền ra biển, chuyển tới nơi này. Tại một cái thiếu một con mắt hải tặc dẫn đầu hạn, bên ngoài đã trải qua ngụy trang sẽ đi tại hải đồ đặc biệt kia tương đương hỗn loạn trên đường phố. nhìn xem rơi giấy bẩn thỉu đến áo rách quần manh người trên đường phố hành hành đôi khi còn có người bị ra sức đánh hai bên lung tung dựng mà lại cao thấp không giống nhau kiến trúc trước đang có lấy dùng giá rẻ sơn phấn trang trí bản thân kỹ nữa tại ôm khách cảnh tượng nhiều sẽ cũng không khỏi đến thoáng nhíu mày đại nhân không cần để ý những vật này đi con đường của chúng ta liền tốt đang dẫn theo nữu sẽ độc nhãn hải tặc gọi là hải cẩu mà hắn cũng là một chiếc thuyền hải tặc tuyển trưởng có bản thân một cái cỡ nhỏ đoàn hải tặc mà hắn vì sao lại sẽ ngoan quấn mà vì nữu sẽ dẫn đường Đây chính là muốn nói đến Hải Cẩu không có mắt cướp được như Sẻ ngồi thuyền bên trên, sau đó tại đem chọn con thuyền cướp bóc không còn về sau, đem liền cướp đoạt đến hàng hóa cùng thuyền cùng nhau lôi đi thời điểm bị che giấu như sẽ một tổ quả nhiên chuyện xưa. đương nhiên chuẩn bị làm làm ăn không vốn như Sẻ cũng là thi triển một ít pháp sư thủ đoạn thành công nắm trong tay Hải Cẩu cùng hắn cỡ nhỏ đoàn hải tặc, dù sao Hải Cẩu cùng hắn cỡ nhỏ đoàn hải tặc vẫn là có được không thấp chiến lực, chỉ ít Hải Cẩu liền là một tên có tám cái chức nghiệp đẳng cấp chiến sĩ. Hướng phía Hải Cẩu gật gật đầu, nếu sẽ lại là đột ngột đưa tay về sau một chảo, theo sau chính là vững vàng bắt lấy một cái đang mò về túi của hắn tay. mà tay chủ nhân thì là một người quần áo lam lũ cao gầy kẻ lăn thang u u đọc sách ve luôn ve luôn ve luôn vô càn su cấp tử trên cánh tay của hắn cái neo sắt hình xăm có thể biết hắn hiển nhiên là một cái thất nghiệp thủy thủ hoặc là hải tặc ba liệu sẽ mặt không đổi sắc dùng sức đem bắt lấy trên tay một ngón tay từ trung gian vịn thành hướng về sau một cái góc vung hiển nhiên đã là đứt gãy rơi mất đang lúc như sẽ hừ lạnh một tiếng đem cái này ăn cắp chưa đạt ra hỏa đẩy ra một bên quay người muốn rời khỏi thời điểm hắn lại đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cô phong đánh tới Mà dùng khỏe mắt quét nhìn liền có thể nhìn thấy chính là bị hắn Viện ghẻ mất ngón tay ra hỏa dùng đến một cái tay khác nắm lấy chủy thủ liền chọc vào tới. Nhưng còn không có đợi đến ra hỏa này, chủy thủ rơi xuống mi sẽ trên người, hắn liền bị sông tới Hải Cẩu hung hăng một cước đá bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất cũng đã là phun ra miệng lớn máu tươi, thậm chí Hải Cẩu còn không khách khí chút nào nhặt lên trên đất chủy thủ sau đó đâm vào hắn trong bụng. Liễu Sẽ mặt không thay đổi đứng thẳng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, sau đó không chút do dự quay người đi theo Hải Cẩu rời đi. Cảm tạ đồ chơi lúc lắc rừng thư hiếu khen thưởng, cũng cảm tạ các vị thư hiếu cất giữ cùng phiếu đề cử. tay trái hai cái ngón tay bị xe bay dốc thịt cỏ thụ thường, đánh chữ dùng nhất chỉ tiện thực sự ảnh hưởng hiệu suất, không có cách nào đối cảng, thực sự xin lỗi. Q2 chương 171, chương 161, thủ tiêu tàng vật cùng kết đoạn. Liễu xệ cùng Hải cầu trực tiếp dùng tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn tới biểu lộ bản thân cũng không phải dễ chơi, không hề nghi ngờ, những thủ đoạn này hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, chí ít dọa cản trở chí ít 7-8 cái muốn đến tìm tên phi thoái. Rất hiển nhiên, tại Hải Đồ đặc biệt cái này hỗn loạn trung lập bến cảng bên trong, không có năng lực tự vệ người là tuyệt đối không có cách nào ở trong đó lẫn vào. mà chỉ cần ngươi không đi tìm có chỗ rửa cửa hàng phiến phước như vậy hết thể đều là được cho phép cao như vậy độ tự do quản lý cũng là bồi dưỡng hải đồ đặc biệt dị dạng phồn vinh một cái trọng yếu nguyên nhân nhưng là tại người sẽ cùng hải cầu rời xa về sau những cái kia vốn là muốn tìm đến người sẽ cùng hải cầu tên phiền toái lại là đem ánh mắt tham lam tìm đến phía đang tê liệt trên mặt đất vô lực gen dị cao gầy nam tử tựa như là chờ đợi con muỗi chết mất sau đó cùng nhau tiến lên vân mà ăn chi kèn kèn liệu sẽ cùng hải cầu cũng sẽ không quan tâm tại bọn họ rời khỏi sau sẽ phát sinh cái gì tại hải cầu dẫn đầu hạ Bọn họ tại hỗn loạn trên đường phố nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào hải đồ đặc biệt một nhà ụ tàu ở trong. Đám hải tặc về càng về sau, thường thường muốn làm chuyện thứ nhất liền là đem cướp được tài vật toàn bộ xuất thủ, hóa thành túi lớn kim tệ tiến hành chiếc của, sau đó liền là giải tán lập tức tìm thú vui, tại rượu run cùng nữ nhân trên người đem trong túi mỗi một cái tiền đồng đều tiêu hết, tận lực bồi tiếp tiếp tục ra biển. Mà đám hải tặc cướp được tài vật lại không vẹn vẹn chỉ có những số tiền kia tiền cùng hàng hóa Thuyền cũng là trong đó rất lớn một bộ phận, cho dù là những cái kia bất nhập lưu đơn cột buồng thuyền cũng giá trị ít nhất 200 mai kim tệ. Bởi vậy, những thứ này thu mua thuyền,ụ tàu liền là thuyền trưởng Hải Tặc nhóm thường xuyên vào xem địa phương. Tựa Hồ Hải Cầu cũng là khách quen của nơi này, bởi vậy tại một phen gọn gàng mà linh hoạt mặc cả về sau, lần này Hải Cầu đoàn Hải Tặc cướp bóc đến hai cột buồng thuyền buồn liền hóa thành 500 mai lẻ sáng kim tệ, sau đó cất vào Hải Cầu trong túi tiền. đương nhiên, số tiền này túi chỉ là tại Hải Cầu trong tay chuyển tay một phen liền rơi xuống như xệ trên tay. mà sau đó hải cầu lại là dẫn theo người sẽ đi tới một cái sạch sẽ gọn gàng, tựa hồ cùng hải đồ đặc biệt hoàn cảnh không hợp nhau, cây hàng bên trên chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một bình bình rượu đỏ thương hội bên trong, nhưng là ngay cả người sẽ cũng biết cái này mặt ngoài hết thảy đều chỉ bất quá là che giấu, tại tên hải tầng này lừa đảo, ăn cắp tạc hành hành trung lập bến cảng bên trong làm rượu đỏ suy nghĩ lừa gạt quỷ đi. quả nhiên, nơi này mặc dù mặt ngoài là một nhà rượu đỏ thương hội, nhưng là phía sau lại là cái gì cũng dám thu, có thể nói là hải đồ đặc biệt bên trong ba đại tăng vật thu mua chỗ một trong, hiển nhiên phía sau cũng là có thế lực lớn tại làm chỗ dựa. rất nhanh. Hải Cẩu liền đem hết tang vật xuất thủ, đổi lấy một cái đầy chứa đại khái 1500 mai kim tệ cái dương. Đương nhiên, Hải Cẩu không có khả năng đem những tang vật này mang ở trên người, hắn chỉ là báo ra tang vật chủng loại và số lượng, tại một phen mặc cả sau sau song phương giao dịch liền đạt thành, sau đó thương hội liền biết phái người tiến đến Hải Cẩu trên thuyền tiếp thu những cái kia tang vật, giống như là lúc trước thuyền giao dịch cũng là như vậy. Đây cũng là hải đồ đặc biệt bên trong một cái quy củ bất thành văn, từ mấy cái thế lực lớn cộng đồng giữ gìn, không có người sẽ không có mắt đi làm trái nó. tiến tay để hải cầu mang theo cái dương trở lại trên thuyền đi cho hắn đoàn hải tất các thành viên trước của, diệu sẽ không lo lắng chút nào hải cầu sẽ trốn đi, dù sao diệu sẽ đã cho bọn hắn biểu hiện ra qua bản thân 7 thủ đoạn bùa phát hậu quả, loại yêu cả người giống như là ngọn nến đồng dạng hòa tan kinh khủng chảng cảnh không cần phải nói cũng là sẽ để cho bọn họ ký ức khắc sâu. mà tại hải cầu rời đi về sau, diệu sẽ y theo lấy hải cầu chỉ dẫn trong đám người cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền đi vào một cái tại hải đồ đặc biệt bên trong khắp nơi có thể thấy được tử quán, trên đó treo một cái hiện đẩy cho bụi chưa bài. chỉ có cẩn thận phân biệt qua đi mới có thể phát hiện tại kia thật dài cho bụi dưới trường thương màu xám 4 cái tiếng thông dụng. Chỉ là đẩy ra tiểu quán sau đại môn, trong nháy mắt liền có một cỗ chân thối, mùi rượu, mùi mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau khí tức đập vào mặt, trong tiểu quán nhiệt độ chí ít đều muốn so bên ngoài cao 3 4 độ. Mơ hồ tiếng ồn nào tại trong tiểu quán quấn quẩn, tại kia đựng rượu thùng gỗ đơn giản cải tạo thành chiếc ghế phía trên, bốn mươi mấy chương một chế cái bàn cùng kia thật dài ba ở giữa, từng cái say xất tiểu quỷ ngay tại cho mình miệng lớn uống rượu dịch, còn có một trận đấu ngay tại phát sinh. Lớp ba lớp quyền cước đến thì tâm thanh liền tung không để ý chút nào cái này hỗn loạn lại ác liệt hoàn cảnh, Nữu Sệ vượt qua cửa ra vào hai cái hai cái dáng người cực kỳ trắng hanh khôi ngô, trực tiếp nơi đó đi tới kia đang lau sạch lấy tượng một chén rượu, nhìn đối với người hờ hững Tiểu Bảo trước mặt, chỉ có bia cùng rượu zoom, muốn loại nào, liên đầu cũng không có nâng lên, Tiểu Bảo tiếp tục lau sạch lấy trước mắt tượng một chén rượu, nhàn nhạt hỏi, không có trả lời một câu nói kia Nữu Sệ chỉ là nhẹ nhàng đem một viên huy chương đặt tới Tiểu Bảo trước mặt, sau đó tại trên đó buông xuống một cái kia chứa 500 mai kim tệ túi tiền, thủ lĩnh của ta chỉ là để cho ta tới tìm việc làm, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên bàn huy chương. Sau đó Tiểu Bảo chính là mặt không đổi sắc đem túi tiền thu vào, ngươi là hải của người. Thiên tiêu cũng không phải mới vừa làm xong một bút việc sao? Thế nào như thế chịu khó? Hiếm thấy, đưa tay tại dưới mặt bàn một trận tìm tòi, sau đó Tiểu Bảo tiện tay ném ra một chương bẩn thịt tờ giấy màu xám, gần đây tựa như bởi vì phụ cận lớn nhất bến cảng thành thị bị cỡ lại trong thành thế cục không ổn định, lui tới thương thuyền đều thiếu đi vài phần. Ta chỗ này tin tức cũng đều lên giá. 500 mai kim tệ lời nói, đây là tin tức liệt biểu. Nhan nhạt mở ra nhìn lướt qua, u đọc sách vút vút Sủ Cơm Nhị Sẻ cầm rượu lên bảo đảm cùng nhau ném qua tới bút lông ngỗng, tại trên trang giấy vẽ lên một cái câu, sau đó vứt ra trở về. Cầm lấy trang giấy nhìn thoáng qua về sau, Tử Bảo im lặng không lên tiếng đem trang giấy lần nữa nhét về dưới quầy, sau đó lục lọi ra một cái gói lên cuộn trục ném cho Nhị sệ. Mà nhìn xem nghĩ đến Tử Quán đi ra ngoài Nhị sệ thân ảnh, Tử Bảo trong mắt tràn đầy nhìn giống như kẻ ngu kinh ngạc, Hải Cẩu lúc nào đầu góc tiến vào nước, cũng dám đi động cỡ lớn vũ trang thương thuyền, lại có lẽ là kẻ ngu này sẽ bị nổi giận Hải Cẩu tươi sống dán tại cột buồn bên trên phơi chết. Hoa Diễm, khói lửa, khói đặc, còn có đao kiếm va chạm tiếng vang. Cộng đồng tạo dựng trước mắt cái này, một chiếc cỡ lớn vũ trang thương thuyền mật lộ. Liệu sẽ bên tai truyền đến thanh âm đã có đắc trí vừa lòng cùng thiếu, lại có tiếng hí kiệt lực tiêu thảm, càng nhiều hơn là hỏa diễm tại thân tàu bên trên lan tràn, thôn phệ vật liệu gỗ, thiếu đốt dây cột buồn phát ra đống đốt tiếng vang. Mắt Trần có thể thấy đất, hơn 30 tên ăn mặc gác hình gắt trạng, người mặc hai tầng da thú tiêu chế qua đi, ở giữa lại để lên dùng cây rựa vỏ cây sợi xoa ra tới cái đệm màu nâu giáp ra hải tặc đang tùy ý ở này chiếc cỡ lớn vũ trang trên thuyền buôn cướp đoạt chém giết, mà hải cậu thình lình ngay tại trong đó. Mà cỡ lớn Vũ Trang trên thuyền buôn nhân số hiển nhiên muốn nhiều ra một đoạn thủy thủ thì là thế mà bị đè lên đánh, thậm chí trên mặt còn có vung đi không được hoảng sợ. Đây là từ người sẽ tiên cơ ném ra ba cái hỏa cầu thuật rắn rắn chắc chắc đánh vào cỡ lớn Vũ Trang trên thuyền buôn, đem thương thuyền thuyền trưởng, lái chính cùng phó nhì tính cả phòng thuyền trưởng cùng một chỗ hóa thành trong biển lửa cho tàn, càng đem trên thuyền thủy thủ xử lý một nửa mà tạo thành kết quả. Cảm tạ khoa a a kỹ cùng nhân thư hữu khen thưởng cùng nguyệt phiếu, cảm tạ tương tư như Tê Dại thư hữu cùng số lần thư hữu phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu Quy chương 172, chương 162, khống chế thủ đoạn. vô một cỗ khói lửa dâng lên theo họng pháo bên trong hắt hỏa dược thiêu đốt bành chứa hóa thành to lớn động lực tại trong ầm ầm nổ vang một viên nặng nghề thật tâm thiết cầu từ cái kia đen ngòm họng pháo bên trong xung ra mang theo thuốc nổ bành chứa lực lượng mà xuất hiện thật tâm thiết cầu phát ra xé rách không khí gào thét rán rắn chắc chắc chúng đích đang lặng lặng đứng tại thuyền hải tặc bong tàu thượng khán thế cục chiến đấu liễu xệ nhưng không đợi đến lặng lẽ bắc lên cái môn này hỏa pháo muốn xuất kỳ bất y đem trước mắt tà áp pháp sư xử lý các thủy thủ trong mắt kinh hỉ hóa thành trong miệng hoan hô phát ra niệu dễ bên ngoài thân liền nổi lên một tầng rắn chắc màn ánh sáng trắng, cho dù là bị thật tâm thiết cầu bên trên có to lớn động năng đánh nổi lên từng vòng từng vòng dày đặc cỡ sóng, nhưng lại hoàn toàn không có phá toái dấu hiệu. cả hai vẹn vẹn rằng có mấy giây, thật tâm thiết cầu bên trên mang theo có động năng chính là bị hoàn toàn tiêu hao, chỉ có thể vô lực rơi xuống đã đến bong tàu bên trên đảo quanh cũng ngay. lam như sẽ chậm rãi đem ánh mắt na di đã đến những thứ này đứng tại hỏa pháo cái khác thủy thủ bên trên lúc kia trong tầm mắt mang theo băng lãnh lập tức khiến cái này thủy thủ cùng nhau dùng mình một cái. Đầu ngón tay hiện ra một đạo pháp thuật quang huy, nịu sệ tay hất lên chính là ném đi một đạo hỏa diễm tiễn ra ngoài, đem anh kích bản thân hỏa pháo tính cả thao tác thủy thủ cùng nhau xuyên đấu, sau đó lại là nổ tung một cái biển lửa. A ah ha ah ah ha ah, ha, nhìn thấy cảnh tượng này, ngay tại thỏa thích chém giết đám hải tặc cùng nhau phá lên cười, sau đó trên mặt tàn nhận ý vị càng động, hiển nhiên có sức mạnh như thế chỗ dựa để bọn hắn lòng tin mười phần, mà cùng hải tặc tác chiến các thủy thủ trên mặt thì là nổi lên không che giấu được tuyệt vọng. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mặc dù người sẽ hoàn toàn có thế tại thật tâm thiết cầu gần thể trước liền né tránh hoặc là đem truyền lệnh đến một bên cạnh, nhưng là vì kiến tạo một cái thần bí mà cường đại pháp sư hình tượng, hắn vẫn là lựa chọn mặt ngoài đem ngăn lại. Dù sao, hỏa pháo với tư cách một loại cấp thấp luyện kim vũ khí, nó mạnh mẽ, uy lực cũng chỉ là đối với người bình thường cùng cấp thấp chức nghiệp giả tới nói, hơi cao cấp một điểm chức nghiệp giả đều có biện pháp có thể né tránh rơi hỏa pháo van kích. Kia vụng về thân pháo cùng chậm chạp phát xạ tốc độ để hỏa pháo tại rất nhiều chiến đấu bên trong căn bản chính là sắt vụn giống như tồn tại. tiếp tục đứng bình tĩnh dưỡng ở thuyền hải tặc bong tàu bên trên, Miểu Sê nhìn trước mắt chiến đấu cảnh tượng, trên mặt thần sắc tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Có thể nhìn thấy, những thứ này hung ác hải tặc mặc kệ là chém bổ cường độ vẫn là hành động tốc độ, đều hiển nhiên so sánh vì bọn họ đối thủ các thủy thủ mạnh lên 3 phần, đúng là giống như là phổ biến đều có chiến sĩ cấp 3 thực lực. Cái này dĩ nhiên không phải thực lực của bản thân bọn họ. Tại một ít hải tặc né tránh đằng rời ở giữa, có thể từ dưới bị giáp lộ ra khe hở ẩn ẩn nhìn thấy bọn họ chỗ ngực đều là đều không ngoại lệ khảm nạm lấy một khối tử sắc thủy tinh, trong đó du động như nước hào quang màu tím. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt phóng xạ năng lượng đang không ngừng từ đó phóng xuất ra, chính là người sẽ dùng phóng xạ thủy tinh chế tác dùng để trưởng khống những thứ này hải tập thủ đoạn đặc thủ. Với tư cách cường độ cao phóng xạ năng lượng hoàn cảnh dưới tạo ra vật phóng xạ thủy tinh bên trong là bao hàm nhất định lượng phóng xạ năng lượng, những thứ này bị bao hàm ở trong đó phóng xạ năng lượng cũng không nhiều, nhưng là người bình thường thậm chí là cấp thấp chức nghiệp giả bị phóng xạ đến vẫn là một con đường chết. Bởi vậy, nếu sẽ tại trên đó cố định minh khắc phong cấm, áp chế cùng khống chế áo thuật phù văn về sau, liền đem nó trực tiếp khảm vào những hải tặc này ngược bên trong, với tư cách trưởng không thủ đoạn của bọn hắn. Ma mịn sẽ thì là có thể thông qua tinh thần liên hệ điều khiển những thứ này áo thuật phù văn, đương sự trước 7 thời gian kỳ hạ đến, thậm chí hắn suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động, đều có thể trong nháy mắt giải khai phóng xạ thủy tinh bên trên phong cấm, đem phóng xạ năng lượng đều phóng xuất ra, khiến cái này hải tập thân thể giống như ngọn nến đồng dạng hòa tan. Đương nhiên, là độc ba phần thuốc, tựa như là khoa kỹ thế giới bức xạ hạt nhân đồng dạng, nổ hạt nhân để lại kinh khủng phóng xạ cứ việc tràn đầy lực uy hiếp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng là có thể tại bức xạ hạt nhân phía dưới sống sót sinh vật, lại là sẽ có rất cao xác suất sinh ra biến dị thậm chí là tiến hóa. Mà lại tại bức xạ hạt nhân dưới có thể còn sống xuống tới biến dị sinh vật, tuyệt đại đa số đều là hình thể càng lớn, càng thêm hung mãnh, càng thêm cường đại. Lúc đầu tiến hóa quá trình là 10 phần dài rằng giặc chất vật. Thường thường là một cái cần hao phí mấy ngàn năm, vài vạn năm thời gian tới tiến hành quá trình, nhưng là tại bức xạ hạt nhân phía dưới quá trình này cũng là bị rút lại đã đến so sánh nguyên bản tới nói vô cùng thời gian ngắn ngủi. Mà phóng xạ năng lượng cũng có được cái này một loại hiệu quả, đây cũng là vì cái gì những ngày kiếp nhưng hoặc là không phải thiên nhiên phóng xạ chi địa cuối cùng sẽ có cường đại ma vật chiếm cứ nguyên nhân. Trên thực tế, áo thuật đế quốc thời kỳ một ít cấm kỵ nghiên cứu bên trong cũng là sử dụng cường độ cao phóng xạ năng lượng đối với sinh vật tiến hành tiếp tục chiếu xạ, từ đó dẫn phát bọn chúng đặc biệt biến đến gì, tiến tới tiến hành cái khác thí nghiệm. mặc dù sẽ đồng thời không có tham dự vào những thứ này cấm kỵ nghiên cứu ở trong đi, nhưng là với tư cách một tên đã từng đại háo thuật sư, hắn cũng là nắm giữ lấy một ít có quan hệ phương diện này tri thức. bởi vậy, làm người sẽ không chế áo thuật phù văn chậm rãi đem phóng xạ thủy tinh bên trong phóng xạ năng lượng phóng xuất ra không có ý nghĩa một tiết lúc. u u đọc sách vô cảnh cơm là có thể hữu hiệu kích phát nhân thể tiềm năng. Chẳng qua bởi vì người sẽ cũng không phải rất tinh thông đạo này, cho nên từ thao tác không tinh mà mang tới dị dạng phát dục, trí mạng bệnh biến, tuổi thọ giảm bất vân. Vân không biết hậu quả cùng vấn đề, hắn biểu thị không có chút nào áp lực tâm lý cũng một mực không chịu trách nhiệm. Dù sao dựa theo người sẽ đoán chừng 3 đến 5 năm bên trong là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tại cái này đồng thời ở giữa những hải tặc này chỉ biết cảm giác thân thể trở nên càng phát ra cường tráng, thực lực bản thân không ngừng tăng cường, mà tại dạng này ân uy tịnh thi phía dưới, sẽ là có thể vững vàng đem những hải tặc này nắm giữ ở trong tay, mà xảy ra vấn đề gì lời nói. nhiều nhất đến lúc đó một cái pháp thuật khiến người khác ở giữa buông hơi liền tốt rất nhanh tại những hải tặc này thực lực mang tính áp đảo áp chế dưới rất nhanh liền có cái thứ nhất thủy thủ cũng không nén được nữa sợ hãi trong lòng ném ra trong tay thủy thủ đao hướng về sau bỏ chạy muốn buông xuống cứu sống thuyền chạy trốn mà theo cái thứ nhất chạy trốn người xuất hiện rất nhanh liền có càng nhiều thủy thủ tâm tư cũng phập phù lên tiến tới thôi động chiến đấu rằng có thế cục sụp đổ đám hải tặc cũng là tinh thông sử dụng loại này sợ hãi tâm lý người trong nghề bọn họ không chỉ là giết người càng là cố ý đem lúc trước giết chết thủy thủ thi thể chọn bốn phía bay ngang chém vào huyết khắp nơi thi quất không được đầy đủ Trên mặt đều là lâm ly hiện đầy máu tươi, phối hợp thêm hung ác thần sắc, đơn giản đều giống như từ vực sâu tới ác ma đồng dạng. Cuối cùng, có chiến lược phản kháng thủy thủ không phải bị giết hết liền là nhao nhao gồng xuống cứu sống thuyền đội vàng thoát đi, mà đám hải tặc cũng sẽ không đi để ý tới những thứ này Cưới cứu sống thuyền đảo tàu ra hỏa. Dù sao tại cái này mênh mông trên biển lớn chỉ dựa vào một cỗ nho nhỏ cứu sống thuyền đi thuyền cơ hồ là không có khả năng sinh tồn. Lúc này trên thuyền cũng chỉ lưu lại một ít tù binh, chủ yếu là một ít không có sức chiến đấu thuyền viên. Tùy theo mấy cái hung thần ác sát hải tặc mắng đều đổi tiếng trong khoang thuyền nuốt lên. Quy 2 chương 173 xa sĩ phẩm thương thuyền nhìn xem cái này một chiếc cỡ lớn vũ trang thương thuyền đã đã rơi vào trong tay hải cẩu cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười nhưng chỉ chỉ là tại qua loa băng bó một chút về sau hắn liền lớn tiếng gào thét để cho thủy hạ hải tặc đi dập tắt trên thuyền buôn lan tràn khắp nơi hỏa diễm đồng thời để hai cái thân tín thủ chết rồi buồng nhỏ trên tàu tại sắp xếp xong xuôi quét dọn chiến trường sự tình về sau hải cẩu vội vàng thông qua kết nối thuyền hải tặc cùng thương thuyền ván dậm về tới thuyền hải tặc bên trên hướng về mũi sè báo cáo đại nhân phản kháng địch nhân toàn bộ đều bị giết sạch còn lại cũng tất cả tù binh đóng lại đồ vật đều toàn bộ đều phong tại buồng nhỏ trên tàu phía dưới. chúng ta biết đạo đại nhân quý củ, can đoan không có cái gì một người vụng trộm đi xuống. mặc dù nhân thủ tổn thất không ít, nhưng là chuyến này tuyệt đối là đáng giá. chỉ cần trở lại hải đồ đặc biệt, nhân thủ là nghĩ chiêu bao nhiêu có bấy nhiêu. lông mày nhíu lại, diệu sẽ có chút rơi lên khuôn mặt, nhìn trước mắt hải cầu, ngươi làm rất tốt. như vậy, diệu sẽ lại là đem lời nói xoay chuyển, người ta cảm giác ban cho lực lượng của ngươi thế nào? phi thường thần kỳ, đại nhân, lực lượng của ngài thật là vô cùng thần kỳ. hải cầu trên mặt đột nhiên hiện lên một tia mê say thần sắc, ta có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng bàng bạc không ngừng mà từ chỗ ngực rót vào. để cho ta toàn thân trên dưới đều hiện lên một cỗ nhiệt lưu, ta thậm chí cảm giác ấy nhiễu ta nhiều năm bình cảnh đều có mơ hồ dấu hiệu buông lỏng. rất tốt, hải cầu, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta nhất định ban cho ngươi lực lượng càng thêm cường đại. nhiễu sẽ lời nói đột nhiên trở nên tràn đầy dụ hoặc tính, mà không chỉ là lực lượng, thậm chí là tài phú, quyền thế, nữ nhân, ta đều có thể. làm hải cầu rời đi lúc, nhiễu sẽ trong mắt một điểm ẩn tàng đến cực sâu kỳ dị quang huy mới dần dần tiêu tán ra, kia là thuộc về ám chỉ thuật pháp thuật quang huy. đồng thời, sẽ khoe miệng cũng phát họa ra một tia quỷ bí đường quang. đối với hải cẩu loại tiểu nhân vật này tâm lý như sẽ thế nhưng là có đầy đủ hiểu rõ chỉ cần cho một điểm ngoan ngoãn sau đó lại để bọn hắn nhìn thấy mắt trần có thể thấy lợi ích tự nhiên là có thể rất dễ dàng trưởng không lấy bọn họ tại đám hải tặc động tác tuần thủ phía dưới trên thuyền buôn lan tràn khắp nơi hỏa diễm rất nhanh liền bị thùng lớn thùng lớn nước biển dội tắt thiêu đến cháy đen cột buồng bị chặt đứt sau đó dùng vài gốc vài dây thô dây thường vận thành rắn chắc dây thường đem thuyền hải tặc cùng thương thuyền núi liền với nhau rất nhanh tại hải cẩu cùng hắn mấy tên thân tín chỉ huy phía dưới thuyền hải tặc bên trên chủ cột buồng lên cao lên bốn góc buồng liền ăn đủ rõ. mặt khác hai cây cột buồn bên trên phó buồng cũng là lộ ra vô cùng sung mãn phồng lên đây không thể nghi ngờ là cung cấp sung túc động lực thuyền hải tặc dần dần thúc đẩy lên liên đối lấy kéo dài cỡ lớn thương thuyền cùng nhau hướng về phía trước chạy tới giao phó song hướng về hải đồ đặc biệt đi thuyền sự tình về sau hải cầu dẫn theo như sẽ đi vào cỡ lớn thương thuyền trong khoang thuyền xuyên qua kia rắc rối phức tạp như là mê cung đồng dạng buồng nhỏ trên tàu thông đạo nhựt sẽ cùng hải cầu rất nhanh liền đi vào kia rộng lượng khoang chứa hàng bên trong lúc này đang có lấy một tên mang theo một bộ kính mắt khí chất trên người giống như là kế toán giống hơn là là hải tặc nam tử ngay tại hải cẩu thân tín cùng đi kiểm điểm hàng hóa. Sơn Đặc, ta Hoa Tiêu, những hàng hóa này kiểm kê đến thế nào? Hải Cẩu đi vào khoang chứa hàng về sau, trước tiên liền mở miệng hỏi, đại nhân thế nhưng là đến đây xem xét những hàng hóa này. Thuyền trưởng, trên chiếc thuyền này hàng hóa đã xong điểm hơn phân nửa. Liền trước mắt kiểm kê ra hàng hóa đến xem, hết thảy có đồ sứ 16 dương, trà bánh 10 thùng, tơ lụa cùng hương liệu có 5 dương tả hữu, còn có một số đơn độc cất giữ đặc thù vật liệu cùng điêu khắc phẩm sơn đặc mở ra trên tay sách nhỏ, nói, tính cả những cái kia còn không có kiểm điểm hàng hóa, tổng cộng giá trị nên tại 5 vạn mai kim tệ trở lên. Chiếc thuyền này vận chuyển hàng hóa là xa xỉ phẩm, còn có nhiều như vậy nghe đến mấy câu này, hải cẩu cũng không nhịn được ngẩn người. đúng vậy, chiếc thuyền này là một chiếc từ đông phương xa xôi vận chuyển xa xỉ phẩm trở về viễn dương thương thuyền, mà lại sơn đặc biểu lộ tựa hồ là có chút đáng chắc trách. hắn thuận tay từ đã mở phong trên cái dương cầm lên một cái chứa đồ sứ cái hộp nhỏ, sau đó đem lật qua sau chỉ vào phía trên một cái vân trang chỉ nói, Tựa hồ, chúng ta cướp sạch vẫn là alet gia tộc thương thuyền, alet gia tộc, bị cỡ lại trong thành một cái kia alet gia tộc. Hải Cẩu sắc mặt lập tức trở nên 10 phần đặc sắc, tựa hồ đã là nghĩ tới điều gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn tựa hồ lại nghĩ tới mới sẽ tồn tại. Cắn răng sau tiếp tục nói, cướp sạch liền cướp sạch, chờ sau đó đem người toàn bộ giết sạch, hàng hóa toàn bộ chuyển đi, thuyền cũng đục chìm, lại có ai biết là ta làm? Cho dù là cuối cùng bị Alet gia tộc điều tra ra, kia lại không biết là lúc nào, đến lúc đó ta có thể chưa hẳn sợ bọn họ. Nghe Hải Cẩu cùng Sơn Đặc trò chuyện lời nói, Nghiễu Sẽ khoe miệng cũng trầm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, đúng vậy, có thể nói cướp sạch cái này một chiếc Alet gia tộc thuyền căn bản chính là mặc dù đạt được tin tức bên trên chỉ đối cái này một chiếc cỡ lớn vũ trang thương thuyền tiến hành một phen mập mờ suy đoán miêu tả u u đọc sách vét vét vét vô cản phủ cơ thậm chí liền thuyền tên cùng người sở hữu đều không có chỉ có nó khả năng đi qua mấy cái hải vực tọa độ là so sánh minh xác hiện nhiên liền tin tức nhà cung cấp cũng không biết cái này cụ thể là một chiếc như thế nào thuyền nhưng làm gì sẽ như cũng là nhận ra cái này rất có thể là một chiếc alet gia tộc thương thuyền. đó là bởi vì cái này chỉ có mấy cái hải vực tọa độ đều không ngoại lệ rơi vào để cờ lạ thành mấy đầu kết nối lấy phương Đông Hải vực đường hàng không bên trên, mà lại để cờ lạ trong thành chỉ có Alet gia tộc là tình tường nắm giữ lấy cái này mấy đầu đường hàng không. Cho dù là chiếu cố tạo thuyền buôn bán liệu tần gia tộc cũng chỉ là hơi có biết được mà thôi. Mà chủ yếu kinh doanh xa xỉ phẩm buôn bán Alet gia tộc, thương thuyền của bọn hắn bên trên nhất định chất béo phong phú. Chúng chi cấp sạch cái này một chiếc thương thuyền cũng là có thể cho Alet gia tộc một lần tổn thất nặng nề đã kích. Cớ sao mà không làm đâu? Tại hạ định quyết tâm hủy diệt hết thể khả năng lưu lại chứng cứ về sau. Hải Cầu rất nhanh liền để cho thủ hạ đám Hải Tặc ngừng thuyền, đem hàng hóa ban đầu trang bị khí cụ toàn bộ ném vào biển cả, chỉ để lại những cái kia giá cả đắt giá hàng hóa. Sau đó liền không chút lưu tình đục chìm thương thuyền. Mặc kệ sau lưng dần dần đắm chìm thương thuyền, còn có trên đó ẩn ẩn truyền đến gào khóc. Hải Cầu thuyền Hải Tặc tại sung tốc sức gió khu động dưới bằng tốc độ kinh người theo gió vượt sóng, tựa như là một mảnh nhẹ nhàng cá tròn như thế phiêu giật hướng về Hải Đồ đặc biệt chạy trở về. Trên đường đi chỉ để lại đám Hải Tặc thô lỗ tiếng cười to, mà ở phía xa lại truyền tới ủ ủ tiếng sấm. Dán chắc mây đen dần dần từ phía chân trời xuất hiện, sau đó giống như là lớp kín rắn chắc tường đồng dạng đè ép tới, đồng thời lan tràn đầy toàn bộ bầu trời, thổi tới trong gió biển cũng là mang theo một cô ướt át mà cùng giá khí tức, đây là báo tố điểm báo, Quy 2 chương 174, rời đi cùng ăn bài. Đợi đến hải cầu thuyền hải tặc tại vịnh biển bên trong vạch ra một đạo rõ ràng vết tích, sau đó dựa vào hải đồ đặc biệt bến cảng bên trong chỗ đầu thời điểm, biển cả đã là trở nên mãnh liệt sôi trào lên, màu đen đặc to lớn sóng biển trùng điệp đánh ra lấy dậy nặng đê chân sóng, sau đó sụp đổ thành ngàn vạn lớp nước, nước hoa, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia màu xanh đen đá ngầm tại sinh ra lấy có chút chấn động. Nhưng là tại hải đồ đặc biệt cái này ưu lương càng tránh gió bên trong, nước biển lại là bình tĩnh như trước, ngắt ở vịnh biển lối vào đảo nhỏ ngoan cường mà chống cự từng tầng từng tầng giống như như dãy núi to lớn vọt tới sóng lớn, để kia biển cả cuồn bạo không cách nào tác động đến rừng sát ở vịnh biển bên trong thuyền. Lúc này, vì tránh né trận này đột nhiên xuất hiện bão tố, hải đồ đặc biệt cảng khẩu chỗ đậu bên trong cũng là đậu đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, hiện ra lấy một bộ bận rộn cảnh tượng. Đông đảo thủy thủ hoặc là hải tặc đều là tại bọn họ thuyền trưởng lớn tiếng gọi có ít chắc dây gai đem thuyền bên trên đồ vật cố định lên, tránh cho bọn chúng tại bão tố bên trong không cánh mà bay. Đồng thời Từng giương hàng hóa cũng là bị mọi người nối liền không dứt từ trên thuyền tháo xuống tới, sau đó bị thuê bến tàu Culi hô hào phòng giam kim đi, những cái kia đều là chịu không được sóc nảy chấn động quý giá hàng hóa, tại cái này báo tố bên trong cũng là cần gỡ đến trên bờ trong kho hàng cất giữ. Chính là bởi vì bên bờ đều là bận rộn như vậy cảnh tượng, cho nên mình sẽ cùng hải cẩu rỡ xuống mấy dương đồ sứ, trà bánh cùng tơ lụa cũng là không chút nào thu hút lẫn vào trong đó, rất nhanh liền tại mấy cái Culi vận chuyển dưới đi vào kia rắc rối phức tạp thông đạo bên trong, lượn quanh mấy vòng sau chính là biến mất vô tung vô ảnh. Đạ sộ thương hội cũng chính là gian kia mặt ngoài là chỉ làm rượu đỏ buồn bán thương hội. nhưng vụn trộm lại là hải đồ đặc biệt ba đại thủ tiêu tăng vật chỗ một trong địa phương tầng hầm bên trong nơi đây người phụ trách lão ba lý chính đem một cái luyện kim thuật chế tác công hiệu cùng tính lúc không sai biệt lắm một cái tiểu đạo cụ đặt ở trước mắt sau đó tinh tế ngâm nghĩa trong tay một kiện mang theo thanh nhã sắc thái đồ sứ nhẹ nhàng đem ngón tay tại trên đó phất qua hơi lạnh cảm giác lập tức từ đầu ngón tay truyền đến loại kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm tựa như là chạm đến tuổi trẻ thiếu nữ da thịt gãy nhẹ phía dưới thanh thúy thanh âm không linh thậm chí đều để người say mê đúng là đến từ phương đông thượng đẳng đồ sứ lão bên trong ở trong lòng âm thầm đã quyết định kết luận mà khi hắn đem đồ sứ trở mặt thời điểm Hắn ngạc nhiên tại đồ sứ dưới đáy phát hiện một cái kỳ dị đoàn mây trạng đồ án, mà cái này đồ án mang ý nghĩa nên kiện đồ sứ là sinh ra từ phương đông lớn nhất ốc đảo đạt thủy Mã, cái này không thể nghi ngờ nó giá trị càng lên hơn một tầng lầu. Nhẹ nhàng đem món này thượng đẳng đồ sứ thả lại chỗ cũ, lao bên trong lại là từ một bên trong giường trà bánh bên trên vặn xuống tí xíu, đem niền nát phóng tới dưới mũi nhẹ ngửi một lần, sau đó bỏ vào trong miệng tinh tế nhóm nháp, loại kia có chút hương thơm để hắn không khỏi nhẹ gật đầu mà nhìn xem một cái khác nửa rộng mở rương nhỏ, lão bên trong bằng vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm, chỉ nhìn màu sắc liền có thể biết kia từng cái ô nhỏ từ bên trong phân loại chứa hương liệu tất cả đều là thượng đẳng phẩm. Mặc dù là tại trong đấy lòng thầm dần mình đã là đang suy đoán lại là kia một nhà cỡ lớn đoàn hải tặc lại là một phiếu, nhưng là lão bên trong trên mặt đã như cũ bất động thanh sắc. Khách nhân, ngươi mang tới đồ sứ, trà bánh cùng hương liệu sát thực đều là thượng đẳng hàng tốt, nhưng là ta chỗ này quy củ ngươi cũng là hiểu, cái giá tiền này nha. Nhưng không đợi đến giả bên trong câu nói tiếp theo nói ra, ngồi ở đối diện như sẽ liền khẽ nâng lên đầu. Để kia dấu ở kéo đến cực dưới mũ trùm bên trong khuôn mặt lộ ra một tia, dùng một loại khản khản thanh âm trầm thấp nói đến từ đạt thụy mã thượng đẳng đồ sứ hết thể 100 kiện, hàm quất hũ, cuộn, bình các loại chủng loại. 200 khối trà bánh, mỗi một khối nặng đến 5 tở OR, cũng đều là đạt tụy mã bên trong sản xuất chất lượng tốt lá trà. Hương liệu hết thể 34 loại, mỗi một loại hương liệu trọng lượng đều không ít 2 tở OR. Chỉ cần là vận đến phụ cận bất kỳ một cái nào bến cảng thành thị, bọn chúng đều có thể dễ dàng bán đi giá trên trời, chí ít cũng giá trị một vạn 8000 mai kim tệ. Nếu như có thể vận đến đất liền đi bán cho những địa phương kia quý tộc, giá trị đoán chừng còn có thể dâng đi lên năm thành. Mà bây giờ, một cung giá, một vạn 5000 mai kim tệ. Lão bên trong có chút híp lên con mắt, tựa hồ ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc, sau đó trong miệng thốt ra hai chữ, thành giao. Một lát sau, Liễu Sệ đã là mang theo một cái dương nhỏ rời đi đã số tương hội, mà trong dương chỉnh chỉnh tề tề chứa 30 mai hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, mỗi một mai bảo thạch đều có thể dễ dàng tại bất luận cái gì một chỗ trong cửa hàng đổi lấy 500 mai kim tệ. Tiến lặng hành tẩu trên đường phố, mà cảm ứng đến sau lưng hai tên đã là mơ hồ nhằm vào bản thân người theo dõi. Miệng sẽ bỗng nhiên đột nhiên thay đổi, sau đó liền từ một cái cửa ngõ chui vào kia hẻm, rở bẩn, không biết tẩn giấu đi bao nhiêu tội ác trong hẻm nhỏ. Hai tên người theo dõi lẫn nhau, lại là không chút do dự theo đi vào. Vũ Du đọc sách Velus Velus Velus. Một phen hành tẩu sau. A. A. Theo hai tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa mới chuyển qua chỗ ngực hai tên người theo dõi ngay tại đập vào mặt ngựa bạn phu cường toàn mũi tên trong tập kích song song nga xuống, chạy xuôi màu xanh sẫm dịch axit phát ra gây mũi hôi chua, đã là đem cái này hai tên có ít nhất 5 cái người du đã chức nghiệp đẳng cấp người theo dõi đầu hũ thực hơn phân nữa. mà đứng tại bọn họ phía trước, mỉa sẽ đầu ngón tay còn mang theo một chút chưa tàn đi pháp thuật quan huy, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Lúc này mỉa sẽ cũng không muốn biết cái này hai tên người theo dõi từ đâu mà đến, cũng không muốn biết mục đích của bọn hắn là cái gì, cho nên quả quyết lựa chọn sử dụng pháp thuật xử lý bọn họ chấm dứt hậu hạn. Đến mức còn lại thi thể, không bao lâu những cái kia chuột, linh cầu cùng kền kền sẽ xuất hiện, đem thi thể bên trên mỗi một phần có thể sử dụng đồ vật đều sơ đi, không cần đến hắn quan tâm nữa. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy gào khét mà đến gió bão cùng ồ ồ tiếng sấm, giọt mưa lớn như hạt đậu liền đổ ập xuống, đập xuống. đem hết thể đều bao phủ tại mênh mông màn mưa ở trong, làm hết thể đều ngừng lại, biển cả trở nên gió hiếm sóng lặng, mặt trời lại xuất hiện ở chân trời bên trên, đem nóng rát ánh nắng tung xuống lúc, diệu sẽ thân ảnh đã là tại hải đồ đặc biệt cái này trung lập bến cảng bên trong hoàn toàn biến mất, cho dù là bị diệu sẽ triệt để nắm trong tay hải cẩu, cũng chỉ là đạt được diệu sẽ lưu lại một phong an bài hắn tiến hành bí ẩn phát triển thư cùng một cái viễn trình thông tin chấp nhẫn, vì hải cẩu lưu lại một bút đầy đủ tài chính khởi động, diệu sẽ tin tưởng chỉ cần hải cẩu có một chút đầu óc, hắn đều có thể làm gì chắc đó thành lập được một cái đủ cường đại hải tặc thế lực, đồng thời vì sẽ liên tục không ngừng cung cấp đủ loại tài nguyên. Thậm chí mới sẽ có một loại dự cảm, có lẽ hắn lúc này trôn xuống cái này một cái cái đinh, tại tương lai sẽ phát huy để hắn cảm thấy vui mừng tác dụng, vì hai chương 175, chương 165, cấu trang khuôn đúc. Làm sẽ từ đi cờ là thành phụ cận một cái dùng cho bí ẩn buôn lậu cỡ nhỏ bến cảng lên mọi lúc, đã là bóng đêm sâu lắng, mà bây giờ cách hắn từ kim thị cúc trang viên chuẩn ra cũng đã là qua ba ngày. Bởi vì là dùng cho buôn lậu cỡ nhỏ bến cảng, hoàn cảnh nơi này thế nhưng là nói là vô cùng ác liệt. Trong không khí tràn đầy lấy gây mũi mùi thành cùng mùi hôi mùi vị. Trên mặt đất dùng cho trải mặt đất tấm ván gỗ ở giữa đầy tràn nước bẩn. Chỉ cần người đạp lên liền là tràn ra một cỗ đen nhánh dòng nước. Từ một chiếc chở đầy buôn lậu hàng hóa trên thuyền nhỏ đi xuống, Diệu sẽ không nhìn trước mắt cực độ ác liệt hoàn cảnh, bí ẩn pháp thuật quang huy lấp lóe ở giữa chính là vì chính mình tăng thêm lên khinh thân thuật. Sau đó nhanh chân đi lại rời đi cái này buôn lậu biến cảng. Rời đi buôn lậu biến cảng, tiến vào kia trong hoang dã về sau, Nhiệu sẽ lập tức bắt đầu tăng tốc. Tại kinh thân thuật tác dụng phía dưới, hắn cơ hồ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái chính là đi về phía trước động rồi một mảng lớn khoảng cách. Mà người sẽ tiến lên phương hướng chính là đỉa cờ lạ thành nơi giao dịch dưới mặt đất vào miệng vị trí. Rất nhanh, kia một tòa thành lập tại đỉa cờ lạ thành bắc ngoại ô trên đồi núi mộ viên liền xuất hiện ở sẽ trước mắt. Mà nhìn xem kia lở mở một địa, thân hình hắn lóe lên chính là chui vào trong đó. ầm ầm, theo móc xích ma sắt thanh âm vang lên, nhựu sẽ trước người vách tường hướng về một bên chậm rãi trượt ra, lộ ra kiến bộ cảnh tượng. Hôm nay hiển nhiên cũng không phải là nơi giao dịch dưới mặt đất đặc thù thời gian, bởi vậy ở vào nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong người cũng không coi là nhiều, ngay cả trên mặt đất bày bán quầy hàng cũng là cực ít. Chỉ có những cái kia tại nơi giao dịch dưới mặt đất bên trong có cố định cửa hàng, cửa hàng hết thẻ như cũ, cùng lần trước như sẽ đến đây lúc cơ hồ là tiếng người huyên náo cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt điệu Sệ, điều này cũng không có gì khác biệt, hắn cũng chỉ là giống như đại đa số giao dịch người như thế yên lặng đi vào. Bốn phía dục dịch, ngẫu nhiên tại một cái nào đó quầy hàng bên trên dừng lại cầm lấy một cái vật phẩm cùng chủ quán co kè mặc cả một phen, người ở bên ngoài xem ra, điệu Sệ cùng cái khác giao dịch người đồng thời không có cái gì khác biệt, mà nơi giao dịch dưới mặt đất an bài tại chỗ bí ẩn người giám thị cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, làm cái này một tên người giám thị rời đi ánh mắt Đưa ánh mắt về phía một vị khách giám thị trên danh sách người mới lúc, Liệu sẽ lập tức chính là buông xuống trong tay vật phẩm, chỉ là đi vào bên cạnh một cái dụng lớn đồng vải trèo chống quầy hàng hậu phương chính là đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngọn lửa nóng bỏng tại trong lò luyện thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen bị tu kiến đến cực kỳ hợp lý đường ống thông gió hữu hiệu bài xuất, kia lửa tung toé ở giữa một cái đại truy hung hăng đập vào đỏ bừng thổi sắt bên trên, để nó dần dần bày biện ra một khối khôi giáp bộ dáng. Làm Mạc Hà lúc dừng lại, trước mặt hắn đã là nhiều hơn một khối mang theo có chút đường còn khôi giáp, trên đó có tầng tầng lớp lớp rèn đúc đường vân, có thể lờ mờ phân biệt đạt được đây là một khối giáp lưng. hắn là nào đó chọn vẹn khôi giác một bộ phận không sai kỹ thuật một thanh âm đột ngột sau lưng Mạc hà văng lên để mặc hà đột nhiên giật mình trong tay nặng nghề rèn đúc truy vô ý thức liền hướng sau lưng đặt tới với anh mặc hà cảm giác được giống như làn điện vào một khối hai tay hạng nặng tháp thuận bên trên cổ tay đều bị to lớn lực phản chấn chấn động đến run lên là ngươi lúc này đã xoay người qua Mạc hà thấy được một cái để hắn cảm giác ký ức khắc sâu thân ảnh cái tiệc pháp sư là ta bao trùm tại bên ngoài thân lực trường hộ dần dần biến mất như giọng nói như vậy vật của ta muốn thế nào mặc hà giữ im lặng Chỉ là nhìn xem Diệu Xệ, mang theo ánh mắt khác thường đang không ngừng chớp động lên. Hừ hừ hừ, Diệu Xệ đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, sau đó mang theo đùa cợt nói, "Muốn độc thủ, lại hoặc là gọi người vây công. Có cái kia nằm chắc lưu lại ta thì tới đi. Nhưng là, mặc kệ ngươi có thể hay không lưu lại ta, chỉ cần ngươi vừa độc thủ, ta cam đoan ngày mai toàn bộ địa cợ lạ thành người đều sẽ biết liên quan tới một chi người lùn xám thị tộc liền tại phụ cận tình báo. Có lẽ, ngươi có thể đánh cược một keo ta không có trước khi tới làm ra tương ứng ăn bài." Nghe mang theo đùa cợt lời nói, Mạc Hà kia ánh mắt chớp động tụ. sau đó dùng lấy lạnh lẽo cứng rắn ngựa khí nói ra thứ ngươi muốn ta đương nhiên là chuẩn bị được rồi chẳng qua thật sự là không hiểu rõ ngươi này cái pháp sư muốn loại kia hiển nhiên là chế tác cái gì áo giáp bộ kiện khuôn đúc dùng để làm gì mà lại loại kia áo giáp còn vô cùng cái gì đơn giản chính là ta làm thợ rèn qua nhiều năm như vậy nhìn thấy kỳ quái nhất một kiện đang nói chuyện đồng thời mặc hà ở một bên trồng chất như núi thỏi sắt trồng chất bên trong lay ra một cái hất thiết chế tác cái dương đem đẩy lên như sệ trước người trên mặt đất nhìn một chút có phải hay không là ngươi muốn đổ vật cầm lên để ở một bên túi chuốt xuống một ngụm rượu mạnh mặc hà mới mơ hồ không do nói hai tay dần dần bao trùm lên màu bạc quang huy, diệu sệ tại hất thiết trên cái dương nhẹ nhàng vỗ, nghiêm mật khóa lại cái dương bốn cái móc khóa liền tại tự động mở ra. Theo một đạo ánh sáng màu bạc thoáng qua, trong dương tổng cộng 10 cái thanh đồng chế tác khuôn đúc đằng không mà lên, trên đó đều có đặc thù hình dạng lõm, còn có một ít kỳ dị nhô lên đường vân. Diệu sệ trong mắt một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua về sau, nhàn nhạt quét hình linh quang liền bí ẩn khuyết tán mở ra, bao trùm tại đúc bên trên. rất nhanh, liền nhận được ạ cùng ly phản hồi quét hình kết quả. khái niệm quét hình hoàn thành. tổng cộng 10 cái áo thuật cấu trang đúc, phân biệt là đầu, ngực, tả hữu cánh tay. tay trái tay phải, tả hữu chân, tả hữu chân. Khuôn đúc độ chính xác 97, hết thảy có 3 khu sai sót khá lớn. Sửa đổi phương án như sau: Vẫn được, uu đọc sách VĐút VĐút VĐút có một ít nhỏ bé sai sót có thể tiếp nhận, hậu kỳ sửa đổi là được. Lặng lẽ nghĩ, Niệu sẽ lại đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Hà, sau đó lại làm móc ra một cái cái túi nhỏ nệm tới. Đây là thù lao của ngươi. Hết thảy hai cái hoàn hảo cấp bậc bảo thạch, tổng giá trị 1000 mai kim tệ trở lên. Mang theo hoài nghi biểu lộ, Mạc Hà đem cái túi nhỏ hơi mở ra một đường nhỏ, lập tức chính là hai cái sáng chói hồng ngọc cùng ngọc lục bảo ánh vào tầm mắt của hắn. Lam Mạc Hà lại ngẩng đầu mang theo kinh ngạc nhìn về phía Miệu Xê lúc, hắn lại là đối diện thấy được một đôi mang theo nhiếp nhân tâm phách quang mang con người. Chi phối nhân loại, pháp thuật xuyên thấu. Ngũ hoàn pháp thuật chi phối nhân loại là một cái rất hữu dụng pháp thuật, nó có thể để thi thuật giả tại thi pháp sau khi thành công trực tiếp điều khiển loại người sinh vật, nhân loại, thú nhân, tinh linh, người lùn vân vân, tâm linh, sau đó để thụ thuật giả phục tùng mệnh lệnh của mình, loại trừ để mục tiêu thương tổn tới mình rất dễ dàng sinh ra kháng, cự bên ngoài, cái khác phổ thông chỉ lệnh trên cơ bản cũng sẽ không làm trái. Ma mụ sẽ vì phòng ngừa người lồn dám kia không tầm thường pháp thuật kháng tính chống cự pháp thuật này, còn dùng tới pháp thuật xuyên thấu siêu ma kỹ xảo. Mạc Hà biểu lộ lập tức liền trở nên có chút ngốc trệ, ánh mắt có chút đăm đăm, nhưng rất nhanh hắn liền biến trở về nguyên dạng, chỉ là nhìn xem mụ sẽ ánh mắt trở nên cung kính, "Chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó?" Khẽ gật đầu, mụ sẽ không có chút nào kỳ quái Mạc Hà biểu hiện, hắn không khách khí chút nào chỉ huy nói, "Đốt lên lô hỏa, ta muốn ngươi hiệp trợ ta chế tác một vài thứ." Quy hai chương 176, áo thép, áo cương. Lựa Theo Mạc Hà trắng tiện hai tay đem khối lớn màu đen than đá ném vào lò luyện nhiên liệu trong phòng, sau đó lại tăng thêm tiến một ít người lùn đặc chế gấp rút nốt vặn, lập tức ngọn lửa nóng bỏng bay lên, tàn mát ra kinh người nhiệt độ. Sớm đã quát lui những cái kia với tư cách trợ rèn học đồ tổng nhân, Mạc Hà đem toàn bộ đoàn tạo thất đều phong bế lên, toàn tâm toàn ý mà vì mình sẽ phục vụ. Đã trở nên trắng lóa hỏa diễm liếm láp lấy trong lò luyện đầy chứa thỏi sắt, đem chậm rãi hóa thành đỏ bừng nước thép, làm trong lò luyện đầy trang thỏi sắt đã hoàn toàn hóa thành nước thép thời điểm, thông qua một cái đặc chế quan sát miệng đang không ngừng quan sát đến thỏi sắt biến hóa Mạc Hà bỗng nhiên đã kéo xuống một cái tay hãm. lập tức, lò luyện bên trên cố ý thiết trí một cái mở miệng nhanh chóng mở ra, đỏ bừng nước thép vui sướng xông ra, dọc theo thông đạo thông thuận chảy xôi mà xuống. Sau đó tụ tập tại mạc hà trước mặt một cái trong hồ, mà mạc hà tại sắc mặt nghiêm túc ấy đồng thời cũng không ngừng xuất ra đủ loại bột phấn gắn đi vào, tại suy suy suy thanh âm bên trong một ít khói đen bay lên. Một cỗ mang theo gây mũi mùi vị tràn ngập tại đoán tạo thất bên trong, nhưng là rất nhanh liền bị hài lòng thông phong hệ thống sắp xếp đi. Theo mạc hà trong tay một cỗ nhàn nhạt linh năng ba độ quyết tán, từng cái màu đen điểm nhỏ nhanh chóng từ nước thép bên trong hiện hiện, sau đó ngưng kết thành một chút màu xám đen khối nhỏ bị mạc hà loại bỏ. Vậy cũng là nước thép bên trong tạp chất. Một lát sau, trong hồ nước thép liền hiện ra một loại đặc dị màu sắc, lúc này Mạc Hà mới lộ ra nụ cười hài lòng, bằng hắn nhiều năm thợ rèn kinh nghiệm phán đoán, cái này một ao nước thép đã hóa thành nước thép, chỉ cần rót vào khuôn lúc chờ đợi hoàn toàn làm lạnh, cố hóa sau liền là hợp cách thép khối. Nhưng là Mạc Hà nhưng không có tiến hành bước kế tiếp, hắn chậm rãi không người lui ra phía sau, đem vị trí tặng cho đi tới Mịu Sệ. Lúc này, Mịu Sệ trong tay đang có lấy một đoạn xanh thảm áo hỏa đang thiêu đốt hung hực, vậy đến từ ở cao giai liệt sắt quái khối lớn linh hồn tinh thạch không ngừng chìm nổi. đã là trở nên toàn thân sáng trắng, trong đó dư thừa linh hồn năng lượng toàn bộ bị người sẽ cưỡng ép rút ra ra tới, sau đó vì lì ạ cùng nghệ lì bổ sung năng lượng, mà lơ lửng cùng người sẽ tinh thần hải bên trong lì ạ cùng nghệ lì cũng đang lóe ra trói mắt ám kim sắc quan huy, trên đó một cỗ số liệu khổng lồ chạy không ngừng sẽ qua, cơ sở dữ liệu thẩm tra hoàn thành, áo cương đoán tạo công nghệ đã điều lấy, tinh thần dẫn dắt mồm đủ lễ kích hoạt, đầu ngón tay hiện hiện một kia pháp thuật quan huy, nhựa sẽ vì chính mình tăng thêm lên một cái phòng hộ hệ pháp thuật phòng hộ nguyên tố thương tổn về sau. Theo hai tay của hắn bên trên ánh sáng màu bạc rạo rực, tại rầm rầm thanh âm bên trong nguyên một ao nước thép đúng là đều lơ lửng mà lên, tùy ý tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho cả đoán tạo thất nhiệt độ đều lên cao hơn 10 độ. Tại như sẽ hai tay giao thoa xoay quanh trong động tác, đỏ bừng nóng bỏng nước thép lập tức giống như một cái vòng xoáy như thế cao tốc xoay tròn, mà theo trong tay hắn áo năng đưa vào, một cỗ xanh thảm áo hỏa cũng là nhanh chóng đầu nhập vào nước thép vòng xoáy trung tâm. Mà đây không thể nghi ngờ là để nóng bỏng nước thép trở nên càng cao hơn lắm. Rất nhanh, theo áo lửa tiêu đốt, nước thép vòng xoáy bên ngoài liền dần dần biến thành màu đỏ sậm, kia là một tia càng thêm thâm trầm tạm chất tụ. sau đó bị mịn sể trực tiếp lộn trừ, lại là chờ đợi trong chốc lát, liệu sể tay vừa lộn, lại là lấy ra một khối đen xì một mảnh, mơ hồ có thể nhìn ra trong đó có lấm ta lấm tấm màu trắng bạc điểm lấm tâm quan thạch, chính là kia một khối mịn sể từ nơi giao dịch dưới mặt đất hàng tháng đấu giá hội bên trên vỗ xuống không biết quan thạch, có lẽ người khác không biết đó là cái gì, nhưng mịn sể lại có thể liếc mắt nhận ra, đó chính là một khối từ tinh giới rơi vào nổ lạn đạn cái này một cái chủ vật chất vị diện thiên thạch, nhưng là tại kinh lịch vị diện bình trướng áp bách cùng cao tốc ma sát không khí thiêu đốt về sau, nguyên bản có thể là quái vật khổng lồ thiên thạch cũng chính là còn lại như thế một chút xíu có thể rơi xuống mặt đất. ở trong mắt diệu xệ khối vân thạch này bản thân đồng thời không có giá trị gì, có giá trị chỉ là nó bao hàm một ít tại tinh giới bên trong vận hành lúc nhiễm phải tinh giới chi cắt, mà những cái tiêm màu trắng bạc điểm lấm tấm liền là tinh giới chi cắt tại kinh lịch nhiệt độ cao sau cố hóa mà thành. xoát xoát dùng đến nhất tâm nhị dụng năng lực, không ngừng khuấy động nước thép vòng xoáy đồng thời, diệu xệ trực tiếp đem trong tay thiên thạch hướng không trung ném đi, mà tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới thiên thạch lập tức liên tiếp vỡ nát, một tiêu trạng thái cố định màu trắng bạc tinh giới chi cắt bị phân lấy mà ra, còn lại phế vật thì là bị tùy ý vứt bỏ. Phần lớn trạng thái cố định tinh giới chi cắt đều bị người sẽ trực tiếp đầu nhập vào nước thép vòng xoáy bên trong, một phần nhỏ thì là bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Theo một tia tinh giới chi cắt đầu nhập, nước thép vòng xoáy rất nhanh liền dẫn lên một tia ngân bạch màu sắc, một loại kỳ dị vầng sáng bắt đầu từ đó phát ra. Tại vận dụng áo hỏa dung hợp tinh giới chi cắt rèn đúc tình không giới, áo thuật sư có thể dùng phổ thông sắt thép hỗn hợp một số nhỏ hy hữu vật liệu tới chế tạo ra áo thép. Mà áo thép là một loại mười phần kiên cố dùng bền mà lại có được hài lòng đạo có thể tính kim loại, cường độ đại khái là cùng thép hợp kim không sai biệt lắm. chẳng qua lại có thể dùng cứng lại thuật tới tiến hành vĩnh cửu gia cố, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Bởi vậy, tại áo thuật đế quốc thời kỳ, áo thép bị quy mô lớn ứng dụng tại từng cái trong lĩnh vực, u đọc sách vđút trở thành áo thuật sư chế tác rất nhiều cấu trang thể cơ sở vật liệu. Mà mấu chốt nhất là, áo thép chế tác công nghệ cũng không phức tạp, cái này mang ý nghĩa có thể quy mô lớn đại lượng rèn đúc áo thép. Trên thực tế cũng là như thế, tại áo thuật đế quốc thời kỳ, các áo thuật sư đều là kiến thiết áo cương đoán tạo công hắn lại tự động hóa sinh sinh áo thép khối. không ngừng đầu nhập lấy một ít kỳ dị pháp thuật vật liệu, làm toàn bộ nước thép vòng xoáy đều là chuyển biến làm nhàn nhạt màu trắng bắt lúc, Như Sệ mới dừng lại ở trong tay động tác, lần nữa đem toàn bộ nước thép đầu nhập vào trong hồ. Trong hồ lần nữa tràn đầy lên màu bạc nhạt nước thép, mà làm xong đây hết thể người sẽ tiêu hao cũng là không nhỏ, tại kiểm chắc một phen trong ao nước thép về sau, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại người Sệ ra hiệu phía dưới, đã ở một bên chờ đã lâu Mạc Hà cầm trong tay áo thuật cấu trang khuôn đúc đi tới, bắt đầu đem màu bạc nhạt nước thép dẫn vào trong đó, sau đó rèn đúc ra áo thuật cấu trang bộ kiện. Ma thì là lui ra phía sau đã đến đoán tạo thất trong một cái góc, yên lặng nhìn một hồi bận rộn Mạc Hà về sau, hắn lại là nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Làm như từ minh tưởng trạng thái bên trong thoát ra lúc, đoán tạo thất trên mặt bàn đã là chỉnh chỉnh tề tề dọn lên 10 cái màu bạc trắng áo thuật cấu trang bộ kiện, đều không ngoại lệ quanh quần lấy một loại vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua đã cảm thấy 10 phần kỳ dị. Mà Mạc Hà thì là còn tại dùng đến một cái khuôn đúc đem trong hồ còn lại nước thép rèn đúc thành áo thép cối, kia là bề ngoài nhìn qua giống như là hợp kim titan kỳ dị màu trắng bạc tỏi kim loại. Trong tay ánh sáng màu bạc lóe lên, một cái áo thuật cấu trang bộ kiện chính là đã rơi vào nửa sệ trong tay, kia là một cái giống như đầu hình cái vòng đầu bộ kiện, trên đó có tinh vi lõm đường vân quay chúng quanh. Thôi là xem một lượt về sau, Niệu sệ thỏa mãn nhẹ gật đầu, một cái coi như hợp cách bộ kiện. Quy 2 chương 177, áo thuật cấu trang. Đem trong tay đầu vòng bộ kiện thả lại trên mặt bàn, Niệu sệ lại là từng cái lấy qua cái khác bộ kiện kiểm tra. Mà khi mình sệ đem một cái giống như khinh bạc giáp tay đồng dạng cánh tay bộ bộ kiện chiêu đến trong tay thời điểm, hắn chỉ là nhìn qua liền nhíu mày, áo thuật pháp trận đường vân có độ lệch. Là mấy cái kia độ lệch khá lớn vị trí một trong đi. có thể sửa đổi. Tay vừa lột, liệu sẽ từ dị không gian bên trong lấy ra một cái sắc bén luyện kim nào khác. Đồng thời ở trong lòng hạ lệnh, lì hạ, nghệ lì. Điều lấy sửa đổi phương án. Tinh thần dẫn dắt sửa đổi. Ám kim sắc quang huy lóe lên. Một chương sửa đổi bản vẽ rất nhanh chính là bị lì hạ cùng nghệ lì hình chiếu đã đến như sệ trên vắng mạc, chậm rãi cùng như sệ thấy hình ảnh trùng lập đến cùng một chỗ. Đem chính sắc pháp trận đường vân cao sáng biểu hiện ra. Dùng luyện kim chi thủ cầm qua một khối màu bạc trắng áo thép khối, theo xanh thảm áo hòa dần lên. Cường dãn áo thép khối dần dần hóa thành lưu động chất lỏng. sau đó bị người xệ một kia dẫn xuất đổ vào tại độ lệnh pháp trận đường vân bên trên tại một bạc quang huy thời gian lập loe đem xác bằng sau đó theo người xệ ngón tay vũ động từng đạo sâu cạn không giống nhau đường vân cực nhanh bị phát hỏa mà ra liên tiếp đã đến còn lại pháp trận đường vân bên trên tại người xệ thật nhanh trong động tác từng cái bộ kiện rất nhanh liền tất cả đều bị kiểm tra một lần hợp cách bị thả lại độ lệnh thì là bị sửa đổi lang người xệ lúc dừng lại để trên bàn áo thuật cấu trang bộ kiện đã là bị bày ra một cái đặc biệt hình dạng ẩn ẩn đó có thể thấy được là một cái hình người hình dáng chính là căn cứ mỗi một cái bộ kiện trên cơ thể người bên trên vị trí bày ra nhìn xem cái này 10 cái áo thuật cấu trang bộ kiện, Nghiễm sẽ hít vào một hơi thật sâu, mà ngay sau đó hai tay của hắn bên trên ánh sáng màu bạc đống nhiên đại thịnh, tất cả áo thuật cấu trang bộ kiện đều hiển không mà lên, quanh quẩn trên không trung lấy quanh co giao thoa, sau đó nối liền lại cùng nhau. Kia là một kiện nhìn qua hết sức kỳ quái màu trắng bạc hình người cấu trang. Liếc mắt nhìn sang nó tựa như là một cái hình người kim loại khô lâu đồng dạng, phần tay cùng cước bộ là thon dài xương ngón tay cùng chân xương, vài gốc mảnh khảnh kim loại cán đưa chúng nó cùng cánh tay bộ, chân bộ kiện nối liền với nhau, mà thông qua nhỏ bé kim loại dây xích bọn chúng lại cùng tinh vi nội giáp đồng dạng độn bộ, bộ kiện nối liền với nhau. Cái này áo thuật cấu trang mi tâm, ngực, hai đầu gối, đôi khuỷu tay, mu bàn tay cùng mu bàn chân chỗ đều có rõ ràng hình tròn lõm tiết điểm, mà trong đó lại lấy chỗ ngực lõm tiết điểm là nhất, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít pháp trận đường vân cuối cùng đều giao thoa đến nơi này. Tại như sẽ rót vào áo năng khu động phía dưới, một tia áo thuật quang huy cấp tốc tại cái này áo thuật cấu trang phía trên tất cả pháp trận đường vân bên trong du động, để cả kiện áo thuật cấu trang đều bao trùm lên một loại kỳ dị vùng sáng. Nhưng làm món này áo thuật cấu trang vẫn là bán thành phẩm. Nó còn thiếu khuyết một cái cực kỳ trọng yếu nguồn năng lượng hạch tâm bộ kiện, áo năng động lực hạch tâm. mà áo năng động lực hạch tâm cũng không phải là ở chỗ này liền có thể hoàn thành chế tác áo năng động lực hạch tâm chí ít đều cần một cái hoàn mỹ pháp thuật bản làm việc tại pháp thuật bản làm việc bên trên sể mới có thể hoàn thành những cái kia tinh vi áo thuật phù văn cùng áo thuật pháp sư vết tích khát hỏa bởi vậy liệu sể chỉ là sơ bộ xác nhận một phen áo thuật cấu trang tình trạng sau đó hắn chính là nhẹ nhàng điểm vào áo thuật cấu trang chỗ ngực theo một đạo áo thuật quang huy huyết tán tại tạch tạch tạch thanh âm bên trong cả kiện áo thuật cấu trang cực nhanh vào chống chất với tư cách kết nối bộ kiện nhỏ bé kim loại cán cùng kim loại dây xích tại truyền lực ở giữa chặt chẽ cắm ở cùng một chỗ lõi sáng kim loại giáp phiến cấp tốc bao trùm tại trên đó. Cuối cùng cả kiện áo thuật cấu trang đúng là có rút lại thành một cái dương nhỏ bộ dáng. Tại như thế ngón tay ánh sáng màu bạc lóe lên bên trong, một cái dương nhờ ủy nội tử liền đã rơi vào trong tay của hắn, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Niệu Sẽ mới quay đầu nhìn về phía đã hoàn thành tất cả áo thép khối giên đốc, đang cúi đầu đứng ở một bên mặt Hà. Phất tay đem đại khái 10 khối tả hữu áo thép khối thu hồi, Niệu Sẽ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, theo chi phối nhân loại pháp thuật quang huy biến mất, Mạc Hà trực tiếp mềm mềm ngã xuống đất ngất xỉu đi qua. Tiện tay đem tất cả áo thuật cấu trang khuôn đúc cùng bản vẽ toàn bộ ném vào lò luyện bên trong. nhìn xem tia ngọn lửa nóng bỏng chậm rãi đem hết thể đều thiêu hủy về sau, nương theo lấy một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh, tại một đạo ngân bạch quang huy lấp lóe ở giữa ngư sẽ thân ảnh lại là biến mất vô tung vô ảnh. cánh cửa thần kỳ. khi sáng sớm kia thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua lộng lấy màn cửa khe hở chiếu dọi tiến gian phòng bên trong thời điểm, nhựt sẹ chậm rãi mở mắt, tại tư mềm xốp trên giường lớn ngồi xuống duỗi lưng một cái về sau, lập tức mọi mệnh tiêu hết sảng khoái cảm giác từ toàn thân các nơi truyền đến, hắn cũng không khỏi đến phát ra một tiếng vui sướng cảm thán. tối hôm qua từ nơi giao dịch dưới mặt đất rời đi về sau. Điệu sẽ rất nhanh liền về đã đến kim thị cúc trong trang viên, tại cùng hóa thân trao đổi về sau, hắn chỉ là vội vàng tắm một cái, sau đó liền ngã tại trên giường tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngủ. Dù sao, tại mấy ngày nay buôn ba bên trong, vì lý do an toàn người sẽ thế nhưng là chưa đi đến đi qua một kia giấc ngủ, đều là sử dụng mình tưởng với tư cách thay thế, thú chi hắn muốn làm mỗi một sự kiện đều là phải lượng lớn tiêu hao tinh lực của hắn. Uu đọc sách vét vét vét. Bởi vậy, nếu như nói lúc trước mình sẽ trạng thái tinh thần giống như là khô cắt khô héo phiến lá đồng dạng người bại, như vậy hiện tại hắn tựa như là hút no rồi nước bọt biển đồng dạng thần thanh khí sàng. Ừ. Nhưng ở muốn xoay người xuống giường thời điểm, Liễu Sẽ lại đột nhiên phát hiện tựa hồ chạm đến một cái cái gì ấm áp mềm mại đồ vật. Tựa hồ đã đoán được cái gì, Liễu Sẽ đem chăn nhẹ nhàng kéo ra, lập tức một cái có hai cái nho nhỏ hai mèo cái đầu nhỏ liền lộ ra. Tiểu Miêu nữ lộ đang mặc thuần trắng bằng đông áo ngủ, co quắp tại nơi sẽ trong chăn, lúc này theo nữ sẽ vén chăn lên, nàng tựa hồ cảm thấy nhiệt độ biến hóa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hai con mèo hai run lên run lên mười phần đáng yêu. Lúc nào vụng trộm chui vào. Liễu hơi kinh ngạc, bởi vì ngay cả hắn cũng không có phát giác tiểu Miêu nữ lộ là lúc nào tiến vào chăn của hắn, không phải cho nàng an bài một cái căn phòng độc lập sao? nghĩ đến một vài thứ, Nữu Sẽ đưa tay nhẹ nhàng tại tiểu Miêu Nữ lộ trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Tiểu Miêu Nữ lộ toàn thân du lên, sau đó cả người bắn lên, khả năng đứng dậy động tác quá kịch liệt dẫn đến đầu tức thì thiếu máu. Nàng ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn Nữu Sẽ, trên mặt một mảnh mờ mịt bộ dáng. Nhưng là rất nhanh, Tiểu Miêu Nữ lộ liền phản ứng lại, nàng hướng phía Nữu Sẽ vươn hai tay, tựa hồ là đang khát cầu ôm ý tứ. rất nhỏ cười một tiếng, Nữu Sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Miêu Nữ lộ, tại nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng cùng lưng đồng thời kéo vang lên bên giường dây nhỏ, mà Tiểu Miêu Nữ thì là khéo léo nằm ở Sẽ trên đùi, nhẹ nhàng meo lại hai mắt. Cái đuôi nhỏ không ngừng mà rất nhỏ đúng đưa. Rất nhanh, Mina liền đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi đến. Quy 2 chương 178, kiểm tra cùng Tiến Dai. Khi nhìn đến ghé vào Mrs. trên đùi hưởng thụ lấy khẽ vớt tiểu miêu nữ lộ lúc, vì hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, lắp bắp nói ra, "Thiếu, thiếu gia, rất xin lỗi, ta không biết." Đồng thời không có chuyện gì phát sinh. Niệu sẽ lắc đầu, sau đó nói, "Lộ chỉ là không biết lúc nào bản thân chuồn em đến nơi này của ta." Chờ một chút ngươi lại dẫn đầu nàng trở lại gian phòng của nàng thay quần áo, sau đó vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Cuối cùng khẽ vướt một lần lộ cái đầu nhỏ Niu Xệ tối đầu tại lộ bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó liền đem ôm lấy nàng bỏ vào một bên, đứng lên để Mẫn Nạ phục thị bản thân thay quần áo. Một lát sau, đã là thay quần áo hoàn tất, Niu Xệ tinh thần tỏa sáng đi ra gian phòng, ở phía sau hắn, Mẫn Nạ đang dẫn theo một mặt mơ hồ lộ hướng một phương hướng khác đi đến. Qua loa ăn sáng xong, Niu Xệ lại là vừa tìm được đã thay quần áo hoàn tất, đang ngồi ở một trường tiểu trước bàn ăn miệng nhỏ liếm láp lấy một chén sữa bò lộ, đặt ở nàng bên cạnh trong mâm là một mảnh đã ăn hơn phân nửa cá nướng và mấy mảnh bánh mì trắng. Phất tay để cùng đi tại lộ bên cạnh Mẫn Nạ lui ra, Niu lại là đưa tay khẽ vớt một lần lộ cái đầu nhỏ. hỏi lộ người ăn no rồi không Miệng nhỏ liếm láp lấy trong chén sữa bò lộ lần nữa dùng đến lưu luyến không rời con mắt nhìn liếc mắt trong mâm cá nướng cùng bánh mì trắng sau đó mới dùng lấy non nớt tiếng nói hồi đáp lộ lộ ăn no rồi được ăn ngon còn muốn ăn không có việc gì nếu như còn muốn ăn lợi nói chờ một chút còn có thể tiếp tục ăn nhựt sẽ nhẹ nhàng nắm một lần lộ mẹo con thai tại bên thai nàng thấp giọng nói hiện tại chúng ta đi ra ngoài trước làm một ít tiểu khảo thí để cho ta nhìn một chút ngươi có năng lực như thế nào ừ Có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, lộ buông xuống trong tay sữa bò, mặc cho một sệ nắm tay của nàng đi ra ngoài ra ngoài, mà nhìn xem bọn họ tiến lên phương hướng, chính là đi hướng kim thỉ cúc trong trang viên sân huấn luyện. Một lát sau, Nhiệu sệ nhìn xem tại sân huấn luyện bên trong cô ý thiết trí trướng ngại hòn đá ở giữa phi tốc thay đổi đằng, rồi, thân ảnh nho nhỏ thậm chí đều kéo ra mấy đạo tàn ảnh lộ, mang trên mặt một bộ quả là thế biểu lộ, ta còn thực sự chính là không có đoán sai đâu. Trời sinh siêu phàm nhanh nhẹn. Lam như sẽ dẫn theo lộ đi tới sân huấn luyện bên trong, để nàng tự do biểu hiện ra năng lực bản thân lúc. Lộ chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền trực tiếp nhảy lên sân huấn luyện bên trong cao nhất trướng ngại hòn đá, sau đó liền tại trên hòn đá tới một cái nguyên địa lăn không sau 2 tuần lộn mèo. Đang nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, lộ giống như là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng, liên tục đánh ra liên tiếp lộn ngược ra sau, tại từng cái trướng ngại trên hòn đá liên tiếp không ngừng ngừng rời, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Làm xong cái cuối cùng lộn ngược ra sau thời điểm, lộ lại là trở xuống trên mặt đất, nhìn nàng biểu lộ tựa hồ có một chút hơi muaội, nhưng chỉ là rất nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ liền chậm lại. mà nhìn xem lộ trên mặt một bộ tràn đầy phấn khởi thần sắc, nhìn lúc trước kia một phen hoạt động vẹn vẹn làm nóng người mà thôi. mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lộ lại là cao tốc xông về trước mặt kia dậy đặc trưng bảy trướng ngại hòn đá, nhìn xem chính là muốn đụng phải trướng ngại trên hòn đá, nhưng ngay tại muốn đụng vào trước một cái chớp mắt, nàng lại là lách mình nhẹ nhàng nhất chuyển liền quay chuyển tới. trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú biểu lộ, Diệu sẽ tiếp tục yên lặng nhìn xem lộ biểu thị, chỉ là thông qua này nháy mắt biểu thị, lộ liền biểu hiện ra nàng tiêu tinh người nhanh nhẹn cùng làm cho người liễu rơi tứ chi mềm dẻo độ. Cơ eo thon thân tựa như là giống như không xương đồng dạng làm ra một cái cái cực kỳ quái dị nhưng lại hiệu suất cao né tránh động tác. Thú hóa nhân không hổ là các Vu sư cấm kỵ thí nghiệm cuối cùng thành phẩm. Chẳng những có được kinh người nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh cùng cân đối năng lực, hơn nữa còn có được viễn siêu người bình thường thể lực cùng tính bền dẻo. Mặc dù không thể nào là mỗi một tên thú hóa nhân đều có thể giống như lộ trời sinh siêu phàm, nhưng là chỉ cần trùng quần số lượng đủ nhiều, tuyệt đối cũng có thể có không ít. Trong mắt hiện lên hào quang màu vàng sậm, theo nhàn nhạt quét hình linh quang dần dần thu liễm, lộ đại khái tư liệu rất nhanh liền bị ly ạ cùng nghệ lì dò xét ra tới. Giống loài, thú hóa nhân Họ mèo. Tên: Lộ. Sinh vật đẳng cấp: Nam. Thuộc tính phòng đoán, thể chất 5.1, lực lượng 2.2, nhanh nhẹn 12, không, tinh thần 2.5. Năng lực phòng đoán, phản ứng thần kinh, siêu phàm, giá tính trực giác, mềm dẻo thân thể. Vước cầm của mình, liệu sẽ tản đi lộ tư liệu tại trên võng mạc hình chiếu, mà nhìn xem lúc này đã là tựa hồ hoàn toàn coi nhẹ trọng lực đồng dạng tại sân huấn luyện trên vách tường lăn lộn chạy vội lộ, hắn lặng lẽ nghĩ nói, có lẽ ta nên cho lộ một điểm liên quan tới du đãng giả chức nghiệp huấn luyện. Theo sau cùng một tia sáng cũng thu liễm tại đất bình tuyến phía dưới, màn đêm ôn nhu nhưng lại không thể kháng cự bao phủ tại mỗi một cái vật thể phía trên. Kim thị cúc trong trang viên cũng là như thế, nhưng ở Ngọc Sê trong phòng, pháp thuật đèn tia ánh sáng nhu hòa lại là đem hết thể chiếu lên tươi sáng. U U đọc sách ve lút ve lút ve lút. Ngọc Sê lúc này đang yên lặng điều tức, ở trước mặt hắn, một viên kỳ dị tinh hồng mắt dọc tinh thể trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Chính là truyền kỳ linh hồn tinh hạch, ác sư linh hồn tinh hoa. Rất nhanh, tại Ngọc một cái hít sâu về sau. Một đoàn xanh thảm áo hỏa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem tinh hồng mắt dọc tinh thể bọc tại bên trong. Theo xanh thảm áo hỏa táng làm một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy, một tia kỳ dị tinh hồng khí lưu cũng dần dần từ tinh hồng mắt dọc tinh thể mặt ngoài hiện hiện, sau đó liền bị cao tốc xoay tròn áo hỏa vòng xoáy bốc ra, thuận theo tinh thần lực tạo dựng thông đạo bị dẫn vào như sẽ tinh thần hại. Cảm thụ được phẩm chất cao linh hồn năng lượng tiến vào lúc loại kia đầu tiên là sự lạnh leo thấu xương, sau đó lại là kinh người nóng rực cảm giác quen thuộc cảm giác, Liễu Sệ Yên lặng thôi động lên cao đẳng minh tưởng pháp vận dẫn, đem kia phẩm chất cao linh hồn năng lượng thu hút, sau đó hóa thành lớn mạnh linh hồn năng lượng. Theo một tia tinh hồng khí lưu không ngừng bốc ra, tinh hồng mắt dọc tinh thể nhan sắc cũng là đang nhanh chóng trở thành nhạt bên trong. Mà tại mắt dọc tinh thể nhan sắc biến thành nhạt nhạt màu đỏ lúc, Nịu sệ đã là cảm giác trên linh hồn truyền đến một loại trướng bụng cảm giác, một loại quỷ dị căng đau làm cho lông mày của hắn nhíu chặt. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, theo cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn lại một lượt vận chuyển, năng lượng tích xúc rốt cục đạt đến chất biến tình trạng, tại nhỏ bé mà dày đặc lạc liệt lạc liệt thanh âm bên trong, trên linh hồn căng đau cảm giác lập tức hóa thành dâng lên mà ra thoải mái, cái này một cái linh hồn gông cùm xích bị Nịu Xệ nhất cử mở. Diệu sẽ đột nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một đạo vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng cuồng vũ loạn động hiện tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thể đều là từ những thứ này tinh vi điểm sáng chặt chẽ kết hợp mà thành. Làm không đợi đến như sẽ thấy rõ, hắn chính là mắt tối sầm lại, đã là tiến vào linh hồn nội thị trạng thái, Quy 2 chương 179, ba giai áo thuật sư. Làm như sẽ tầm mắt lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, trước mắt của hắn đã là xuất hiện lần nữa kia lặng lặng lơ lửng, không giờ khắc nào không tại phát ra sáng chói ám kim sắc quang huy kỳ dị linh hồn. Tại kia ám kim sắc kỳ dị linh hồn phía trên, cố định hai tầng cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn áo thuật phù văn đã là hoàn toàn hóa thành ám kim sắc, lóe ra điểm điểm ám kim quang huy cũng xen lẫn tại linh hồn mặt ngoài tầng kia trùng điệp chồng ám kim sắc trong vùng sáng. Ly ạ cùng Ly ạ hóa thân hai cái ám kim sắc tinh thể cùng hai cái toàn thân ám kim thiên phú áo thuật mô hình giống như quay chúng quanh hành tinh vận động vệ tinh đồng dạng, vây quanh người sẽ linh hồn xa xa tương đối lấy xoay tròn lấy. Tựa hồ hết thảy đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng ở Ngư Thế nhạy cảm sức quan sát phía dưới, hắn lại là rất nhanh liền phát hiện một chút chỗ khác biệt. Những cái kia bao trùm tại kỳ dị linh hồn phía trên tầng tầng lớp lớp ám kim sắc vầng sáng hiển nhiên sinh động rất nhiều, thậm chí đều có một loại như nước chảy chậm chậm lưu động cảm giác. Niệu sệ tiến giai nhị giai áo thuật sư lúc tiến vào linh hồn nội thị trạng thái lúc hắn nhìn thấy loại kia tầng tầng lớp lớp ám kim sắc vầng sáng là vô cùng trầm ngưng, hùng hồn tráng lệ lúc nhưng lại để cho người ta không khỏi có một loại tĩnh mịch cảm giác, tựa như là kia kinh lịch dài dằng dặc thời gian sau ngân khí mặt ngoài phủ đuổi chết bạc như thế. Nhưng là hiện tại, những thứ này ám kim sắc vầng sáng lại là lại cho người ta một loại sống tới cảm giác, tựa như là lần nữa đã có được sinh mạng lực đồng dạng. cho người một loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận, nhiều hơn một loại vô hạn phát triển khả năng. Lấy một loại người đứng xem thị giác nhìn xem bản thân kia kỳ dị linh hồn, Liễu Sệ hơi nhíu lên lông mày, cái này một cái kỳ dị linh hồn thật sự là ẩn dấu đi quá nhiều thần bí, hôm nay hiện hiện ra đặc tính rất có thể chỉ là 10 phần dễ hiểu một bộ phận, tuyệt đối còn có càng nhiều không biết dấu ở trong đó. Liễu Sệ suy nghĩ không có chút nào trở ngại hắn cực nhanh tại linh hồn phía trên cố định khắc rõ cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn tầng thứ tháng 3 năm 72 cái áo thuật phù văn, theo từng đạo trạm làm tơ sánh tuyến quanh co xoắn lẫn, phức tạp mà tinh vi áo thuật phù văn cấp tốc bị tạo dựng mà ra. Mà lúc này cố định khắc sâu tại linh hồn phía trên áo thuật phù văn đã không chỉ là bản vẽ mặt phẳng hình, hình dạng, bọn chúng nhiều hơn chập trùng độ cao cùng quay lại đường cong, càng la giống như hô hấp đồng dạng có quy luật lóe ra kỳ dị quang huy. Theo từng cái phức tạp áo thuật phù văn xuất hiện, rất nhanh, một cái hoàn toàn mới phù văn vòng tròn liền xuất hiện ở cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn một hai tầng vòng tròn nội bộ, tại linh hồn phía trên hợp thành một cái hoàn mỹ ba tầng khảm bộ vòng tròn. Mà khi tạo thành cái này cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tầng thứ tháng 3 năm 72 cái áo thuật phù văn cái cuối cùng hoàn thành, cái này hoàn mỹ ba tầng khảm bộ trên vòng tròn bỗng nhiên thoáng qua chói mắt áo thuật quang huy, thuần theo tất cả áo thuật phù văn lan tràn. Sau đó tự động bắt đầu lấy kinh người tốc độ vận tắc lên, làm cao đẳng minh tượng pháp tầng thứ 3 phủ văn vòng tròn vận chuyển thứ nhất giây lát, ám kim sắc quang huy cũng đã là lan tràn mà lên, đem toàn bộ phủ văn vòng tròn nhuộm dần hơn phân nửa. Lúc này, tại kỳ dị linh hồn một bên, một cái hoàn toàn mới thiên phú áo thuật mô hình đã là tạo dựng hơn phân nửa, chính là nguy sẽ lấy nhất tâm nhị dụng năng lực đồng thời tạo dựng mà ra. Làm nguy sẽ đem tất cả tâm lực toàn bộ tập trung ở tạo dựng thiên phú áo thuật mô hình phía trên lúc, tạo dựng tốc độ đột nhiên tăng tốc, theo chính xác tinh thần lực tiếp xúc nhanh chóng vũ động, từng cái từ tinh thần lực cùng áo năng dung hợp tạo nên áo thuật phù văn xuất hiện ở cái này tinh thần hải bên trong. Sau đó chặt chẽ nối liền với nhau. Rất nhanh, cái này một cái thiên phú áo thuật mô hình liền đã tạo dựng hoàn tất, hiện ra lấy một cái lập thể tứ diệp thảo hình dạng, từng cái áo thuật phù văn ở trong đó sáng tối chập tròn, lóe ra xanh thảm áo thuật quan huy. Ngũ hoàn áo thuật lực trường cấu trúc. Lực trường cấu trúc phát ra áo năng tại 50 mã phạm vi bên trong chế tạo ra số nhiều lực hút nguồn gốc, cùng nhiều lần cộng hưởng điệp ra sau cộng đồng chế tạo ra một cái có thể điều chỉnh phương hướng dẫn dắt kháng cự áp chế lực trường, tiếp tục thời gian cùng lực trường cường độ cùng áo thuật sư phát ra áo năng có quan hệ. Theo tinh thần lực tiếp xúc đem cái cuối cùng áo thuật phù văn tạo dựng mà ra Chói mắt áo thuật quang huy lập tức từ phía trên phú áo thuật mô hình bắt đầu bừng sáng lên, dọc theo mỗi một đạo áo thuật phù văn mạch lạc hướng về phần đuôi lan tràn mà đến. Sau đó thuận theo như xe nhẹ nhàng bước lên tinh thần lực sợi tơ, hướng về kỳ dị ám kim sắc linh hồn lan tràn ra. Wen Và tiếp vào đến linh hồn phía trên thiên phú áo thuật mô hình nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ mà đi, một tia ám kim sắc quang huy cũng nhanh chóng xâm nhiễm mà lên, bởi vậy đưa tới thứ cấp nguyên tố triều tịch đúng hạn mà đến. Tại như vậy một nháy mắt hỗn độn về sau, Liễu Xề trước mắt đột nhiên một hoa, kia một bức thế gian vạn vật toàn bộ từ đủ mọi màu sắc nhỏ bé điểm sáng tạo dựng mà thành huyền tượng xuất hiện lần nữa, mà khi hắn nhíu mày muốn xem đến càng rõ ràng hơn một lúc thời điểm, hết thảy trước mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó đem hắn tầm mắt đều bao trùm. Liễu Xề chỉ tới kịp thấy rõ kia vô số đủ mọi màu sắc nhỏ bé điểm sáng ở giữa có càng thêm tinh vi kết nối sợi tơ. Ưm hừ. Mang theo thống khổ dên khẽ một tiếng, Liễu Xề cực nhanh lấy lại tinh thần, nhưng lúc này hắn đã là thoát ra linh hồn nội thị trạng thái, hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn lại bên người còn tại Mên Ngông thứ cấp nguyên tố triều tịch. mà lần này cấp nguyên tố triều tịch bên trong, kia trên linh hồn chỗ khắc họa cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn tự nhiên là vận chuyển hết tốc lực, bắt lấy cái này áo thuật sư tiến giai lúc mới có thể ngắn ngủi xuất hiện kỳ quan tới để mượn sợi tinh thần lực cùng áo năng từng lần một ra tốc vận chuyển, lớn mạnh. nhưng ở thứ cấp nguyên tố triều tịch bên trong tâu được kích lợi lại không vẹn vẹn chỉ có mịu sợi, ưu đọc sách vét vét vét từ lì ạ cùng nghệ lì hóa thành ám kim sắc tinh thể bên trên cũng là bảy tám đạo nửa hư nửa thật sợi tơ, như là đi săn hải quỷ đồng dạng đem bay tán loạn nguyên tố hạt lôi kéo hấp thu, tại hết ngừng lại thời điểm, mượn bỗng nhiên mở mắt. Có thể nhìn thấy lúc này, mình sẽ con ngươi hiện ra lấy kỳ dị ám kim sắc, nhưng tại hạ một giây, nhưng lại trong nháy mắt biến trở về nguyên sắc. Mà mình sẽ lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác đồng dạng lúc đầu, chậm rãi đứng dậy, nếu mày nghĩ đến, vừa rồi kia một bước huyễn tượng. Tựa hồ có điểm giống thứ nhất áo thuật hoàng đế bệ hạ Miêu tả vi ngông nguyên tố thế giới. Sau đó tựa hồ còn chứng kiến nguyên tố cầu nối. Tại mình sẽ suy nghĩ miên man cái gì thời điểm, lì ạ cùng nệ lì Thanh Âm đột ngột văng lên, áo thuật sư tiến giai hoàn tất. Trước mắt đẳng cấp, tam giai áo thuật sư. Thân thể quét hình đã hoàn thành. Lực lượng, 1.5, nhanh nhẹn, 1.8, thể chất 2.7, tinh thần, 21.5. Rất nhanh, Ly Ạ cùng nệ Lý liền đem hết thảy thân thể số liệu đều hình chiếu đã đến trước mắt. Mà nhìn xem cái này một loạt số liệu, Liệu sệ trên mặt biểu lộ tựa hồ là như có điều suy nghĩ, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều rất bình thường. Nhưng là tinh thần cái này một hạng, chỉ số 2 không là truyền kỳ cấp biệt tài có thể đạt tới đi. Ta nhớ được ở kiếp trước là tứ giai về sau, chuyển chức đại áo thuật sư thời điểm mới. Quy 2 chương 180, các nơi tình trạng. hơi cảm ứng một phen trong cơ thể sôi mãnh liệt tinh thần lực, Liệu Xệ liền đã xác nhận kia hoàn toàn là truyền kỳ cấp khác mức đo lường. nhưng là hắn bây giờ lại còn bẹn bẹn vừa mới tiến giai tam giai áo thuật sư, bất quá là tương đương với chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 làm cao giai pháp sư, mà cái này không thể nghi ngờ lại một lần nữa nói rõ cái kia kỳ dị linh hồn rất là cao cấp, linh hồn gánh chịu lực cũng là vô cùng cường đại, chí ít như sẽ liền ẩn ẩn cảm giác muốn so thần hồn cao cấp hơn. Không được, phải nghĩ biện pháp tìm thời gian đi tiến hành một lần linh hồn thí nghiệm. Mặc dù không đến truyền kỳ cảnh giới liền tiến hành chạm đến linh hồn lĩnh vực thí nghiệm có chút nguy hiểm, nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm hẳn là không có vấn đề. Suy nghĩ đột nhiên trôi dạt đến liên quan tới chính mình linh hồn vấn đề đi lên, niệm xệ trong đầu lại là hiện lên một đống lớn đủ để cho chư thần đem hắn đóng ở hình phạt tiêu sống đốt trước mấy và lần, đã không biết chạm đến bao nhiêu chư thần cấm kỵ linh hồn thí nghiệm. Tháp linh tự kiểm hoàn thành. Lúc này, hình chiếu hoàn tất số liệu lì ạ cùng lễ lì tại kinh lịch chỉ chốc lát tiến lặng về sau, không có chút nào chập trùng thanh âm vang lên lần nữa. Năng lượng dự trữ tình huống 198. Số liệu tính toán mô độ lệ, tinh thần dẫn dắt mô độ lệ, khái niệm quét hình mẫu mô lệ các loại cơ bản năng lực mô độ lệ kích hoạt trình độ tăng lên đến 25. Kích hoạt năng lực đặc thù mô độ lệ, cấu trang chi phối mô độ lệ. Nghe Lìa Cùng Nghệ Lì báo cáo, Nữu Sê nhẹ vô về cái cằm, có chút nhẹ gật đầu. Cấu Trang Chi phối mỗ đủ lệ rốt cục kích hoạt lên sao? Đúng lúc hiện tại cũng đã tiến giai tam giai áo thuật sư. Như vậy, ta nên có thể nếm thử đi thăm dò một chút bán vị diện bên trong pháp sư tháp. Với tư cách hiệp trợ như sẽ quản lý phụ không thành cao đẳng tháp linh, Lìa Cùng Nghệ Lì là cực kỳ cao giai tháp linh cấu trang thể, đã từng thêm trở rất nhiều năng lực đặc thù mỗ đủ lệ, có được rất cường đại năng lực. Mà từ cấu Trang Chi phối mỗ đủ lễ mang đến chi phối cấu trang thể năng lực chính là một trong số đó. Nhưng là hiện tại Lìa Cung Nghệ lý bởi vì tự thân tổn hại. Năng lượng không đủ còn có một số cái khác không biết nguyên nhân, không được nói phần lớn năng lực đặc thù mô đủ lệ, ngay cả một ít cơ bản tạo thành mô đủ lệ đều ở vào không cách nào kích hoạt trạng thái ở trong. Niệu sẽ biết lì ạ cùng nghệ lì vẫn luôn đang tiến hành tự mình chữa trị, những cái kia tăng lên cơ bản năng lực mô đủ lệ kích hoạt trình độ cùng thượng tuyến năng lực đặc thù mô đủ lệ liền có thể chứng minh cái này một sự thật. Mặc dù cái này chữa trị quá trình 10% phần chậm chạp, nhưng là quả thật là tại một chút xíu chữa trị. Chẳng qua bởi vì khái niệm tháp linh ngay cả sẽ đều không thế nào hiểu rõ tháp linh cao đẳng hình thái, hắn cũng vô pháp nắm giữ lì ạ cùng nghệ tự mình chữa trị là đến trình độ nào. thậm chí không có cách nào lấy bản thân nắm giữ chi thức đi động thủ chữa trị, mà chỉ có thể để các nàng tiến hành chậm rãi tự mình chữa trị. Lắc đầu, cưỡng ép chặt đứt trong đầu đối những cái kia có không có chuyện suy tư, Niệu sẽ lại là yên lặng nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Tại Như sẽ cảm giác không gian bên trong, một chương tầng tầng lớp lớp tấm vong lớn màu vàng kim dần dần từ trong hư vô hiện hiện. Bày tỏ ma vóng. mà theo Như sẽ tinh thần lực tiếp xúc tiếp vào, bày tỏ trên vong ma có một ít khoảng trắng dần dần sáng lên điểm điểm quang huy, kia là Như sẽ đã thu hoạch pháp thuật vị, phân bố tại tầng thứ nhất linh hoàn pháp thuật ma vong đến tầng thứ 6 ngũ hoàn pháp thuật ma phía trên. Lama vong tiếp tục kiểm chắc như sẽ người thi pháp đẳng cấp lúc, đã tiến giai mức sẽ không ngạc nhiên chút nào thu được càng thâm nhập ma vong quyền hạ, tầng thứ 7 lục hoàn pháp thuật ma vong, tầng thứ 8 thất hoàn pháp thuật ma vong cùng tầng thứ 8 bát hoàn pháp thuật ma vong liên tiếp hướng về mức sẽ cởi mở. Đại Sâm Lâm bên trong, Bí Ngân Quặng bên cạnh, trong pháp sư tháp. Hắc. Theo lý đỉa trong tay ánh sáng màu bạc sáng rõ, đã là bị toàn bộ phá giải xuống tới chuyển đến pháp sư tháp bên trong ma năng lò luyện cuối cùng một khối thủy tinh cấu trang cũng bị nạn cưỡng ép cởi mở, lộ ra một cái màu tím nhạt to lớn hình thoi thủy tinh, đó chính là ma năng phản ứng hạt tâm. Tiễn tay ném rơi trong tay một khối lớn thủy tinh cấu trang, Lidiya nhìn trước mắt ma năng phản ứng hạch tâm, trong mắt kinh hỉ quang mang cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất, may mắn, nghĩ không ra mặc dù ma năng lò luyện ngoại tầng cấu trang bộ kiện đã triệt để hư hao, nhưng là hạch tâm bộ kiện vẫn còn cơ bản bảo trì hoàn hảo. Bất quá, đến tội cùng là cái dạng gì sự cố có thể để cho ngoại tầng cấu trang bộ kiện trở nên rối tinh rối mù, nhưng bên trong hạch tâm bộ kiện lại có thể cơ bản bảo trì hoàn hảo. Lidiya trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhưng ở nghĩ một hồi sau nàng nhưng lại là trợn trắng mắt, mặc kệ hắn. Chí nghiên cứu của ta hẳn là có thể có đột phá. trong mắt phóng xạ ra cùng nhiệt quang mang, Lý biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, nàng nhanh chóng đến gần ma năng phản ứng hắc tâm, sau đó lấy ra một cái luyện kim bình thủy tinh. rất nhanh, cả tòa pháp sư tháp liền mười phần đột một khẽ chấn động lên, ẩn ẩn còn có thể nghe được liên tiếp trầm buồn tiếng nổ. đi cỡ lạ trong thành, một cái ở vào dưới mặt đất không biết chỗ. một quan âm ú trong phòng, đặng nhị hệ vẹo là chủ giáo đang nửa quỳ trên mặt đất, đầy mặt thành kính hướng về trước người một cái giữ tận tượng thần cầu nguyện. Trong thấp mà có quỷ dị vận luật thanh âm từ trong miệng của hắn chậm rãi truyền ra. chủ ta Jun, ngươi là tử vong cao nhất, ngươi là chém giết hóa thân. Ngươi là ác ma chúa thể, tên của ngươi là vì thần thánh, lời của ngươi là vì pháp lệnh, ý chí của ngươi là vì tín ngưỡng. Theo đặng nhị hệ vẹo là chủ giáo thành kính cầu nguyện, bao trùm với hắn trên người dậy đặc xương mù sám dần dần tàng ra, mở mịt tại trong cả căn phòng, có thể nhìn thấy trong đó ẩn ẩn có đỏ vàng sám tam sắc quang huy tại không ổn định qua lại. Mà rất nhanh, đặng nhị hệ vẹo là chủ giáo trước giữ tận tượng, tượng thần bên trên cũng chậm rãi nổi lên một tia tam sắc quang huy, quanh quẩn tại tượng thần phía trên, tại giao động bên trong chiếu dọi đến tượng thần tia diện mục giữ tận càng thêm sinh động như thật. rất nhanh, giữ tận tượng thần bên trên liền tránh qua một đạo quỷ dị bao mang, một cái ở vào xa xôi chỗ cường đại, tà ác, hỗn loạn tồn tại đem một sợi ý chí thuận theo đặng nhị hệ vẻo là chủ giáo cầu nguyện tín ngưỡng thông đạo đưa lên xuống dưới, sau đó ký thác vào tượng thần bên trong. lập tức, u u đọc sách đút đút vét đút tượng hồ toàn bộ tượng thần đều sống lại đồng dạng, kia khuôn mặt giữ tận chậm rãi chuyển hướng đặng nhị hệ vẻo là chủ giáo, đại hắc bảo thạch tạo nên hai mắt cũng phóng sạc ra một tia sinh động tia sáng yếu dị, lộ ra tươi sống bước người. là ai đang kêu gọi vĩ đại 존스? là ai dám to gan bá ý vĩ đại 존스? ta vì tử vong cao nhất, ta vì chém giết hóa thân. Ta vì ác ma chúa thể Theo cái này một sợi ý chí triệt để giáng lâm, từng vòng từng vòng hùng vi thần lực ba động cấp tốc huyết tán ra. "Chủ ta, là ta, ngài thành tín nhất tín đồ đặng nghi hệ Vẹo Lạc." Tại từng vòng từng vòng thần lực ba động dạo rực rỡ xanh cả mặt đặng nghi hệ Vẹo Lạc chủ giáo cấp tốc túi đầu đáp lại nói: "Cảm tạ ưng đang bay luận thư hữu người phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu để cử. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị." Quy 2 chương 181, bí ẩn cùng mê tỏa. "Ta nhớ được ngươi." "Như vậy, ta chi tín đổ đèn người hệ. Thế gọi ta đến tuột cùng là vì chuyện gì?" là ta lúc trước hạ xuống thần dụ đã được đến triệt để chấp hành a một cái hùng vĩ thanh âm nột ngột tại đèn cười hệ chủ giáo trong đầu vang lên mang theo uy nghiêm vô thượng đặt câu hỏi chủ ta ngài thành kính các tín đồ đang toàn lực chấp hành ngài thần dụ bên trong mời chủ ta yên tâm chủ ta dụ lệnh chính là chúng ta hành động tối cao chuẩn tắc bất quá mà lần này kêu gọi chủ ta tục danh là có một việc quan trọng khác cần tiến hành bẩm báo đèn cười hệ chủ giáo thật sâu túi đầu đáp lại nói Ừm. đến tột cùng là chuyện gì Tiêu Hào cực không dễ dàng tích lũy thần lực đem ý chí vượt qua xa xôi khoảng cách hàng lâm xuống, lại nghe được bản thân dụ lệnh đồng thời không có bị hoàn thành, cái ý chí này thanh âm bên trong hiển nhiên nhiều hơn vài phần tức giận, liên đối lấy thần lực ba động cũng kịch liệt mấy phần, để đèn gợi hệ chủ giáo trên mặt lộ ra một kia thần sắc thống khổ. Chủ ta, ngài thành tín nhất tín đồ lúc trước đã từng hướng về ngài bẩm cạ qua, đã thành công đem địa cỡ lạ thành một vị đại quý tộc đã phát triển thành chủ ta tín đồ, tiến tới để không ít địa cỡ lạ thành quý tộc cũng đã trở thành chủ ta tín đồ, mà bây giờ. Ngay thành tín nhất tín đồ lại từ vị kia trở thành chủ ta tín đồ đại quý tộc trong tay biết được một cái địa cờ lạ thành sâu nhất tầng bí ẩn. Mà cái này một cái bí ẩn có thể truy tố đến địa cờ lạ xây thành đứng thời điểm là liên quan tới năm đó vì cái gì những cái kia rất nhiều thần linh giáo hội tụ tập lại. Sau đó triệu tập nhân thủ kinh lịch huyết chiến ở đây thành lập địa cờ lạ thành khởi nguyên. Thậm chí là địa cờ lạ thành vì cái gì như thế mệnh danh căn nguyên. Ngay thành tín nhất tín đồ nghĩ chủ ta nhất định sẽ đối cái này bí ẩn cảm thấy hứng thú, mà lại cũng có thể trợ giúp cho chủ ta sự nghiệp. Đẹp hệ chủ giáo như cũng là thật sâu cúi đầu, nhanh đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. rất nhanh, biết được hết thể sau cái ý chí này trong giọng nói tràn ngập tư vấn, rất tốt. Ta chi tín đổ đèn với hệ, ngươi làm được phi thường tốt, ta muốn cho cho ngươi nên được ban thưởng. Theo cái ý chí này lời nói âm hạ xuống, tại giữ tận tượng thần thượng lưu chuyển tam sắc thần lực đột nhiên chuyển động gia tốc, sau đó thoát Ly mà ra ngưng tụ thành một cái thần lực quan đoàn, nhanh chóng chui vào đèn với hệ chủ giáo trong cơ thể. Thần lực quan đoàn tiến vào đèn với hệ chủ giáo trong cơ thể về sau, trong nháy mắt liền hóa thành nhẹ nhẹ tia sáng dọc theo tứ chi tám xương cốt lan tràn, ngạnh sinh sinh mà tăng lên hắn một cấp mục sư chức nghiệp đẳng cấp. Hiện tại, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Đi khai quật ra cái này giấu ở địa cờ lạ thành chỗ sâu nhất bí ẩn. Để cái này bí ẩn vì ta để địa cờ lạ thành tấm dựa ta chi vinh quang. Tinh hóa tất cả ô huyết sự nghiệp dâng lên một phần cường đại trợ lực. Đến lúc đó, ta sẽ không keo kiệt đối ngươi ban thưởng. Ngươi sẽ thành ta ở trên mặt đất đại hành giả. Mà khi sinh mệnh của ngươi đi đến cuối cùng về sau, linh hồn của ngươi sẽ tiến vào ta cốt độ, thưởng thụ mãi mãi sinh cực lạc. Tại đèn người chủ giáo mang theo vui sướng vẻ mặt cái ý chí này thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Cần tuân chủ ta dụ. Lúc này đèn người chủ giáo trên mặt tràn đầy cung nhiệt thần sắc, dùng đến tràn ngập thành kính khí hồi đáp. theo dõi mắt màu trắng bà Quang Huy sáng lên, sau đó đem người sẽ chậm rãi bao trùm ở. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại cái này một cái bố trí lấy truyền thống trận trong huy động, làm sóng nước tựa như huyễn tượng gợn sóng nổi lên, hết thảy đều bay về yên tĩnh. Truyền thống trận lần nữa bị giấu ở huyễn tượng phía dưới. Có chút mê muội qua đi, bán vị diện kia hoàn toàn hoang luân, tĩnh mịch cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại người sẽ trước mắt. Cao đẳng ẩn hình thuật, vừa mới đạp vào bán vị diện kia đã hóa thành hủy hóa chi địa mặt đất, liệu sẽ liền nhanh chóng vì chính mình tăng thêm lên một đống lớn phòng hộ hệ pháp thuật. Chẳng qua mấu chốt nhất vẫn là cái này một cái lục hoàn pháp thuật cao đẳng ẩn hình thuật. mặc dù chỉ cùng nhị hoàn pháp thuật ẩn hình thuật trên lệnh cao đẳng hai chữ, nhưng là cao đẳng ẩn thân thuật đã hoàn toàn là không cùng nguyên lý một cái cao hoàn pháp thuật. Cùng vặn vẹo tia sáng, lừa dối cảm giác mà đạt tới ẩn hình hiệu quả ẩn hình thuật khác biệt, cao đẳng ẩn thân thuật đã là vận dụng không gian lực lượng, là thông qua hành tẩu tại kẽ hở không gian bên trong mà đạt tới ẩn hình hiệu quả. loại trừ trinh sát ẩn hình pháp thuật hiệu quả bên ngoài, vặn vẹo tia sáng, lừa dối cảm giác ẩn hình thuật còn có thể bị khử giác, thính giác. thậm chí là trên đất dấu chân bị người phát giác, nhưng là cao đẳng ẩn hình thuật cũng chỉ có thể đủ là bị giác quan thứ 6 biết cái này, một loại đặc thù cảm giác phát giác, lại hoặc là bị cao đẳng trinh sát ẩn hình cái này, một cái cao hoàn pháp thuật phát hiện. Vì chính mình tăng thêm lên cao đẳng ẩn hình thuật hậu, Niệu Sệ thân hình khẽ động, đã là nhanh chóng hành động lên, rời đi tiến vào vị trí đi vào thật mỏng hắc vụ ở trong. Hiển nhiên đi qua người sẽ lần trước quá nhiều, bán vị diện bên trong rất nhiều ma vật cùng vong linh đều tại thượng cổ tà vật ý chí dưới trở nên sinh động hẳn lên, lúc này hắn vẹn vẹn chỉ là di động 30 mã khoảng cách liền đã mấy lần gặp được thành đàn ma vật cùng vong linh. nhưng là tại lì ạ cùng nghệ lì thời khắc bảo chỉ khái niệm quét hình cảnh rơi phía dưới ó không ó không ó ra chỉ cao đẳng ẩn hình thuận nhựt sẽ còn có thể cẩn thận từng li từng tý tránh đi bọn chúng tận lực tránh cho hết thể chiến đấu nếu sẽ không chút nghi ngờ chỉ cần hắn hơi bị phát hiện một chút xíu tung tích sau một khắc lập tức liền sẽ có vô số ma vật cùng vòng linh chen chúc mà đến thậm chí đã từng bị hắn bảy một đạo liệp sát quái bạo quân cũng sẽ tại trong cồn nộ giáng lâm lần nữa vòng qua một đám tụ tập an hồn nếu sẽ tại tiếp tục hướng về phía trước tiềm hành một khoảng cách về sau đột nhiên đứng bước bước tại trong đầu của hắn từ lì hạ cùng nghệ lì bên trên đã là vang lên liên tiếp cảnh báo nhắc nhở cảnh báo Cảnh báo, quét hình đến dị thường không gian ba động, quét hình đến năng lượng vận chuyển ba động, logic so với hoàn thành, Xác nhận mê tỏa tồn tại. Những mày, Diệu Sê đứng tại một cái đứt ghế cột đá phía dưới, lặng lặng mà nhìn trước mắt pháp sư thắp chung quanh một phiến khu vực. Nơi đó không gian tựa hồ có chút vận bẹo bộ dáng, nhìn giống như không quá chân thực, đó chính là mê tỏa bao trùm biểu hiện. Mê tỏa, ban đầu mê tỏa khởi nguyên tự tinh linh, là tinh linh cao đẳng pháp thuật kỹ nghệ bồi dưỡng tác, lấy pháp thuật năng lượng bệnh cấu mà thành một kiện tác. Mê tỏa bệnh kỹ nghệ. Mê tỏa là một loại phạm vi bao trùm rộng rãi cường lực thế giới. Nó ban đầu thiết kế mục đích là dùng để bảo hộ phạm vi bên trong một ít sinh vật, cũng đem một ít sinh vật đổi ra ngoài, vận hành nguyên lý thì là tại trong kết giới quán trú liên tiếp phát thuật, trừ cái đó ra, mỗi tòa mê tỏa cũng còn có một ít không cách nào trực tiếp lấy ngôn ngữ miêu tả đặc biệt năng lực. Đương nhiên, đây chẳng qua là sơ đẳng nhất mê tỏa. Quy 2 chương 182, xuyên qua mê tỏa. Tại thượng cổ vu sư hai hương tuổi nguyệt bên trong, vì chống lại vu sư, nhân loại các pháp sư từ tinh linh trong tay học xong ban đầu mê tỏa bệnh kỹ nghệ, sau đó coi đây là cơ sở nghiên cứu ra càng cường đại hơn mê tỏa phương pháp luật chế. lúc này mê tỏa trở thành một cái cỡ lớn pháp thuật hệ thống, bất quá vẫn là để phòng ngự cùng phụ trợ làm chủ, có thể phòng ngự cường đại công kích năng lượng đồng thời, còn có thể vì mê tỏa phạm vi bao trùm bên trong phe bạn tiếp tục ra chỉ pháp thuật, cùng áp chế mê tỏa phạm vi bao trùm bên trong địch nhân. mà tới được áo thuật đế quốc thời kỳ, bởi vì pháp thuật ma trận được sáng tạo ra, mê tỏa nên đón một lần nữa thăng cấp, cuối cùng đã là trở thành tập hợp công kích, phòng ngự, chiến lược đà kích vân vân năng lực làm một thể loại cực lớn pháp thuật ma trận hệ thống. đã đến áo thuật trong đế quốc kỳ tham dò tinh giới cần lại thôi động mê tỏa một lần tiến bộ, đại áo thuật sư nhóm đem mê tỏa tiến hành làm nhỏ xuống. Sau đó thêm trở đã đến phụ không thành bên trên, lúc này phủ không thành mới chính thức trở thành có thể ngao du tinh giới, nội bộ có hoàn chỉnh trước sau như một với bản thân mình bốn nguyên tố cân bằng, có thể để chừng 10 vạn nhân khẩu tự cấp tự tốc tinh giới cứ điểm. phụ không thành chính thức tên cũng là loại cực lớn tinh giới chiến lược phòng ngự cứ điểm. Loại kia để một mảng lớn đất đai bay lên bầu trời, sau đó tại trên đó kiến tạo bên trên công trình kiến trúc, chỉ có thể tại vị diện nội bộ du lịch duệ cái gọi là phụ không thành theo như sẽ căn bản là không tính là chân chính phủ không thành, đơn giản liền là đang vũ nhục cái này một cái danh từ. Nhưng các áo thuật sư tại mê tỏa bên trên thành tiểu tối cao vẫn là kia để các thần linh cũng theo đó kiên kỵ, không tiếc hèn hạ đánh lén cũng muốn dẫn đầu hủy diệt cấm kỵ tồn tại. Kia là thêm trở tại cường đại nhất ba vị áo thuật hoàng đế phụ không thành bên trong cường đại mê tỏa nhân tạo ma võng những thứ này liên quan tới mê tỏa chi thức tại như sẽ trong đầu bay lượn mà qua, mà hắn tại nhũ mày nhìn một hồi trước mắt mê tỏa sau hạ lệnh lý hạ đệ lì toàn bộ công suất vận chuyển khái niệm quét hình mô đủ lệ đối mê tỏa tiến hành khái niệm quét hình, nên thử đối mê tỏa tiến hành phân tích theo chói mắt ám kim sắc quang huy thoáng qua một cô bí ẩn quét hình linh hồn trong nháy mắt huyết tán ra. Từng đạo dày đặc dòng số liệu tại lì ạ cùng nghệ lì bên trên liên tiếp hiện hiện, sau đó lại nhanh chóng đổi mới. Khái niệm quét hình đang tiến hành. Ở trong mắt Diệu Tệ, theo lì ạ cùng nghệ lì quét hình linh quang cuế tán, trước mắt hư vô không gian bên trong dần dần nổi lên từng đầu vô hình mạch lạc, còn tại không ngừng má giao động. mà dao động. Ma nhàn nhạt quét hình linh quang thì là lấy một loại thận trọng tư thái tinh vi xâm nhập trong đó. Rất nhanh, càng nhiều quét hình số liệu bị phản hồi đã đến lì ạ cùng nghệ lì nơi này kia không có chút nào chập trùng thanh âm vang lên lần nữa. Mê tỏa phạm vi bao trùm vì 500 mét vông. Sơ bộ phán đoán mê tỏa loại hình bị cố định tức loại hình phòng ngự. Vì Vu Sư Hai Dương Thời Kỳ đời thứ hai mê tỏa kỹ thuật chế tác, đầy đủ năng lượng phòng hộ năng lực, đầy đủ pháp thuật cố định năng lực, đầy đủ năng lượng áp chế năng lực, không có đủ siêu viễn trình đả kích cùng vật không ở giữa đả kích năng lực, không có đủ lên không năng lực tác chiến, không có đủ tinh giới phòng hộ năng lực. Trước mắt mê tỏa năng lượng ba động lại yếu, lưu trữ năng lượng khả năng không đủ. Nghe lìa hạ cùng nghệ lì báo cáo, Diệu Sẽ nhẹ vô về cái cằm, trong hai mắt ánh mắt lấp quả nhiên là loại hình phòng ngự mê tỏa. Có thể từ Vu Sư Hai Dương Thời Kỳ kiên trì đến bây giờ còn chỉ là lưu trữ năng lượng không đủ, mà không phải hoàn toàn quan bế. Bất quá, mê tỏa lưu trữ năng lượng không đủ lời nói, liền có rảnh khe hở có thể chui. Tại lì ạ cùng nghệ lì cao tốc vận chuyển bên trong, từng cái bởi vì mê tỏa lưu trữ năng lượng không đủ mà hiện lộ ra khe hở bị khái niệm quét hình tìm ra. Có lẽ là mê tỏa năng lượng sung túc thời điểm, đây chẳng qua là bởi vì đủ loại nhân tố mà đưa đến mê tỏa phòng ngự hơi yếu kém một điểm địa phương, còn xa xa không thể nói là mê tỏa khe hở, nhưng đã đến hiện tại, bọn chúng tại mê tỏa lưu trữ năng lượng không đủ tình huống dưới lại là đã trở thành có thể cung cấp sẽ lợi dụng mê tỏa khe hở. Rất nhanh, lì ạ cùng lì liền đem một bức bản đồ chuyển thâu tiến vào nhược trong đầu. Tay vừa lộn, Niệu Sệ đã là từ dị không gian bên trong lấy ra chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng, sau đó hắn lần nữa tiềm hành vào kiến trúc phế tích trong bóng tối, lặng lẽ hướng một bên di động ước chừng 50 mét khoảng cách, sau đó đi tới mê tỏa bao trùm khu vực mép bên trên. Nương theo lấy Niệu Sệ trong miệng trầm thấp ngâm tụng chú ngữ âm thanh, trong tay hắn chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng đỉnh chậm rãi hiện hiện một tia pháp thuật quang huy, sau đó điểm vào trước mặt giữa hư không. Cao đẳng giải trừ ma pháp. Theo cao đẳng giải trừ ma pháp quang huy khuế tán, một đạo màu xám nhạt năng lượng bình trướng lập tức từ trong hư không hiện hiện, dần dần có thể nhìn thấy bên trong còn có lít nha lít nhít pháp thuật phù văn đang xoay lên. nhưng là tại một sệ tinh vi trong công chế, cao đẳng giải trừ ma pháp hiệu lực bị tập trung đến những pháp thuật này phù văn bên trong mấy cái năng lượng chuyển thâu phù văn bên trên, trong nháy mắt để lấp lóe quang huy trở nên sáng tối chập chập lên. rất nhanh, diệu sẽ liền tạm thời cắt đứt mấy cái này năng lượng chuyển thâu phù văn cùng mê tỏ liên hệ, mà theo bọn chúng dập tắt vọt phơn lỉnh, trong hư không hiển hiện năng lượng bình trướng vô thanh vô tức trở thành nhạt, sau đó đã nứt ra một khe hở. thân hình khẽ động, diệu sẽ đã là chui vào đạo này trong khe hở, mà tại hắn tiến vào về sau, theo cao đẳng giải trừ ma pháp hiệu lực tiêu tán, bị ngăn cản chiên liệ tuyến năng lượng chuyển thâu phủ văn lần nữa sáng lên điểm điểm quang huy. đạo này khe hở lại là nhanh chóng các kín. Tại Như Sẽ cấp tốc vô cùng động tác phía dưới, nó oh không ó oh oh không không oh ó hắn hành động hoàn mỹ tránh khỏi mê tỏa cảnh giới cơ chế, thuận lợi trượt đi vào. Dọc theo trong đầu ký ức bản đồ, Tạ Như nhanh chóng tại mê tỏa bên trong ngang qua. Nhưng là nếu để cho một người đứng tại mê tỏa bên ngoài nhìn xem Như Sẽ hành động, hắn sẽ phát hiện Như Sẽ hành động quy tích là hết sức kỳ quái, không chỉ có là tiến lên đến siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa còn ngẫu nhiên trở về đã đến lúc trước đi qua vị trí bên trên, sau đó chuyển một vòng tròn lại về tới nguyên địa. Từ mê tỏa bao trùn khu vực mép đến pháp sư tháp dưới không đến 100 mét thẳng tắc khoảng cách, nhưng sẽ đi qua một đoạn đường này lại trọn vẹn hao tốn hơn nửa giờ, cơ hồ là lượn quanh pháp sư tháp mấy chục vòng. Nhưng ở mê tỏa bên trong người sẽ mới biết được đoạn đường này mạo hiểm. Tiến vào mê tỏa trung hậu cả người cảm giác trong nháy mắt liền bị mê tỏa bên trong phun trào dày đặt năng lượng ba động vạn mẹo rối tinh rối mù, người cảm giác bản thân bước về phía trước một bước nhưng trên thực tế lại là lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó trước mắt không gian cũng bắt đầu kéo dài vô hạn đồng dạng tầng tầng lớp lớp lên, tựa hồ là tiến vào một cái trồng chất không gian hành lang, một ít công trình kiến trúc hình dáng cũng bắt đầu hiện hiện. Đối với mê tỏa cái này, một loại cường đại cấu trang, bình thường khiêu chiến đẳng cấp đều là hay không, nói cách khác chí ít đều là chuyển kỳ cấp khắc chức nghiệp giả mới có năng lực tiến hành khiêu chiến. liệu sẽ hiện tại cũng chỉ có thể là căn cứ lì ạ cùng nệ lì cho bản đồ tới hành động, không phải vậy đụng phải pháp thuật gì cảm bẫy hoặc là phát động chưa kích hoạt cấu trang thể, cho dù hắn có thể tự vệ lão tẩu, không hề nghi ngờ cũng sẽ kinh động trong pháp sư tháp đồ vật. Nhưng khi mình sẽ lần nữa vòng qua một đạo to lớn cột đá về sau, hết thảy trước mắt đều rộng mở trong sáng. Rốt cục đi tới pháp sư tháp trước mặt, Lúc này, Niệu Xề khoảng cách pháp sư tháp khoảng cách không đến 30m, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dài dàng giặc thời gian tại pháp sư tháp mặt ngoài lưu lại tuế nguyện vết tích, cùng nơi xa to lớn pháp sư tháp cửa chính, Quy 2 chương 183, cấu trang chi phối. Niệu Xề trước mặt thì là một cái dùng đá cẩm thạch trải quảng trường, từ pháp sư tháp dưới chân một mực dọc theo người ra ngoài, đây cũng là pháp sư tháp nền móng kéo dài bộ phận. Nhưng lúc này vốn hẳn nên chân bóng đá cẩm thạch trên quảng trường lại hiện đầy mảng lớn mảng lớn xanh xám sắc bẩn, còn có mảng lớn màu tím đen hủ hóa vết tích từ tại trên đó lượn lan tràn, tản ra nồng đẫm vô cùng hủ hóa khí tức. đến mức xa như vậy chỗ pháp sư tháp cửa chính, kia là một cái khoảng trường rộng 5m, cao 7m cánh cổng kim loại. Trên đó thình lình có hai tòa cự đại đang hình lục giác bàn quay, mỗi một cái góc đỉnh bên trên đều khảm nạm lấy một viên người trưởng thành lớn chừng quả đấm bảo thạch. Tại dây đặc pháp trận đường vân vân quanh ở giữa lóe ra điểm điểm quang huy, năng lượng cường đại không ngừng mà ở trong đó lưu chuyển lên. Không hề nghi ngờ cái này hai tòa đang hình lục giác bàn quay là một cái cực kỳ cường đại pháp thuật trang bị, là pháp sư tháp phòng ngự cơ chế bên trong cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Mamice nhìn trước mắt đây hết thảy, lại là nhíu chặt lên lông mày. Cái này không bình thường. trước mắt cái này một tòa pháp sư tháp căn bản là duy trì hoàn hảo trạng thái chỉ có một ít bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà xuất hiện tổn hại nhưng đây chính là lớn nhất không bình thường nếu như dựa theo sẽ lúc trước suy đoán cái này một cái bán vị diện là tao nộ thượng cổ tà vật xâm lấn mà hủy diệt lời nói như vậy pháp sư tháp trung quanh nhất định sẽ là một chỗ kịch liệt vô cùng chiến trường chiến đấu song phương đều biết ở chỗ này bỏ xuống đại lượng thi cốt nhưng sẽ lúc này ở mê tòa trung hòa pháp sư tháp bên ngoài đều không nhìn thấy chút nào thi hài thậm chí là vết máu đều không có nhưng nơi này nhưng lại là có như thế điện hình hủy hoại thủ Ngay cả mê tỏa bên ngoài bán vị diện đất đai đều hoàn toàn hóa thành hủ hóa chi địa, phía trên có kịch liệt vô cùng chiến đấu vết tích, bơi lượn qua nhiều vô số kể vong linh cùng ma vật. Tổng hợp thấy hết thảy, Niệu Sẽ nhìn trước mắt cái này một tòa có màu trắng bệnh bề ngoại pháp sư tháp, trong lòng không khỏi có hoàn toàn mới suy đoán. Như vậy, cái này một cái bán vị diện chủ nhân, chuyên kỳ pháp sư cật kệ án là đang nghiên cứu thượng cổ tà vật, sau đó xảy ra sự cố. May mắn tựa hồ cật kệ án cuối cùng còn tính là khống chế được lần này sự cố, lại đem thượng cổ tà vật phong ấn lại. Chẳng qua nhìn cái này, bán vị diện lủi bại đến gần như sụp đổ bộ dáng, chỉ sợ cật kệ án hạ chẳng cũng không tốt gì. lại làm một cái nghiên cứu thượng cổ ta vật, sau đó chơi thoát đem bản thân cùng toàn bộ bán vị diện đều góp đi vào tìm đường chết pháp sư. Tao mày, Niệu Sẽ nhìn trước mắt hiện đầy hủ hóa vết tích quảng trường cùng nơi cuối cùng pháp sư tháp cửa chính, sau đó quay đầu lại đi trở về đã đến mê tỏa bên trong. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy trực tiếp nghệnh sông hiển nhiên là lực lượng phòng ngự hùng hậu nhất cửa chính. Hoàn chỉnh hình thái dưới pháp sư tháp có được mảng lớn phụ thuộc kiến trúc, giống như là vườn sinh thái, vườn cây, sân huấn luyện, tùy tùng chỗ ở các loại. Đồng thời nếu như đã từng có được pháp sư tháp pháp sư không phải điên cuồng nhà nghiên cứu lời nói như vậy hắn liền nhất định cần người hầu tới hầu hạ hắn xa hoa sinh hoạt hàng ngày còn cần người hầu gánh chịu giữ gìn những cái kia rất nhiều pháp sư tháp phụ thuộc kiến trúc làm việc hiện nhiên từ những cái kia mê tỏa bên ngoài rất nhiều cung cấp cho người hầu ở lại kiến trúc đến xem các kệ ăn liền là như thế người hầu không có khả năng ở tại pháp sư tháp bên trong nhưng bọn hắn công việc thường ngày lại là cần nhiều lần ra vào pháp sư tháp cái này nhất định tồn tại một cái cho bọn hắn sử dụng lộ tuyến để bọn hắn xuyên qua mê tỏa ra vào pháp sư tháp con đường này còn tương đương an toàn ít nhất là một cái tránh đi mê tỏa bên trong phần lớn phòng ngự cơ chế lộ tuyến, mà lại người hầu thân phận thấp, bọn họ là không thể nào sử dụng pháp sư tháp cửa chính ra vào, như vậy nhất định nhưng tồn tại một cái pháp sư tháp cửa hông hoặc là cửa sau để bọn hắn sử dụng. Con đường này tuyến khẳng định là thông hướng nơi đó, loại này cửa hông hoặc là nơi cửa sau phòng ngự nhất định so ra kém cửa chính. Niệu sẽ lại trở về mê tỏa bên trong ghé qua mục đích, chính là vì tìm kiếm con đường này tuyến, mà tại mê tỏa bên trong một phen ghé qua về sau, Niệu sẽ thuận lợi tìm được con đường này tuyến, vừa đi vừa nghỉ xuyên qua một cái không gian trồng chất hành lang sau lại lần đi ra mê tỏa. Hiện tại người sẽ chỗ đứng đại khái là pháp sư tháp bên trái hậu phương một mặt xuất hiện trước mặt hắn chính là một cái giống như hậu hoa viên đồng dạng kiến trúc đều có thể tưởng tượng đến năm đó nơi này tràn ngập lục thực lúc tĩnh mịch cùng an tượng nhưng là hiện tại nơi này lại là hiện đầy hoặc là khô héo tử vong hoặc là biến dị đến hình thù kỳ quái thực vật chỉ có thể để cho người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng mà tại cái này một cái trong hậu hoa viên đang có lấy một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu đạo thông hướng một chỗ pháp sư tháp dưới đáy một cái tựa hồ là cửa hồng địa phương không có dừng lại điệu sẽ cấp tốc dọc theo tiểu đạo đi tới trước cửa mà nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Hắn chỉ là suy tư một lát sau chính là trực tiếp quăng hai cái áo thuật đi lên. Tính lặng môn hộ, công tác thuật. Tại xanh thảm áo thuật quang huy lưu chuyển bên trong, cửa lớn đóng chặt vô thanh vô tức mở ra một tia khe hở. Nhưng làm như thế nhưng không có lập tức rời ra. Tại lì Ạ cùng nghệ lì hình chiếu tại Ngự Sệ trong đầu khái niệm quét hình kết quả bên trên, trước mắt cửa hông mặc dù chỉ là phổ thông môn hộ, nhưng là tại nó bên trong lại là có hai cái to lớn điểm đỏ. Tiến một bước quét hình biểu hiện kia là hai tôn to lớn sắt thép ma tượng. Hai tôn sắt thép ma tượng sao? Liễu Sệ khẽ miệng nở một nụ cười, nếu như là trước đó Muốn vô thanh vô tức giải quyết các ngươi còn cần tốn hao một phen khí lực. Bất quá bây giờ, sự tình đơn giản. Trên tay một bạc quang huy rơi lên, ó không ó không ó nặng nề cửa hung ngay tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới hướng vào phía trong đầy ra. Sau đó liền lộ ra phân biệt đứng ở trong cửa hai bên sắt thép ma tượng kia to lớn sắt thép thân thể. Mà tại môn hộ đối diện vách tường chỗ, còn có lóe lên một cái lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi pháp thuật trang bị. Làm cửa hung mở ra kia một cái trước mắt, pháp thuật trang bị bên trên liền nổi lên một tia ánh sáng. Một tia vô hình gọn sóng trong nháy mắt quét tán ra đến, quét qua vẫn duy trì cao đẳng ẩn hình thuật ra trì nụ sẽ. Linh hồn quát hình trong lòng mới vừa nổi lên cái này một cái ý niệm trong đầu, liễu sẽ liền thấy trước mắt pháp thuật trang bị bên trên đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng đạo tin tức theo quang mang sáng lên cấp tốc hiện hiện. Cảnh báo, cảnh báo, không có quét hình đến hữu hiệu linh hồn đăng ký, không phải quyền hạn cho phép khách tới thăm. Trước mắt vì một cấp phòng ngự hình thức, bất luận cái gì không có quyền hạn tới gần người đều đem bị coi là người xâm nhập, chấp hành đánh giết hoặc là khu trục người xâm nhập chỉ lệnh. Kích hoạt sắt thép ma tượng, thép, thép, thép, không đợi đến pháp thuật trang bị bên trên chỉ lệnh hoàn toàn hiện hiện. từ sể chỗ mi tâm cũng đã là lóe ra một đạo ám kim sắc quang huy, lao thẳng tới đã đến pháp thuật trang bị phía trên, để kỳ biến đến kẹt dừng lên. hai bên nguyên bản hốc mắt đã nổi lên yếu ớt hồng quang to lớn nặng nề sắt thép ma tượng cũng lần nữa yên tĩnh lại. chính là lì ạ cùng nghệ lì năng lực cả thủ chi phối cấu trang thể, mà không chỉ là cắt đứt ma tượng không chế chỉ lệnh truyền đầu, thậm chí lì ạ cùng nghệ lì còn đem pháp thuật trang bị vốn muốn gửi đi đến pháp sư tháp tháp linh chỗ cảnh báo tín hiệu mị trang vì bình thường tín hiệu quy hai chương 184 chi phối tháp linh. Với tư cách cao đẳng Tháp Linh, Lệ Hạ cùng Nghệ lì giai vị tại Tháp Linh danh sách bên trong là ở vào đỉnh cấp tầng thứ. Cái này một cái giai vị cao đẳng Tháp Linh lại thường thường được xưng Tháp Linh quan trị huy. Trời sinh liền là bị chế tác dùng để chi phối quản lý cái khác đê dài Tháp Linh. Từ đó đối một cái nào đó khổng lồ cấu trang thể tiến hành toàn diện quản lý. Tựa như là khoa học kỹ thuật vị diện bên trong trí não bằng vào nó mạnh mẽ năng lực có thể xâm lấn không chế cái khác máy tính như thế, lì Hạ cùng Nghệ lì có được vô cùng cường đại số liệu tính toán năng lực, phối hợp với cấu trang chi phối mẫu đủ lại mang tới chi phối cấu trang thể năng lực. Các năng có thể dễ dàng xâm nhập cùng chi phối cái khác đê dài Tháp Linh. mặc dù bây giờ lì ạ cùng nghệ lì số liệu tính toán mỗi đủ lệ kích hoạt trình độ không cao kỹ số theo tính toán năng lực cũng còn kém rất rất xa toàn thịnh thời kỳ nhưng là muốn xâm nhập chi phối một ít đề giai tháp linh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì lại càng không cần phải nói là cái này khu khu pháp thuật trang bị rồi ra lấy một cây nửa hư nửa thật tinh thần sợi tơ lì ạ cùng nghệ lì đem mình cùng như sẽ trước mặt pháp thuật trang bị nối liền với nhau theo từng đạo dòng số liệu sẽ qua lì ạ cùng nghệ không chỉ có là hoàn toàn sửa trước mặt pháp thuật trang bị quyền không giới hơn nữa còn thông qua lấy pháp thuật trang bị cùng pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận liên hệ lặng lẽ xâm nhập đi vào Tại lì hạ cùng nghệ lì hiện tại có số liệu tính toán năng lực duy trì dưới, các nàng dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận cảnh giới cơ chế, đem cảm giác của mình không chút kiên kỵ kéo dài, thuận theo cỡ lớn pháp trận mạch lạc đi ngược dòng nước, rất nhanh liền kéo dài đến pháp sư tháp các nơi. Rất nhanh, nhũ sể trước mắt liền nổi lên lì hạ cùng nghệ lì cảm giác đến hình ảnh, nguyên tố ao, ma tượng nhà kho, phòng thí nghiệm, thư viện, những thứ này hình ảnh giống như là sách đồng dạng tại nhũ sể trước mắt từng cái lấp mà qua, cuối cùng như ngừng lại pháp sư tháp chỗ có lối, pháp sư tháp hoạch tâm phòng điều khiển. kia là một cái trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều pháp thuật thủy tinh nhỏ hẹp gian phòng trên mặt đất khắc rõ lóe lên một cái lấy điểm điểm ánh sáng chói lọi phức tạp bảy mang tinh pháp trận mà một cây to lớn thủy tinh hình trụ dựng đứng tại pháp trận trung ương chỗ trên đó mơ hồ hiện lên một chương mấp máy con mắt ngông lung nữ tính gương mặt tháp linh tại cái này một bức cảnh tượng xuất hiện đồng thời lì hạ cùng nghệ lì kia không có chút nào chập trùng thanh âm cũng tại nụ xẻ trong đầu vang lên quét hình đến pháp sư tháp tháp linh tồn tại mục tiêu trước mắt là giả yếu trả thái xin hỏi phải trang tiến hành tháp linh chi phối nếm thử nghe lì hạ cùng nghệ lì lời nói nụ xẻ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không chút do dự hạ lệnh, xác nhận tiến hành tháp linh chi phối. Oang oang oang. Theo chói mắt ám kim sắc quang huy sáng lên, Lý Á cùng nệ lý năng lượng dự trữ bắt đầu lấy mỗi giây 0.1% tốc độ xuống hàng, vô cùng to lớn dòng số liệu bắt đầu hiện hiện. Số liệu tính toán mô độ lệ toàn bộ công suất vận chuyển, bắt đầu tiến hành xâm nhập. Tám cái nửa hư nửa thật tinh thần sợi tơ nhô ra liên tiếp đến pháp thuật trang bị phía trên, chói mắt ám kim sắc quang huy bắt đầu liên tục không ngừng truyền thâu mà vào, sau đó lấy liệt hỏa liệu nguyên chi thế tại pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận trong lan tràn ra, cường thế vô cùng đột nhập pháp sư tháp hạch tâm phòng điều khiển, bắt đầu đối tháp linh xâm nhập. Lam lì ạ cùng Né lì bắt đầu không hề che giấu chút nào xâm nhập thời điểm, kia cột thủy tinh bên trong nữ tính gương mặt đột nhiên mở mắt, băng lánh kim loại âm bắt đầu văng lên. Cảnh báo, cảnh báo, pháp sư tháp gặp phải xâm lấn. Pháp sư tháp gặp phải xâm lấn. Phán đoán là một cấp khẩn cấp tình thế, khởi động mê tỏa phòng hộ, khởi động mê tỏa phòng hộ. Phong tỏa năng lượng tiết điểm, kích hoạt phòng ngự cấu trang. Pháp sư tháp bên trong rất nhiều năng lượng thủy tinh cũng bắt đầu hiện hiện kia sáng kỳ dị, vô cùng to lớn năng lượng bắt đầu ở trong đó phun trào lên. Theo một tia năng lượng còn đâu, nguyên bản đứng yên tại pháp sư tháp các nơi mà tượng khôi lối hốc mắt cũng bắt đầu hiện lên làm người ta sợ hãi huyền quang. Mà pháp sư tháp bên ngoài bỗng dưng nổi lên một đạo giống như thực chất năng lượng màu xám bình thường, theo nguyên bản tĩnh trệ mê tỏa bắt đầu chậm rãi khởi động, một cú cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra đến, cơ hồ là muốn làm người ngã tở. Đang toàn lực chỉ huy lìa cùng nghệ lì tiến hành xâm nhập như sẽ lập tức cảm thấy một loại vô cùng mãnh liệt uy hiếp cảm giác, tựa hồ mình đã là bại lộ tại vô số tử vong uy hiếp bên trong. Một giây sau liền muốn là thịt nát xương tan, nhưng ngay lúc này. Theo một cô ám kim sắc quang huy tại cột thủy tinh bên trên xuất hiện, đồng thời khí thế hung hăng khuyết tán ra đến, tháp linh thanh âm cũng bắt đầu trở nên kẹt nhất thời tới. Cảnh, cảnh báo. Cảnh, cảnh báo. Pháp, pháp sư tháp đã, đã bị xâm nhập. Mở, khởi động. Nhất, cuối cùng. Lì ạ cùng lễ lì không có chút nào chập trùng thanh âm tiếp tục vang lên. Xâm nhập hoàn thành. Cấu trang chi phối mùa đủ lệ toàn bộ công suất vào chuyển. Bắt đầu tiến hành chi phối nếm thử. Trước mắt chi phối tiến độ 1%, 2%, nam. Ám Kim sắc quang huy bắt đầu hướng về tháp linh thủy tinh mỗi một chỗ xâm nhiễm mà đi. Theo pháp sư tháp tháp linh liên tục bại lui. Họ không họ họ không lì ạ cùng nghệ lì không ngừng tức đoạt lấy pháp sư tháp tháp linh đối pháp sư tháp quyền khống chế hạ. Ở ngoài sáng diện bất định lấp lóe năng lượng quang huy bên trong, nguyên bản đã bị khởi động phòng ngự biện pháp lại từng cái lâm vào trong yên lặng. Chi phối hoàn thành. Tiếp quản pháp sư tháp quyền hạn tối cao. Nhưng tội hồ tại bị hoàn toàn chi phối trước đó, pháp sư tháp tháp linh cũng là khởi động cái gì? Theo sáng tối chập chấn pháp thuật quang huy, một tiếng kinh khủng tiếng gào thét bỗng nhiên từ trong pháp sư tháp bộ vang lên, không chỉ có là bén nhọn vô cùng. mà lại càng là tràn ngập lấy thống khổ, điên cuồng, hỗn loạn ý vị. Mà theo cái này một kinh khủng tiếng gào thét truyền ra, một đạo quỷ dị vận vèo ba động cũng tính bùng nổ bay thẳng mà ra, quét sạch toàn bộ bán vị diện. Làm cái này một cỗ quỷ dị vận vèo ba động quét sạch qua đi, tràn ngập tại toàn bộ bán vị diện bên trong ma vật cùng vong linh vô luận là tại làm lấy cái gì, đều là đột nhiên ngừng lại, sau đó ngốc trệ ngay tại chỗ, nhưng là ngay sau đó trong mắt liền truyền ra làm người ta sợ hãi qua mang, không hẹn mà cùng đem đầu lâu chuyển hướng pháp sư tháp phương hướng. Trong miệng mọc lên một tia mùi máu tanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, Niệu Xệ tại đạo này vẫn béo ba động xung kích bên trong lui về sau mấy bước. Thượng cổ Tạ Vật hiện lên trong đầu ra cái này một cái ý niệm trong đầu, Niệu Xệ sắc mặt nghiêm túc hướng trên người mình tăng thêm mấy cái phòng hộ pháp thuật, thu hồi lì Ạ cùng Nệ lì liên tiếp đến pháp thuật trang bị bên trên tinh thần sợi tơ liền là dọc theo một bên bậc thang đi lên đi. Tại hành tàu quá trình bên trong, một cái không gian 3 triệu mô hình cấp tốc hiện lên ở mức Xệ trong đầu, từ thượng tầng đài chiêm tinh mãi cho đến tầng dưới nguyên tố ao toàn bộ bao quát ở bên trong. Ngay sau đó Lị cùng lì liền là đem bên trong một cái khu vực nhanh chóng phóng đại biểu hiện, sau đó hình chiếu ra rõ ràng hình chiếu. Cảm tạ Dạ Lan Băng Tuyết thư hữu mọi phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Quy 2 chương 185, nguy cấp tình huống. Kia là một cái ở vào pháp sư tháp dưới mặt đất tầng, giống như một cái rộng lớn đại sảnh giống như địa phương. Đại sảnh giữa không trung lơ lửng mấy chục mai nhan sắc khác nhau kỳ dị phù văn thủy tinh, trên mặt đất cũng là khắp do vô số đạo phù văn, từ góc tường thuận theo vách tường một mực kéo dài đến nóc nhà. Bốn mảnh trong suốt đường ống từ trên vách tường kéo dài mà ra, nối thẳng hướng về chính giữa đại sảnh một cái vòng tròn hình trụ to lớn pha lê vật chứa, tại những thứ này đường ống bên trong có một loại màu tím lục đặc thù trạng thái khí vật chất đang không ngừng lưu động. Mà chính giữa đại sảnh hình trụ tròn pha lê vật chứa cao có khoảng 10m, đường kính vượt qua 6m, bên trong cũng là tràn ngập màu tím lục trạng thái khí vật chất, lúc này còn tại không ngừng mà sôi trào, tựa hồ bên trong có sinh vật đáng sợ gì đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Rất nhanh, theo những thứ này màu tím lục trạng thái khí vật chất nhanh chóng biến mất, một cái to lớn mà giữ tận hình dáng liền nhanh chóng hiện lộ ra. Kia là cả người cao siêu qua 8m to lớn sinh vật hình người. Nó có thân thể, tứ chi, đầu lâu, hiện ra lấy rất điển hình loại người sinh vật hình thái. Nhưng là vấn đề duy nhất liền là, nó quỷ dị tái nhập thân thể là do nhiều vô số kẻ nhân loại, tinh linh Thú nhân cấp sinh vật phá thành mảnh nhỏ thân thể chỗ chấp và dung hợp mà thành, thậm chí có thể tại trên thân thể của nó tinh tưởng xem đến nguyên bản thuộc về nhân loại, tinh linh, thú nhân cánh tay, đùi, thân thể, thậm chí là đầu lâu. Đồng thời trên da rẻ của nó còn thỉnh thoảng hiện lên từng cái mơ hồ vạn vẹo khuôn mặt, trên mặt tràn đầy vận vẹo thống khổ cùng vô tận tuyệt vọng, thật sự là để cho người ta dùng mình. Lúc này, cái này to lớn sinh vật hình người đang không ngừng hấp thu viên kia hình trụ pha lê vật chứa bên trong đầy khiển trách màu tím lục trạng thái khí vật chất, nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng tràn ra một tia tinh vi hở, mặc dù có bốn cái đường ống liên tục không ngừng rót vào. nhưng là cũng rõ ràng không tiên trì được bao lâu, mà đại sảnh giữa không trung lơ lửng mấy chục mai kỳ dị phù văn thủy tinh cũng bắt đầu sáng tối chập chờn lên, trên đó còn ẩn ẩn xuất hiện một ít nhỏ bé khe hở, một cái bén nhọn vù vù âm thanh đột ngột vang vọng cả tòa pháp sư tháp, sau đó liền băng lãnh kim loại âm vang lên, còn tại không ngừng mà lặp lại cường điệu. Cảnh báo, cảnh báo, đặc thù trong phòng thí nghiệm phát sinh sự cố. Cảnh báo, cảnh báo, đặc thù trong phòng thí nghiệm phát sinh sự cố. đoán chừng đây là thiết lập tại pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận trong một cái tầng dưới chốt cảnh giới cơ chế tại đặc thủ phòng thí nghiệm phát sinh sự cố lên liền tự động phát động sau đó cho người cảnh giới bởi vậy ngay cả lì hạ cùng nghệ lì cũng vô pháp ăn bế. giống lại là một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng gào thét vang lên đứng ở hình trụ tròn pha lê vật chứa bên trong to lớn sinh vật hình người mặc dù vẫn là nhắm chặt hai mắt nhưng là đã mở ra mọc đầy tái nhợt răng nanh miệng lớn gào thét đáng chết thượng cổ ta vật nuốt hồn tụ ma thấy được cái này một cái vật mẹo quỷ dị to lớn sinh vật hình người sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi ầm ầm Diệu Cê trước mặt vách tường đột nhiên hướng về một bên, Nazi mở ra, lộ ra phía sau một cái xoay tròn hướng lên bí ẩn cầu thang. Còn hắn thì không chút do dự đạp đi vào, mang theo sắc mặt khó coi, Diệu Cê hành tẩu tại Lì Ả Cung Nễ ly mở ra pháp sư tháp đường hầm khẩn cấp bên trong, nhanh chóng hướng về pháp sư tháp trên nhất bung đi đến. Nhưng ở chuyển qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, Lì Ả Cung Nễ ly lại là đem một cái khác hình ảnh hình chiếu đã đến giữa trong đầu, tại pháp sư tháp mê tỏa trống lên kia một mặt giống như thực chất năng lượng màu xám bình thường bên ngoài, đã là vây đầy lít nha lít nhít linh cùng ma vật, bọn chúng trong mắt đều không ngoại lệ lóe ra làm người ta sợ hãi qua mang. Nhìn chằm chằm mê tỏa bên trong pháp sư tháp, mà từ hắc vụ nhàn nhạt bên trong còn không ngừng có càng nhiều vong linh cùng ma vật tụ tập mà đến. Rất nhanh, một cái kinh khủng màu đỏ như máu chân trước liền từ kia hắc vụ nhàn nhạt bên trong đạp ra tới. Đáng chết! Nuốt hồn tụ hợp ma đang triệu hoán hủ hóa chi điệu bên trên tất cả sinh vật. Thần muốn tử trong phong ấn thoát khốn. Dương bước, Diệu Sệ nhìn một chút trung quanh, lúc này hắn đã là đi tới trong pháp sư tháp bộ vị trí, khoảng cách pháp sư tháp trên nhất bưng còn có một đoạn không nhỏ lộ trình. Cắn răng, Diệu cực nhanh vì chính mình ra trì một cái phi hành thuật, thân ảnh của hắn lập tức đàng không mà lên. hướng thẳng đến một cánh cửa sổ đụng ra ngoài, sau đó hướng phía tháp cao tầng cao nhất bay đi. Mặc dù tại loại này gần như sụp đổ bán vị diện bên trong phi hành mười phần nguy hiểm, nhưng là lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Anh, một cái mang theo tầng tầng lớp lớp màu xám gợn sóng màu đỏ như máu dữ tợn chân trước quét ngang hướng về phía kia giống như thực chất năng lượng màu xám bình thường, tại trên đó va chạm ra ầm ầm tiếng vang. Năng lượng màu xám bình thường bên trên lập tức dạo rực ra từng vòng từng vòng to lớn gợn sóng. Nhưng ở dung mạnh bên trong toàn thân huyết hồng liệp sắt quái bạo quân cũng không nhịn được bay ngược một khoảng cách, đem dưới chân mặt đất bước ra mạng nhện tựa như dày đặc khe hở, Càng là đạp vỡ một đám nhượng bộ không kiềm khô lô minh. Lúc này, tụ tập vong linh cùng ma vật đã là chen vai thích cánh giống như dày đặc, thậm chí Càng là tại dày đặc phun trào ở giữa điên cuồng đập nện lấy năng lượng màu xám bình trướng, để năng lượng màu xám bình trướng bên trên dạo rực ra giống như nước mưa đập nện mặt hồ giống như dày đặc gợn sóng. Cái này một tòa mê tỏa chỉ là loại hình phòng ngự mê tỏa, cũng chính là không có cái gì năng lực tiến công, nhưng cũng bởi vậy, phòng ngự của nó năng lực cực kỳ cường đại. Tại năng lượng cũng ứng xung tốc trạng thái dưới, chỉ cần gặp phải công kích không có lập tức đánh vỡ mê tỏa phòng hộ hạn mức cao nhất, mê tỏa năng lượng bình thường liền có thể vĩnh viễn duy trì, cường độ không đủ công kích trên cơ bản không có khả năng công phá mê tỏa phòng hộ. nhưng là hiển nhiên lúc này cái này một tòa vận chuyển trí ít mấy ngàn năm mê tỏa là không thể nào năng lượng cung ứng sung túc. tại giày đặt công kích bên trong, ó không ó, ó không ó năng lượng màu xám bình thường bên trên rất nhanh liền xuất hiện một tia nhỏ bé vết dạng, mặc dù ngay sau đó liền chữa trị tới, nhưng là rất nhanh tại một chỗ khác lại xuất hiện một tia vết dạng. Ấm. Liễu Sề trực tiếp phá vỡ pháp sư tháp tầng chót nhất cửa sổ, không lo được băng bó trên cánh tay một đạo hình sợi dài cắt đứt tổn thương, kia là từ một đạo đột ngột xuất hiện vết nứt không gian mang đến, hắn liền vọt vào một cái lị hạ cùng đệ lì sớm đã mở ra đại môn gian phòng. Đây là một cái độc lập với pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận bên ngoài gian phòng, trong đó có một cái vô cùng phức tạp mê tỏa pháp trận, pháp trận trong ương thì là một cái đặc thù hình thoi hồ năng lượng, chẳng qua bên trong năng lượng chỉ còn lại thật mỏng một tầng, hồ năng lượng ngay phía trên lơ lửng một viên đặc thù hình thoi tinh thể, mặt ngoài ấn khắc lấy vô số nhỏ bé pháp thuật phù văn. Mê tỏa khống chế hệ tâm đưa tay nhanh chóng khắc ở mê tỏa khống chế hạch tâm phía trên, liệu sẽ hạ lệnh. Lì hạ, lễ bắt đầu đối mê tỏa tiến hành chi phối. thân thể đột nhiên chấn động, liệu sẽ tinh thần lập tức tiến vào một cái khổng lồ tinh thần không gian, cái không gian này hoàn toàn do vô số pháp thuật tiết điểm thông qua nhỏ bé sợi tơ liên kết cấu thành, nhìn giống như là một chương thần bí lưới lớn. theo ám kim sắc quang huy thuận theo toàn bộ mạng lưới kéo dài tới đến, từng cái pháp thuật tiết điểm đều bị cướp đoạt quyền khống chế. lam lì hạ cùng lễ hoàn toàn cướp đoạt mê tỏa quyền khống chế thứ nhất dây lát, liệu sẽ cảm giác lập tức huyết tán ra đến, trong nháy mắt liền cảm giác được từ bốn cái cự đại nguyên tố thông đạo tuôn ra. Sau đó tại toàn bộ bán vị diện tầng dưới chốt trào lên, duy trì lấy bán vị diện tồn tại một tầng 4 năng lượng nguyên tố mạch lạc. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quan huy, Niệu Thế lênh khóc hạ lệnh nói, thu liễm năng lượng nguyên tố, chấp hành bán vị diện tự hủy tiến trình, vứt bỏ mê tỏa phạm vi bao trùm bên ngoài tất cả đất này. Quy 2 chương 186, bán vị diện sụp đổ. Wen. Theo mê tỏa pháp trận trong tất cả pháp trận đường vân đồng thời sáng lên, toàn bộ bán vị diện đều tựa hồ chấn chấn động, một cây chôn thiết lập tại pháp sư tháp tháp cơ phía dưới, thẳng tắp tìm được bán vị diện tầng dưới chốt nhất năng lượng nguyên tố mạch lạc bên trong. Với tư cách mê tỏa hấp thụ năng lượng thông đạo mà tồn tại to lớn của thủy tinh dâng lên động lên chói mắt năng lượng quang huy, sau đó liền lấy một loại cướp đoạt thức tư thái điên cuồng hấp thụ lấy nguyên tố trong thông đạo. Tuân ra bốn đại năng lượng nguyên tố: đất, gió, hỏa, nước. Bốn đại năng lượng nguyên tố là duy trì bán vị diện bên trong tồn tại hoàn cảnh cơ sở, bọn chúng phân biệt duy trì lấy bán vị diện đất này, không khí, nhiệt độ cùng nguồn nước, mà bọn chúng va chạm dung hợp lại tạo thành bán vị diện của cái khác yếu tố, loại như khí chảy, tầng mây, dung nham các loại. Bán vị diện khả năng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà tồn tại. Bọn chúng có thể là bị pháp thuật hoặc thần thuật sáng tạo mà ra, bọn chúng cũng có thể tự nhiên hình thành, tỷ như bởi vì năng lượng tăng trưởng từ một cái vật chất vị diện bên trong tách rời mà ra cỡ nhỏ không gian độc lập. Nếu như là phi tự nhiên hình thành bán vị diện, khi nó đản sinh thời điểm, trong đó bộ thường thường chỉ biết tồn tại một mảnh hư vô không gian, đồng thời chỉ có mấy trăm thước lớn nhỏ. Nếu như muốn bán vị diện bên trong hình thành thích hợp tại nhân loại cùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn hoàn cảnh, như vậy sáng tạo bán vị diện người thi pháp hoặc thần linh nhất định phải tạo dựng ra hoàn chỉnh bốn nguyên tố thông đạo. Sau đó từ bốn nguyên tố vị diện bên trong đưa tới liên tục không ngừng bốn đại năng lượng nguyên tố tạo dựng thành một cái bán vị diện hoàn cảnh. Nhưng đối với một bước này người thi pháp cùng thần linh lại có chút khác biệt tạo dựng tốt nguyên tố thông đạo về sau người thi pháp nhất định phải mượn nhờ nguyên tố cự linh, nguyên tố yêu tinh các loại nguyên tố vị diện sinh linh lực lượng tới rút ra nguyên tố vị diện năng lượng. Tuân theo cổ kính khế nước nguyên tố vị diện nguyên tố cự linh cùng nguyên tố yêu tinh nhóm sẽ cho người thi pháp cung cấp nhất định trợ giúp. Đương nhiên đây là cần nỗ lực tù lao. Mà thần linh thì là có điều khiển nguyên tố quyền năng tại tạo dựng tốt nguyên tố thông đạo sau thần nhóm có thể tự hành rút ra nguyên tố vị diện năng lượng. Tại tạo dựng tốt bốn năng lượng nguyên tố cân bằng về sau, nguyên tố thông đạo liền biết một mực đang thông thả phun ra nuốt vào lấy năng lượng cùng vật chất, sau đó bổ sung tiến bán vị diện bên trong. Chỉ cần bọn chúng còn một mực tồn tại, như vậy bán vị diện liền biết chậm rãi trưởng thành. Kinh lịch tháng năm dài đẳng đẳng về sau, nguyên bản nhỏ hẹp bán vị diện cũng có khả năng trưởng thành là một cái hoàn chỉnh vị diện. Đương nhiên, cái này một cái quá trình lớn lên không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Nếu như bán vị diện bên trong năng lượng nguyên tố mất đi cân bằng hoặc là xuất hiện sói mòn, nhưng lại không có kịp thời đạt được nắn, bán vị diện bên trong liền có thể hình thành đủ loại dị thường hoàn cảnh, thậm chí là sụp đổ hủy diệt. Trở lên tin tức trích từ tinh giới dạo chơi người hiệp hội tàng thư bán vị diện hình thành cùng hủy diệt bài tựa, Mà lúc này như sẽ thao túng pháp sư tháp mệ tỏa đang điên cuồng hấp thụ lấy nguyên tố trong thông đạo tuân ra năng lượng nguyên tố, không thể nghi ngờ liền là tại phá hoại bán vị diện bên trong nguyên bản liền đại yêu ất không chịu nổi nguyên tố trạng thái thăng bằng. Trải qua mấy ngàn năm vật chuyển, lại không có đạt được nên có giữ gìn, nguyên bản xuân sẻ nguyên tố thông đạo sớm đã bị một ít nguyên tố nước bùn loại hình trầm tích vật bế tắc hơn phân nửa. Điều này cũng làm cho nguyên tố trong thông đạo tuôn ra năng lượng nguyên tố cùng vật chất càng phát ra giảm bớt, lại thêm vô chủ hoang phí cùng thượng cổ tà vật tan mòn. cũng tạo thành bán vị diện lúc trước gần như sụp đổ trạng thái. Mà bây giờ bán vị diện bên trong đã sớm yếu ớt không chịu nổi nguyên tố cân bằng bị đánh phá, tồn tại ở bán vị diện tầng dưới chốt năng lượng nguyên tố mạch lạc lập tức liên tiếp đứt gãy, trong nháy mắt liền đã dẫn phát kịch liệt vô cùng phản ứng dây chuyền. Bầu trời tựa hồ bị xé nứt ra, trên thực tế đó chính là bán vị diện vị diện bình thường tràn ra từng đạo xé rách trạng hư không khẽ hở, xuyên thấu qua trong đó có thể nhìn thấy đen kịt vặn vẹo hư không, thậm chí còn truyền ra một cỗ hấp lực không ngừng mà rút ra bán vị diện bên trong không khí, tạo thành từng đạo cuồng bạo xoáy Đại địa cũng đã đứt gãy sụp đổ. nứt ra từng đạo có thể nhìn thấy nóng bỏng dung nham cuồn cuộn cái khe to lớn, gây mũi mùi lưu hình dâng lên, mà tại bán vị diện tích ngoài địa vị trí có thể nhìn thấy không ngừng có liên miên nham thạch bùn đất bị hư không loạn lưu cuốn đi, mà theo mảng lớn đất ngay cùng không khí bị hư không loạn lưu cuốn đi, tại kia hư không khe hở phụ cận, bán vị diện tồn tại đã là trở nên bất ổn, một ít nguy hiểm vô cùng vết nước không gian bắt đầu xuất hiện, ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ, tạo thành hỗn loạn vô cùng không gian loạn lưu. tại ở gần hư không khe hở khu vực, một tòa tàn phá phòng ở phế tích trong nháy mắt bị không gian loạn lưu nát, qua trong dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại loại này lòng trời lở đất đồng dạng bán vị diện sụp đổ bên trong, những cái kia vặn vẹo giữ tận vòng linh cùng ma vật cũng chỉ có thể run rẩy lẩy bẩy, phát ra bén nhọn kêu thảm bất lực tứ tán chẽ, mà không cẩn thận liền là bị cuốn vào mơ hồ vặn vẹo tinh giới hư không, rơi vào nóng bỏng dung nham hoặc là bị vết nứt không gian cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Theo vô cùng to lớn năng lượng nguyên tố bị rút lấy, mặc kệ là pháp sư tháp nguyên tố ao vẫn là mê tỏa trong phòng điều khiển hồ năng lượng, đều là tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bổ sung, độ cao áp xúc năng lượng nguyên tố lưu chuyển để cả tòa pháp sư tháp cùng mê tỏa đều tỏa ra sức sống mới. Tại mê tỏa ngay phía trên, óc không óc, óc không óc thậm chí đều tạo thành một cái kinh khủng to lớn, cái phéo trạng nguyên làm vòng xoáy, vòng xoáy đang phía dưới liền là pháp sư tháp đỉnh tiêm. Tại dãy đặc phun trào năng lượng ba động bên trong, mê tỏa chống lên năng lượng màu xám bình thường bên trên nguyên bản dãy đặc vết dạng được chữa trị, thậm chí còn đang không ngừng thêm dãy, trở nên không thể phá vỡ. Thu được sung túc năng lượng cung ứng mê tỏa vững vàng che lại nơi bao bọc một mảnh nhỏ đất này, ở vào tầng dưới chót năng lượng nguyên tố mạch lạc tại mê tỏa bảo vệ dưới cũng là hoàn hảo vô khuyết, thậm chí bởi vì sung túc năng lượng nguyên tố cung ứng, cái này một mảnh nhỏ thổ địa bên trên trật tự ngay tại khôi phục. mà tại dư thừa dòng năng lượng chuyển bên trong trong pháp sư tháp kia nguyên bản bởi vì năng lượng không đủ mà không cách nào kích hoạt cường đại pháp thuật trang bị bị từng cái mở ra làm người khác chú ý nhất liền là ở vào pháp sư tháp cửa chính phía trên hai tòa cự đại đang hình lục giác bàn quay. đúc bằng kim loại đại môn bắt đầu run nhẹ nhẹ sau đó phát ra ông ông tiếng vang đây là đại lượng năng lượng nguyên tố thông qua pháp trận cấp tốc tụ tập lúc phát ra đặc thù tiếng vang theo năng lượng khổng lồ dốc vào tại kia hình lục giác bàn bay cạnh góc bên trên khảm nạm cực đại bảo thạch bên trên bắt đầu nộn nhạo lên trói mắt pháp thuật quang huy ngân sắc lực trường màu xanh sẫm cường toan trắng loáng hà băng xích hồng hỏa diễm, tử sát sóng âm, xanh thảm tiềm điện. Ngay sau đó to lớn bàn quay bắt đầu cao tốc xoay tròn, 6 viên to lớn bảo thạch theo thứ tự bắn ra đủ loại năng lượng xạ tuyến, tạo thành năng lượng kinh khủng xạ tuyến phong bạo. Làm cái này năng lượng kinh khủng xạ tuyến phong bạo chốt xuống đã đến mê tỏa bao trùm khu vực lúc, từng cái lâm thời tạo dựng mà ra năng lượng thông đạo cấp tốc xuất hiện, đem cái này năng lượng xạ tuyến phong bạo tiếp đón được 4 phương 8 hướng bắn ra. Tại kia ban vị diện sụp đổ bên trong đã vô cùng thê thảm vong linh cùng ma vật lập tức gặp vận rủi lớn, đơn giản tựa như là gạt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. mà những thứ này từ trong pháp sư tháp đủ loại pháp thuật trang bị phát ra công kích càng làm cho bán vị diện sụp đổ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Quy 2 chương 187, chuẩn bị nên chiến. Vòi rồng gào thét, đại địa chấn chiến, dung nham dâng trào. Đã không có khối lớn đất đai tồn tại, toàn bộ bán vị diện bên trong liền chỉ còn lại tới sụp đổ vỡ vụn cử thạch, tất cả kiến trúc phế tích đều đã bị xé nứt, mấy chục đạo đáng sợ vòi rồng tại hư không biên giới tàn phá bữa bãi, đây là từ bán vị diện bên trong đã mất khống chế phong nguyên tố năng lượng tạo thành. Loại trừ pháp sư tháp mê tỏa bao trùm địa vực bên ngoài, bởi vì đại địa nguyên tố hỗn loạn, toàn bộ bán vị diện không gian trọng lực đều tương đương không ổn định. một bộ phận khu vực trọng lực có dưới tình huống bình thường gấp 3-4 lần, mà có một ít khu vực thì hoàn toàn không có trọng lực, hết thảy tất cả đều phiêu phù ở giữa không trung, thậm chí những thứ này hỗn loạn trọng lực khu vực còn tại không ngừng mà biến hóa ở trong, mà hỏa nguyên tố nổi khùng để cực nóng dung nham trực tiếp từ dưới đất phun ra ngoài, hóa thành mảng lớn hỏa diễm, sau đó bị không gian loạn lưu cuốn đi. Toàn bộ bán vị diện không gian đều cực độ không ổn định, đại lượng vết nước không gian lan tràn, ngay cả không gian bản thân đều tại sụp đổ, tại cực độ hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, toàn bộ bán vị diện đều đang không ngừng thu nhỏ. giống, bên người nộn ảo tầng tầng lớp lớp màu xám bỡn sóng. Tạo dựng ra một mảnh bến chắc không thể phá được lĩnh vực, gắt gao chống cự lấy nguyên tố nổi khủng mang tới hỗn loạn xung kích cùng không gian sụp đổ đưa tới không gian hỗn loạn. Liêm sát quái bạo quân đứng ở trên một tảng đá lớn, bên người nguyên bản chen trúc vô số ma vật cùng vong linh đã sớm bị bán vị diện sụp đổ mang tới kinh khủng xung kích hủy diệt. kia nguyên bản híp mắt, con mắt lúc này lại là tròn mỡ to, cuồn bạo trong tiếng hô. Chán đây bạo ngược. Liêm sát quái bạo quân kiếm màu đỏ như máu trong ánh mắt phản chiếu lấy kiếm một mảnh mê tỏa nơi bao bọc đất ngay, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trong đó đứng vững một tòa tháp cao, mà từ đó không ngừng mà chuyển đến vội vàng tinh thần triệu oán. Liêm sát Quái Bạo Quân trong mắt tựa hồ có một chút do dự, còn có đôi bên người ngày đó băng đất nứt cảnh tượng một kia e ngại, nhưng là lập tức liền bị càng sâu bạo ngược ba phủ. Mặc dù với tư cách truyền kỳ cấp khác ma vật, Liêm sát Quái Bạo Quân không có giống cái khác vong linh cùng ma vật đồng dạng trực tiếp đắp lên cổ tà vật Triệu Hoán chỗ chi phối, còn bảo lưu lại nhất định tự mình ý thức, nhưng là nó cũng vô pháp cự tuyệt thượng cổ tà vật Triệu Hoán. Khâm Lô huyết hồng thân thể có chút ép xuống, lập tức tứ chi bộ phát ra lực lượng cường đại, tại đem đứng thẳng cự thạch liên tiếp chấn vỡ đồng thời Liêm sát Quái Bạo Quân tiêu xạ mà ra, chúng điệp nhào về phía một cái khác khối trôi nổi cự thạch, tại trên đó ở ầm mượn lực vọt lên. Sau đó, Liệp Sắt Quái Bạo quân bao trùm khắp toàn thân lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt tập trung đến kiếm màu đỏ như máu chân trước bên trên, để lóe lên một loại thê lương hào quang màu đỏ như máu, đối cứng lấy bắn phá mà đến năng lượng xạ tuyến phong bạo, không để ý tự thân ra chóp thịt bong đánh tới hướng kiếm mê tỏa cấu trúc năng lượng bình trướng. Oanh! Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, cho dù là hiện tại đã trở nên rắn chắc năng lượng bình trướng cũng tại loại này cường đại đả kích ở trong xuất hiện một tia rõ ràng vết dạng Làm kia to lớn lực phản chấn đem Sắt Quái Bạo quân chấn đến giữa không trung, sau đó năng lượng xạ tuyến phong bạo đả kích theo nhau mà đến thời điểm, nó lại là đem thân eo quỷ dị uốn Một mực rũ xuống sau lưng cường tráng cốt chất đầu roi đã là đi sau mà tới, mang theo tiếng xé gió ầm ầm đập mạnh đã đến lúc trước đã kích trô bên trên. Xoạt xoạt răng rắc. Mặc dù liệp sắt quái bạo quân đã là bị bắn phá đến bay ngược mà ra, nhưng là có thể nhìn thấy một cây mang theo quỷ dị quang mang sương châm đã là gắt gao đóng lại năng lượng màu xám bình trướng phía trên, cho dù là năng lượng khổng lồ hội tụ muốn chữa trị cũng là vô sự tại bổ, kia xuất hiện vết dạng đang không ngừng khuyết đại. Giống. Thân thể đập tầm ầm đã đến lúc trước mượn lực trôi nổi cự thạch phía trên, màu đỏ tím huyết dịch cùng màu vàng nâu dịch thể từ toàn thân trên dưới thương miệng phun bắn mà ra, nhưng Liệp Sắt Quái Bạo quân lại là nhanh chóng xoay người mà lên, trong mắt bạo ngược không có giảm bớt mảy may, tại một tiếng giống to bên trong lại là mãnh liệt bắn mà ra. anh xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại lần này cùng năng lượng màu xám bình thường đánh chúng, Liệp Sắt Quái Bạo quân tội nguyện tại trên đó đánh ra một cái đầy đủ để nó tiến vào lô lớn, ngạnh sinh sinh vào vào, nhưng là trả ra đại giới lại là một cái chân trước cùng cốt chất đầu roi bị năng lượng xạ tuyến phong bạo sinh xinh đánh gãy. Ôi ôi ôi. Chui vào mê tỏa về sau, Liệp sát quái bạo quân dùng đến còn sót lại ba chi chống đỡ lấy thân thể của mình. Thô trọng trong lúc thở dốc màu vàng, vàng nâu dịch thể lúc trước chi cùng cái đuôi mặt cắt chỗ đại lượng tuôn ra ra tới, vừa tiếp xúc với không khí liền biến thành đại lượng bọ biển. Sau đó ý đồ ngăn chặn vết thương. Hiển nhiên phát động cái này ba lần đột phá mê tỏa năng lượng bình chứa cường đại công kích về sau, liệp sát quái bạo quân cũng là tiêu hao rất nhiều. Trực tiếp nhất chứng minh liền là nó bên người nộn nhạo màu xám gợn sóng đều chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, chặt chẽ phòng hộ tại thân thể mặt ngoài. Vẹn vẹn thở dốc một lát, liệp sát quái bạo quân lại lần nữa đi về phía trước lên. lúc này trên tinh thần truyền đến kêu gọi đã là trở nên cực kỳ gấp rút, thậm chí đều đang không ngừng thúc giục hành động của nó. mà liệp sát quái bạo quân cái này một loạt động tác đều bị pháp sư tháp đỉnh đại chiếm tinh bên trên to lớn thủy tinh cầu ghi chép lại, sau đó thông qua cỡ lớn pháp trận truyền bá tiến vào mị xẹ trong mắt, trong mắt lóe ra cực kỳ lạnh lẽo qua mang. nếu xẹ nhìn xem liệp sát quái bạo quân tại mê tỏa bao trùm khu vực bên trong không ngừng tiến lên, đôi khi còn đạp chúng mấy cái pháp thuật cản bế, đang lóe lên pháp thuật kích bên trong thô bạo đột phá cảnh tượng, bên miệng lại là phát họa ra quỷ dị đường cong, giống. Lúc này ở pháp sư tháp tầng dưới chót nhất, chói buộc thượng cổ tà vật pháp trận đã là đang không ngừng lóe ra, cho dù là không ngừng tràn vào năng lượng nguyên tố cũng vô pháp ngăn cản kia từng khối lơ lửng phù văn thủy tinh liên tiếp xuất hiện dày đặc vết rạn, ó không ó ó không ó sau đó ầm ầm phá toái. Theo trên mặt đất pháp trận trong mạng lớn phù văn bắt đầu giập cắt, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan tràn ra, có cực độ không rõ năng lượng bắt đầu như ẩn như hiện. Tại trong muộn tiếng gào thét bên trong, lúc này hình trụ tròn pha lê vật chứa bên trong màu tím lục trạng thái khí vật chất đã là còn thừa không có mấy. Nuốt hồn tụ hợp ma kia tái nhận giữ tận hai tay bỗng nhiên núp ních một lần, sau đó liền giống như là vô ý thức huy động như thế, thay đổi lấy quét ngang đã đến pha lê vật chứa trên vách, để trên đó xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Đoán chừng nuốt hồn tụ hợp ma còn có một hồi mới có thể triệt để từ phong ấn ngủ say bên trong thức tỉnh. Tiên lặng nhìn xem đây hết thảy, Diệu Sẽ lại đem ánh mắt quay lại liệp sát quái bạo quân phía trên. Vậy trước tiên giải quyết hết liệp sát quái bạo quân. Hắn mở miệng hạ lệnh, hoạt trong pháp sư tháp tất cả ma tượng khôi lỗi, chuẩn bị nên chiến liệp sát quái bạo quân. Nói xong, Nhiệu Sẽ vừa xoay người hướng về đai chiêm tinh đi đến. ong ong ong phân bố tại pháp sư tháp các nơi ma tượng khôi lôi trong hốc mắt dần dần sáng lên chói mắt ánh sáng nhưng là tại năng lượng quang vi lưu chuyển bên trong một ít ma tượng khôi lôi đang kịch liệt run rẩy bên trong trong hốc mắt ánh sáng lại lần nữa liên tĩnh lại thậm chí tại đếm thử di động ở trong một đầu mới ngã xuống đất cũng không còn cách nào đứng lên cuối cùng có thể bị kích hoạt chỉ có 5 tôn sắt thép ma tượng cùng hơn 20 tôn thạch ma tượng những thứ này ma tượng đã theo bán vị diện thất lạc trí ít tiễn lặng mấy ngàn năm bây giờ còn có thể khởi động đã là cực kỳ thưa thất một bộ phận Nhưng khi bọn chúng tụ tập lại từ pháp sư Tháp Đại môn xếp hàng mà ra về sau, y nguyên tạo nên một loại giống như là sắt thép tường thành đồng dạng kiên cố cảm giác. Ở phía xa, Liệp sắt quái bạo quân kiêu màu đỏ như máu giữ tận thân thể đã là như ẩn như hiện. Cảm tạ tiến công kỵ sĩ thư lưu một phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Quy 2 chương 188, pháp thuật dòng lũ. Rất nhanh, ma tượng đám khôi lỗi liền cùng đã đột phá mê tỏa phạm vi bao trùm Liệp sắt quái bạo quân tiến hành va chạm. Không có bất kỳ cái gì kĩ xảo, ma tượng đám khôi lỗi liền là đang đối mặt lấy Liệp sắt quái bạo quân song tới, sau đó vung lên nặng nề cứng rắn nắm đấm liền là cứng rắn Trên thực tế, cũng không thể trông cậy vào những thứ này mà tượng khôi lỗi có thể sử dụng cái gì đặc thù kỹ xảo chiến đấu, bọn chúng vẹn vẹn một ít thông thường loại hình ma tượng khôi lỗi, cơ bản cũng chỉ là có được cường đại mặt ngoài vật lộn năng lực. Ma tượng khôi lỗi có lực lượng kinh người cùng thể chất, mà đồng thời có không tầm thường pháp thuật kháng tính, nhưng nhanh nhẹn cơ bản cũng sẽ không quá cao, cái kia khổng lồ nặng nghề thân thể cũng không khả năng có được cao bao nhiêu né tránh năng lực. Wen, Wen, Wen, mặc dù chỉ là có ba chi, nhưng là liệp sắt quái bạo quân động tác nhưng như cũng nhanh nhẹn, đem thân thể nhẹ nhàng chủ xuống. Đồng thời thân eo bốn nẹo cũng đã là tránh thoát đại bộ phận ma tượng khôi lỗi gạo thét mà đến năm đấm. Cho dù là có một ít ma tượng khôi lỗi năm đấm không cách nào tránh né, Liệp Sắt Quái Bạo quân cũng là để kia tật bệnh lĩnh vực gắt gao bao trùm ở thân thể, ma tượng khôi lỗi năm đấm chỉ cần là hoành đến phía trên, đều tránh không được bị ăn mòn biến thành màu đen, sau đó năm đấm mặt ngoài xì xì xì xuất hiện đại lượng ăn mòn phế thải. Đây là ma tượng đám khôi lỗi miễn dịch tật bệnh lĩnh vực lực lượng đại bộ phận uy năng kết quả, bởi vậy, những thứ này đện vào Liệp Sắt Quái Bạo quân trên người năm đấm còn có bao nhiêu uy lực liền có thể nghĩ mà biết. Mà tại gặp phải ma tượng đám khôi lỗi vây công về sau, Liệp sắt quái bạo quân huyết hồng trong con ngươi bạo ngược ý vị trở nên càng thêm nồng đậm, chỉ sau phát lực phía dưới thân thể cao lớn bỗng nhiên nhào về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ như máu quang ảnh lóe lên cũng đã là dùng, kia còn sót lại huyết hồng chân trước đem một tôn thạch ma tượng đầu lâu nặng nề xinh xinh quét bay. Tại cái này một tôn thạch ma tượng toàn thân run rẩy hướng về sau ngã xuống đồng thời, liệp sắt quái bạo quân kia kinh khủng miệng lớn lại là đột nhiên mở ra gần 120 độ biên độ, mang theo áp phong cắn đá đến tới gần một tôn thạch ma tượng trên đầu, nặng nề xinh, xinh đem hơn phân nửa đầu cắn nát. Nhìn xem liệp sắt quái bạo quân cái này một bộ đang vây công bên trong như cũng là hung mãnh vô cùng phản kích bộ dáng. Có biết cho dù là hiện tại bản thân bị trọng thương liệp sắt quái bạo quân cũng như cũng không phải những thứ này mà tượng khôi lỗi có thể chống lại. Kỳ thật trong pháp sư tháp còn có một tòa cao cấp cấu trang thể, đoán chừng là pháp sư tháp tháp linh chiến đấu cấu trang, chẳng qua Như sệ đồng thời không có lựa chọn kích hoạt nó dùng cho đối liệp sắt quái bạo quân tác chiến. Bởi vì cuộc chiến đấu này chủ lực cho tới bây giờ cũng không phải là ma tượng khôi lỗi. Liệu sẽ cũng căn bản không nghĩ tới muốn để những thứ này yên lặng mấy ngàn năm, đã biến chất nghiêm trọng, vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng kích hoạt, không có đi qua bất kỳ giữ đình liền lập tức đầu nhập chiến đấu ma tượng khôi lỗi có thể chống lại liệp sắt quái bạo quân. Những thứ này ma tượng khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là dùng để kiểm chế Liệp Sắt Quái Bạo Quân, đưa đến áp bách nó không gian tranh né tác dụng. Chân chính đối kháng Liệp Sắt Quái Bạo Quân chủ lực, là đã đứng thẳng tại Pháp sư Tháp Đài Chiêm Tinh phía trên Niệu Xệ. Tháp cao mái vòm tại Lệ Ạ cùng nghệ Lị không chế giới chậm rãi triển khai, Niệu Xệ dưới chân là một cái cự đại đến chiếm cứ toàn bộ Đài Chiêm Tinh một tầng pháp trận. Đây là một cái tụ năng lượng pháp trận, trực tiếp cùng Pháp sư Tháp cỡ lớn pháp trận tương liên, dùng cho rút ra nguyên tố trong ao tụ tập năng lượng nguyên tố, sau đó cung cấp trong đó pháp sư, vì đó cung cấp cường đại giá trị. cảm thụ được dưới chân tụ năng lượng pháp trận trong sôi trào mãnh liệt lưu chuyển năng lượng nguyên tố diệu sẽ nhìn trước mắt to lớn thủy tinh cầu bên trên phơi bảy liềm sắt quái bạo quân hình chiếu hít vào một hơi thật sâu về sau khỏe miệng lộ ra một kia tràn đầy lánh khóc ý vị mỉm cười thật đúng là vui sướng cảm giác ra. lưu chuyển năng lượng khổng lồ rốt cục không cần bóp lấy pháp thuật vị cùng áo năng tới phóng ra pháp thuật lập tức diệu sẽ trên mặt lại lộ ra một kia đáng tiếc thần sắc tựa hồ đã dự đoán đã đến cái gì nhất định sẽ phát sinh sự tình mặc dù tòa này pháp sư tháp nhất định bất quá chí ít có thể để ngươi tới cảm thụ một phen Tại một tòa pháp sư tháp bên trong pháp sư cường đại đến mức nào, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, diệu xệ tức thì phóng đến từng cái thi pháp thủ thế, thông qua lấy thủy tinh cầu khóa chặt liệp sát quái bạo quân ném ra pháp thuật thứ nhất. Song Âu Vương So cầm nã trưởng, pháp thuật cường hiệu. Với tư cách có đủ thần hệ liệt pháp thuật danh dương chiến đấu pháp sư thần kỹ, Song Âu Vương So năm liền trưởng chiều thứ ba, Thất hoàn pháp thuật Song Âu Vương So cầm nã trưởng tại khống chế địch nhân phương diện có ưu thế thật lớn, nó có thể triệu hồi ra một cái năng lượng cự thủ bắt lấy địch nhân, mà năng lượng cự thủ cơ sở điểm lực lượng liền là 35 điểm, lại càng không cần phải nói còn có pháp thuật cường hiệu gia trị Cao như thế điểm lực lượng năng lượng cự thủ, ngay cả thánh giả hình thái dưới thần linh đều có thể vững vàng khống chế lại một đoạn thời gian, mà hoàn chỉnh hình thái dưới thần linh muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Theo dõi mắt pháp thuật quang huy ở trên bầu trời lấp loé, một cái năng lượng khổng lồ cự thủ nhanh chóng ở giữa không trung hiện hiện, khoảng chừng dài 20m rộng, vân tay có thể thấy rõ ràng, năm ngón tay thon dài mà có lực. Sau đó chính là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hạ xuống, gắt gao bắt lấy muốn né tránh, nhưng lại bị ma tượng khôi lôi gắt gao kiểm chế lại liệm sắt quái bạo quân. Vẹn vẹn như sẽ chuẩn bị pháp thuật cái này trong một giây lát, Liệp Sắt Quái Bạo Quân tàn phá bừa bãi đem đã kích hủy tất cả thạch ma tượng, năm tôn sắt thép ma tượng cũng chỉ còn lại có 3 tôn, cũng đều là vết thương chống chết. Chẳng qua này chút ma tượng khôi lỗi cũng thành công đạt thành sứ mệnh, nó không nó không lo để mình sẽ khởi thủ khống chế pháp thuật đánh chúng vào Liệp Sắt Quái Bạo Quân. Giống, bị năng lượng cự thủ gắt gao bắt lấy Liệp Sắt Quái Bạo Quân điên cuồng vặn vẹo lên, bao trùm tại bên ngoài thần tật bệnh lĩnh vực lực lượng không ngừng ăn mòn năng lượng cự thủ, muốn bởi vậy thoát khốn. Hừ, nhìn xem Liệp Sắt Quái Bạo Quân điên cuồng rãy rược. Niệu Sẽ cơ hồ là tại giống như một cái lỗ đen đồng dạng tham lam hấp thụ lấy dưới chân tụ năng lượng pháp trận trong lưu chuyển năng lượng nguyên tố, sau đó dùng cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn lưu hợp thành phun trào áo năng ủng hộ tinh thần hải bên trong một cái sáng chói áo thuật mô hình tạo dựng lực hút tịnh pháp thuật cường hiệu tại trên đầu ngón tay giày đặt lớp lóe áo thuật quang huy bên trong, Niệu Sẽ lần nữa hướng liệp sắt quái bạo quân ném ra cái này một cái bát hoàn áo thuật dùng cho khống chế. Theo dõi mắt áo thuật quang huy sáng lên, sáu cái vô hình cường đại lực hút nguồn gốc tại liệp sắt quái bạo quân bốn phía giữa không trung hiện hiện lẫn nhau ở giữa cậu mình, Diệp, Gia, Thăng Hoa. để kia vô cùng kinh khủng trường hấp dẫn đột nhiên xuất hiện, đem 100 lần trọng lực dáng lâm đã đến liệp sát quái bạo quân trên người, kéo kẹt kéo kẹt. tại dạng này kinh khủng trọng lực áp chê xuống, liệp sát quái bạo quân toàn thân trên dưới đều đang phát ra lấy không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. tại năng lượng cự thủ cầm chặt bên trong vô lực túi thấp đầu số sọ, hỏa diếp tiễn, pháp thuật xuyên đấu, hỏa cầu thuật, pháp thuật cực hiệu, mưa đá thuật, pháp thuật cực hiệu, hàn băng bạo, pháp thuật xuyên đấu. có trong pháp sư tháp sung túc năng lượng nguyên tố duy trì tại như sẽ thành thạo vô cùng thi pháp phía dưới hắn cơ hồ là vung tay lên liền ném ra một mảng lớn pháp thuật càng là toàn bộ tăng thêm lên đủ loại siêu ma kỹ xảo tạo thành liên tiếp không ngừng pháp thuật giống lũ quy hai chương 189, nuốt hồn nói mớ kia là giống như núi kêu biển cầm đồng dạng pháp thuật đả kích hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, sóng âm, lực trường, chưa thực, phong bạo, đến mãi không hết năng lượng nguyên tố ngưng tụ ra đủ loại hình thái pháp thuật sau đó đều đổ xuống mà ra. Nếu là có trải qua thượng cổ vu sư hai hương thời kỳ cùng vu sư chiến tranh lão quái vật ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ bị loại pháp thuật này dòng lũ câu lên kia chôn dấu thật sâu tại trong đáy lòng, để hắn căn bản cũng không nguyện ý dây vào đụng tình khủng mối ức. Kia là giống như kia cường đại phù không vu sư tháp tùy ý mà xuống kinh khủng vu thuật phong bạo tráng cảnh. Mặc dù những pháp thuật này đẳng cấp phổ biến không cao, cơ bản đều là tứ hoàn trở xuống pháp thuật, đơn lần tạo thành thương tổn cũng không cao, nhưng là nếu như liên tục không ngừng mà tích lũy xuống, vẫn là có thể đối liệm sát quái bạo quân cấu thành uy hiếp cực lớn. Đây cũng làm sẽ lựa chọn ổn thỏa nhất công kích phương án. Ma tượng khôi lỗi tiến hành kiềm chế. cường lực khống chế pháp thuật khởi thủ, sau đó thông qua liên tục không ngừng pháp thuật dòng lũ duy trì áp chế, đao cùn tử cắt thịt đồng dạng một chút xíu đem liệp sát quái bạo quân xử lý. Trên thực tế, tứ hoàn pháp thuật cũng làm được sẽ hiện tại có thể bằng nhanh nhất tốc độ phóng ra, căn bản là chỉ cần một cái thi pháp thủ thế hoặc là thi pháp đâm tiết liền phóng ra mà ra tối cao vòng pháp thuật. Nếu như là phóng ra lại cao hơn vòng pháp thuật, liệu sẽ liền không có cách nào bảo trì dạng này thi pháp tốc độ, tiến tới liền có khả năng sẽ mất đi đối liệp sát quái bạo quân áp chế. Liệp Sẽ cũng không có biện pháp lại một lần nữa tìm tới nhiều như vậy mà tượng khôi lỗi với tư cách tiêu hao pháo hôi đi kiểm chế Liệp Sắt Quái Bạo quân hành động, để với tư cách tiên cơ cường lực không chế pháp thuật chuẩn sát chúng, lại một lần nữa tạo dựng ra hiện tại đối Liệp Sắt Quái Bạo quân áp chế. Giống, tại pháp thuật dòng lũ đả kích phía dưới, bị áp chế gắt gao ở Liệp Sắt Quái Bạo quân phát ra bao hàm kinh người phẫn nộ cùng bạo ngược gào thét. Bao trùm tại Liệp Sắt Quái Bạo quân bên ngoài thân màu xám tật bệ lĩnh vực tựa như là bị mưa to hạt mưa đập nền mặt nước đồng dạng, lít nhá lít nhít nộn nhạo vô số gần sóng. Nhưng ở người sẽ chính xác vận dụng siêu ma kĩ xảo phía dưới, mỗi một cái văn kích mà đến pháp thuật không chút lưu tình đánh xuyên nó, sau đó tại Liệp Sắt Quái Bạo quân trên người vành ra từng đạo thương ấn. Đây cũng làm người sẽ dùng trùng điệp thủ đoạn đem Liệp Sắt Quái Bạo quân tật bệnh lĩnh vực lực lượng tiêu hao đến còn thừa không có mấy, cơ hồ là suy yếu tới cực điểm, sau đó mới có thể dễ dàng như vậy dùng tăng thêm đủ loại siêu ma kĩ xảo pháp thuật đem đánh xuyên. Hỏa diễm tiêu đốt, hàn băng đông kết, lôi đỉnh quất rồi, phong bạo gào thét, sóng âm chấn động, lực trường đả kích. Tại pháp thuật dòng lũ văn kích bên trong, trước kia tại kịch liệt rãy rủa muốn thoát ly song Âu vương so cầm nã trưởng cùng lực hút tịnh không chế liệp sát quái bạo quân cũng không khỏi đến ngừng dây dưa, hết sức đem thân thể cuộn mình mà lên, muốn giảm bất thụ công kích diện tích. kinh khủng pháp thuật dòng lũ đại khái là duy trì 15 phút, đến như sệ cảm giác đã đem nguyên tố trong ao tụ tập năng lượng nguyên tố tiêu hao hơn phân nửa mà lúc ngừng lại, liệp sát quái bạo quân đã là thoái thoát. nó kia nguyên bản khổng lồ mà giữ tận màu đỏ như máu trên thân thể đã hiện đầy đủ loại sâu đủ thấy xương thương ấn, màu đỏ tím máu tươi cùng màu vàng nâu dịch thể giống như là chảy ra đồng dạng sông ra, lan tràn ra một lứa bảy. thậm chí nhìn qua liệp sát quái bạo quân đều so lúc trước dòng dã nhỏ một vòng. Những máu thịt kia toàn bộ đều tại pháp thuật dòng lũ anh kích bên trong bị ngạnh xinh xinh bốc hơi. Chí mạng nhất chính là liệp sắt quái bạo quân kia chỉ có một lớp bụi sắc màng mỏng bao trùm, giống như là bại lộ tại ngoại giới đại nào đã có một nửa không cánh mà bay. Mặc dù liếc mắt nhìn qua liền có thể biết bại lộ đại não là một chỗ chí mạng yếu hại, nhưng là chỉ có thao túng pháp thuật dòng lũ anh kích nứt sẹo mới biết được liệp sắt quái bạo quân đối với nơi này phòng hộ đơn giản liền là vô cùng nghiêm mật. Không chỉ có là khó mà đánh chúng, coi như là đánh chúng cũng chưa chắc có thể tạo thành tương tổn. Riêng là tầng kia bao trùm màu xám màng mỏng liền có vô cùng năng lực phòng ngự, Niệu Sệ cơ hồ là ném ra 30 đạo pháp thuật mới có thể đánh trúng một lần, hơn nữa còn là bị màu xám màng mỏng miễn cưỡng chống đỡ lấy, đã đến pháp thuật dòng lũ oanh kích hậu kỳ mới thành công đem đánh xuyên. Không sai biệt lắm. Nhìn xem đã thôi thúc lập sát quái bạo quân, Niệu Sệ bỗng nhiên lắc đầu. Bởi vì tinh thần lực đại lượng tiêu hao mà cảm thấy có chút choáng đầu đầu lúc này mới thanh tỉnh một ít. Đây cũng là phát động loại pháp thuật này, dòng lũ công kích tất nhiên kết quả, cho dù là có pháp sư tháp cung cấp tạo dựng pháp thuật năng lượng, Niệu Sệ vẫn là phải tiêu hao tinh thần lực đi tạo dựng pháp thuật mô hình cùng dẫn dắt pháp thuật công kích. Một lát sau, Diệu sẽ lần nữa dơ lên hai tay, chỉ thấy hắn tay trái nắm lấy một viên hoàn chỉnh hờ ngọc, tay phải đang không ngừng đánh ra lấy từng cái phức tạp thi pháp thủ thế, theo huyền ảo chú ngữ bị ngâm sướng mà ra, một cỗ chói mắt pháp thuật quang huy nhộn nhạo lên. Cố hồn thuật. Một cỗ tối tăm mở mịt pháp thuật linh quang từ sẽ trong tay lấp loé mà ra, trong nháy mắt cũng đã là xẹt qua chân trời đện vào thoi thóp liệt sát quái bạo quân trên người. Là một bát hoàn linh hồn loại pháp thuật, cố hồn thuật có thể đem sắp gặp tử vong sinh vật linh hồn cưỡng ép rút ra ra tới, sau đó giam cầm tại bảo thạch ở trong hóa thành một viên linh hồn tinh thạch. Liêm sát quái bạo quân đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể đột nhiên giống như run rẩy đồng dạng run rẩy lên, mà đang kịch liệt run rẩy bên trong. Một cái tản ra nồng đậm bạo ngược khí tức màu đỏ như máu linh hồn dần dần bị cố hồn thuật lực lượng lôi kéo mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bị phong vào nhụy sệ trong tay trái hồng ngọc bên trong. Tại kịch liệt lấp lóe pháp thuật quang huy bên trong, nhụy sệ tay cầm hồng ngọc dần dần hóa thành một viên màu đỏ như máu linh hồn tinh thạch. Liêm sát quái bạo quân bạo ngược tinh phách, truyền kỳ linh hồn tinh thạch, cảm thụ được trong tay truyền kỳ linh hồn tinh thạch tán phát dày đặc bạo ngược khí tức. còn có một điểm cực kỳ thâm thúy sở ý, áo không áo không áo như sệ nhanh tại trên đó dùng áo năng nhu hợp tinh thần lực tạo dựng mấy cái áo thuật phù văn lẫn nhau liên kết ở giữa tạo thành một cái cỡ nhỏ phong ấn pháp trận, đem nghiêm mật phong ấn sau thu vào. hô, lúc này người sệ mới thở phào một cái, sau đó trên mặt cũng không tránh được miễn hiện lên một tia mệt mỏi thần sắc, yên lặng tại tụ năng lượng pháp trận trong gương ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lại tiến vào minh tượng trạng thái khôi phục lên tinh thần lực. nhưng ngay tại cái này một cái hoàng hốt ở giữa, không biết từ chỗ nào đúng là truyền đến nhẹ nhẹ yếu ớt ba động. trực tiếp đem từng cái nhu hòa huyện chuyển thanh âm quán thâu tiến vào như sệ trong thai, tựa như là ôn nhu nhất nữ tử ở bên thai nói mớ nói, cảm thấy ra rời sao? Cảm thấy mệt nhọc sao? Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Tiến vào kia ngọt nào mộng đẹp ở trong đi. Trong mộng thế giới như thế mỹ hảo, trong mộng thế giới có muốn hết thảy. Ôm mỹ hảo mộng đẹp đi. Tại những thứ này tình vi nói mớ bên trong, liệu sẽ biểu lộ tựa hồ đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Ngay sau đó một ít nửa hư nửa thật quỷ dị tơ mỏng từ hiện hiện, chậm rãi du động mò về hắn miệng mũi. Nhưng vào lúc này. Nhiễu sệ trong mắt đột nhiên nhộn nhạo lên, chói mắt ám kim sắc quan huy, vung tay lên chính là một mặt cháy hừng hực tưởng lửa dâng lên, đem du động quỷ dị tơ mỏng đều đốt cháy hầu như không còn. Hừ, cho là ta thật không có nửa điểm phong bị, sẽ để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Nuốt hồn tụ hợp ma, nuốt hồn nói mớ. Bên hai ẩn ẩn truyền đến một tia thống khổ tiếng rên rỉ, trước mắt to lớn trong thủy tinh cầu dần dần hiện ra pháp sư tháp đặc thù trong phòng thí nghiệm cảnh tượng, mà nhìn xem lìa ạ cũng lì trong đầu hình chiếu pháp sư tháp lập thể mô hình bên trên đối ứng vị trí đánh dấu một cái cực đại điểm đỏ. Nhiễu ánh mắt lạnh như băng không có chút nào ba động, hừ lạnh nói. Quy 2 chương 190, đặc kệ án. Ở trong tối kim sắc quang huy lưu chuyển bên trong, từng đạo dày đặc dòng số liệu hiện hiện, rất nhanh, Lý ạ cùng nghệ lì liền đem thôn hồn tụ hợp ma tư liệu từ trong kho tài liệu điều lấy ra ngoài. Giống loại, thượng cổ tạp vật. Tên: Thôn hồn tụ hợp ma. Sinh vật đẳng cấp: 20. Khiêu chiến đẳng cấp: 20. Thuộc tính phòng đoán, thể chất 20, lực lượng 20, nhanh nhẹn 15, tinh thần 15. Năng lực phòng đoán: Cao đẳng lại sinh, giả tạo sinh mệnh, hủ hóa mòn, thôn hồn ngữ, chuyển kỳ cường tráng, sự thi bền bỉ. Nói rõ Thôn hồn tụ hợp ma là các vũ sư căn cứ vào đối dị chủng vong linh sinh vật khâu lại trách nghiên cứu mà sáng tạo mà gia thượng cổ tà vật. Từ vô số thi thể kết hợp mà đến dị chủng vong linh sinh vật khâu lại trách, thích hợp nhất dung hợp cấp đoạt những sinh vật khác yếu điểm, từ đó không ngừng trưởng thành tiến hóa. Mà tại vũ sư điều chế phía dưới, thôn hồn tụ hợp ma vốn có lấy thượng cổ tà vật tổng cộng có siêu cường đặc tính sinh mệnh đồng thời, cũng kế thừa khâu lại trách cái này một loại trưởng thành mà tính. Mặc dù cũng đầy đủ hủ hóa khống chế năng lực, nhưng thôn hồn tụ hợp ma cũng không am hiểu đạo này, thần năng lực bị vũ sư điều chế đến thiên hướng về chiến đấu cùng trưởng thành, tại thượng cổ thời kỳ dùng cho đối thần linh chính diện tác chiến. Mặc dù thôn hồn tụ hợp ma ban đầu hình thái lúc lực lượng cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng là thần lại có thể trong chiến đấu vô tận thôn vệ linh hồn cùng huyết nục, sau đó đem thôn vệ đồ ăn ưu điểm đặt vào tự thân bên trong, từ đó tiến hành vô thượng hạn tiến hóa. Từ trí giả trong linh hồn cấp đoạt trí tuệ, từ cự nhân trong cơ thể cấp đoạt cự lực, từ cự long trên người cấp đoạt long cánh, từ cự đầu xà trong miệng cấp đoạt mập độc. Trên lý luận, thôn hồn tụ hợp ma là có thể trưởng thành đến thí thần cấp bậc tồn tại thượng cổ tạ vật. Cực nhanh nhìn thoáng qua tất cả tin tức, sẽ đưa tay đảo liền lấy ra một chim ẩu lam nhạt luyện kim dược tề, sau đó toàn bộ rót vào trong miệng. chính là lý đi ạ cho ngưng thần dược thể. Tại một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái lạnh buốt bên trong, Cao Đảng Minh tượng pháp vạn dẫn vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, hấp thu một tia dược lực, để kia chỉ còn lại gần một nửa tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Làm kia trong thủy tinh cầu hiện hiện đặc thù phòng thí nghiệm cảnh tượng trở nên rõ ràng lúc, Diệu Xuyên liếc mắt liền thấy được trôi nổi tại giữa không trùng kỳ dị phù văn thủy tinh toàn bộ hiện đầy vết rách, khắc họa vô số pháp thuật phù văn cũng đã có hơn phân nửa đã mất đi quang huy, hiển nhiên là hoàn toàn mất đi phong ấn tác dụng. Một cỗ tràn đầy tà ác quỷ bí ý vị năng lượng tràn ngập, ở trong đó có vô số nói mới nghỉ non tồn tại, chính là thôn hồn nghệ ngữ năng lực Niệu Xa lúc trước gặp phải thôn hồn nghệ ngữ bất quá là thôn hồn tụ hợp ma một cái cố định năng lực, tựa như là một cái lĩnh vực giống như, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong liền biết không ngừng mà chịu ảnh hưởng. Tại dây đặc hiện đầy vết rách hình trụ tròn to lớn pha lê trong thủng, thôn hồn tụ hợp ma đã làm mở mắt, bất quá trong mắt vẫn là tràn đầy mê mang. Nhưng làm một lát mê mang về sau, thôn hồn tụ hợp ma từ vô số cánh tay, đùi, thân thể dung hợp mà thành hai tay nhẹ nhàng vung lên, kia đã đã mất đi chói buộc hiệu lực pha lê vật chứa liền rầm phá toái thành đầy đất mảnh vỡ, sau đó thần chậm rãi cất bước mà ra. Rất nhanh, tại quét mắt một phen quanh về sau, Thôn Hồn tụ hợp ma kia màu nâu tím trong đôi mắt mê mang dần dần tàn đi, một loại hôn tạp điên cuồng cùng xảo trá trí tuệ quang mang dần dần hiện hiện. Ha ha, a ha. Thôn Hồn tụ hợp ma chậm rãi cúi đầu, tựa như là đánh giá mới thay đổi y phục nữ sĩ đồng dạng quét mắt bản thân quỷ dị tà ác thân thể, trong miệng đức quáng phát ra chậm muộn tiếng cười to. Mà đứng tại đài chiêm tinh phía trên, lặng lặng mà nhìn xem Thôn Hồn tụ hợp ma cử động như thế thì là lộ ra quả là thế thân sắc. Tại sẽ trước người, kia trong thủy tinh cầu hình chiếu tiêu điểm đã là di động đã đến Thôn Hồn tụ hợp ma trên phần đầu. bởi vậy có thể tin tưởng xem đến thôn hồn tụ hợp ma mi tâm chỗ rõ ràng là nửa nhô ra một cái kỳ dị đầu lâu. kia là một cái không có tóc, bề ngoài hiện ra lầy lóe sáng màu bạc trắng đầu lâu, đang hơi híp mắt lại, trên mặt biểu lộ tựa như là ngủ say. cái này nguyên bản đồng thời không có cái gì, dù sao thôn hồn tụ hợp ma nhìn tựa như là do vô số sinh vật đủ loại phá thoái tứ chi hòa tan hợp lại lên, dù cho kia to lớn dị dạng đầu lâu cũng là như thế. nhưng là chỉ cần có người thấy được cái này kỳ dị đầu lâu, hắn lập tức liền có thể cảm giác được một loại mãnh liệt đột ngột cảm giác, tựa như là hạt giữa bầy gà đồng dạng không hài hòa. cùng thôn hồn tụ hợp ma cho người chỉnh thể cảm giác không hợp nhau. Đột nhiên, thôn hồn tụ hợp ma vậy mà giống như là xuyên thấu qua thủy tinh cầu cảm thấy nữ sẽ ánh mắt đồng dạng, đột nhiên đem cái kia khổng lồ vặn vẹo dị dạng đầu lâu quay lại, tím hai mắt màu xám nhìn chằm chằm nữ sẽ. "A, a, a, là ngươi mang ta tỉnh lại, hiệp trợ ta thoát khốn. Rất tốt, ta muốn cho ngươi khen thưởng. Vậy sẽ là vinh sinh tự lạc." Giống như là xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy được nữ sẽ đồng dạng, nương theo lấy mãnh liệt tinh thần ba động, một cái tràn đầy dụ hoặc ý vị thanh em đột nhiên tại sẽ bên người vang lên. Lũ lũ bay, diệu xệ trên người lóe ra tầng tầng phòng hộ quang huy, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, "Không không không, ta cũng không cần ngươi cái gọi là khen thưởng. Dù sao, ta có thể không nên bị ngươi liền huyết nhục mang linh hồn cùng một chỗ tốt vệ tại trong cơ thể của ngươi vĩnh sinh, thôn hồn tụ hợp ma, lại hoặc là nói phải, đem mình cùng thượng cổ tà vật dung hợp một chỗ truyền kỳ pháp sư, cắt kệ ản. Thôn hồn tụ hợp ma, lại hoặc là nói là cắt kệ ản, dùng vặn vẹo khuôn mặt kéo ra một cái kinh khủng tiểu dung, a a a. Tự hồ, ngươi biết không ta. Như vậy, ngươi chuẩn bị tiến vào được rồi muốn đi vào thân thể ta?" Vì cái này một loại hoàn mỹ, không có cái hở, vĩnh hằng sinh mệnh hình thái dâng lên huyết nục của ngươi cùng linh hồn sao? Theo khổng lồ mà vận bẹo lực lượng nổi lên, cắt cái kia khổng lồ mà tà ác lực lượng tinh thần lập tức hóa thành tràn ngập hủ hóa khí tức tinh thần công kích, hủ hóa tâm trí tinh thần năng lượng đang nỗ lực lấy xâm nhập Như Sệ tinh thần, o không o, o không o muốn bóc lên Như Sệ trong lòng thuộc về âm u mặt tâm tình tiêu cực. Nếu như hướng về những thứ này tâm tình tiêu cực khuất phục lời nói, một người liền rất có thể đắp lên cổ tà vật khống chế. Đồng thời, cắt cũng truyền ra một đạo vận bẹo ý chí, tựa hồ phát động cái gì, lại là để Như Sệ thông qua lý cùng lễ lý lấy được đối pháp sư Tháp quyền khống chế đang không ngừng đánh mất. Trong mắt tràn đầy đùa cợt cùng niềm ai, cắt giống như là trở về nhà chủ nhân đồng dạng, dễ như trở bàn tay trọng đoạt trở về đối pháp sư tháp quyền khống chế. A a a. Tại dùng mình một nạt trong tiếng cười, cắt đem vạn vẹo tứ chi khoác lên pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận phía trên, tham lam hấp thu trong đó lưu chuyển khổng lồ năng lượng nguyên tố, điều này cũng làm cho trên người hắn tràn ngập vạn vẹo năng lượng ba động trở nên càng thêm kịch liệt. Quy 2 chương 191, tiên phong kỵ sĩ. Tại mấy ngàn năm phong ấn bên trong, vô luận là ở vào một loại làm sao hao phí thấp trạng thái, hồn tụ hợp ma trong thân thể năng lượng như cũng là bị ma diệt tuyệt đại bộ phận. hiện tại ở vào một loại linh hồn suy yếu trạng thái, thậm chí cũng không thể duy trì thượng cổ tà vật kia siêu cường sinh mệnh bất diệt năng lực, vội vàng cần thôn phệ đại lượng năng lượng tới tiến hành khôi phục. Nhưng là hiển nhiên lúc trước cát đang tiến hành đem bản thân cùng thôn hồn tụ hợp ma dung hợp được điên cùng thí nghiệm thời điểm, hắn liền đã cân nhắc đã đến phương diện này sự tình. Từ hiện tại tình huống đến xem, cát đã là dự đoán chuẩn bị kỹ càng, tại trong pháp sư tháp trôn bố trí sâu nhất tầng ẩn tàng chỉ lệnh, chỉ cần hắn thí nghiệm thành công, thoát khốn sau vô luận là tình huống như thế nào hắn đều có thể trước tiên trưởng khống lấy pháp sư tháp cùng bán vị diện, sau đó vì chính mình bổ sung năng lượng. nhưng là các hiện tại với tư cách thượng cổ tà vật thôn hồn tụ hợp ma cần có nhất năng lượng lại không phải dùng cho khôi phục thân thể năng lượng nguyên tố trên thực tế tất cả thượng cổ tà vật đều có được vô cùng vô tận tinh lực thần nhóm có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp chỉ cần không bị giết chết như vậy thì vĩnh viễn sẽ không thể năng suy kiệt hắn hiện tại vội vàng cần chính là linh hồn năng lượng kia để thượng cổ tà vật thôn hồn tụ hợp ma xoay khúc linh hồn có thể thoát ly linh hồn suy yếu trạng thái tiếp tục duy trì sinh mệnh bất diệt đặc tính linh hồn năng lượng thượng cổ tạ vật rất khó chiến thắng càng thêm khó mà giết chết mà chuyện khó khăn nhất tình là giết chết thần nhóm về sau Làm sao để thần nhóm linh hồn mất đi loại kia siêu cường sinh mệnh bất diệt đặc tính, triệt để tử vong mà không còn phục sinh. Tại kia một loại thường thấy nhất triệt để giết chết thượng cổ tà vật phương pháp bên trong, mọi người đem lên cổ tà vật phong vào bệnh bị phong ấn, liền là muốn để kia dài rằng giặc thời gian chậm rãi làm hao mòn thượng cổ tà vật linh hồn, để cuối cùng suy yếu đến mất đi loại kia khó chơi siêu cường sinh mệnh bất diệt đặc tính, sau đó triệt để tử vong. Bán vị diện bên trong tồn tại nhiều như thế ma vật cùng vong linh, kỳ thật cũng là thượng cổ tà vật tôn hồn tụ hợp ma thông qua hủ hóa chi địa hấp dẫn xa đoạn đến tầng dưới vị diện linh hồn hồn thai ngén mà ra, chứa đựng tới dùng cho khôi phục linh hồn đồ ăn. Nhưng là tại người sẽ với tư cách hạ, bán vị diện bên trong ma vật cùng vong linh cơ bản toàn diện, liều mạng xông vào mê tỏa bên trong liệp sắt quái bạo quân cũng hóa thành người sẽ trong tay truyền kỳ linh hồn tinh thạch, cho nên các hiện tại chỉ có thể trước hấp thu năng lượng nguyên tố đơ đói, sau đó lại thôn phệ người sẽ hấp thu linh hồn năng lượng. Tại phô thiên cái địa mà đến tà ác lực lượng tinh thần công kích bên trong, liệu sẽ lại là chậm rãi lắc đầu, trong mắt bao hàm chỉ có đối mặt thương hại, lại là một cái ngấp ngẽ thượng cổ tà vật có lực lượng cường đại, ý đồ thông qua đủ loại thủ đoạn trưởng không cái này một loại lực lượng cường đại kẻ đáng thương. Hiện tại cho là bản thân thí nghiệm thành công. đem mình cùng thượng cổ tà vật thôn hồn tụ hợp ma thành công dung hợp sự thật, cũng chỉ bất quá là buồn cười hư ảo. Chẳng qua là trở thành thượng cổ tà vật xoay khúc linh hồn hiện ý thức tập hợp thể bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo một cái mà thôi. Hiện tại cái này cắt kệ án nhân cách, cũng bất quá là đã bị triệt để thất vệ, sau đó hủ hóa và mèo, nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan hoàn toàn bị thay thế, có được nguyên bản tất cả ký ức hiện ý thức tập hợp thể chủ đạo ý chí. Đợi đến tà ác lực lượng tinh thần công kích đem ngươi ba phủ, một cố cường đại mà điên cuồng ý thức đột nhiên ý đồ trui vào ngươi xé tinh thần hại bên trong, nương theo lấy vô số kêu rên, hò hét, khóc giống tràn đầy hủ hóa khí tức tà ác tinh thần năng lượng từ hướng ngoại bên trong ăn mòn muốn khống chế như ý thức hừ nhưng là những thứ này giống như nước thủy triều vọt tới ta ác lực lượng tinh thần trong công kích diệu sẽ lại vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng lập tức mi tâm chính là hiện hiện một kia ám kim sắc quang huy hóa thành một đạo ám kim sắc bình thường đem hết thệ tinh thần công kích đều ngăn cản tâm linh bình thường với tư cách đã từng đại áo thuật sư diệu sẽ như thế nào lại không phòng bị thôn hồn tụ hợp ma kia cực kỳ buồn nôn quỷ dị tinh thần hủ hóa năng lực vận dụng pháp thuật mặc phát siêu ma kỹ xảo hắn cũng sớm đã là âm thầm vì chính mình ra chỉ lên cái này một cái bắt hoàn phòng hộ hệ pháp thuật. Không lộ ta ác tinh thần công kích bị đều phòng ngự, các kia màu nâu tím trong hai mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó kia giữ tận vận vẹo khuôn mặt chính là lộ ra một kia càng thêm cảm thấy hứng thú thân sắc, "A à, à, à. Người trốn không thoát, ngươi càng là cường đại, như vậy linh hồn của ngươi liền biết cho ta cung cấp càng nhiều hơn linh hồn năng lượng." Nói xong, cắt dơ lên kia từ bốn cái bắp đuổi quện vào nhau tạo thành ngón trỏ trái, sau đó trên đó thoáng qua một đạo quỷ dị qua mang, ta ác vận vẹo năng lượng liên tục không ngừng tụ tập, để ngón tay chậm rãi đã mất đi nhục thể con trạch, hiện ra một loại tái nhật khô héo chật thái. tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì cực kỳ quỷ dị tại ác công kích đồng thời cắt lại là truyền ra một đạo vạn bẹo tinh thần ba động, tựa hồ là hướng về tháp linh hạ lệnh, e đi rồi, ta tháp linh, ta trung thực tôi tớ, vì ta tiêu diệt chỗ kia tại đài chiêm tinh bên trên người xâm nhập. Anh, theo vô cùng to lớn năng lượng tụ tập trong pháp sư tháp truyền đến một tiếng vang thật lớn, ó không ó không ao ngay sau đó chính là băng lãnh kim loại âm vang lên. cảnh báo, cảnh báo, phát hiện người xâm nhập, khởi động tiên phong sĩ, tiêu diệt người xâm nhập. Theo tiếng bước chân ẩm ướt vang lên, một cái thân thể có nhiều hơn một nửa đều là tử sắc thủy tinh cao đẳng cấu trang thể từ pháp sư thắp một cái mật thất bên trong chậm rãi cất bước mà ra. Cái này được xưng tiên phong kỵ sĩ cao đẳng cấu trang thể có chừng cao 3 mét, có được tiếp cận nhân loại chỉnh thể cấu tạo, bên ngoài giống như là một người mặc đường con bén nhọn áo giáp cao gầy kỵ sĩ, trên mũ giáp có cánh chim giống như trang trí, trong hai tay phân biệt nắm lấy một chôi một tay kỵ sĩ kiếm cùng tuẫn cho nhỏ, toàn thân trên dưới ấn khắp lấy vô số nhỏ bé pháp thuật phù văn, từng đầu màu tím nhạt pháp thuật đường vân trải rộng toàn thân. A a a. Tại chơ muộn tiếng cười bên trong, Kẻ thỏa mãn cảm giác tiên phong kỵ sĩ bị kích hoạt mà ra, sau đó liền là hết sức chuyên chú mà chuẩn bị trong tay công kích, chờ đợi lấy nguy sẽ tại tháp linh điều khiển tiên phong kỵ sĩ như gió bão mưa rào đả kích bên trong lộ ra chật vật không chịu nổi lúc một kích chí mạng. Ong ong ngoe. Tại năng lượng quang huy lưu chuyển bên trong, một đạo năng lượng màu tím nhạt hộ thuẫn dần dần đem tiên phong kỵ sĩ bao vây lại, trong tay kỵ sĩ kiếm cùng khiên tròn bên trên cũng sáng lên hào quang nhạt nhạt. Tiên phong kỵ sĩ có trôi chạy đường cong hai chân nhẹ nhàng nỗ lực, sau đó tại năng lượng khu động đữa sau lúc bạo phát ra lực lượng cường đại. Rầm rầm rầm. Lấy một loại không thể ngăn cản thái Tiên Phong Kỵ Sĩ trực tiếp đánh xuyên 78 tầng pháp sư tháp san nhà, từ trên trời giáng xuống và vào pháp sư tháp tầng dưới chốt nhất đặc thù trong phòng thí nghiệm, ngang ngực vô cùng đang tránh né không kịp cắt kia vận vẹo tái nhật khổng lồ trên người chém bổ ra một đạo tiếp cận dài 3 mét thương miệng, để phát ra một tiếng rung trời thống khổ tiếng gầm gừ. Quy 2 chương 192, Tả vật chi uy. A, ngươi không phải Anila. Trước ngực bị chém ra một đạo xé rách trạng to lớn vết thương, màu trắng bộ phận cơ thể xoay tròn ra tới, thậm chí từ trong đó có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đủ loại tan nát tứ chi đang ngọ nguậy, tại lão đạo lui lại bên trong hẻm lớn. Hắc <cười> nếu như ngươi là nói tòa này pháp sư tháp tháp linh lời nói nó cũng sớm đã bị thôn vệ hầu như không còn hiện tại thao tung cao đẳng cấu trang thể tiên phong kỵ sĩ là cao đẳng tháp linh nghệ ly khoe miệng mang theo đùa cợt mỉm cười niệu Sệ cũng sẽ không có loại tâm tình này vì cát giải thích đây hết thể trận tướng tại cát cùng tiên phong kỵ sĩ chiến đấu kịch liệt mà đưa tới pháp sư tháp chấn động bên trong hắn bước chân hướng phía dưới đi đến mà tại hành tẩu quá trình bên trong niệu Sệ mới có thời gian chậm rãi xem xét lên lúc trước cùng liên tiếp truyền đến một hệ liệt nhắc nhở tiếp thu được thôn vệ chỉ lệnh tìm kiếm tháp linh tinh thần thể bên trong đã bắt được tháp linh tinh thần thể phá thoái tháp linh tinh thần thể bên trong, thôn phệ bên trong, thôn phệ tiến độ 1%, 5%, 9%, thôn phệ hoàn tất. Số liệu tính toán mổ đủ lệ, tinh thần dẫn dắt mổ đủ lệ, khái niệm quét hình mổ đủ lệ các loại cơ bản năng lực mổ đủ lệ kích hoạt trình độ tăng lên đến 30%, tiếp thu được chiến đấu chỉ lệ, năng lực chiến đấu mổ đủ lệ kích hoạt. Tìm thấy được cao đẳng cấu trang thể, cấu trang chi phối mổ đủ lệ kích hoạt. Nên cao đẳng cấu trang thể vì cận chiến hình, cao đẳng tháp linh nghệ lì dự bị thêm trở. Khởi động cao đẳng cấu trang thể tiên phong kỵ sĩ, trên mặt mang theo một tia mỉm cười. Nữ Sẽ đổi qua một cái chỗ ngặt, thân ảnh dần dần biến mất tại Pháp sư tháp cầu thang chỗ ngặt sau. Ngay tại Nữ Sẽ không vội vã mà hướng phía dưới đi đến đồng thời, cắt cùng Tiên Phong Kỵ sĩ đã là tại Pháp sư tháp tầng dưới chốt nhất đặc thù trong phòng thí nghiệm phát sinh kịch liệt va chạm. Giống, người đem ta ản ni là thế nào? Phát giác mình bị kích hoạt Tiên Phong Kỵ sĩ tiến hành tập kích, cắt vận vẹo dị dạng trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ giận dữ, mở ra mọc đầy răng nanh tái nhợt miệng lớn giận dữ hét. Tại quỷ dị vận vẹo dòng năng lượng động bên trong, bị xé nứt vết thương khổng lồ bên trong phá tứ chi giống như nhuyễn trùng giống như đặc nhuyễn lên, nhanh chóng đem vết thương khổng lồ bổ sung. Sau đó chữa trị như lúc ban đầu. Đi chết. Các nguyên bản dài 3, 4m cánh tay phải đột nhiên bắt đầu tăng gọn, vô số ngạo nghệ nhỏ vụn tứ chi tại lẫn nhau giảo hợp ở giữa bành trứng kéo dài, cuối cùng hóa thành dài đến 10 mét vận vẹo tay lớn. Thôn phệ tay lớn. Cái này dị hóa mà ra thôn phệ tay lớn chỉ có lấy thô ngắn ba ngón, nhưng là đỉnh nhưng lại có một cái đen ngòm miệng lớn, miệng lớn bên trong hơn 10 vòng phong mang tất lộ màu xám răng chậm rãi chuyển động, răng bên trên mơ hồ còn lóe ra lấm ta lấm tấm hảo quang màu tím. Các đưa cánh tay hất lên, thôn phệ tay lớn đỉnh miệng lớn bên trong hình khuyên màu xám răng liền cao tốc chuyển động. giống như tối say thịt đồng dạng mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía hệ lì điều khiển tiên phong kỵ sĩ, lam lụy hạ cùng hệ lụy ở vào hoàn chỉnh hình thái dưới thời điểm, các nàng chiến đấu dùng cấu trang thể là cao giai chuyển kỳ cấp khác áo năng động lực thiết giáp, phát huy toàn thịnh thực lực đủ để đối phó bán thần cấp bậc bị nhân. hiện tại mặc dù còn kém rất rất xa có phù không thành đồng hộ hoàn chỉnh trạng thái, nhưng là hệ lì tại thêm trở tiến tiên phong kỵ sĩ về sau đủ khả năng phát huy thực lực cũng là chuyển kỳ cấp khác, dùng để chống lại với tư cách nuốt hồn tụ hợp ma cật là hoàn toàn không có vấn đề. từ sắc thủy tinh tạo thành hai mắt không có chút nào ba động. Hẹp lì chậm rãi đem trong tay một tay kỵ sĩ kiếm giơ lên, từng đạo dòng số liệu hiện hiện. Đối địch mục tiêu vì thượng cổ tạ vật nuốt hồn tụ hờ ma phán đoán là hỗn loạn hệ cỡ lớn sinh vật. thêm trở ngân sắc thập tự tinh kiếm thuật. xoát xoát xoát. Hẹp lì đạp chân trước tiến một bước, cầm trong tay một tay kỵ sĩ kiếm trong nháy mắt vạch ra ba đạo chữ thập quy tích, còn không có để thôn vệ tay lớn hoàn toàn cắn ma tới liền chặn đánh vào thôn vệ tay lớn đỉnh hơi dưới vị trí, đem đập nện đến lước ngang mấy mét, cán quất đánh vào trên mặt đất. vang. Hẹp lì bên người mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một vài mét lớn cái hố nhỏ. trong pháp sư tháp kiên cố đá cẩm thạch mặt đất trực tiếp bị xoắn thành một phấn ngân sắc thập tự tinh kiếm thuật là áo thuật đế quốc thời kỳ kiếm thánh nhóm tại áo thuật đế quốc mở vực sâu vị diện chiến trường tiến hành lúc tác chiến từ thánh võ sĩ dùng cho đối phó ác ma kiếm thuật ngân thập tự kiếm thuật cải tiến phát triển mà đến chuyên môn dùng cho đối phó vực sâu trong chiến trường nhìn lắm thành quen cỡ lớn cùng loại cực lớn hỗn loạn sinh vật kiếm thuật đối phó loại này hỗn loạn hệ cỡ lớn sinh vật ngân sắc thập tự tinh kiếm thuật có thể nói là vô cùng phù hợp một kích không chúng tôn vệ tay lớn cấp tốc rút ngắn, nhưng là vững vàng cắn cố định tại Heli bên người trên mặt đất, ngược lại là đem cắt cái kia khổng lồ vặn vẹo thân thể kéo tới, để cắt cao tốc tiếp cận Heli. Tiệt kiệt tiệt. Kiệt. Trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười chói tai, các không để ý thôn vệ tay lớn bên trên lại bị chém đánh ra mấy đạo dữ tận vết thương, một cái tay khác lóe ra vặn vẹo quăng mang liền đánh về phía hệ Heli. anh Nệ tránh không kịp vệ lý nhanh chóng đem tuấn tròn nhỏ cùng một tay kỵ sĩ kiếm giao nhau, hô không ó hô không ó nghiêng người nghiền giữ lấy lần này đánh kích, tại ma sát mặt đất gai sau hai lui tá lực âm thanh bên trong nhanh chóng đạp bước lượn vòng chấn khai cắt cánh tay trái. trong nháy mắt liền hoạch xuất ra mấy đạo lăng liệt chứa thập khí kình tại cắt cái cổ bên trên mở ra một đạo cơ hồ chém đứt nửa cái cổ miệng. nhưng là cắt lại giống như là không có nhận bất cứ thương tổn gì đồng dạng. thôn vệ tay lớn cùng vết thương trên cổ bên trong vặn vẹo vụn vật tứ chi một trận ngạo nghệ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục dữ dội vô cùng đã kích tới. đối mặt miễn dịch tinh thần hủ hóa ăn mòn cấu trang thể, với tư cách nuốt hồn tụ hợp ma cắt cũng dứt khoát từ bỏ hủ hóa ăn ý đồ, lựa chọn nuốt hồn tụ hợp ma am hiệu nhất cận thân chiến đấu. có được truyền kỳ cường tráng. Sử thi bền bỉ vân vân chuyển kỳ cấp chiến sĩ khác năng lực, các cận thân chiến đấu năng lực là vô cùng kinh khủng, cơ hội là mỗi một lần cận thân công kích đều sẽ mang theo thuận thế chém cùng toàn phong trảm hiệu quả. Húng chi cắt còn có giả tạo sinh mệnh cùng cao đẳng lại sinh năng lực, giả tạo sinh mệnh năng lực có thể làm cho hắn đem sinh mệnh lực giấu kín tại cấu thành thân thể mỗi một cái nhỏ vụn tứ chi bên trong, nhận được thương tổn lúc có thể đem thương tổn chuyển rời đến trên đó, khiến cái này nhỏ vụn tứ chi thay thế hắn thụ thương, mà cao đẳng lại sinh năng lực thì là có thể làm cho hắn cao tốc lại sinh những thứ này cấu thành thân thể nhỏ vụn tứ chi. Nếu như thương tổn tốc độ không đổi kịp cắt lại sinh tốc độ, như vậy hắn liền có thể vô cùng vô tận chiến đấu tiếp, linh hồn trạng thái hư nhược cũng chỉ là để hắn đã mất đi sinh mệnh bất diệt đặc tính mà thôi, đồng thời không có đối với hắn sức chiến đấu lớn bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ ít tại hệ lý chiến thắng lúc trước hắn đều căn bản không cần suy nghĩ vấn đề này. Cảm tạ vô tâm tranh phong thư hữu khen thưởng cùng một phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. quy 2 chương 193, năng lượng quá tải. Dầm rầm rầm. dài 10 mét thôn vẽ tay lớn giống như ác mãng đồng dạng du động, mang ra từng đợt tác phòng thay đổi rời ở giữa đang dệt ra trời ác bóng. không ngừng mà tập kích hướng hệ ly nhưng lại tại hệ ly tinh diệu kiếm thuật cùng cước pháp bên trong thất bại trên mặt đất đập ra từng cái ép ngấn cùng cái hố nhỏ các cánh tay kia cũng không có nhàn rỗi lúc này bàn tay năm ngón tay đã dị hóa thành năm cái khoảng trừng dài nửa mét bé nhọn cốt chảo thậm chí còn hiện ra kim loại sáng bóng tại từng đợt tác phong bên trong không ngừng mà quét về phía hệ ly dị hóa lợi chảo chết chết chết trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm tràn ngập hỗn loạn ý chí nỉ non cắt trong mắt xào trí tuệ quang mang dần dần đắp lên cổ tà vật thiên tính bên trong hỗn loạn cùng điên cuồng áp chế phát ra công kích cũng càng phát ra hỗn loạn cùng bạo Cái này cũng lần nữa đã chứng minh cật tự cho là đem bản thân cùng thượng cổ tạp vật thôn hồn tụ hợp ma dung hợp thí nghiệm thành công là cỡ nào buồn cười. Thượng cổ ta vật khát vọng bị diệt cùng tử vong, mặc kệ là địch nhân, vẫn là thần nhóm bản thân. Đặt trên tinh chuẩn bộ pháp, Ely điều khiển tiên phong kỵ sĩ tại cật cản phát ra hỗn loạn cuồng bạo trong công kích thành tạo điêu luyện du đầu thậm chí còn dùng trong tay tuấn tròn nhỏ nhẹ chút tại cật công kích mặt bên bên trên, dùng cái này mượn lực di động. Đồng thời, Ely trong tay một tay kỵ sĩ kiếm vạch ra từng đạo chữ thập quý tích, dù cho chỉ là tại cật kia tái nhật khổng lồ trên người nhẹ nhàng hơi dính, cũng là chém ra thật sâu một đạo vết thương. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, cấu thành thôn hồn tụ hợp mà thân thể lít nha lít nhít nhỏ vụn tứ chi chỉ là một trận ngỏ nghệ liền đem vết thương lấp đầy như lúc ban đầu, một ít tiếp nhận quá lượng thương tổn nhỏ vụn tứ chi khô héo rơi xuống, nhưng là lập tức lại lại sinh ra tới. Như vậy đánh xuống đánh lại lâu cũng chỉ là đang lãng phí thời gian. Thân cổ ta vật thể lực là vô cùng vô tận, mặc dù hệ Ly điều khiển Tiên Phong Kỵ Sĩ với tư cách cấu trang thể cũng không biết mỏi mệnh không sợ đau đớn, nhưng là dù sao năng lượng có hạn, mà lại tại đón đỡ một ít né tránh không kịp lúc công kích, loại kia cùng bạo cự lực cho dù là tháo bỏ xuống hơn phân nửa cũng là để Tiên Phong Kỵ Sĩ hộ thuẫn cùng thân thể gặp kịch liệt chấn động. Tiên Phong Kỵ Sĩ nhưng không có thôn hồn tụ hợp ma loại kia tự mình tái sinh năng lực, chiến đấu kịch liệt bên trong loại này vết thương nhỏ tại tích lũy sau cũng là một cái to lớn nguy hiếp. Dạng này kịch liệt chiến đấu kéo dài nửa giờ sau, Tiên Phong Kỵ Sĩ di động đã là không có cách nào bảo trì lúc trước thành thạo điều luyện. mà là trở nên hơi có kẹt đống nhiên cầm trong tay thuẫn tròn nhỏ bên trên cũng là xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hình mạng nhện khe hở trái lại các, cái kia khổng lồ vạn bẹo thân thể như cũ như lúc ban đầu hai cánh tay cánh tay công kích cũng là một quan cùn bạo mặc dù trên người quang trạch tựa hồ mở đi vài phần nhưng là căn bản nhìn không ra có cái gì suy yếu biểu hiện vành lần nữa dùng thuẫn tròn nhỏ tụ tập được trên người bao trùm hộ thuận đón đỡ một lần thôn vệ tay lớn quất kích nhưng là lúc này một mực trung thành thực hiện sứ mạng của nó thuẫn tròn nhỏ cũng đi tới tính mạng của nó cuối cùng thật sâu khe hở lạn tràn Tại kịch liệt chấn động bên trong từng cái pháp thuật phủ văn nhanh chóng ảm đạm đi, đúng là trực tiếp phá toái ra. Tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, Ely thao túng tiên phong kỵ sĩ phi thân lui lại tá lực, sau đó chậm rãi đứng lên, mà nhìn cách đó không xa cười khẳng khắc quái gì cả. Ely trực tiếp vứt bỏ trong tay tuấn tròn nhỏ tàn khối, tựa hồ chuẩn bị tiếp tục lúc trước chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, Ely đứng dậy động tác lại hơi kẹt dừng một chút, sau đó tựa hồ nhận được cái gì chỉ lệnh mới, trực tiếp chính là đổi một cái tư thế, đem hai tay nhất chính nhất phản nắm chặt tại một tay kỵ sĩ trên thân kiếm, sau đó đem nâng qua bả vai để ngang trước người. chính là phảng phất kiếm thánh tay nắm lấy thẳng lưỡi dao dao thức mở đầu. Tại vô cùng mau lẹ lần nữa tránh né mấy cái công kích sau đó, hệ trong mắt Lít nha lít nhít dòng số liệu hiện hiện. Chiến kỵ sĩ chức nghiệp hôn mẫu hạ tuyến. Hoán đổi đến kiếm thánh chức nghiệp hôn mẫu. Thêm trở thép hồn kiếm thuật. Năng lượng quá tải khởi động. Vượt qua phụ tại vận chuyển đến ngược 3s. 3 2 1. Lúc trước như sẽ sáng tạo cao đẳng tháp linhệ Lụy thời điểm, sở thiết định nàng hình thái chiến đấu lại là cận chiến hình. Mà tại đưa vào đại lượng chiến đấu kỹ năng số liệu đồng thời, Liệu sẽ càng là phát điên phát rồ sưu tập tư liệu thiết kế ra đủ loại chiến sĩ tiến giai chức nghiệp cuốn mẫu, toàn bộ áp xúc tiến vào hệ lý năng lực chiến đấu mô đủ lệ bên trong, để khả năng đủ căn cứ tình huống tại khác biệt chức nghiệp khuôn mô bên trong hóa đổi, lấy ứng đối đủ loại khác biệt chiến đấu. Lốt buốt. Theo trói mắt năng lượng quang huy hiện hiện, tiên phong kỵ sĩ bên trong còn lại tất cả cao áp có lại năng lượng nguyên tố toàn bộ bắt đầu nổi khủng, sau đó hóa thành từng đạo dày đặc nhảy vọt năng lượng hồ quang điện, trước đây phong kỵ sĩ trên người cuồn vũ loạn động, tại có chút không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt kéo kẹt tầm thanh bên trong, đủ loại cấu trang thể linh kiện tại đều lấy nguyên bản mấy lần tốc độ vận chuyển. Dự tính có thể cầm tiếp theo thời gian 3 phần 21 giây. Đến ngược bắt đầu. Từ từ dung động năng lượng hồ quang điện tụ tập đã đến một tay kỵ sĩ trên thân kiếm, Đông Dưng đem nguyên bản dài 2 thước lưỡi kiếm kéo dài gấp đôi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo tia sáng bắn thẳng đến mà đến, rơi xuống lưỡi kiếm phía trên. Cao đẳng ma hóa vũ khí, pháp thuật tạo nên. Cao đẳng sắc bén thuật, pháp thuật tạo nên. Liễu Sệ đã là không biết lúc nào đi tới đặc thù trong phòng thí nghiệm ẩn dấu đi, lúc này thi triển ra hai cái cường đại gia chỉ pháp thuật. Vốn nên nên là trực tiếp đụng vào mới có thể ra chỉ pháp thuật tại nơi sẽ đối pháp thuật tạo nên siêu ma kỹ sao thành thạo vận dụng phía dưới trực tiếp hóa thành một tia sáng trúng đích lưỡi kiếm, ó không nó ó không nó sau một khắc liền là hào quang màu trắng bạc cấp tốc quét tán, làm kiếm lưỡi đao tăng thêm lên cường đại pháp thuật hiệu quả. Mạnh mẽ dùng cao áp có lại năng lượng nguyên tố nổi khủng mô phóng ra kiếm thánh sử dụng để khí chém lúc phun trào khí, trong mắt lóe ra băng lãnh quang huy, Ellie nhảy một cái mà ra, tựa hồ cũng dung nhập vào kiếm ảnh bên trong, tốc độ càng là như điện chỉ tia lửa giống như để cho người ta mắt thưởng không cách nào nắm lấy. Tại cặp kia vững chắc vô cùng thôn hồn tụ hợp ma trên người lưu lại một đạo dài đến 5 mét kinh khủng vết thương. Xì xì xì xì. Tương đạo dày đặc năng lượng hồ quang điện thậm chí đều lan tràn đã đến kia tại cặp trên người chém bổ mà ra thứ miệng, để kia lít nha lít nhít ngọ ngậy nhỏ vụn tứ chi mảng lớn khô héo rơi xuống. Đây chính là kiếm thánh chức nghiệp chuyên môn siêu cao lực sát thương kiếm thuật, thép hồn kiếm thuật. Như như sắt thép tấn mãnh mà lang liệt, hành động ở giữa mau lẹ vô cùng, phảng phất giống như lôi đỉnh bánh cứng mãnh vô cùng. Như linh hồn giống như vô hình mà mềm dẻo, lệ tuyệt luân kiếm sức lực từng tia từng sợi, như gợn sóng như thế chậm chậm dạo dư tán. Ầm ầm. Lúc trước Lê Lệ cùng các chiến đấu nửa giờ cũng làm cho nàng đầy đủ thu thập được các công kích hình thức số liệu, tại cao tốc vận chuyển số liệu tính toán mô đủ lệ bên trong, một vài theo mô hình đã là bị thành lập, để Lê Lệ mỗi một lần công kích, né tránh cùng chém bổ đều là hiệu quả sử dụng tốt nhất. Không, các đem thôn vệ tay lớn cùng dị hóa lợi trảo vung đánh đến cơ hồ kín không kẽ hở, nhưng lại như cũng không cách nào ngăn cản Lê Lệ mỗi một lần qua lại chém kích, trên người bị chém ra từng đạo to lớn vết thương, khô héo nhỏ vụn tứ chi lít nha lít nhít rơi xuống. q hai chương 194, thượng hạn xuyên tấu thuật tại cắt liên tục trong tiếng gầm giống tức giận cấu thành nuốt hồn tụ hợp ma thân thân thể nhỏ vụn tứ chi cao tốc phân liệt lại sinh nhưng lại hoàn toàn so ra kém hệ lì mỗi một lần chém kích mang đến to lớn hao tổn giống lại một lần nữa bị hệ lụy dây lắt tránh mà qua chém kích lôi ra một đạo ngang qua thân thể vết thương khổng lồ cát tại lão đạo rút lui bên trong đủ loại cháy đen khô héo nhỏ vụn tứ chi tứ tán rơi xuống sau đó vỡ nát tan cảnh thành, thành bụi phấn tàn mát ra một loại giống như đốt cháy khét con dẹp đồng dạng buồn nôn đơn giản để cho người ta buồn nôn Lúc này Cật với tư cách nuốt hồn tụ hợp ma thân thể đều dòng dãn rút nhỏ một vòng, nguyên bản độ cao 8m thân thể tại hệ lì tấn mãnh vô cùng đã kích phía dưới đều rút lại đã đến 5m. Nhưng Cật vẫn không có lùi bước, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thượng cổ tà vật cũng sẽ không trong chiến đấu có bất kỳ rút lui ý nghĩ, ngược lại là công kích trở nên càng thêm cuồng bạo, con mắt đã hoàn toàn trắng dã, thượng cổ tà vật hỗn loạn hung tính hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ma kiếm một cái vật bẹo quỷ dị thôn vệ tay lớn vẫn là duy trì mới xuất hiện đồng dạng chiều dài, chỉ là tinh tế vài phần, thay đổi đáng rời ở giữa ngược lại là càng thêm mau lệ. giống phát ra một tiếng giống giận dung trời. đột nhiên đem cánh tay trái hóa thành dị hóa lợi chào bảo vệ tại trước người, sau đó đem cánh tay phải hóa thành thôn vệ tay lớn mềm dẻo vô cùng phảng phất rắn như thế cấp tốc quấn quanh uốn lượn lên, nơi lòng bàn tay kia giữ tận miệng lớn đã là cao cao dơ lên. miệng lớn nội bộ nhất hoàn nhất hoàn màu xám răng nanh cùng mạch máu dày đặc cổ họng vách trong có thể thấy rõ ràng, đang vận vẹo quỷ dị năng lượng phun trào ở giữa, một cái tái nhợt quang cầu ngay tại phi tốc hình thành đồng thời không ngừng mở rộng. lam tái nhợt quang cầu ngưng tụ tới đường kính hai mét lớn nhỏ lúc, Các đột nhiên đem dơ lên cao cao, bốn lượng mà lên thôn vệ tay lớn bỗng nhiên bắn ra. Miệng ngậm lấy tái nhật quang cầu sông lên giữa không trung, sau đó tái nhật quang cầu trực tiếp vỡ ra, đúng là bạo liệt ra phô thiên cái địa màu xám đen chất lỏng. Cái này tái nhật quang cầu quang mang thế mà chỉ là biểu tượng, mà bên trong toàn bộ đều là sến sệt vô cùng màu xám đen chất lỏng, đoán chừng là nuốt hồn tụ hợp ma bài tiết ra tới nọc độc, tràn ngập lấy ta ác quỷ dị hủ hóa khí tức, tản ra kinh người hôi thối, giống như mưa lớn mưa to đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng về xuống mà đi. Hủ hóa vũ. Xì xì trách móc. Những thứ này màu xám đen chất lỏng rơi xuống nước đã đến mặt đất cùng trên vách tường về sau, liền pháp sư tháp kia tính chất cứng rắn, lại dùng cứng lại thuật ra chỉ qua đặc thù vật liệu đá cũng tại tư tư dung động biến thành màu đen, sau đó hòa tan, mảng lớn mảng lớn pháp thuật phù văn ảm đạm phá toái. Đối mặt dạng này phạm vi lớn diện bao trùm công kích, hệ lý cũng chỉ có thể lựa chọn mệnh kháng, nhiều nhất cũng là dùng trong tay lưới kiếm đủ sức gắng đáng đem một ít chất lỏng quét bay. Tại Hủ Hóa Ác Vũ đã kích qua đi, tiên phong kỵ sĩ trên thân thể đã là chỉ còn lại thật mỏng một tầng, thậm chí gặp Hủ Hóa Ác Vũ đánh nhiều địa phương đã mang tới điểm điểm, điểm đen. Hơn phân nửa vì từ sắc thủy tinh cấu tạo thân thể cũng bắt đầu biến thành màu đen. Nhưng là hệ lụy như cũng lần lượt khởi sướng không lưu tình chút nào lánh khốc công kích, dây đặc năng lượng hồ quang điện này vọt tiếp tục tại cạch trên người chém đánh ra thật sâu to lớn vết thương. Bọn chúng chiến trường đã từ pháp sư tháp tầng dưới chót nhất, cũng chính là dưới mặt đất 3 tầng chỗ đặc tù phòng thí nghiệm chuyển rời đến pháp sư tháp trên mặt đất một tầng bên trong, chỗ đến tất cả đều là một mảnh vỡ toái. mạng lớn ép ấn, giấu cái hố nhỏ cùng vết kiếm ngập, cơ hồ là đem biến thành chiến trường pháp sư tháp phần dưới đánh cho ngàn thương trăm lỗ, đầy dây thương. gì? Nếu không phải cấu tạo pháp sư tháp chất liệu sắt thực cứng chắc, lại cách dùng thuật gia chỉ qua, sợ là liền pháp sư tháp đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Giống. Vẹn vẹn tại hệ lụy khởi động năng lượng quá tại trạng thái sau không sai biệt lắm 2 phút, các tia tái nhật vặn bẹo khổng lồ thân thể liền đã bị chém đánh tới cùng tiên phong kỵ sĩ không sai biệt lắm lớn nhỏ, kiếm thánh nghề nghiệp siêu cao lực sát thương có thể thấy được long đốn. Chỉ bất quá kiếm thánh cũng là vô cùng yếu ớt, bọn họ từ khi tiến giai sau đó thì sẽ không thể mặc bất kỳ hộ giáp, nếu như không cẩn thận bị trong nháy mắt tập kích rất dễ dàng thụ thương thậm chí tử vong, bởi vậy chỉ có nắm giữ cảm giác nguy hiểm cùng phản ứng thần kinh, siêu phàm. Kiếm thanh mới có thể có được khá mạnh bảo mệnh năng lực. Nhưng là nhỏ bé thân thể cũng giao phó cắt nhanh nhẹn phản ứng. Lúc này hắn đã có thể đuổi theo Hệ lì chém kích tốc độ, ngẫu nhiên để cho mình đã kích quét chúng một lần Hệ Lúc này, tự hồ lại nhận lấy cái gì chỉ lệnh mới, Hệ Lý bước chân sung phong dừng lại, sau đó trong nháy mắt chính là bước ra trở ra, đứng ở nơi xa. Hai tay nắm chặt sáng tối chập chờn phun ra nuốt vào lấy năng lượng hồ quang điện, một tay kỵ sĩ kiếm đem dựng đứng tại trước mặt, hệ Lỷ thao túng tiên phong kỵ sĩ trên người lít nha lít nhít năng lượng hồ quang điện nhảy vọt, điểm điểm đốm đen tràn ngập, kia vượt qua phụ tải vận chuyển cấu trang thể linh kiện cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, sáng tối chập chờn lóe lên. Trong mắt dày đặc dòng số liệu hiện hiện, vẹn vẹn đem mũi kiếm ẩn ẩn nhắm ngay cả, liền đã để hắn cảm thấy vô cùng lực áp bách. Hẻ Lỷ khởi động năng lượng quá tải trạng thái đã nhanh đã đến lúc kết thúc, mà bất luận là tiên phong kỵ sĩ cơ thể tổn thương hay là năng lượng hao tổn đều đã đã đến một loại trình độ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bây giờ không định sử dụng cường lực kỹ năng lời nói khả năng đều căn bản không có sử dụng cơ hội, cảm thấy vô cùng lực áp bách cật mặc dù đã lọt vào triệt để trạng thái điên buồn, nhưng là như cũ người được kia giống như chồng trứng sắp đầu nguy hiểm, trực tiếp đem thôn phệ tay lớn cùng dị hóa lợi chảo đều thu hồi trước người. Sau đó các kia cấu thành nuốt hồn tụ hợp mà thân thể tất cả nhỏ vụn tứ chi đồng thời nọ người lên, o không o, o không o phản phất toàn bộ vọt tới trên cổ đầu, tại thân thể heo rút thành người bình thường lớn nhỏ đồng thời để đầu chống đến cực hạn, nhìn tạo thành một cái dị thường dị dạng cự đầu hình tượng. Ngay sau đó cắn miệng to như chậu máu chính là mở ra đã đến cực hạn. Phun ra ra một cái một mét đường kính cự cầu, đều từ lít nha lít nhít nhỏ vụn tứ chi tổ hợp mà thành, lập tức toàn bộ không gian ở trong đều là hủ hóa năng lượng di m hồ, trên đó còn phát ra vô số oan hồn gào thét, thôn vệ cầu tháo. Nhưng là hệ lụy đã là đem phổ phổ thông thông một kiếm chém ra, một đạo quang mang ở giữa không trung sẽ qua, nhìn như giản dị tự nhiên công kích lại ẩn chứa một kích trí mạnh nhất, thậm chí đang phi thân chém ra một kiếm này đồng thời đều để tiên phong kỵ sĩ thân thể không ngừng mà sụp đổ, đôi khi nổ tung một đoàn năng lượng hóa hoa, linh kiện bay từ phía, một kiếm này thẳng tắp đem gào thét mà đến thôn cầu pháo một phân thành hai. Sau đó chui vào các kia héo rút thành người bình thường lớn nhỏ trên thân thể. Tại một trận kịch liệt run dậy bên trong, các thân thể thẳng tắc bị đánh mở được hai nửa. Nhưng cái này vẫn còn không thể đem với tư cách nuốt hồn tụ hợp ma cắt kết thúc, thượng cổ tà vật kia vặn bẹo mênh mông sinh mệnh lực để còn tại ý đồ lấy kết hợp lại. Thiên Phong kỵ sĩ thân thể đã ầm ầm sụp đổ. Nhưng ngay lúc này, Niệu Sệ thân ảnh lại là đột ngột hiện hiện, bên người hai cái ám kim sắc quang cầu quay chúng quanh, tại trước người hắn một đạo dọc tạo thành từng giải áo thuật danh sách đã hoàn toàn hiện hiện. Theo như sẽ tay trái cầm trong tay truyền kỳ linh hồn tinh thạch ác mộng vu sư linh hồn tinh hoa bên trong truyền kỳ linh hồn chi lực rút ra, dọc tạo thành từng giải áo thuật danh sách đột nhiên đổ sự thành một cái huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình, vượt qua ma áo nghĩa cực hạn xuyên thấu thuật. Cảm tạ tiến công kỵ sĩ thư hữu 100 phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Quy 2 chương 195, rút ra chân hồn. Tại vượt qua ma áo nghĩa vận dụng kỹ xảo một sách bên trong, cực hạn xuyên thấu thuật bị sắp xếp vì thứ hiệu vượt qua ma áo nghĩa, mà năng lượng điệp ra thuật thì là thứ hiệu vượt qua ma áo nghĩa. Năng lượng điệp gia thuật áo thuật danh sách bên trong bao hàm siêu ma kỹ xảo chủ yếu vì áo năng tạo nên, áo thuật phun trào, áo thuật siêu năng, pháp thuật cường hiệu, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật xuyên thấu, pháp thuật mở rộng các loại. Cho nên năng lượng điệp gia thuật hiệu quả là đem pháp thuật năng lượng điệp gia tăng phúc đến nguyên bản mười mấy lần. Là đại áo thuật sư nhóm đối mặt loại kia cần siêu cao mức năng lượng công kích mới có thể đạt hiệu quả địch nhân thường thường lựa chọn sử dụng vượt qua ma áo nghĩa. mà cực hạn xuyên thấu thuật áo thuật danh sách bên trong bao hàm siêu ma kỹ xảo loại trừ thông dụng áo năng tạo nên, áo thuật phun trào, áo thuật siêu năng bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là pháp thuật xuyên thấu. công hiệu quả thì là vì pháp thuật tăng thêm bên trên kinh người pháp thuật xuyên thấu năng lực, tại áo thuật đế quốc thời kỳ trong khảo nghiệm, giá trị cực hạn xuyên thấu thuật pháp thuật có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu đã biết đại bộ phận phòng hộ. Bởi vậy, cực hạn xuyên thấu thuật thường thường bị ứng dụng tới đối phó có được kinh người pháp thuật kháng tính, tầm chắn năng lượng, nhục thể phòng ngự linh nhân. Tỷ như thần linh thánh giả sử dụng thần cách năng lực tiên thân hạ phàm lúc tạm thời hiện hiện chân thể hình thái, loại hình thái đó dưới thần linh thánh giả có được ước trực tiếp cận hoàn chỉnh thần linh chân thể hình thái khoảng 1 ba năng lực, cơ bản miễn dịch vết lạnh, hỏa diễm, dịch axit, độc tố, thiểm điện vân vân thương hại, nói cách khác nguyên tố thương tổn trên cơ bản vô hiệu. cơ hồ là bất kỳ thông thường pháp thuật đều không thể tại thần trên người sinh ra hiệu quả. Đồng thời giảm miễn thương tổn vật lý không sai biệt lắm tiếp cận 90%. Nếu như là không có chuyện trước chuẩn bị người muốn tại thần linh rơi xuống thế gian hóa thành thánh giả hình thái hành tẩu thời điểm thí thần, gặp được loại tình huống này trên cơ bản chính là chuẩn bị quỷ xuống hát chính phục, bởi vì lúc này thần linh chân thể hình thái siêu cao pháp thuật kháng tính cùng kinh khủng giảm tổn thương sẽ để cho tất cả người công kích muốn khóc, dù cho có thể phá phòng cũng vô pháp trọng thương, Hùng chi lúc này thần linh mỗi một lần công kích đều sẽ ngoài định, mức mang lên đại lượng thần thánh thương tổn. Mà bây giờ, tại dày đặc phủ vịn sợ tuyến du động ở giữa một tia chuyển kỳ linh hồn chi lực tiêu hao để huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình sáng lên trói mắt áo thuật linh quang bên người quay chung quanh hai cái ám kim sắc quang cầu dần dần nhạt đi tại trầm thấp chú ngự âm thanh bên trong liệu sẽ cực nhanh đánh ra từng cái thi pháp thủ thế trói mắt pháp thuật quang huy lần nữa hiện hiện cố hồn thuật tối tâm mở miệng pháp thuật linh quang bắn ra chuẩn sát xuyên qua giữa không trung huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình chính trung tâm huyền ảo ngược lại tam giác đồ hình bên trong dậy đặc du động phủ vịn hóa thành xoay tròn giao thoa vòng tròn từng tia từng sợi tản ra dung nhập cố hồn thuật pháp thuật linh quang bên trong để mang tới một tia thâm thủy áo thuật quang huy Sau đó liền trực tiếp chúng đích đã lại sinh ra buồn nôn vô cùng nhỏ vụn tứ chi, tại dày đặc nọ ngậy ở giữa sứ đồ đem bị chém bổ thành hai nửa thân thể liên tiếp cắt. A a a. Chỉ thấy cắt phát ra bén nhọn vô cùng tiếng thê trên người đang dày đặc nọ ngậy nhỏ vụn tứ chi đột ngột đỉnh trệ ở, sau đó một cái vằn mèo khổng lồ, dữ tợn hắc ám chi hồn dần dần nổi lên. Đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh linh hồn, mà là một cái từ vô số mảnh vụn linh hồn chắp vá lên xoay khúc linh hồn, những linh hồn này giống như là nhuẩn trùng giống như dày đặc phụ trào, tràn đầy tà ác vô cùng hủ hóa năng lượng, đang điên cuồng gào thét rãy lấy truyền ra từng đạo vặn vẹo linh hồn ba đậu. Thượng cổ tà vật linh hồn hiện ý thức tập hợp thể. Thượng cổ tà vật đều phổ biến có vẻ linh cùng chói hồn đặc tính, bị thần nhóm giết chết mà còn thôn vệ sinh vật linh hồn mãi mãi cũng không cách nào đào thoát, chỉ có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở thần nhóm trong cơ thể. Kia vô số mảnh vụn linh hồn đều là đã từng bị nuốt hồn tụ hợp ma sát chết mà còn thôn vệ linh hồn, đã bị tiêu hóa dung hợp, hóa thành một cái mảnh vụn linh hồn bị liệu mạng nhập ma lớn hiện ý thức tập hợp thể. Mà những linh hồn này mảnh vỡ chỉ là mắt trần có thể thấy liền khoảng chừng mấy ngàn. Mà số ít nuốt hồn tụ hợp ma còn không có tiêu hóa hết linh hồn cũng đều đã vặn vẹo đến không thành hình người, hoàn toàn không có độc lập tự mình ý thức. lam gái này khổng lồ hiện ý thức tập hợp thể bị lôi kéo mà ra lúc cấu thành các kiếp nuốt hồn tụ hợp mà thân thể vô số tái nhợt nhỏ vụn tứ chi đột ngột tan ra thành từng mảnh ra giống như bị đạp đổ xếp gỗ đồng dạng tàn mát đầy đất đang vặn mẹo linh hồn ba động bên trong có thể nhìn thấy một đạo mang theo từng tia từng tia xanh thẳm áo thuật quang huy màu xám pháp thuật linh quang đang không có chút nào cách trở tại vô số mảnh vụn linh hồn bên trong ngang qua xuyên thấu kia hiện ý thức tập hợp thể từ vô số mảnh vụn linh hồn hình thành cường đại linh hồn phòng hộ đem một đạo giống như tái nhợt nhuyễn trùng đồng dạng linh hồn lôi kéo mà ra sau đó bay vụt mà quay về phong vào nứa sợi cầm trong tay trong bảo thạch đem đạo này tái nhận những trùng trạng linh hồn phong vào về sau cái này một viên hồng ngọc bên trong đây đả bảo thạch năng lượng trong nháy mắt bị ô nhiễm hóa thành một viên tái nhận tinh thể đồng thời hướng phía bốn phía tản mát ra một cốt tà ác hủy hóa trường năng lượng nuốt hồn tụ hợp ma vặn bẹo chân hồn đạo này giấu ở hiện ý thức tập hợp thể chỗ sâu nhất tái nhận nhuyễn trùng trạng linh hồn mới phải nuốt hồn tụ hợp ma căn bản nhất chân hồn nếu như không xuyên thấu kia vô số mảnh vụn linh hồn tạo thành hiện ý thức tập hợp thể liền căn bản không có cách nào tìm tới nuốt hồn tụ hợp ma chân hồn đồng thời đem rút ra. Như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ đem hiện ý thức tập hợp thể toàn bộ phong ấn chậm rãi làm tham mòn, o không ó không ó lại là một cọp khó chơi sự tình. Nói đến cũng là nuốt hồn tụ hợp ma tại dài dằng giặc trong phong ấn lâm vào linh hồn hư nhược trạng thái, đã mất đi kia cực kỳ buồn nôn sinh mệnh bất diệt đặc tính. Không phải vậy căn bản không có cách nào dễ dàng như vậy mà đem chân hồn rút ra, càng không có biện pháp hủy diệt nuốt hồn tụ hợp ma chân hồn. Cực nhanh miêu tả ra từng cái áo thuật phù văn, sẽ trong tay tái tinh thể bên trên tạo dựng ra một cái lục mang tinh trạng áo thuật phát trận, đem một mực phong cấm lên, sau đó mới xuất ra một cái hộp thủy tinh đem thu hồi ném vào dị không gian bên trong. Tại như sẽ vội vàng phong cấm chuyện thời điểm, kia đã mất đi nuốt hồn tụ hợp ma chân hồn thống ngự khổng lồ hiện ý thức tập hợp thể lại là phát sinh dị biến. Hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn linh hồn đột nhiên tại dày đặc hủ hóa năng lượng phun trào ở giữa hội tụ vào một chỗ. Theo tạp ác phụ năng lượng từng kia từng kia tự động hội tụ, pháp sư tháp bên trong đống dưng nổi lên một trận âm phong, một cái khổng lồ ác niệm linh thể ngay tại hình thành, nếu như cuối cùng thành hình lời nói sẽ đản sinh ra một cái từ phụ năng lượng cùng xoay khúc linh hồn hội tụ ác niệm linh thể loại tà vật. Kia là thượng cổ tà vật tiền thân. Thượng cổ tà vật quả nhiên đều là một ít cực kỳ khó chơi bổn nôn đồ vật. Niệu Xề yên lặng nhìn thoáng qua đang nhanh chóng thành hình ta vật, chết rồi sẽ còn diễn sinh ra ta vật. Liếc nhìn phân biệt một phen, Niệu Xề trong tay trong nháy mắt lại xuất hiện một viên bảo thạch, sau đó nhanh chóng đem hai cái rơi trong suốt linh hồn từ ác niệm trong linh thể rút ra phong bảo. Mà đồng thời đang nhanh chóng niệm tụng mà ra chú ngữ bên trong, Niệu Xề đem ngón tay chỉ về phía trước, sau đó liền đáng sợ quang huy hiện hiện, giống như như mặt trời quang mang chói mắt đống nhiên bộc phát, bao hàm kinh khủng cực nóng. Dương Bạo, Quy hai chương 196, kết thúc cùng huấn luyện. Niệu Xề trước người giống như là một vầng thái dương tại từ từ bay lên. đủ để cho nhìn thẳng người trực tiếp mù mắt cường quang nổ tung tại kịch liệt năng lượng ba độp phía dưới ngay tại dày đặc phun trào hòa tan tụ hợp vô số mảnh vụn linh hồn lập tức phá toái ra ngay tại thành hình ác nghiệm linh thể loại tạ vật bản năng phát ra một tiếng chói thay linh hồn di lên sau đó liền giống như là nhận lấy cái gì kinh khủng thương tổn như thế giống như băng tuyết tan rã giống như tan đi không ngừng buốt hơi biến mất tại nguyên chỗ bát hoàn pháp thuật dương viêm bạo là một cái đối kháng sinh vật tà ác cùng bất tử sinh vật cực kỳ hữu hiệu cường lực pháp thuật tác dụng có đôi khi so chuyển kỳ pháp thuật càng thêm rõ ràng bởi vì cái này pháp thuật chế tạo ra nóng dược quang hủy không chỉ có thể tạo thành phạm vi lớn diện sát thương hiệu quả. mà lại có thể đối sinh vật tà ác cùng bất tử sinh vật tạo thành gấp đôi thương hại. Tựa như là truyền kỳ cấp khắc hấp huyết quỷ, nếu như nó bị dương viêm bạo mặt ngoài hành chúng, như vậy lập tức liền làm miểu sát, tại chỗ liền cho bụi đều lưu không được tới. Niệu Sệ cũng sẽ không chớ mắt nhìn tà vật thành hình, trực tiếp liền là thừa dịp nó còn tại hình thành thời điểm ném một cái dương viêm bạo, để nó biến thành cho bụi thì tốt hơn. Chết mất tà vật mới phải tốt tà vật. Lam ác niệm linh thể tại dương viêm bạo nóng bỏng quang huy bên trong chậm rãi tiêu tán lúc, kia vô số mảnh vụn linh hồn có thể từ vô tận trói buộc bên trong thoát ly, hóa thành mông lung hư ảnh bay múa trời. một phần nhỏ còn có một chút thần trí hướng phía như sẽ có chút túi người biểu đạt cảm tạng, sau đó dần dần làm nhạt. bọn chúng tử vong thời gian quá xa xưa, mà lại cũng tại thượng cổ tà vật vô tận trói buộc bên trong bị tiêu ma quá nhiều, bởi vậy bọn chúng đồng thời không có quá nhiều lựa chọn, một khi giải thoát lập tức liền muốn đi vào Minh Hà. nhưng là tuyệt đại đa số hoàn toàn mất đi tự mình ý thức thì là điên cuồng lung tung bay múa, cuối cùng phá toái những thứ này đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức mảnh vụn linh hồn ngay cả tiến vào Minh Hà tư cách đều đánh mất, mà tại hạ tầng vị diện hoàn cảnh đặc tính phía dưới, trong bọn họ lưu lại linh hồn chi lực khá nhiều một ít nhau nhao ngưng tụ hóa thành thể hạ xuống. Tại đinh đinh thùng thùng thanh âm bên trong, một chút xíu trong suốt quang huy hiện hiện, lớn nhỏ không đều màu xám linh hồn tinh thạch phảng phất là như trời mưa rơi xuống xuống dưới, đến cuối cùng đỉnh chỉ lúc, Diệu sẽ ánh mắt quét qua liền biết khoảng chừng mấy trăm khối. Những linh hồn này tinh thạch phẩm chất cũng không tính là rất cao, tuyệt đại đa số đều là cỡ nhỏ linh hồn tinh thạch, cỡ trung linh hồn tinh thạch chỉ có hơn 10 khối, mà cao cấp linh hồn tinh thạch càng là chỉ có 3 khối. Bất quá đối với lúc này mình sẽ tới nói, dạng này thu hoạch đã được cho không tệ. Dù sao, cái này vẹn vẹn lần này hắn đi vào cái này bán vị diện thu hoạch bên trong không có ý nghĩa một bộ phận Cảm thụ được các niệm linh thể biến mất, lại để cho lì Hạ cùng nghệ Lỷ Triệt để quét hình một lần về sau, Niệu Xê mới rốt cục chậm rãi phun ra một hơi, từ độ cao cảnh giác trạng thái bên trong thoát ly ra tới. Thu thập xong trên đất đại lượng linh hồn tinh thạch, sau đó quét mắt một lần đã nhanh bị đánh thành cái sàng pháp sư tháp phần dưới, Niệu Xê nhún vai, nguyên tố ao hủy hoại, cỡ lớn pháp trận tổn hại, tháp cơ bị hao tổn. Đoán chừng tòa này pháp sư tháp là rất khó chữa trị. Tuy tiện đi, chỉ ít ổn định lại cái này bán vị diện mê tỏa là độc lập với pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận bên ngoài, mà lại đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ. Nhưng là đang nghĩ đến nghĩ về sau, Nhiệu Xệ vẫn là đi vào đã nghiêm trọng tổn hại pháp sư tháp dưới mặt đất tầng, không ngừng xuất ra một vài thứ bắt đầu chơi đùa. Bất quá, vẫn là trước tu bổ một cái đi. Không phải vậy sụp đổ cũng là một kiện chuyện phiền toán. Ước chừng lại qua một giờ, căn bản là lấy một loại rỡ tường đông bổ tây tường phương thức, Nhiệu Xệ rốt cục đem nguyên tố ao miễn cưỡng chữa trị đã đến có thể vận chuyển tình trạng. Đồng thời, loại bỏ tổn hại bộ phận cùng sửa đổi pháp trận đường vân về sau, Nhiệu Xệ xảo diệu đem pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận không có hư hao bộ phận dùng mấy cái vòng qua tổn hại bộ phận năng lượng thông đạo cùng nguyên tố ao nối liền với nhau. Miễn cưỡng là để pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận lần nữa thành công vận chuyển, chẳng qua hiệu lực đại giảm tuyệt đối là tránh không khỏi. Còn lại, lần sau sẽ bàn đi. Lần nữa kiểm tra một phen mê tỏa vận chuyển tình huống, Diệu Sẽ thiết trí tốt mê tỏa một hệ liệt tham số sau nhẹ nhàng dùng sức bóp nát trong tay ngân sắt thủy tinh. Màu bạc quang huy dần dần đem Diệu Sẽ thân ảnh bao trùm. Sau đó tại chói mắt quang mang bên trong hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. đương nhiên, Diệu Sẽ tuyệt không có quên mất đem pháp sư tháp tinh tế vơ vét một phen, đem những cái kia hắn cho rằng là hiện giai đoạn vật hữu dụng toàn bộ lấy đi. Làm nắng sớm đã giải đầy cả vùng. đồng thời nhu hòa ánh nắng bắt đầu hướng về buổi trưa nóng rực chuyển biến thời điểm, Nghiễm Sẽ mới mở hai mắt ra. Hôm qua, Nghiễm Sẽ không sai biệt lắm là lúc trạng vạng tối phân chôn đi, mà trở lại Kim Thị Cúc Trang vĩ lúc đã là không sai biệt lắm nhanh đến lúc dạng sáng, mà tại bán vị diện bên trong dậy vò hơn phân nửa dạ hậu, một mực duy trì cần thiết độ cao cảnh giác trạng thái Nghiễm Sẽ cũng là cảm nhận được vô cùng mỏi mệt, bởi vậy cơ hội là tại đổi qua một bộ quần áo sau hắn lập tức liền nằm trên giường tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ để khôi phục tinh lực. Bởi vậy, hiện tại cơ hội là đã đến mặt trời lên cao thời điểm hắn mới từ tầng sâu trạng thái ngủ bên trong tỉnh lại. Trầm rãi ngồi dậy, Diệu Sẽ mở rộng một phen thân thể, để nửa người trên các nơi khớp xương đều chuyển đến giống như bạo đậu đồng dạng thanh âm. Mà tại tinh thần sung mãn sảng khoái bên trong, Diệu Sẽ lập tức ngay tại nhìn quanh bên trong phát hiện bên cạnh mình chăn mền lại nô lên một đoạn. Tại đưa tay hướng trong chăn tìm kiếm về sau, không ao không áo không áo hắn không ngạc nhiên chút nào ở bên cạnh đụng chạm đến một đôi nho nhỏ thay mèo, thậm chí thai mèo bên trong khuyết bên trong còn có mềm mại lông tơ, tại đụng vào bên trong run lên run lên. Lộ không biết lúc nào lại trượt đi vào, vai, Sẽ nhẹ nhàng vén lên, nhìn xem lộ giống như mèo con đồng dạng đoàn thành một đoàn đi ngủ tư thái. trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên. Nhìn một hồi về sau, hắn đưa tay đem lông mi đã có chút rung động lộ ôm lấy, mà cơ hồ là tại nửa sẽ tay tiếp xúc đến lộ kia một cái trước mắt, tiểu miêu nữ liền mở mắt, nhưng thấy rõ làm như sẽ sau kia dựng thẳng lên con ngươi lại lần nữa thư ra hắn ra, mang theo căng cứng thân thể cũng buông lỏng. Meo, chủ nhân, sáng sớm tốt lành. Tại tiểu miêu nữ kia mang theo mơ hồ đây này lẩm bẩm âm thanh bên trong, miu se nhẹ nhàng ve vuốt lên lộ đầu cùng lưng, để nàng rất nhanh liền có chút mắt mở mắt lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc. mà tại kéo động bên giường dây nhỏ về sau, Mịn nạ rất nhanh liền đẩy xe đẩy nhỏ đi vào. Lần này, cho dù là thấy được lộ tồn tại, mình nạ cũng đều là sắc mặt như thường, đầy đủ biểu hiện ra một tên thiếp thân thị nữ hài lòng tổ chức. Mình nạ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi mang ta tiểu súng vật thay đổi y phục cũng lấy ra. Mà tại người sẽ thanh âm đàm thoại bên trong, Mịn nạ có chút túi người, sau đó lui ra ngoài. Như vậy, chờ một chút cùng nhau ăn sáng xong sau, chúng ta đến sân huấn luyện đi cho ngươi một ít dù đãng giả chức nghiệp huấn luyện. Tại lộ có chút vẻ khó hiểu bên trong, Diệu Sệ xích lại gần nàng bên thay nói. Quy hai chương 197 trước nghiệp huấn luyện nhìn xem lộ miệng nhỏ đem trong chén sau cùng sữa bò uống xong về sau có chút không thôi dối ra phấn hồng cái lưỡi đem chén xuôi theo mấy giọt cũng liếm lấp sạch sẽ mới để ly xuống tựa hồ còn đánh một cái nho nhỏ ở một cái bộ dáng rượu sể trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên cầm trong tay xoa nở nang mỡ bỏ bánh mì trắng mấy ngụm xử lý rượu sể cầm lên trắng đoán khăn ăn nhẹ nhàng giúp lộ lau sạch sẽ khỏe miệng lau một cái sữa bò vết tích ha ha ha sờ lên lộ cái đầu nhỏ rượu nhẹ nhàng phát động lấy nàng một đôi mèo con thai. nói ra ăn no rồi lợi nói tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu tiến hành trước nghiệp vấn luyện đi Mà lộ thì là 10 phần khéo léo nhẹ gật đầu. Cuối cùng nuốt ve một lần lộ cái đầu nhỏ, Niệu Sẽ lần nữa ôm lấy tiểu miêu nữ, như vậy, tới trước cho ngươi đổi một bộ trang bị, nhẹ nhàng váy cũng không thích hợp tiếp xuống tiến hành huấn luyện. Nhưng hành tẩu bên trong thói quen đem nhẹ nhàng lộ phóng tới bản thân trên đầu vai thời điểm, Niệu Sẽ lại là đột nhiên phát giác một điểm gì đó khác biệt. Tựa hồ, lộ cao lớn một điểm, giống như cũng nặng nghề một chút. Đồng thời cảm thấy chán mình chỗ đôi khi chạm đến cái gì mềm mại đồ vật Niệu Sẽ, hành tẩu lúc nhìn xem lộ ánh mắt tựa hồ có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. là thú hóa nhân cái này một chủng tộc trưởng thành bản tính, Ta cần tra một chút tư liệu. Trong đầu nghĩ đến một ít tạp nhạp sự tình, Nghiễm Sẽ cứ như vậy mang theo lộ về tới gian phòng bên trong, mà sớm đã đạt được phân phó Mịn Nạ đã, đã là tại bọn họ thời điểm dùng cơm liền đem không ít hộp đưa đến nơi này. Mở hộp ra về sau, Nghiễm Sẽ không ngạc nhiên chút nào xem đã đến hắn lúc trước phân phó mìn Nạ tiến đến đặt trước tạo đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Kia là trọn vẹn du đáng giả trang bị, bao quát giáp giả, đai lưng, sạc cặp, trường ma vân, vân, đương nhiên, đều là cỡ nhỏ. Nói đúng ra liền là dựa theo lộ hình thể mà đặt trước tạo. Trừ cái đó ra, còn có sắc bén truy thủ, vài thanh phi đao, thật dài dây thừng, câu loại hình đồ vật. thậm chí còn xuất hiện một cái tinh xảo tay háo nọ cùng nguyên bộ tên nọ, hết thảy đều là hàn quang loẹt loẹt. đánh giá những thứ này đủ các loại trang bị, Diệu Sệ cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Dù đãng giả thường dùng đồ vật đều đầy đủ hết. như vậy, Diệu Sệ đem ánh mắt chuyển rời đến bị bỏ vào một bên lộ, vây vây tay sau mở miệng nói, lộ, tới bên này. mà tại lộ đi tới đứng vững về sau, Diệu Sệ trên dưới đánh giá một phen, sau đó tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, không có việc gì, hình thể biến hóa không lớn, có thể mặc vào. ba, tại Diệu một cái búng tay bên trong, màu bạc quang huy nhột lên, tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới. tất cả trong hộp đồ vật đều lơ lửng mà lên, một trận để cho người ta hoa mắt bay múa về sau, lộ đã là thay đổi trang phục hoàn tất, một ít tiểu vật kiện cũng là thuận lợi toàn bộ khoác tại vị trí thích hợp bên trên. Lúc này, lộ thân mang trang bị cùng mang theo đủ loại tiểu vật kiện đại khái là có hơn 10 kiện, mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng là tại lộ kia siêu việt thường nhân thể chất cùng lực lượng phía dưới, vẫn là có thể thoải mái mà phụ tải lên. Đầu ngón tay hiện hiện một điểm xanh thẳm quan huy, Niệu sẽ tại tò mò đánh giá thứ ở trên thân lộ trong mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức tiểu miêu nữ thần sắc liền trở nên mở mịt lên, chẳng qua nháy mắt sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Được rồi, vỗ vô, vô tay, tựa hồ làm chi thức quán thâu loại này đối pháp sư tới nói rất đau đớn sự tình cũng không có cái gì trở ngại tự như, Diệu Sẽ hướng về phía lộ nói xong, ta đã đem một vài kiến thức cần thiết quán thâu tiến vào trong đầu của ngươi, chẳng qua ngươi bây giờ vẫn là cần huấn luyện. dù sao, nắm giữ cùng tinh thông là hoàn toàn khái niệm khác nhau. đi theo ta. nói xong, Diệu Sẽ quay người đi ra khỏi phòng, hướng về Kim Thị Cúc trong trang viên sân huấn luyện đi đến. hơi xuất thần, lộ nhẹ nhàng tại trên đầu gõ gõ, sau đó cực nhanh đi theo. Có thể thấy được nàng bước ra trước mấy bước lúc còn có vẻ hơi không thứng, nhưng sau đó lại là rất nhanh điều chỉnh tới, đạp trên im mắng bước chân đi sát đằng sau tại một sẽ sau lưng. Không sai biệt lắm sau một tiếng, sân huấn luyện bên trong. Mặc Trường Hoa tinh tế chân nhỏ nhẹ nhàng tại to lớn hòn đá đỉnh một điểm, sau đó lộ toàn bộ thân thể chính là lớp ngang hơn thước, đồng thời eo thân của nàng uốn léo, trong nháy mắt chính là lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế bắn ra, cơ hội là cùng mặt đất song song lấy trước cướp. Lướt qua ba cái ở đây trong đất người giả trên không thời điểm, chỉ thấy hàn quang lóe lên mỗi cái người giả chỗ chán chính là đóng lên một cái sắc bén phi đao. Mà phía trước cước kết lực sắp rơi xuống mà xuống mạo hiểm thời khắc, lộ tay nhỏ hơi động một chút, lại là đã đem một cái dây từng câu vung ra, móc tại phụ cận một tảng đá lớn đỉnh, dùng sức rung động liền lại lần nữa tiến vào cự thạch bóng tối bên trong, sau đó ẩn giấu đi lên, nhẹ vô về cầm của mình, nhìn thấy lộ biểu hiện như sẽ lần nữa ở trong lòng một trương liệt biểu bên trên đánh một cái câu, yên lặng thầm nghĩ, thật không hổ là siêu phàm nhanh nhẹn. mà lại là họ mèo thú hóa nhân trời sinh liền có trở thành du đáng giả thiên phú a, loại này tiến bộ tốc độ, thật đúng là có thể tức chết tất cả cấp thấp du đãng giả, tiếp tục xem lộ đạp trên ý mắng bộ pháp nhanh nhẹn ngang qua. đồng thời thuần thục vận dụng nước cờ giờ trước vẫn là vô cùng xa lạ đủ loại vật chẳng cảnh, Nữu Sẽ lần nữa ở trong lòng yên lặng đoán chừng một phen, nhìn, hầu như đều giống như là có 5 đến 6 cái chức nghiệp đẳng cấp dù đáng giả bộ dáng, không biết sao, Nữu Sẽ tư duy giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng khuyết tán mở ra, như vậy, để nàng lựa chọn cái gì tiến giai chức nghiệp tốt đâu, Ảnh vũ giả, âm ảnh chi chủ, không được, tựa hồ cái này tiến giai lộ tuyến đến đằng sau cần tín ngưỡng cái kia nắm giữ bóng tối thần chức gia hỏa, tiêm hành giả, hát giả sử giả, không được, không ó không ó không ó đến đằng sau vẫn là cần tín ngưỡng duy trì, tiêm hành giả. giả hành giả, thích khách, ẩn thứ giả, thợ săn tiền thưởng, truy tung giả, từng cái du đãng giả tiến giai chức nghiệp tiện thể đến tiếp sau đến chuyển kỳ cấp khác tiến giai đều nhất nhất tại mình sẽ trong đầu hiện hiện, sau đó lại từng cái bị phủ quyết, đây là bởi vì rất nhiều thường quy du đãng giả tiến giai chức nghiệp đã đến đằng sau cũng phải cần tín ngưỡng nào đó một vị thần linh, sau đó mới có thể tiếp tục tiến giai đến chuyển kỳ cấp đường. Tỷ như nói âm ảnh chi chủ cái này chuyển kỳ chức nghiệp liền là thần linh âm ảnh chi chủ dưới trường bóng tối giáo hội hưu, cần có được đối thần tín ngưỡng, tại thần thần lực duy trì phía dưới mới có thể tiến giai. chuyên kỳ chức nghiệp hấp dạ sử giả cũng là không sai biệt lắm, chỉ là cần tín ngưỡng thần linh đội thành đêm khuya nữ thần mà thôi. suy tư một hồi, liệu sẽ tựa hồ rốt cục làm ra quyết định. ở trong lòng yên lặng đối lì hạ cùng nghệ lì hạ lệnh điều lấy tư liệu về sau, hắn hướng phía một cái nào đó dưới tảng đá lớn một khối bóng tối ngó nói, lộ, trước dừng lại đi, tới ta chỗ này. liệu sẽ lời nói nói ra về sau, rất nhanh, lộ thân ảnh liền từ trong bóng tối xuất hiện, mấy lần nhảy nhót liền rơi xuống trước người hắn đứng vững. nhẹ nhàng lao đi tiểu miêu nữ trên trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, tựa hồ dạng này chức nghiệp huấn luyện đối nàng cũng là gánh nặng không nhỏ. mà nhị sệ thần sắc cũng là trở nên có chút nghiêm túc, lộ, nghe cho kỹ. Tiếp xuống ta sẽ giảng nói một đàng hô hấp pháp. Hảo hảo nghe. Nó là một cái du đáng giả đặc thù tiến gia nghề nghiệp căn bản. Tên là thập tự dạng. Quy 2 chương 198, thỉnh cầu cùng gặp mặt. Đem trước mặt cuối cùng một khối vẩy lên mài đến tinh tế đen bột hồ tiêu tiểu như bài bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai ăn nuốt xuống về sau. Át lãn tẩu cầm lấy trắng đoán khăn ăn lau lau rồi một phen quẹt miệng, mà đồng thời đứng hầu một bên thị nữ thì là nhanh chóng đem bằng bạc mâm triệt hạ, thay đổi với tư cách sau bữa ăn món điểm tâm ngọt mật ong bánh điểm. Đúng rồi, nhị sệ, con của ta. Át tại cầm lấy bằng bạc núm nhỏ, đem họ về và ngóng mật ong bánh bự đỉnh lúc, lại giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì dừng tay lại bên trong động tác, mang trên mặt mỉm cười nhìn xem cạnh bàn ăn Niu sẽ hỏi, đối với ta đưa cho người tiểu lễ vật, người thích không? Cảm tạ ngài, Phu thân. Niu sẽ trên mặt lộ ra vừa đúng thiếu dung, hồi đáp, ta thích vô cùng, rất tốt. Khe gật đầu, Át tố đem một thìa mật ong bánh bự đỉnh bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức, đồng thời nói, như vậy, cùng ta nói một chút kiến thức của ngươi học tập cùng pháp thuật học tập tình huống đi. Được rồi, Phu thân. Niu sẽ hai ba miếng đem bằng bạc trong mâm tiểu như bài ăn. sau đó kể rõ lên, chi thức phương diện học tập, ta đã học xong đương kim thường dùng mấy loại quý tộc chữ viết hoa cách viết cùng phương pháp sử dụng. hiện tại ngay tại học tập phương pháp tính toán, ma pháp thuật phương diện học tập, ta ngay tại học tập, đi qua mũi sẽ một phen giản lược nói tóm tắt kể rõ, atlan tổ trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng. bất quá, phụ thân, ma nhìn thấy atlan tổ trên mặt thỏa mãn thân sắc về sau, liệu sẽ thừa cơ đưa ra một điều thỉnh cầu. theo pháp thuật học tập xâm nhập, một ít kiến thức cần thiết lại là phải đi qua thí nghiệm mới có thể nắm giữ. bởi vậy. Ta hy vọng có thể thu được một ít thường dùng dụng cụ luyện kim, như pha lê dụng cụ, luyện kim ống nghiệm vân. Vân, tạo dựng một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm luyện kim dùng để tiến hành luyện kim thí nghiệm. Chầm ngâm một lát sau, Atlant tổ chậm rãi hướng phía Muse nhẹ gật đầu, "Có thể." Theo màn đêm buông xuống, đi cỡ lại trong thành ồn ào náo động cũng dần dần bình phục lại, mà những cái kia vất vả cả ngày cu li, lao công, thương nhân lúc này cũng sẽ lựa chọn đến trong tiểu quán ngồi xuống, điểm một chén rượu mạch khao thưởng một lần chính mình. Mặc kệ đi cợt lại trong thành thế cục làm sao sóng ngầm máy liệt, đối với những thứ này tầng dưới bình dân tới nói, sinh hoạt vẫn là đến hoàn toàn như trước đây qua. Loại kia hắc ám thế lực giao phong, giữa quý tộc đấu đá, giáo hội cùng tà thần tranh đấu đối bọn hắn tới nói đều quá mức xa vời. Tại địa cỡ lạ thành nào đó một cái trong hẻm nhỏ, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập một chút gì sắt giống như mùi máu tanh, trên thực tế trước đây không lâu nơi này mới tại Hàn Quang Sen lẫn bên trong, mấy cái sinh mệnh tan biến mà đi. Trên mặt đất sồ sồ xoạt xoạt tựa hồ có cái gì đang di động, hiện ra điểm điểm làm người ta sợ hai ánh sáng nhạt, kia là đủ loại đủ loại tiểu côn trùng, lúc này bọn chúng tụ tập lại là vì hưởng dụng tia tung tóe vẩy vào trên tường trên đất dịch, đối với bọn chúng tới nói đây là mỹ vị đồ ăn. Xoạt xoạt một cái mặt dày chân đạp tại hẻm nhỏ kia hầm ướt bẩn tiểu trên mặt đất không thèm để ý chút nào nghiền nát một cái né tránh không kịp tiểu côn trùng sau đó là cái chân còn lại hạ xuống tiếp tục đi đến phía trước Nữu sẽ mặc hoàn toàn như trước đây trường bảo màu xám tại cái này hắc ám trong hẻm nhỏ nhanh chóng ngang qua cực nhanh tiếp cận tiểu nhị cô lê nhà tại hắc ám hoàn cảnh bên trong kia ba tầng đại trạch cũng là đắm chìm trong cùng chung quanh giống nhau trong bóng tối chỉ có thể ở cẩn thận xem sau mới có thể phát hiện từ thật dày màn cửa sau lộ ra một tia lờ mờ ánh sáng nhạt đầu ngón tay hiển hiện một tia áo thuật huy Điều sẽ đem ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại đại môn phía trên tính lặng muôn hộ Công tác thuật. Vô Thanh vô tức mở ra sau đại môn, nếu sẽ trực tiếp lách mình mà vào, ở phía sau hắn đại môn lại là vô thanh vô tức quan bế. Chục đèn bên trong, một sợi đèn đuốc đang lặng lặng thiêu đốt lên, trong không khí tràn ngập một cỗ hơi gay mũi mùi vị, đây cũng là kình sơn thiêu đốt chỗ tất nhiên tán phát mùi vị. Cùng dùng tình xương chô nấu chín mà ra xương sơn khác biệt, loại này kình sơn là trực tiếp cắt lấy xuống cá voi mỡ sắc nấu ra, sản lượng lớn, giá cả tiện nghi, nhưng bốc cháy cũng hầu như là sẽ có một cỗ khó người mùi vị. Mà tiểu nị cô lại ngay tại cái này yếu ớt dưới ánh đèn. Tu tinh hội thần liếc nhìn một bản hơi có vẻ cổ xưa thư tịch, thường dùng linh hoàn pháp thuật nguyên lý cùng ứng dụng sao chỉ là nhìn mấy lần liền đã biết được tiểu nhị cô lệ trước mặt sách tên sách mà cảm ứng đến trên người nàng như có như không yếu ớt áo năng ba động cùng ma vong ba động niệu sệ cũng nở một nụ cười tiến độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn một điểm tâm niệm vừa động trên người ra chỉ ẩn hình thuật hiệu quả nhanh chóng tàn đi niệu sệ mở miệng nói rất tốt tiểu nhị cô lệ xem ra ngươi rốt cục cũng bước lên người thi pháp con đường đầu vai run lên nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại tựa hồ đã biết được là ai đến đây tiểu nhị cô lệ nhanh chóng đứng lên sau đó quay người hướng về niệu sệ có chút túi người hành lễ cung kính nói ra đạo sư Ngài đã tới. Gật gật đầu về sau, Diệu Sẽ hướng phía Tiểu Nhị Cố Lệ vây vây tay, ra hiệu nàng đi đến trước người, mà tại Tiểu Nhị Cố Lệ làm theo về sau, Diệu Sẽ lòng bàn tay hiển hiện một tia xanh thảm áo thuật quang huy, không o không o không o sau đó khẽ vướt tại nàng trên chán, nhàn nhạt quét hình linh quang hiển hiện, nhanh chóng thẩm thấu mà vào. Rất nhanh, Tiểu Nhị Cố Lệ tình huống liền bị ạ cùng nghệ lì quét hình đến nhất thanh nhị sở. Thu hồi phủ tại Tiểu Nhị Cố Lệ trên chán tay, mở miệng nói, rất không tệ, xem ra Phú của ngươi không sai, mà lại cũng rất dụng công học tập, thành công tiến hành qua minh tưởng, đã có thể tiếp xúc đến linh hoàn pháp thuật ma trong cơ thể đại khái tích lũy không không năm điểm áo năng bộ dáng chúc mừng ngươi tiểu nhị cô lệ ngươi đã trở thành một tên áo thuật học đồ liệu sẽ cho tiểu nhị cô lệ chính là áo thuật đế quốc thời kỳ tiêu chuẩn minh tương pháp tuân theo cũng là áo thuật đế quốc thời kỳ tu luyện hình thức giai đoạn trước tiến triển so sánh châm chạm đây là bởi vì áo thuật đế quốc rất xem trọng áo thuật sư tại học đồ thời kỳ đối kiến thức căn bản tích lũy đối với áo thuật học đồ các phương diện bồi dưỡng đều so sánh cân bằng mà tiểu nhị cô lệ mặc dù là có không sai áo thuật sư thiên phú nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được thành tựu như vậy cũng khẳng định là trải qua một phen cố gắng thật sao trên mặt lộ ra một tia nhạy cảm thần sắc, tiểu nhị cô lệ tựa hồ là tương đương cao hưng, nhưng đây chỉ là cơ sở. lắc đầu, diệu xệ cũng không có để tiểu nhị cô lệ cao hưng quá lâu, ngươi còn cần tiến một bước học tập. đoán chừng ngươi cũng gặp phải rất nhiều nan đề, tích lũy không ít nghi vấn. lần này ta đến đây, loại trừ làm việc bên ngoài, đúng lúc có thể giải đáp ngươi một ít nghi vấn. mà lại, dừng một chút, diệu xệ lại là đưa tay lật một cái, lấy ra một viên màu xám linh hồn tinh thạch, hướng về phía mang trên mặt nghi hoặc không hiểu thần sắc tiểu nhị cô lệ nói ra. tiểu nhị cô lệ, gặp ngươi phụ mẫu một lần cuối đi, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Quy 2 chương 199, chưa xong cùng chế tác. Có thể nhìn thấy, tại như sẽ chỗ xuất ra linh hồn trong tinh thạch loáng thoáng có hai cái yêu ớt điểm sáng đang chậm rãi du động, tàn mát ra từng sợi để tiểu nị cô lệ cảm giác được mười phần thân thiết khí tức. Tại dùng ra dương viêm bạo cái này một cái pháp thuật bước hơi rơi ngay tại thành hình ác nghiệm linh thể loại tà vật trước đó, liệu sẽ rút ra ra hai đạo linh hồn phong vào bạo thạch bên trong, đó chính là đã từng thám hiểm bán vị diện nhưng bất hạnh thất thủ tiểu nị cô lệ phụ mẫu linh hồn. Nhưng là trên thực tế đây cũng không phải là linh hồn tinh thạch. Nói đúng ra, đây xem như một chủng loại giống như mệnh hạn, hoặc là nói hồn khí loại hình đồ vật. điệu sẽ đem tiểu nhị cổ lệ phụ mẫu trong linh hồn bị hủ hóa năng lượng xâm nhiễm bộ phận loại bỏ, đem tiêu thuộc về linh hồn ký ức, ý thức bộ phận rót vào trong bảo thạch, để bọn hắn tàn phá linh hồn dựa vào lấy bảo thạch tồn tại, tạm thời ổn định lại ở tiểu nhị cổ lệ phụ mẫu vốn nên lập tức liền tiến vào minh hà linh hồn, để bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian. Không cần phải nói, đây là áo thuật đế quốc thời kỳ đại áo thuật sư nhóm đối với linh hồn lĩnh vực cấm kỵ thí nghiệm thành quả. Nhưng là tiểu nhị lệ phụ mẫu linh hồn quy là đã từng bị nuốt hồn tụ hợp ma thôn qua, cho dù là nuốt hồn tụ hợp ma tại trong phong ấn, cũng như cũng là bị làm hao mòn cùng xâm nhiễm không ít. Cái này mang ý nghĩa như sẽ cũng vô pháp để xuống mãi, đoán chừng tối đa cũng liền kéo dài bọn chúng 3 ngày tổn thế thời gian. Nếu như muốn cùng người tiếp xúc, kia liền càng là chỉ có thể duy trì nửa giờ. Đây cũng làm như sẽ nói tới thời gian không nhiều nguyên nhân. Phu thân, mẫu thân. Cảm thụ được kia khí tức quen thuộc, tiểu nhị cổ lệ trong hốc mắt tựa hồ cũng nhiều thêm mấy điểm trong suốt. Niệu sẽ trong tay dần dần sáng lên xanh thảm áo thuật văn huy, đan dệt ra một cái huyền ảo áo, áo thuật phù văn, sau đó khắp ở linh hồn tinh thạch phía trên. Mắt Trần có thể thấy, một cái khắc họa tại trên đó nhỏ bé áo thuật pháp chuẩn bị nhanh chóng kích hoạt, mà sẽ thì là đem ngón tay nhẹ nhàng vắn ra. để linh hồn tinh thạch ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung ấn đã đến tiểu nhị cổ lệ mi tâm phía trên màu xanh thảm áo thuật quang huy lan tràn ra nương theo lấy tối tâm mở miệng linh hồn ba động dạo dực tiểu nhị cổ lệ thần sắc đột nhiên trở nên ngây dại ra nhưng lập tức lại là hai giọt trong suốt nước mắt chảy xuống lắc đầu Diệu Sệ trực tiếp quay người rời đi đi hướng pháp thuật bản làm việc vị trí tiểu thư phòng hắn còn có những chuyện khác cần phải đi làm như cũng làm xong một ít để phòng biện pháp về sau Diệu Sệ thuần thục mở ra pháp thuật bàn làm việc mà theo tất cả pháp thuật Đường Vận đều nhộn nhạo lên một tia quang huy sách Sệ thuật lực lượng lần nữa đem tất cả cho bụi cùng vết bẩn quét sạch xanh xanh. đem một khối thể rắn rau câu trạng pháp thuật nhiên liệu nhét vào pháp thuật trong lò luyện, tại pháp thuật nhiên liệu dần dần hòa tan, để pháp thuật trong lò luyện tràn ngập lên đủ để hòa tan kim thạch nhiệt lượng thời điểm. Diệu Sê yên lặng hạ lệnh, lì hạ, hệ Tìm đọc cơ sở dữ liệu. Điều lấy bí ngân tinh luyện công nghệ. Một đạo ám kim sắc quang huy nhanh chóng lướt qua, sau đó chính là dậy đặc dòng số liệu hiển hiện. Tiếp thu lì hạ cùng hệ lì không ngừng truyền tới tin tức. Diệu Sê chậm rãi nâng lên nụn nhạo lên ngân bạch quang huy hai tay, nhìn xem trên đó dần dần nổi lên hai cái huyền ảo ngược lại tam giác phát trận, cũng là thời điểm dung nhập bí ngân, đem luyện kim chi thủ, bạch ngân chi thủ chữa xong thành hoàn chỉnh hình thái. Tâm niệm vừa động, một viên màu xám bạc hình toa tinh thể liền xuất hiện ở ngư sệ trên tay, chính là từ cao độ tinh khiết bí ngân tạo thành vệ ngân thu bí ngân hạch tâm. Nhanh chóng đem đầu nhập vào pháp thuật lò luyện bên trong, nhìn xem màu xám bạc hạch tâm tại nhiệt độ cao bên trong dần dần xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Ngư sệ lại là quay người làm lên cái khác chuẩn bị. Ước chừng một giờ sau, theo ngư sệ cầm trong tay dạng kim khí cụ đem sau cùng một tia tiêu, tiêu chuẩn độ tinh khiết bí ngân dung nhập áo thuật pháp sư bên trong, trôi hẳn đổi mới hoàn toàn áo thuật pháp sư bên trên lập tức nhạo lên nồng đậm vô cùng ngân bạch quang huy. Điềm Sệ hai tay tổng cộng 36 đạo áo thuật pháp sư vết Tích đều nhộn nhạo lên nồng đậm vô cùng ngân bạch quang huy, sau đó đều hội tụ ở về nào ngược lại tam giác pháp trận trung ương chỗ, để Điềm Sệ cảm giác kéo dài đến một đôi đột nhiên thêm ra cánh tay bên trên. Luyện kim chi thủ, Bạch Ngân chi thủ chữa xong hoàn thành công tác, hiệu lực tăng lên. Khảo thí quét hình bên trong, không tiếp tục để ý tới lì ạ cùng nghệ Ly tiếp tục truyền đến tin tức. Điềm Sệ đưa ánh mắt về phía đặt ở pháp thuật bàn làm việc phía trên hai tấm toa văn giấy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Một toa văn giấy trung ương chỗ bên trên, số bút ngắn gọn đường cong miêu tả ra một cái ánh mắt lập thể hình dáng. bao quát trong đó dựng đứng con người đều là giống như lúc, cứ như vậy nhìn xem cũng có thể cảm giác được, nó đang dùng thấy rõ hết thảy ánh mắt đang quan sát thế giới này. Mà một cái phức tạp lục mang tính pháp trận vây quanh nó thành lập, trong đó bao hàm lít nha lít nhít phù văn, nhưng lại ẩn ẩn phân làm ba cái khu khối. Mà đổi thành một trương toa văn giấy, thì làm miêu tả lấy một cái vòng tròn trụ trạng cấu trạng thể, đó có thể thấy được nó có một cái ngược lại hình tam giác trạng hạch tâm, trên đó lít nha lít nhít pháp thuật đường vân quay chung quanh. hạ, Điều lấy chân thực nhìn rõ chi nhãn tư liệu. Điều lấy ảo năng động lực hạch tâm tư liệu. Khởi động số liệu tính toán mô đủ lệ. thời động tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ bắt đầu phụ trợ chế tác ở trong tối ánh sáng màu vàng, vàng nóng rầy đặt lấp lóe bên trong không o không o không o số liệu khổng lồ chạy không ngừng hiện hiện theo nhịp sợi trên tay màu trắng bạc quang huy dạo dực một khối lớn màu tím nhạt thủy tinh xuất hiện ở trong tay của hắn mà một cái sắc bén luyện kim đao khắc đồng thời lơ lửng mà lên tại nhảy nhót bay múa ở giữa thủy tinh mảnh vụn không đứt rời rơi rất nhanh một cái ánh mắt lớn nhỏ thủy tinh viên cầu liền bị sợi điêu khắc mà ra mà kỳ diệu nhất chính là Làm Dịch sẽ hướng cái này thủy tinh viên cầu bên trên đập một cái quang lượng đột lúc, phóng xạ mà ra tia sáng trải qua rất nhiều chất xạ về sau, thế mà kỳ dị ở trong đó tạo dựng ra tới một cái dựng đứng con người. Gật gật đầu, Lưu sẽ đem thủy tinh viên cầu cắm ở pháp thuật bàn làm việc lỗ khảm phía trên, sau đó cầm lấy vẽ lấy chân thực nhìn rõ chi nhãn cần thiết khắc họa phù văn cùng pháp trận bản vẽ, mặt ngoài hướng xuống chụp tại bàn làm việc hơi phía dưới một khối thủy tinh trong suốt trên bảng. Trinh sát ma pháp, trinh sát tần hình, linh năng chi nhãn. Nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, từng cái đặc phụ ma thi pháp thủ thế bị sẽ dùng ra. sau đó chuẩn sắc đem ba cái pháp thuật đánh tới thủy tinh nghiêm túc phía trên, xoa xoa một khối sớm đã cảm nặng tốt tinh khiết pháp thuật thủy tinh bị trong nháy mắt nghiền nát, thủy tinh trên bảng bản vẽ cũng đồng thời hóa thành cho tàn. pháp thuật lực lượng bị pháp trận ướt thúc lên, căn cứ như sẽ bỏ vào bản vẽ tinh chuẩn tuyên khắc ra từng đạo đường vân, nhưng hiển nhiên trên bản vẽ kia vô cùng phức tạp pháp trận không phải nhất thời bán hội có thể tuyên khắc mà ra, điều này cũng làm cho pháp thuật quang huy tại thủy tinh viên cầu bên trên không câu chuyện, từng đạo đường vân tiếp tục kéo dài. quan sát một hồi về sau, diệu sẽ có chút nhẹ gật đầu, sau đó lại là đem lực chú ý chuyển rời đến cháy hừng hực lấy lôi hỏa pháp thuật lò luyện bên trên. ở trong đó, một khối áo thép khối đã hoàn toàn hóa thành áo thép nóng chảy dịch. Quy 2 chương 200, chế tác hoàn thành. Lần nữa xuất ra một khối ngân bạch áo thép khối, hơi ước lượng mấy lần về sau, Niu C tại pháp thuật bàn làm việc bên trên nhẹ nhàng gỗ. Ông, tại rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong, Niu C trước người pháp thuật bàn làm việc mặt bàn đột nhiên hướng về hai bên trượt mở ra, lộ ra pháp thuật bàn làm việc bên trong một cái tinh xảo cấu trang thể. Làm Niu C đem trong tay áo thép khối bỏ vào cấu trang thể bên trên lúc, mấy đạo kim loại cán nhanh chóng mở rộng mà ra, vững vàng đem áo thép khối nắm nâng cố định tại trong giữa không trung. Theo năng lượng quang huy tại cấu trang thể thượng lưu rời đi chỗ khác đến, vài thành tinh xảo công cụ đống nhiên bắn ra, căn cứ lấy sợi sẽ bỏ vào cấu trang trong cơ thể bản vẽ, bắt đầu ở áo thép khối bên trên cắt gọt mài rũ lên. Tại đống lửa bắn tứ tung ở giữa, một cái chống rông hình trụ nhanh chóng xuất hiện. Lúc này, diệu sẽ lại là bóp lại một cái nút, để những cái kia không ngừng tại áo thép khối bên trên mài rũ tinh xảo công cụ lại là nhanh chóng thu hồi cấu trang trong cơ thể. Nhìn trước mắt chống rông hình trụ, diệu sẽ trong mắt tựa có ám kim sắc quang huy chợt lóe lên, lập tức hai tay phân biệt cầm lên một cái luyện kim đao khắc, mà tại hắn hít vào một hơi thật sâu về sau. Một cây châm trạng khí cụ cũng tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới lơ lửng mà lên. Tinh thần dẫn dắt mùa đủ lệ toàn bộ công suất vận hành, bắt đầu tinh thần dẫn dắt. Số liệu khổng lồ chạy sẽ qua, mấy đạo ám kim sắc tinh thần sợi tơ chậm rãi thăm dò vào người sẽ hai mắt, tại võng mạc phía trên hình chiếu ra rõ ràng khắc họa lộ tuyến. Hai tay đột nhiên giao nhau hạ xuống, tại chống rông hình trụ mặt ngoài hoạch xuất ra một đạo chữ thập giao nhau chạm vết tích, theo sau chính là hướng về hai bên mang ra một đạo thẳng tắc đường vân. Cùng lúc đó, Luyện Kim chi thủ trưởng khống dạng kim khí cụ lại là nhanh chóng đâm vào pháp thuật trong lò luyện áo thép nóng chảy dịch bên trong, sau đó liền mang ra một sợi nóng hồi lao thép nóng chảy dịch, nhanh chóng đem đổ bê tông tại nơi sẽ khắc họa ra đường vân bên trong. Tại áo thép nóng chảy dịch dần dần làm lạnh bên trong, chống giống hình trụ mặt ngoài bị vứt lên, nhưng ở kia phía dưới lại là lưu lại một cây nhỏ bé chống giống đường ống, tạo thành ở bên trong năng lượng thông đạo. Một tia mảnh vụn sồ sồ xoạt xoạt không ngừng hạ xuống, Liễu Sệ không ngừng khắc họa ra đạo đường vân, sau đó đem áo thép nóng chảy dịch đổ bê tông trên đó, dần dần tạo dựng ra trại rộng chống giống hình trụ nội tại đường ống năng lượng. Đến lúc cuối cùng một cái đường vân cũng bị áo thép nóng chảy dịch bao trùm, Liễu Xệ mới thở dài ra một hơi, sau đó lui về phía sau một bước. Đem luyện kim đao khắc cùng dạng kim khí cụ đều thả lại nguyên bản vị trí, Liễu Xệ mới suy nghĩ tới trước mặt trống rỗng hình trụ, mặc dù nó mặt ngoài không tỉ vết chút nào, nhưng là trong đó đã là có trải rộng toàn thân nhỏ bé đường ống năng lượng. Một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, nhàn nhạt quét hình hình quang bao trùm trên đó. Rất nhanh, Liễu Xệ trong đầu chính là hiện lên lý ạ cùng é ly quét hình kết quả. 9 đầu bên trong vòng năng lượng thông đạo hắc cách, 118 mảnh bên ngoài vòng năng lượng thông đạo hắc cách, 217 cái năng lượng tiết điểm hợp cách. kiểm nghiệm một cách. Có chút gật gật đầu, Niệu sẽ đem tử cấu trang thể nắm nâng bên trong gỡ xuống, sau đó dùng thay thế đã hoàn thành pháp trận tuyên khắc thủy tinh viên cầu. Một lát sau, một khối mới thay đổi tinh khiết pháp thuật thủy tinh lần nữa bị nghiền nát, nương theo lấy năng lượng lưu chuyển, từng đạo đường vân lần nữa tại trống rỗng hình trụ bên trong mặt ngoài bắt đầu lan tràn. Nhưng sẽ hiện tại cũng không có quan tâm những thứ này, một đoàn áo hỏa đang ở trước mặt của hắn cháy hùng hực. Có thể nhìn thấy một cái màu tím nhạt thủy tinh viên cầu, một khối nhỏ màu xám bạc bí ngân cùng một viên tinh hồng dọc đồng tinh thể ở trong đó xoay chậm chậm, đồng thời tản ra kỳ dị quang huy. Có thể nhìn thấy tại áo lửa dung luyện phía dưới, bọn chúng ngay tại trận dãnh dung hợp, đang dệt ra biến ảo sát thái. Ước chừng nửa giờ sau, theo xanh thảm áo hòa tàn đi, hết thể đều bình ổn lại. Một cái sáng kim sắc quang cầu trầm dãnh đã rơi vào nursery trong tay, tập trung nhìn vào liền có thể phát hiện phát hiện quang cầu bên trong tựa hồ có một chỉ mồi hồ phách dựng đứng con người hiện hiện, nhưng một cái chớp mắt nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Vật phẩm tên, chân thực nhìn rõ chi nhãn, hình. Vật phẩm đẳng cấp, nhất giai áo thuật kỳ vật. Trang bị điều kiện, pháp hệ trước nghiệp giả. Vật phẩm hiệu quả một đối kháng huyết thuật, tiến đoán hệ pháp thuật lúc, miễn trừ kháng tính tăng lên 10%. Vật phẩm hiệu quả 2, Cố định pháp thuật trinh sát ma pháp, cố định pháp thuật trinh sát ma pháp, cố định pháp thuật linh năng chi nhãn. Đề lìa hạ cùng ngã lì quét nhìn một phen, Diệu Sệ duỗi ra đầu ngón tay sờ nhẹ sáng kim ánh sáng màu cầu, quét sạch cầu đột nhiên quay vào, hóa thành một chùm sợi tơ tiến vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ cảm giác kỳ dị tự đầu ngón tay mà lên bơi vào mi tâm bên trong, Diệu Sệ mi tâm chỗ tựa hồ đột ngột mở ra một cái rỗng đồng, mà trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều có chỗ khác biệt, đó là một loại vi diệu mà khó mà dùng lời nói diễn tả được cảm giác. Cái này dị tượng chỉ kéo dài mấy giây, sau đó tại Diệu Sệ mấy cái trong nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. khe miệng phát hỏa ra vẻ mỉm cười, nịu xe nhưng không có dừng lại nghỉ ngơi, hắn quay người lại cầm lên đã hoàn thành bên trong mặt ngoài pháp trận khắc họa chống rông hình trụ, bắt đầu bận rộn. ước chừng sau một tiếng, đem cuối cùng một khối vi hình tiết điểm thủy tinh khảm nạm đã đến trước mắt chống rông hình trụ mặt ngoài, ngay sau đó lại đem một khối nhỏ tràn ngập phóng xạ năng lượng do lũ Tony ụm bỏ vào lơ lửng tại chống rông hình trụ bên trong bí ngân ngược lại tam giác bên trên. áo năng động lực hoạch tâm hoàn thành. ở trong không hình trụ thủy tinh cái nắp nghiêm mật phong bế theo bí ngân lại tam giác hạn mức cao nhất chế tập trung, thúc dục thuật phù văn đồng thời sáng lên, đỡ lũ Tony lập tức bắt đầu thúc dục năng lượng phản ứng. nương theo lấy một đạo cường quang hiển hiện, dây đặc trải rộng đường ống năng lượng dần dần tỏa ra ánh sáng. Tại đông đảo tiết điểm thủy tinh đồng thời lắp lóe bên trong, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố tuôn ra, không ó không ó không ó trong khoảnh khắc liền đem tất cả năng lượng thông đạo lấp đầy. Ống nóng nóng, năng lượng khổng lồ phun trào, nhìn toàn bộ áo năng động lực hạch tâm đều giống như biến thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn. Áo năng động lực hạch tâm cấu tư nguyên tự các giáo thuật sư hy vọng tại pháp sư tháp bên ngoài thu hoạch liên tục không ngừng năng lượng nhu cầu, là các giáo thuật sư vì giải quyết khu động cấu trang thể ngày càng tăng trưởng năng lượng tiêu hao vấn đề mà sáng tạo ra. Ban đầu thiết kế mạch suy nghĩ liền là làm nhỏ xuống nguyên tố ao năng lượng lò luyện. Điều sẽ hiện tại sử dụng đỡ lũ tồny ủm với tư cách năng lượng phản ứng vật chất chế tác áo năng động lực hạch tâm đã coi như là cao cấp phẩm, chẳng qua bởi vì chế tác độ chính xác hạn chế, phẩm chất vẫn là có chỗ hạ xuống, đại khái mỗi cái đơn vị thời gian có thể phát ra 200 điểm năng lượng nguyên tố. Mà đẳng cấp thấp áo năng động lực hạch tâm là dùng nguyên tố tinh hạch với tư cách năng lượng phản ứng vật chất, đơn vị thời gian phát ra năng lượng nguyên tố tại 5 điểm đến 50 điểm ở giữa ba động, cái này quyết định bởi tại nguyên tố tinh hạch phẩm chất. Đưa tay vung lên, một cái màu bạc trắng dương nhỏ bị như sẽ từ dị không gian bên trong xuất ra, mà theo tâm niệm của hắn khế động, tại xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm bên trong toàn bộ dương nhỏ bắt đầu giải thể, nhỏ bé kim loại cán cùng dây xích bắt đầu lật ra. Một lát sau, cả kiện áo thuật cấu trang liền đã hoàn toàn triển khai. Làm kia giống như lóe mắt quang đoàn giống như áo năng động lực hạch tâm bị khảm nạm tiến áo thuật cấu trang lược chỗ hình tròn lỗ lúc, đã xúc tích lên năng lượng nguyên tố lập tức xung ra, dọc theo từng đạo pháp trận mạch lạc trên dưới lưu chuyển, để cả kiện áo thuật cấu trang đều sáng lên ánh sáng chói mắt. Quy 2 chương 201, thí nghiệm cùng ăn đuỷ. Nhưng cảnh tượng này đồng thời không có để Mị Sệ có chỗ bướng lòng, hắn như cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đưa tay hướng một bên pháp thuật bản làm việc một chiều, tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới, chín cái lớn nhỏ không đều màu tím nhạt thủy tinh cầu nhanh chóng lơ lửng mà lên, sau đó bay đến Mị Sệ bên người, vây quanh hắn chậm chậm xoay tròn lấy. Có thể nhìn thấy, tất cả trong thủy tinh cầu đều không ngoại lệ đều có một cái xanh thảm áo thuật phù văn, lim, hạn chế. Theo Mị Sệ đưa tay hướng phía trước đẩy đi động tác, cái này chín cái lớn nhỏ không đều thủy tinh cầu nhao nhao xẹt qua một đường vuông cung, đã rơi vào áo thuật cấu trang phân biệt ở vào mi tâm, hai đầu gối đôi khuỷu tay, mu bàn tay cùng mu bàn chân chỗ rõ ràng hình tròn lóe tiết điểm bên trong, kiến kẽ. Xì xì xì. Theo nhỏ bé năng lượng hồ quang điện tại những thứ này, thủy tinh cầu bên trên không ngừng nhảy bọn, trong đó áo thuật phù văn cũng dần dần mọc lên chói mắt áo thuật linh quang. Ong ong ngoong. Tại dòng năng lượng chuyển quang huy bên trong, một cô ba động kỳ dị từ món này áo thuật cấu trang bên trong khuyết tán mà ra, nhưng tụ không tan bao trùm tại áo thuật cấu trang mặt ngoài. Liễu Xệ trong mắt có ánh kim sắc quang huy chợt lóe lên, nhàn nhạt quét hình linh quang khuyết tán mà ra, vô số số liệu nhanh chóng bị ly ạ cùng đễ lị tiếp thu, tại cao tốc tính toán vận chuyển trung chuyển biến thành một câu. Kiểm nghiệm hoặc cách. Cầm qua đầu hình cái vòng áo thuật cấu trang đầu bộ kiện, Niệu Sệ trong mắt ánh mắt tựa hồ có chút lấp loé không yên, nhưng là lập tức liền không chút do dự đem neo lên. Đưa tay một chiêu, đã hoàn toàn triển khai, đứng ở một bên áo thuật cấu trang liền nhanh chóng ních lại gần, mà tại tiếp xúc đến Niệu Sệ thân thể một nháy mắt liền cấp tốc dài thể leo trèo mà lên. Soạt soạt soạt soạt. Tại mấy đạo kim loại cán có rối cùng nhỏ bé kim loại dây xích giảo hợp ở giữa, đơn giản giống như là khoa học kỹ thuật vị diện xương vỏ ngoài bọc kép liền trang đồng dạng, cả kiện áo thuật cấu trang đều bám vào sẽ trên thân thể. Niệu nâng lên hai tay có thể nhìn thấy kia giống như xương ngón tay đồng dạng phần tay bộ kiện hoàn mỹ dán vào tại hắn trên ngón tay. Đưa tay ở giữa không trung khẽ vỗ mấy lần về sau, Liệu Thế trong mắt đột ngột hiện hiện vẻ điên cuồng thần sắc, hốc mắt trở nên một mảnh xanh thẳm, tựa hồ còn có điểm điểm ám kim sắc quang huy tràn ngập, trong cơ thể của hắn cũng truyền ra một tia mười phần cuồng bạo khí tức, cho người ta một loại hắn ở trên không xiết đi dây giống như nguy hiểm chí mạng cảm giác. Nhưng ngay lúc này, phụ ở trên người hắn áo thuật cấu trang lại là hào quang và sáng. Tại áo năng động lực hạch tâm bên trong xa xa không ngừng mà tuôn ra áo năng duy trì dưới Tất cả tiết điểm trong thủy tinh cầu hạn chế áo thuật phù văn đồng thời hiện hiện, từng đạo ba động kỳ dị dọc theo tất cả pháp trận mạch là quyết tán, sau đó điệp ra tăng phúc, cuối cùng hóa thành một cố cường đại cấu thúc chí lực, áp chế gắt gao tại mức xệ trên người. Món này áo thuật cấu trang tác dụng lại là câu thúc cùng áp chế. Tại loại này cường đại cấu thúc sức áp chế hạn, nữu xệ trong cơ thể giống như tùy thời đều có thể bộc phát khí tức cuồng bạo bị cưỡng ép áp chế, nhưng không có bất kỳ biến mất, mà là tại dược thúc bên trong bị quy hoạch lấy không ngừng phun trào. Cái này cho người cảm giác tựa như là kia một cỗ kéo lấy dài đến vài trăm mét dài toa xe cự hình vận chuyển hàng hóa xe lửa tại ầm ầm vận hành, tràn đầy nặng nề. Minh ngông, mãnh liệt, thế không thể đỡ cảm giác. Một khi lệnh quỹ đạo liền nhất định là sẽ tạo thành kinh thiên động địa hủy diệt, nhưng lại bị chính xác quy hoạch qua đường dây một mực cướp thúc, chỉ có thể đản hoàng hiệu lực. Ha ha ha, cảm giác quen thuộc. Nghiệu Sệ cảm giác loại này quen thuộc câu thúc sức áp chế, hai tay không tách ra thì ra như vậy. Đột ngột, bàn tay phải của hắn tựa hồ biến thành hơi mở bộ dáng đồng dạng, tại một mảnh xanh thẳm bên trong liền mảnh khảnh mạch máu chặt chẽ với lạc, cứng rắn xương ngón tay đều là có thể thấy rõ ràng. Nhưng tại hạ một nháy mắt hết thảy lại biến hồi minh Nhiệu sệ trong mắt xanh thẳm dần dần rút đi, cồn bạo khí tức chậm rãi lắng lại, cuối cùng ngay cả áo thuật cấu trang bên trên quang mang cũng ảm đạm xuống, nhanh chóng từ người sệ trên thân thể thoát ly, lại là co vào hợp lại vì một cái dương nhỏ bộ dáng. Tiện tay đem áo thuật cấu trang thu nhập dị không gian bên trong, nhiều sệ sắc mặt tựa hồ có một ít tái nhợt, khí tức trên thân cũng biến thành có chút không ổn định, nhưng là hắn đang kiểm tra một phen từ sau lưng, nghĩ nghĩ lại là lại bắt đầu bận rộn. Còn có một số thời gian, chế tác một ít tiểu vật kiện đi, làm người sệ chỉnh lý tốt pháp thuật bản làm việc, sau đó triệt tiêu bảy cảnh giới biện pháp đẩy cửa đi ra ngoài lúc, thời gian đã là đã đến đêm kia. liếc nhìn liếc mắt, Niệu sẽ lại là phát hiện lúc trước tiểu nhị cô lệ đọc sách gian phòng y nguyên đèn sáng. Còn tại đọc sách, mang theo ý nghĩ như vậy, Niệu sẽ cất bước đi thẳng về phía trước. Tại mờ nhạt dưới ánh nến, tiểu nhị cô lệ đã là đổi lại một quyển sách khác, lặng lặng mà nhìn xem. Mà đang nhìn một hồi về sau, nàng vươn tay ra, thôi có vẻ lạnh nhạt đánh ra một cái thi pháp thủ thế, nương theo lấy yếu ớt pháp thuật ba động, một tia yếu ớt sáng ngời tựa hồ muốn bắt đầu nổi lên. Nhưng là chút ít này yếu sáng ngời đang lóe lên mấy lần về sau, nhưng lại phi tốc giảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lại thất bại. Nhỏ giọng thầm thi một tiếng, tựa hồ đã kinh lịch nhiều lần thất bại. Tiểu Nhị Cố Lệ lắc đầu, lại đem lực chú ý tập trung đến trong sách vở. Đánh ra thi pháp thủ thế tốc độ muốn cùng năng lượng phun trào đồng bộ tiến hành. Tuy ý một chỗ không cân đối đều rất dễ dàng dẫn đến thi pháp thất bại, mà lại người quang lượng thuật thi pháp thủ thế cũng không tiêu chuẩn. Ngón tay cái nên điểm tại ngón áp út thứ hai đốt ngón tay bên trên, sau đó, Niệu Sệ thanh âm đột ngột tại Tiểu Nhị Cố Lệ sau lưng văng lên, mà Tiểu Nhị Cố Lệ trên mặt tựa hồ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, quay người đứng lên hướng về phía có chút túi người hành lễ, "Đạo sư, ngài làm xong ngài việc cần phải làm rồi." Gật, gật đầu, Niệu Sẽ lại là hỏi: cùng cha mẹ của ngươi trò chuyện qua. đúng vậy, đạo sư, cha mẹ của ta nói cho ta. tiểu nhị cô lệ có chút rơi xuống nói. lặng lặng nghe tiểu nhỉ cô lệ nói xong, diệu sẽ đưa tay tại đầu của nàng bên trên khẽ vút một lần, sau đó mới nói ra, người mất đã đi, nhưng là cuộc sống của ngươi còn muốn tiếp tục. Thử vong cũng không nhất định là mang ý nghĩa kết thúc. tinh khiết linh hồn, mặc kệ là thiện lương vẫn là tà ác, chắc chắn sẽ có mới cơ hội bày ở trước mặt. cha mẹ của ngươi vẫn là khả năng có được tại hạ tầng vị diện hoặc là thiên giới vị diện cơ hội chuyển sinh. nếu là ngươi về sau đủ cường đại đến có được vị diện lữ hành năng lực, sau đó đến tầng dưới vị diện hoặc là thiên giới vị diện đi thăm dò thời điểm, có lẽ còn sẽ có cơ hội lần nữa gặp phải bọn họ. nghe được như sẽ lời nói, không o không o không o tiểu nị cổ lệ tựa hồ mang theo chút hứa tinh ánh trong mắt đung nhiên tách ra một tia ánh sáng, dùng hơi thanh âm run rẩy nói ra, đạo sư, ngài nói là sự thật sao? ta không dám hứa chắc, nhưng là hết thảy đều là có khả năng. diệu sẽ lạnh nhạt nói, sau đó lại là đem đổi đề tài. bất quá, chuyện như vậy đối với ngươi mà nói vẫn là quá mức xa vời. nếu như muốn có một ngày như vậy, ngươi cần cố gắng gấp bội học tập. Hiện tại đưa ra người gặp phải nghi vấn, ta sẽ tận lực giải đáp. Được rồi, đạo sư. Trong mắt tựa hồ giấy lên hy vọng mới, tiểu nhị cô lên nhanh chóng gật đầu đáp. Cảm tạ tiến công kỵ sĩ thư hữu, Dạ Lan băng tuyết thư hữu cùng giờ mở bờ thư hữu nguyệt phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Quy 2 chương 202, sóng ngầm sắp nổi. Cực bác Ngô Nguyên, tại kia trắng phèo phèo băng tuyết bao trùm đất đai phía trên, lại là có một ngọn núi cốc như cũng duy trì một chút xanh biết sát thái, thậm chí còn có bước hơi sương ngủ hòa hợp. Lúc này Tại sơn quốc bên ngoài, một trận chiến đấu ngay tại phát sinh. Một phe là đủ loại giữ tợn ma vật, còn bên kia thì là dựa vào lấy tường gỗ phòng ngự đông đảo nửa thú nhân chiến sĩ, đều không ngoại lệ đều tản ra nhanh nhẹn dũng manh khí tức. Lúc này, đến đây tiến công ma vật số lượng cơ hồ không cách nào tính toán, tại tường gỗ phía dưới, theo ma vật thi thể đại lượng chống chất, một đạo từ ma vật thi thể tạo thành sườn dốc đã thành hình, để đến tiếp sau ma vật có thể dễ dàng gọt tới trên tường gỗ. Nhưng là tại tường gỗ phía trên thủ vệ nửa thú nhân chiến sĩ nhóm lại là vô cùng thoải mái mà liền đem ma vật thế công ngăn cản ở ngoài. Có thể nhìn thấy giữa không trung tựa hồ có mấy cái kỳ dị màu vàng kim nhạt phù văn đôi khi chợt lóe lên một cô ba động kỳ dị tràn ngập quyết tán. mà giữ tận ma vật mới vừa tiến vào tường gỗ trước đại khái mười giờ phạm vi bên trong nguyên bản tấn mãn vô cùng động tác liền dần dần trở nên chậm chạp lên cuối cùng trở nên giống như là cứng ngắc vô cùng như con rắn rúi mười phần chậm lụt nhào về phía những cái kia tại trên tường gỗ thủ vệ nửa thú nhân chiến sĩ sau đó bị dễ dàng đánh giết tại đông đảo nửa thú nhân chiến sĩ sau đó gờ dạ đại mãn kia còn lưng thân ảnh đứng vững nhìn trước mắt cái này một bộ chiến đấu chẳng cảnh trong mắt của hắn tựa hồ có vài phần mừng rỡ Nhưng là đang nhìn cái này tựa hồ vô cùng vô tận ma vật, gờ dạ đã đại tát mãn trên mặt lại mang tới vài phần vẻ lo lắng, những thứ này đáng chết ma vật trở nên càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó đối phó. Đáng tiếc, mặc dù từ lũ tổng mang về trên quần trục ghi lại phù văn luyện ma trận ở bên trong lấy được một chút khắc chế ma vật phương pháp, nhưng lại hoàn toàn không đủ để giải quyết đây hết thể căn nguyên, Thượng cổ tà vật đoạn tâm nói nhỏ người. Mà hắn đang nhìn xem lẫn tại ma vật trong đại quân một ít mới xuất hiện ma vật lúc, trên mặt lo lắng thần sắc càng sâu. Những thứ này mới xuất hiện ma vật nhìn qua tựa như là đường kính 30 cm trở lên to lớn trong mắt, lơ lửng giữa không trung bay múa. sau lưng có tinh hồng xúc tu chậm chạp ngọ nguậy, đôi khi phát ra một đạo vận vẹo sạt tuyến, lại có thể quỷ dị đột phá tổ linh pháp trận phòng ngự, cho dù là bị suy yếu hơn phân nửa cũng có thể kích thương né tránh không kịp nửa thú nhân chiến sĩ. Cùng lúc đó, tại Tia hỏa nhận bộ lạc cấm địa trong sơn động, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu hình, nương theo lấy trận trận nóng dực khí tức, một cột gió nóng không ngừng hướng về sơn động bên ngoài thổi ra. mà tận cùng sơn động là một cái khá lớn không gian, chính trung tâm có một cái to lớn ao nhâm tương, trong đó đỏ bừng cực nóng dung nham đang một cách càng không ngừng phun trào. không biết thiết tri ở nơi nào miệng thông gió không dừng đem gió rét luồn vào. Tại ao nham tương phía trên tạo thành lò thép xoay quanh cương phòng, lại tại ao nham tương tản ra nhiệt lượng bên trong trở nên cực nóng. Ao nham tương bên cạnh lại là có một tòa dùng hắc rượu thạch chế tác tế đàn, trên đó trang trí phong cách có bán thú nhân dạy đặc man hoang quý vị, mà liếc mắt suối nước nóng đang ồ ồ từ chính giữa tế đàn toát ra. Ô ồ mà ra suối nước nóng tại góc nhặt đầy chính giữa tế đàn một cái ao nhỏ sau tràn ra, tạo thành một đạo dòng suối hướng về bên ngoài sơn động chạy sôi mà ra, vì hỏa nhận bộ lạc mang đến tại cực bắc hoang dã cực kỳ chân quý nhiệt lượng. Mà tại kia ao nham tương bên dưới nhưng lại có một cái cường tráng thân ảnh giống như là không nhìn cương phong gạo thét cùng dung nham cực nóng đồng dạng ngồi xếp bằng càng thêm kỳ dị là theo độ ngực của hắn chậm rãi chập trùng tựa hồ cũng có nhàn nhạt diễm hồng khí lưu không ngừng mà tại mũi miệng của hắn bên trong ra vào đột nhiên hắn đứng lên đến hít thở sâu một hơi sau đột nhiên thở ra có thể nhìn thấy đều có đại lượng hỏa tinh sen lẫn tại hắn thở ra khí chạy bên trong sau đó hắn bỗng nhiên rút ra cắm ở trước người đen nhánh thẳng lưỡi lao dao đại lực hướng về phía trước chém bổ mà ra siêu một đạo bán nguyệt hình diễm hồng sắc khí sức lực bị lôi ra cao tốc phá không mà đi Tại ao nham tương bên trong chém bổ ra một đạo thật dài quỹ tích sau chui vào trong đó. Lúc này, một cái thanh âm hùng hồn vang lên, "Rất tốt, Lũ tổng, xem ra ngươi rốt cục nắm giữ Viêm Hỏa Hô Hấp Pháp, bước vào siêu phàm chi cảnh." Đứng tại ao nham tương vừa thân ảnh gật gật đầu. Sau đó xoay người lại, chính là tu hành thành công Lũ tổng. Đi đến đứng ở tiến vào cái không gian này, sơn động cửa thông đạo chỗ Geji an trước mặt, Lũ tổng lôi ngược túi đầu, cung kính nói, "Tộc trưởng, mười phần cảm tạ ngài truyền thụ cho ta cái này Viêm Hỏa Hô Hấp Pháp tu luyện yếu quyết. Chỉ là, đã ta đã bước vào siêu phàm chi cảnh, ta cũng nên thực hiện ta lời thề trở về đến vị kia cho ta quyển trục bên người đại nhân nhìn xem lũ tổng kia tràn đầy ấy nấy nhưng lại vô cùng kiên định ánh mắt Kezi An tràn đầy tang thương giàn mua khuôn mặt bất vi sờ động thật lâu hắn mới ung dung thở dài nói lũ tổng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ta cũng không có lý do gì ngăn cản ngươi đi thực hiện ngươi lời thề ngươi mang về quyển trục đúng là lên tác dụng lớn vô cùng mà có lẽ ngươi còn có thể tại ngươi thể ước người trong tay thu hoạch càng nhiều cho nên đi thôi lần nữa lôi ngược hành lễ lũ tổng nhấc lên đen nhánh thẳng lưỡi dao chậm rãi hướng về bên ngoài sơn động đi đến lúc này Kajian sau cùng lời nói mới truyền vào trong thay của hắn. nghĩa tử của ta, địa cơ là thành, ngoại thành khu, một cái coi như được là chỉnh tề trong khách sạn, đang có một cái thân ảnh tiểu tiểu đang ngồi ở mép giường một bên, không ó không ó không ó cầm một trôi kỵ sĩ trưởng kiếm đang không ngừng lao xẻ lấy, giống như dầu chân trạng bảo dưỡng dịch tại vải đông lao dưới khuyết tán ra đến, để ạ tụ gì ạ trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm giống như độ lên một lớp màng đồng dạng lập loè tỏa sáng lên. Đối với từ nhỏ nhận giáo dục tốt, ạ tụ gì ạ tới nói, vũ khí trang bị bảo dưỡng chỉ là một loại cơ bản kỹ năng mà thôi. Nhưng là lúc này ạ tụ gì ạ cùng nàng hai tên nữ thị vệ đều tụ tập tại cái này một cái phòng bên trong. hiển nhiên không phải tới cùng nhau bảo dưỡng vũ khí trang bị. Tại ạ tù gì ạ trước người, một cái thùng thư đã là bị mở ra, có thể nhìn thấy kia thùng thư phong gấp lên còn có một cái gào thét đầu sư tử trạng hình dáng trang sức, kia là phệ tờ rễ bông nhiên hoàng kim dần đế quốc hoàng thất tiêu chí. Mà mở ra trên một tờ giấy thình linh viết, đi cỡ lại trong thành sắp có sự kiện lớn phát sinh. Bởi vậy, nơi đây lịch luyện mục tiêu vì tham dự tiến lên sự kiện lớn bên trong, nghị cách tra ra sự kiện lớn chân tướng, tại sự kiện lớn bên trong sống sót đến cuối cùng. Liếc mắt nhìn nhau, bất luận là ạ gì ạ hay là hai tên nữ thị vệ, đều mơ hồ từ cái này một mập mờ suy đoán. Hoàn toàn giống như là nói gì không hiểu lịch luyện mục tiêu bên trên người được một ít không bình thường khí tức. Nhưng là tờ giấy đoạn cuối vẽ tờ dễ bỗng nhiên Hoàng Kim ẩn đế quốc Hoàng Thất Tấn nhận vết tích nhưng lại là rõ ràng như thế. Ngay cả ạ thủ gì ạ dùng tự thân nắm giữ đặc thù giải đọc phương pháp quan sát. Trên đó bảy châu ám văn cũng là hoàn chỉnh không sức mẻ. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh cái này Hoàng Thất Tấn nhận dấu vết chân thực cũng đã chứng minh cái này lịch luyện mục tiêu tính chân thực. Cùng hai tên nữ thị vệ nhau. ạ gì à, lần nữa tinh tế nhìn một lần tờ giấy này. Sau đó đem xích lại gần ánh đem hóa thành cháy lên hỏa diễm. Vậy cứ như vậy đi. Quy hai chương 203 Sóng ngầm sắp nổi, 2. Trong rừng rậm Bao La. Ben. Tại một tiếng trầm muộn tiếng nổ bên trong, pháp sư tháp chỉnh thể đều kịch liệt chấn động lên, đơn giản để cho người ta lo lắng sau một khắc có thể hay không như vậy sụp đổ. Chẳng qua hiển nhiên dạng này thí nghiệm sự cố là không đủ để nguy hiểm cho pháp sư tháp căn bản, tại pháp sư tháp cỡ lớn pháp trận kịch liệt lấp lóe bên trong, rất nhanh hết thảy lại bình phục lại. Khu khu cụ Hiển nhiên hiện tại Lý Địa ạ còn không có tiến vào loại kia nghiên cứu đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái, mặc dù phòng thí nghiệm luyện kim bên trong không ít khí cụ đều tại kịch liệt bạo tạc ở trong phá toái ra, nhưng là nàng trí ít còn rất tốt che lại bản thân. không có để một ít rất thú vị tình trạng quẫn bách xuất hiện lần nữa. Lúc này, Lydia mặc dù toàn thân cao thấp đều là chật vật không chịu nổi, thậm chí pháp sư bảo mặt ngoài còn dính nhuộm một lớn bảy xanh xanh đỏ đỏ luyện kim chất lỏng, nhưng là nàng kia hưng phấn vô cùng ánh mắt lại là chăm chú nhìn luyện kim bàn làm việc bên trên một cái hoàn hảo không chút tổn hại luyện kim bình thủy tinh. Ở trong đó, vàng, xanh, đỏ, lam tứ sắc quang huy thậm chí đều tạo thành một cái vòng xoáy đang không ngừng lưu chuyển lên, xung đột kịch liệt bên trong nhưng lại từng tia từng sợi lẫn nhau dung hợp, điều hòa, để vòng xoáy ở trung tâm xuất hiện một tia xanh thẳm. Ha ha ha, ý nghĩ của ta quả nhiên là chính xác. Nguyên tố hoạt tính hóa mấu chốt chính là muốn hữu hiệu không chế kỳ phản ứng tốc độ. Từ ma năng lò luyện phản ứng giảm sốc dịch bên trong lấy ra phản ứng giảm sốc vật chất quả nhiên là hữu hiệu. Tiếp xuống liền là tiến hành đại lượng thí nghiệm tính toán, tìm kiếm ra phản ứng giảm sốc vật chất, các áp có lại nguyên tố dịch cùng áo năng tinh hoa tốt nhất tỷ lệ. Còn muốn tìm kiếm phản ứng giảm sốc vật chất bản thổ hóa sinh sinh phối phương. 3 Nhưng ngay tại lý đỉa nghĩ đến thời điểm luyện kim bình thủy tinh trong được lên vận hành hài lòng nguyên tố hoạt tính hóa phản ứng lại đột nhiên mất cân bằng, trực tiếp nổ tung, đem hết thảy đều vẩy vào luyện kim bàn làm việc tự động dâng lên hộ thuận bên trên. Chẳng qua này dạng bạo tạc hiện nhiên là tại Lydia ở trong dự liệu, dù sao lúc trước cũng chỉ là nghiệm chứng mạch suy nghĩ chính xác, còn không thể để nguyên tố hoạt tính hóa phản ứng ổn định vận hành, tiếp xuống thí nghiệm mới phải để nó ổn định vận hành đánh công kiên. Không núc núc chút nào, Lydia ánh mắt bên trong như cũng tràn ngập của nhiệt, vô ý thức liền muốn từ túi không gian bên trong móc ra mới một phần thí nghiệm vật liệu tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Nhưng là nàng lại bắt một cái không, túi không gian bên trong nguyên bản chuẩn bị mấy mươi phần nguyên tố hoạt tính hóa thí nghiệm vật liệu đã là tiêu hao hầu như không còn. Chán ghét, tại thời khắc mấu chốt này lại dùng hết vật liệu. Đây mặt khó chịu oán trách vài câu. Lydia đi ra phòng thí nghiệm Luy Kim, nhanh chóng lấy dây bút liền muốn viết xuống mua sắm pháp thuật vật liệu danh sách giao cho liệu Tần gia tộc mua sắm. Nhưng là nàng tại viết đến một nửa thời điểm, vẫn đang suy nghĩ nghĩ sau đem giấy ngồi bút trang giấy vò thành một cục trực tiếp ném tới một bên. Không muốn chờ, vẫn là trực tiếp đi đi cớ lại trong thành mua sắm so sánh nhanh. Tựa hồ tiện thể để cho ta đệ tử tới đây, hiệp trợ tiến hành tiếp xuống những cái kia phức tạp lặp lại thí nghiệm số liệu ghi chép cũng không tệ. Mang theo đầy trong đầu suy nghĩ, Lydia dần dần đi vào pháp sư tháp khu sinh hoạt bên trong. Tại một phòng sạch sẽ thân thể và chỉnh lý dung nhan về sau, Lý Địa chậm rãi đi ra pháp sư tháp, mà tại đường tắt bí ngân quang thời điểm, nàng không khỏi thả chậm bước chân, đem ánh mắt ném đi vào. Có thể nhìn thấy nguyên bản tràn ngập bí ngân quang sợ lạnh đã bị hoàn toàn tiêu diệt, mà phóng xạ năng lượng từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Trong hầm mộ bên thay không dứt truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm, hiển nhiên là đã là bắt đầu khí thế ngất trời đóng mốc, mà không ít thợ mộ đang hô hào phòng giam đem đẩy cái sọ quan thạch lấy ra, sau đó giao cho tại quặng mộ bên ngoài chờ vận chuyển người, vận chuyển đến tiến hành bức kế tiếp trình tự làm việc công tượng trong tay. Đương nhiên, bí ngân quang trung quanh đã là bị cao ngất tưởng đá một mực vây lại, loại trừ tại cửa ra vào chỗ thủ vệ bên ngoài. Tường đá bên cạnh cũng là có quy luật thành lập nên mấy cái tháp canh mỗi giờ mỗi khắc đều có võ trang đầy đủ nịu tần gia tộc tư binh cảnh giới. Trong tường đá cũng là tùy thời đều có ba cái đội tuần tra một khắc càng không ngừng tuần tra. Không hề nghi ngờ, tiếp xúc đến bí ngân quảng thợ mỏ cùng công tượng đều là bị nghiêm ngặt không chế. Nghiêm mật giám thị, không chế ra vào, sinh mệnh kiểm chế cái gì đều là át không thể thiếu. Ngân khoáng gặp mốc, sơ bộ tinh luyện, sau đó tặng cho Lý Đỉa tiến hành tinh luyện rút ra bí ngân đều là tại cái này tường đá bên trong hoàn thành. Thành phẩm bạc chỉ biết thông qua túi không gian bí ẩn đưa ra. Nhìn mấy lần, Lý ạ liền thu hồi ánh mắt. sau đó trực tiếp từ tường đá cửa ra vào đi ra ngoài nàng đương nhiên là không nhận cái gì không chế mà liệu tần gia tộc các tư binh cũng là kính sợ nhường đường ra đi cỡ là thành trong cống thoát nước không thấy ánh mặt trời cống thoát nước không chỉ có là thành thị bài ô hệ thống cũng là tàng ô nạp cấu chi địa cùng loại ăn mày phá sản người đạo tặc đám tội phạm chỗ tránh nạ, mười phần nguy hiểm mà tại kia thành thị xây dựng thêm quá trình bên trong bởi vì cùng loại quyết trương cho thay đổi tuyến đường tự mình cải tạo lâu năm thiếu tu sửa vân vân đủ loại nguyên nhân Cuối cùng trở nên càng phát ra rắc rối phức tạp công thoát nước hệ thống chỉ sợ liền bọn chúng người kiến tạo cũng vô pháp làm rõ ràng tất cả cấu tạo. Bởi vậy trong này cũng đã trở thành một vài thứ ẩn tàng vị trí tốt nhất. Mặc kệ là tà ác giáo đồ cứ điểm vẫn là kia phủ đuổi tại trong lịch sử bí ẩn đều là như thế. Mà tại một thân áo sám bản bát dẫn đầu hạ một đội tà ác mục sư cùng tà ác giáo đồ lại là dọc theo một cái khô cạn công thoát nước đi tới, có thể tinh tường cảm giác được bọn họ là chậm rãi đi xuống dưới. Tại không biết qua bao lâu hành tẩu về sau, lại là tại một chỗ tràn ngập cho bụi, phân vạn nước tiểu cùng sú khí địa phương dừng bước. Dùng tay chỉ một bên hiện đầy thô to vết rách vết tường bạn bác nói ra, các ngươi muốn hết thảy, ngay tại tường này bích sau đó 5 mét địa phương. Một vị tại ác mục sư gật gật đầu, sau đó hướng phía bên cạnh một vị cao hơn chừng hắn nửa cái đầu trắng hắn gật gật đầu, mà tiếp thu được chỉ thị trắng hắn tháo ra khoác lên người mũ che màu xám, lộ ra kia giữ tận giáp sắt màu đen cùng vằn đen cự phủ, không áo không áo không áo hai người này chính là đèn người chủ giáo cùng hắc võ sĩ cự hán. Vung lên to lớn nắm đấm hướng trên tường vết dạn nhiều nhất địa phương cháy đi, tại một thân cự lực phía dưới hắc võ sĩ cự hán chỉ là mấy lần liền đem kia đã lâu năm thiếu tu sửa trở nên mềm mại gạch đá đánh át. Giống như một cỗ bánh minh máy xúc đất đồng dạng thuần thục đem những cái kia khó khăn bùn đất lay ra. Lập tức, một cái không gian thật lớn liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cái này không gian thật lớn đơn giản đều nắm chắc cái sân bóng lớn nhỏ, toàn thân trải lấy chỉnh tề cái đá, bốn phía trên vách tường mơ hồ có thể thấy được miêu tả lấy một ít minh họa. Trên mặt lộ ra không đè nén được hứng phấn, mang theo quỷ dị mỉm cười, đem người hệ chủ giáo dẫn đầu lấy chậm rãi đi vào. Theo bó đốt sáng ngời tản ra, một cái khổng lồ giữ tận hình dáng dần dần hiện hiện. Kia là một cái khổng lồ cự thú hài cốt. Làm hình dáng dần dần trở nên rõ ràng về sau, Đã có thể thấy rõ đây là một con rắn loại cự thú hài cốt, chỉ là kia tái nhỏ xương cốt cho dù là nằm xếp lấy cũng có dài trăm thước ngắn, độ cao 5m, càng là có ba cái chi nhánh to lớn đầu lâu. Một tia quỷ dị sáng ngời ở bộ này cự thú hài cốt thượng lưu chuyển, nồng đậm phụ năng lượng cùng khí tức hung sát lưu chuyển lên, nhưng lại bị cái gì lực lượng áp chế gắt gao, đem phong ấn tại cái này sâu không thấy đáy lòng đất không gian bên trong. cỡ nào hoàn mỹ a? Nhìn thấy đây hết thảy, đèn người hệ chủ giáo lại là phát ra tiếng than thở, trong mắt tràn đầy của nhiệt địa cợt lại thành phủ bụi lịch sử bí ẩn. Địa cợt lại xây thành thành chi chiến nguyên nhân gây ra. Địa cỡ lại thành trấn ép phong ấn náu tụ. cựu đầu xà chi mẫu hậu duệ ba đầu hí ra quy hai chương 204, sóng ngầm sắp nổi ba tới tìm ta tới tìm ta tới tìm ta niệu xệ ý thức tựa hồ trôi nổi tại một cái bên trong không gian hư vô trung quanh một cái ám kim sắc quang cầu như ẩn như hiện đôi khi đụng vào một lần chính là một cô yêu đứt ý niệm chuyển đến không biết qua bao lâu niệu xệ bỗng nhiên mở mắt lúc này nắng sớm từ rắn chắc màn cửa khe hở ở giữa giải vào gian phòng bên trong đem ánh nắng hương thơm mùi vị đưa vào nô niệu vớt vớt mi tâm chỗ, lại tới đây là lần thứ mấy Từ khi loại này dị tượng lần thứ nhất xuất hiện sau đó, nó xuất hiện tần suất trở nên càng phát ra nhiều lần, thậm chí gần nhất chuyển đến ý niệm bên trong còn mang tới một tia cảm xúc, giống như là lo lắng, còn có. Vì khuất. Tốt ta tốt ta, rất nhanh liền đi tìm ngươi. Cũng nên là lúc này rồi. Nói một mình, điệu sệ vén chăn lên, sau đó tập mãi thành thói quen đem không biết lúc nào lại tiến vào tới lộ ôm lấy, đang đuốt vé lấy đầu nhỏ của nàng cùng lưng đồng thời kéo vang lên bên cửa sổ dây nhỏ, hô hoán mìn nạ đi bảo. Trung lập cảng, hải đồ đặc biệt. Tại hải cầu hoa tiêu sơn đặt sen lẫn quát mắng chỉ huy âm thanh bên trong. Lái hải tặc thuận lợi đem dưới chân thuyền dựa vào chỗ đậu bên trong. Nhưng cái này một chiếc thuyền hải tặc lại không phải lúc trước kia một chiếc chỉ có ba của buồng. Từ thương thuyền cải tiến mà đến thuyền hải tặc. Đi theo người sệ về sau. Hải cầu án chiếu lấy người sẽ chuẩn bị lên đường lưu lại quy hoạch âm thẩm phân nhiều lần đem xa xỉ phẩm toàn bộ xuất thủ. Sau đó chiêu binh mãi mã, thế lực bành trướng đến hết sức nhanh chóng. Đồng thời tại sẽ dành thời gian đưa tới một dương phóng xạ thủy tinh chế cùng cường hóa bên trong. Hải đoàn hải tặc chiến lực cũng là trở nên không thể khinh thường Tại hung hăng làm mấy bút mua bán lớn về sau. bọn họ tiếng xấu trong lúc nhất thời tại thần bí hải ngoại biển xôn sao. mà loại này danh tiếng tại hải cầu đoàn hải tặc cùng một cái cỡ lớn đoàn hải tặc hổ đói xung đột sau càng là đạt đến một cái độ cao mới. tại xung đột bên trong, hải cầu cùng hổ đói đoàn hải tặc đoàn trưởng, một cái có 10 cái chức nghiệp đẳng cấp dã man nhân đơn đấu, đúng là lấy ưu thế áp đảo đem đánh giết. hải cầu đoàn hải tặc thành viên càng là lấy ít thắng nhiều đem người đông thế mạnh hổ đói đoàn hải tặc đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng cơ hội là toàn diện. bởi vậy, hiện tại hải cầu đã đem hán thuyền hải tặc đội thành một chiếc năm cột buồn cự hạng, chiếc này xuất ngũ quân hạng vốn là hổ đói đoàn hải tặc kỳ hạng. Tại nó nguyên bản chủ nhân đã bị ném vào trong biển cho cá ăn về sau, nó liền thành hải cầu đoàn hải tặc kỳ hạm. Chiếc này trọng tải vượt qua 2.500 tấn cự hình chiến hạm trọn vẹn đều so một bên ba cột buồm thuyền buồm cao hơn một mảng lớn. Cột buồm chính bên trên tung bay lấy một mặt đen kịt cờ hải tặc, mặt cờ bên trên thì là miêu tả lấy một cái ngậm lấy đầu lâu giữ tận đầu chó. Mà mọi người đều biết, đây chính là gần nhất thanh danh vang dội hải cầu đoàn hải tặc tiêu chí. Nên bước không nhanh không chậm bộ pháp, hải lên ván từ trên thuyền đi xuống, nên đón một bên đông đảo thủy thủ cùng hải tặc sen lẫn kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, tâm tình của hắn vô cùng vui sướng. loại cảm giác này, thật là khiến người ta vô cùng mê say a. Ở trong lòng cảm thán, Hải Cẩu dẫn theo hai tên thân tín, dọc theo mọi người tự động nhường ra thông đạo đi thẳng về phía trước, đại nhân ban cho lực lượng thật sự là quá cường đại. Đồng thời cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, đã để hắn đột phá siêu phàm chi cảnh trở thành có 11 cái chức nghiệp đẳng cấp chiến sĩ, nhưng vẫn tại một khắc càng không ngừng tăng trưởng lực lượng, Hải Cẩu càng là vô cùng may mắn gặp được nhũ thế, không phải vậy hắn khả năng cả một đời cũng không có thể có thành tựu như vậy. Mang theo thân tín tại Hải Đồ đặc biệt trong hẻm nhỏ bảy quân bắt chuyện, Hải Cẩu rất dễ dàng liền hất ra mấy tên thế lực khác nhăm tuyến. sau đó đi vào một cái thấp bé tiểu nhà trệt, để thân tín chờ đợi bên ngoài, hải cẩu lần nữa đi vào một cái tầng hầm về sau, trước mắt của hắn đúng là xuất hiện một cái thân mặc trường bào màu đen, quay quần lấy điểm điểm xương mũ sám tà áp giáo đồ. suy tính được thế nào, hải cẩu, tà áp giáo đồ nhìn thấy hải cẩu đúng hẹn mà đến, bên người xương mũ sám có chút ba động một chút, sau đó nói, vùng biển này tất cả cỡ lớn đoàn hải tặc đều là chủ ta dưới trướng cùng tín đồ, Liên nối liền thành ngươi bàn đạp hổ đoàn hải tặc cũng không ngoại lệ. hải cẩu đoàn hải tặc lúc trước còn chưa đủ lấy tiến vào chủ ta ánh mắt. càng là bởi vì quật khởi quá mức tại cấp tốc, lúc này mới không kịp phản ứng để các ngươi xử lý hổ đói đoàn hải tặc. nghĩ đến ngươi trong vòng mấy ngày này cũng nhận được không ít cái khác cỡ lớn đoàn hải tặc khiêu khích. nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chủ ta dưới trướng, trở thành chủ ta tín đồ, như vậy hổ đói đoàn hải tặc sự tình liền xóa bỏ, chúng ta càng là sẽ để cho cái khác cỡ lớn đoàn hải tặc thừa nhận địa vị của ngươi. không phải vậy, hải đồ đặc biệt bọn cá tuyệt đối không ngại đêm nay thêm đồ ăn. trong mắt lóe ra hàn quang, nhưng là trước đó đạt được ngự sệ chỉ thị hải cậu lại là lộ ra một cái tiểu dung, trên mặt hiện lên cung kính thần sắc, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá, đi cỡ là ngoài thành. Tại có quy luật tiếng vó ngựa bên trong, một vị mặc giáp kỵ sĩ đang cưỡi tại tuấn mã cao lớn phía trên lao vụt mà đến, thẳng tắp vượt qua đông đảo chờ đợi tiến vào thương đội xe ngựa, không ao không không ao không đi tới cửa thành cái khác nơi cửa nhỏ, lộ ra một cái ngược bài về sau. Vị này kỵ sĩ trực tiếp ghé qua đi vào, càng là tiến quân thần tốc tiến vào nội thành khu, Sau đó tại Alet gia tộc đại trạch trước ngừng lại, lấy nón an toàn xuống, lập tức kỵ sĩ lộ ra kia thuộc về nam tử trẻ tuổi khuôn mặt, hắn có một đầu màu nâu tóc dài, bởi vì xóa đi đương thời lưu hành giáp trải tóc, cho nên nhìn qua bóng loáng không dính nước, đã chỉnh tề lại xinh đẹp, nở một nụ cười. Hắn thản nhiên nhận lấy tại đại trạch nơi cửa phòng thủ thị vệ ân cần thăm hỏi, hoan nên trở về, thêm Lợi thiếu gia. Mà đem ngựa giao cho thị vệ về sau, thêm Lợi bước nhanh hướng về đại trạch bên trong đi đến, hắn vội vã đem một tin tức tốt cùng mình phụ thân chia sẻ. Rất nhanh, một tin tức liền như là như phong bạo tại Đỉ Cở lại trong thành quét sạch ra, Alet gia tộc người thừa kế, Alet tử tức con trai trưởng, thêm Lợi Alet đã thành công thông qua Vương quốc Kỵ sĩ đoàn khắc nghiệt khảo nghiệm, gia nhập Vương quốc Kỵ sĩ đoàn trở thành một vị Vương quốc Kỵ sĩ. Kim thị Trang viên, trong thư phòng. Cao mày, tổ nhìn xem trước mặt hai lá thiệp vàng tiếp mời. Một chương thiếp mời là Alet gia tộc phát ra, không ra hắn dự liệu chính là mời tham gia chúc mừng thêm lợi Alet gia nhập Vương quốc Kỵ sĩ đoàn trở thành một vị Vương quốc Kỵ sĩ yến hội thiếp mời. Mà đổi thành một chương thiếp mời, lại là từ cụ tị gia tộc phát ra. Từ sắc màu rực rỡ giống như quý tộc thức chữ viết hoa cùng quy phạm đến cực điểm quý tộc ở giữa giao lưu luôn từ bên trong loại bỏ đi không có chút ý nghĩa nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng lời khách sáo. lãn tụ nhanh chóng giải đọc ra cái này một chương mời hàm nghĩa Vì Hoàng nên phệ tờ dễ bỗng nhiên hoàng kim giở ẩn đế quốc công chúa điện hạ lịch luyện đến nơi này, cụ tình gia tộc vào khoảng 7 ngày sau đó tổ chức một cái hiến hội long trọng, ở đây mời Lưu Tần tử tức đến đây tham gia. Quy 2 chương 205, áo thuật tháp, 1. Bán vị diện. Theo một đạo màu bạc trắng quang huy hiển hiện, một bóng người dần dần xuất hiện. Mà khi quang huy tản đi về sau, Lưu sẽ lần nữa bước lên bán vị diện đất này. Liếc nhìn liếc mắt xung quanh, hắn hiện tại là đứng ở pháp sư tháp trước cửa chính quảng trường chỗ, trước mặt là mạng lớn đã từ vong hủ hóa vết tích, khô heo rách nát đến tựa như là chết cứng con giun dạng. Theo ám kim sắc quang huy thoăn thoắt một tia nhàn nhạt quét hình linh quang khuyết tán ra vô số quét hình kết quả bị lìa ạ cùng dễ lì tiếp thu sau đó hóa thành bán vị diện hoàn cảnh số liệu chuyển vào người sẽ trong đầu không gian tham số ổn định trọng lực hệ số 107 không bán vị diện nhiệt độ bình thường thành phần không khí phối trộn phù hợp năng lượng nguyên tố tràn đầy Hủ hóa năng lượng chiếm số 5. làm người sẽ đem mê tỏa bên ngoài bán vị diện không gian toàn bộ từ bỏ sau đó từ nguyên tố trong thông đạo tuôn ra năng lượng cùng vật chất đã là đầy đủ duy trì bán vị diện tồn tại đồng thời bởi vì nguyên hồn tụ hợp ma chết đi Hũ hóa năng lượng đầu nguồn vật tuyệt đông đảo duy trì hủ hóa chi địa hủ hóa vết tích cũng ngang nhau, nhau tùy theo chết đi, tại mê tỏa khống chế năng lượng nguyên tố cọ rửa phía dưới, đất đai bên trong hủ hóa năng lượng bị khu trục, đã bị chuyển hóa làm hủ hóa chi địa đất đai đang dần dần khôi phục bình thường. Đương nhiên, cũng là bởi vì mình sẽ đem phần lớn hủ hóa chi địa toàn bộ từ bỏ, để bọn chúng theo bán vị diện sụp đổ mà hủy diện, lúc này mới có thể dễ dàng như vậy đem còn lại một mảnh nhỏ đất đai chuyển hóa về bình thường đất đai. liệu Xệ cũng không phải những mục sư kia hoặc là giở y, đối với mảng lớn hủ hóa chi địa nhưng không có biện pháp gì tốt đi đối phó. Nói tóm lại, bán vị diện ngay tại dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù chỉ còn lại có ước chừng 500 mét vuông lớn nhỏ, nhưng nó như cũng là một nửa vị diện, một cái có hoàn chỉnh bốn nguyên tố cân bằng, có thể làm cho người bình thường sinh tồn, hơn nữa có thể tiếp tục trưởng thành bán vị diện. Mà lại không nên quên, cái này một cái bán vị diện thế nhưng là đã từng trưởng thành ra cực lớn không gian, có thể duy trì lên to lớn bán vị diện không gian, cái này mang ý nghĩa duy trì bán vị diện tồn tại bốn nguyên tố thông đạo đã từng là đầy đủ to lớn, có thể từ bốn nguyên tố vị diện bên trong rút ra tới đầy đủ vật chất cùng năng lượng. Hiện tại chẳng qua là bởi vì bốn nguyên tố thông đạo bởi vì đủ loại nguyên nhân lùi bại ngăn chặn. cung ứng không được tiếp tục duy trì khổng lồ như vậy bán vị diện không gian vật chất cùng năng lượng này mới khiến bán vị diện tại lâu dài thất lạc tuế nguyệt bên trong sụp đổ càng bị như sẽ trực tiếp từ bỏ mê tỏa bên ngoài bán vị diện không gian mà thôi chỉ cần đem khơi thông chữa trị như vậy như sẽ át có niềm tin để bán vị diện cấp tốc trưởng thành cuối cùng trở về hình dáng ban đầu đương nhiên liệu sẽ lần này đến đây không phải là vì làm chuyện này lì hạ đệ lì rút ra vượt vị diện triệu hoán pháp trận tư liệu tính toán năng lượng tiết điểm thiết trí phương án tính toán nguyên tố Hồng hấp khả thi tính toán cường hóa vượt vị diện triệu hoán pháp trận phương án kích hoạt hậu cần hình ma tượng tiến hành phụ trợ kiến thiết nhìn xem trước mặt có chút lung lay sắp đổ đi qua một phen nỗ lực mới chịu đựng được pháp sư tháp niệu sệ lắc đầu trong mắt không có bất kỳ cái gì thường tiết hạ lệnh ầm ầm tại nhàn nhạt dòng năng lượng chuyển quang huy bên trong trong pháp sư tháp dần dần chạy ra ba tôn hơi có vẻ tinh thế. nhưng lại có càng thêm linh hoạt cánh tay không phải hàng ngũ chiến đấu hậu cần hình thạch ma tượng bọn chúng rất nhanh liền đi đến niệu sệ trước người dựa theo lấy phân phó của hắn trên mặt đất có quy luật đập ra một chút đường vân cùng cái hố trên tay một bạc trắng quang huy lấp Tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới hai thanh mang theo lao một cái xanh thảm luyện kim đao khắc cực nhanh khắc họa ra từng cái áo thuật phù văn, đầu đôi tương liên hóa thành quanh co sen lớn áo thuật pháp sư vết tích. Đồng thời, niệm xệ ngón tay gảy nhẹ chính là mảng lớn mảng lớn pháp thuật vật liệu về ra, đến hàng vạn mà tính kim tệ mua được pháp thuật vật liệu niao niao bay vào bọn chúng cần thiết ở lại địa phương. Rất nhanh, một cái chiếm diện tích khoảng chừng 100 mét vuông cử hình pháp trận liền xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Một cái vô cùng tận hình cái vòng trong thông đạo. Vô cùng vô tận mơ hồ vận vèo đồng hồ vòng tròn phân bố trong đó, một cỗ tái nhợt khí lưu tràn ngập, vô số đạo trói lọi lưu quang không ngừng mà tiến lên. Nơi này luôn luôn là vô cùng an tĩnh, nhưng là hiện tại, lại tựa hồ như có đồ vật gì đi tới nơi đây, phá vỡ trong này vĩnh hằng yên tĩnh. Kia là một đầu cự long, đồng hồ cắt trạng vảy màu đen giống mặt nạ như thế bao trùm thần phân mắt, mà kề sát tại đầu này cự long trên người chính là than vậy màu xám, 12 đạo vị trí phân bố không đều vòng hình vậy màu đen thành phóng xạ trạng sau này hướng về phía trước phân bố trên người nó. Thân vậy không có rõ ràng lưng thân thể cho người ta một loại chân nhăn đất tượng, một đối ba sừng hình cánh tự phía sau rất hẹp điểm lên rỗi ra cũng triển khai, khiến cho đại thể hình dạng nhìn như một cái đồng hồ cát. mà thần cái đuôi đoạn cuối có hai cái chiều dài khác biệt bất ngờ nổi lên cái này cho thần hai cái một dài một ngắn giống như kim phút cùng kim đồng hồ giống như cuối đuôi thế gian kỳ diệu nhất sinh linh một trong thời quang long ở trên người nhàn nhạt gợn sóng dạo rực ở giữa đầu này thời quang long như là bơi lội đồng dạng tại tái nhật khí lưu cùng vạn bẹo đồng hồ vòng tròn ở giữa chậm rãi ngang qua thông thuận du tẩu ở giữa tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đột nhiên không o không không o không thần tựa hồ là phát hiện cái gì hai mắt tỏa sáng ở giữa hành động tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhanh liền xuyên qua một mảnh dậy đặc tái khí lưu để một tòa tiểu tháp ánh vào tầm mắt kia là một tòa ám kim sắc tiểu tháp trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, đầu này thời quang long vây quanh ám kim sắc tiểu tháp chuyển vài vòng, xác nhận không có nguy hiểm về sau, thần chậm rãi đem đầu lâu xích lại gần, mũi thở hơi trường, thần sâu ngửi một lần. Lập tức, đầu này thời quang long trên mặt thần sắc tựa hồ trở nên hết sức ngạc nhiên, tựa hồ cái này khiến thần nghĩ tới điều gì truyền thừa trong trí nhớ sự vật, một đạo nhàn nhạt sóng ý niệm truyền ra tới, tựa hồ có một loại vĩnh hằng chi vật mùi vị. Lần nữa quay chung quanh ám kim sắc tiểu tháp chuyển vài vòng, đầu này thời quang long trong mắt hiếu kỳ cũng đạt tới đỉnh phong, thần đột nhiên làm ra một loại hít sâu giống như động tác. Tựa hồ là nghị phun mấy ngụm thời quang long hơi thở đến ám kim sắc tiểu tháp bên trên nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ngay một khắc này, toàn này ám kim sắc tiểu tháp trên người bao trùm một tầng màng mỏng giống như ám kim sắc quang huy đột nhiên đại thịnh, tầng tầng lớp lớp ám kim sắc vầng sáng từ thân tháp mỗi một chỗ nhộn nhạo lên, đem bên người tái nhợt khí lưu đều bài xích ra đi. Một cố cường đại triệu hoán lực lượng dọc theo một tia yếu ớt mà vững chắc liên hệ truyền đến, trong nháy mắt hóa thành một cái cái phếu chạm thông đạo, đem ám kim sắc tiểu tháp hút đi, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, một cú cấp đoạt thời gian hình mũi khoan long tức mới từ thời quang long trong miệng xuất ra. lại là chỉ mặc qua ám kim sắc tiểu tháp tàn ảnh, không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Nghiêng đầu một cái, đầu này thời quang long trên mặt tựa hồ lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhưng tại hạ một khắc thần liền lại hành động, cấp tốc dọc theo một tia thời gian ba động vết tích tiến lên, truy tìm hướng về phía chỉ dẫn thời gian. Quy 2 chương 206, áo thuật tháp 2. Bán vị diện. Niệu Xê đứng ở một cái cự hình pháp trận trung ương chỗ, mà theo pháp sư tháp đỉnh đại chiếm tinh bên trên to lớn trong thủy tinh cầu lấp loé quang huy, nguyên tố trong ao khổng lồ năng lượng nguyên tố cấp tốc bị rút lấy, sau đó dọc theo bốn cái kéo dài bóng bán dẫn đạo chuyển thâu tiến vào cự hình pháp trận ở trong. Năng lượng quang huy dần dần tại cự hình pháp trận mỗi một đạo pháp trận đường vân tượng lưu rời đi chỗ khác đến, từng đạo dày đặc áo thuật pháp sư vết tích dần dần sáng lên, lục mang tình trạng cự hình pháp trận ngay tại dần dần trở nên dạng người rự rỡ. Một chút siêu áo thuật linh quang bắt đầu hội tụ cấu trúc thành kỳ dị áo thuật phù văn, cự hình pháp trận trong mỗi một cái áo thuật phù văn dần dần năng lượng hóa, sau đó từng cái bay lên ở giữa không trung bay múa, cuối cùng tổ hợp thành vô số huyền ảo áo, áo thuật pháp sư vết tích tại cự hình pháp trận trên không quanh co xoay tròn. Mà khi mình sẽ cảm ứng được cự hình pháp trận đã hoàn toàn kích hoạt thời điểm, hắn bỗng nhiên lên trong tay chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng, cấp tốc hạ lệnh, Khởi động nguyên tố hưng hấp, kích hoạt tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ, chuẩn bị phụ trợ khí tức truy tìm. Theo chói mắt ám kim sắc quang huy sáng lên, pháp sư tháp dưới mặt đất một tầng nguyên tố trong áo tất cả nguyên tố chi thủy đều kịch liệt sôi trào lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố giống như triều tịch giống như phun trào, sau đó bị cấp tốc rút ra dọc theo bóng bán dẫn đạo chuyển tiến tự hình pháp trận bên trong, cuối cùng đều tràn vào mịn mẻ trong cơ thể. Cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn toàn lực vận hành, đem tràn vào trong cơ thể năng lượng nguyên tố cấp tốc hóa thành xanh thảm áo năng, duy trì mịn mẻ trong cơ thể giống như mở cống hồng thủy đồng dạng chút xuống não năng tiêu hao. Đông. Điệu Sệ trong tay chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng đỉnh sáng lên một tia chói mắt xanh thảm áo thuật quang huy, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, bị thẳng tắp cắm vào cự hình pháp trận trong ương. Ầm ầm. Toàn bộ cự hình pháp trận đều tại kịch liệt run rẩy, vô số huyền ảo áo, áo thuật pháp sư vết tích lập tức bắt đầu cao tốc xoay tròn, cuối cùng đều tựa hồ tại Niệu Sệ bên người tạo thành một cái cự hình như vòi rồng, đem Niệu Sệ thân thể nắm giơ lên giữa không trung. Lốt bút. Tại cự hình pháp trận trên không, tụ tập năng lượng nguyên tố dần dần hóa thành một mảnh dày đặc nguyên tố chi mây. mà khi mình sẽ hoàn toàn khởi động cự hình pháp trận thời điểm, mảnh này nguyên tố chi mây lại là bắt đầu xoay tròn tròn, từng đạo nguyên tố hồ quang điện bắt đầu hiện hiện, năng lượng ba động trở nên càng phát ra cuồng bạo. Ngay sau đó, một đạo đen kịt vết nứt không gian ngay tại kịch liệt năng lượng ba động phía dưới bị nạnh sinh sinh xé rách ra, có thể cảm giác được trong đó có lực lượng cuồng bạo đang cuồng trào, nhìn toàn bộ không gian đều đối loại này cưỡng ép phá vỡ phương thức biểu thị ra bất mãn mãnh liệt cùng kháng cự. Nhưng ở từng đạo nguyên tố hồ quang điện cuồn bù bên trong, đạo này đen kịt vết nứt không gian cũng là bị nhanh chóng khuyết trừng ra, cuối cùng hóa thành một cái cửa hàng lớn, tựa hồ tạo dựng thành một cái không gian thông đạo. trong đó nhìn đều là đen ngòm, không biết thông hướng nơi nào. Tinh thần dẫn dắt mùa đủ lễ kích hoạt, bắt đầu phụ trợ khí tức truy tìm. Mấy đạo ám kim sắc tinh thần sợi tơ cấp tốc xông vào nụ sẹo cùng cự hình pháp trận tinh thần kết nối bên trong, số liệu khổng lồ chảy hiện hiện. Tại dây đặc chấp động áo thuật quang huy ở giữa, nụ sệ tinh thần cảm giác cấp tốc bị tập trung, cường hóa. Sau đó cấp tốc dọc theo ám kim sắc linh hồn ở trong một sợi nhỏ không thể thấy liên hệ tố nguyên mà đi. Nụ sẹo thị giác lập tức không ngừng tất cao, không ngừng tất cao, thẳng tắp chui vào mở mà ra không gian thông đạo bên trong, biến ảo rực rỡ. Vạn mẹo quỷ dị vầng sáng không ngừng mà rũ động, ngẫu nhiên có thể thấy cái gì quỷ dị sinh vật hoặc vật bay lượn mà qua, nhưng một cái chớp mắt hết thể lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái gì cũng vô pháp thấy rõ. Mà mực sẽ tinh thần cảm giác càng giống là bị kéo dài đã đến mấy cây số chiều dài, sau đó cao tốc xoay tròn lấy vạn mẹo, có thể nghĩ nếu như tinh thần cường độ không đủ, đó nhất định là trực tiếp sụp đổ phá diện hạ trạng. Nhưng sẽ kia xanh thẳm bên trong mang theo ám kim tinh thần cảm giác lại là vững vàng chịu đựng lấy tại không gian trong thông đạo tiến hành khí tức truy tìm kinh khủng áp lực, càng là tại lì ạ cùng nghệ lì cường đại phụ trợ bên trong lấy một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc dọc theo khí tức liên hệ hướng về không biết chỗ tiến lên. Không biết qua bao lâu, niệu Cê đột nhiên cảm giác tựa hồ xuyên thấu một tầng kỳ dị màng mỏng. Sau đó cảm giác bên trong chính là xuất hiện vô thiên cái địa lưu quang, vô số tái nhợ xương mù tràn ngập, vô cùng vô tận đồng hồ vòng tròn giải, một tản ra vô cùng khí tức quen thuộc kim sắc tiểu tháp ngay tại trong đó. rất nhanh, diệu sẽ tinh thần cảm giác liền kéo dài liên tiếp đến đám kim sắc tiểu tháp phía trên, sau đó cùng trong đó một cái tỉnh tỉnh mê mê ý thức tiếp xúc, bán vị diện bên trong, diệu sẽ nhắm chặt hai mắt trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là đột ngột một cái thon dài thân ảnh nhưng lại là tiến vào hắn cảm giác bên trong, mà nhìn xem kia vô cùng kỳ dị bên ngoài, có liên bác chi thức diệu sẽ trong nháy mắt liền biết trước mắt sinh vật là cái gì, thời quang long, mà cảm giác thời quang long kia vô cùng cảm thấy hứng thú cảm xúc, diệu sẽ lập tức cảm giác phiền phức lớn rồi bán vị diện bên trong, nhắm chặt hai mắt người sẽ tức thì phóng đến một cái kỳ dị thủ thế. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, toàn bộ cự hình pháp trận lập tức hào quang tỏa sáng, một cỗ khổng lồ triệu hoán chi lực tại áo thuật quang huy phun trào ở giữa hiện hiện. Cự hình pháp trận trên không nguyên tố chi trong mây, dây đặc lấp lóe nguyên tố hồ quang điện lấp lánh mà lên, như lưới như thế giao thoa liên kết, như là thác nước điên cuồng chút xuống tiến vào không gian thông đạo bên trong, để không ngừng mở rộng lấy. Trâm rãi thở ra một hơi, Diệu sẽ lần nữa gần từng chữ niệm tụng ra mấy cái kỳ dị âm tiết, tại vô cùng khí tức nuốt ngạt tràn ngập bên trong, lông mày của hắn lập tức hóa chặt lên. Sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, nhưng là một đạo mang theo mỹ lệ sắc thái sợi tơ lại là đột ngột hiện hiện, sau đó rót vào cự hình pháp trận ở trong. Lấy ta chi chân danh, ta chi áo thoa tháp, không áo không không áo không nệ ly ổ sở. Thứ kia vô tận thất lạc bên trong trở về. Tại chân danh dẫn động pháp tác lực lượng tăng phúc phía dưới, cự hình pháp trận trong hiện hiện triệu hoán chi lực lập tức tăng cường mấy lần, sau đó vô cùng vô tận giống như quán thâu tiến vào không gian thông đạo bên trong. Siêu, tại như vậy tinh thần cảm giác bên trong, ám kim sắc tiểu tháp bên cạnh thời quang long đã là tại hít sâu, lên kinh khủng thời quang long hơi thở. Nhưng ngay một khắc này. cương đại triệu hóa chi lực rốt cục giáng lâm trong nháy mắt liền hóa thành một cái cái phêu trạng thông đạo đem ám kim sắc tiểu tháp hút vào sau đó biến mất vô tung vô ảnh tinh thần cảm giác ký thác tại áo thuật tháp phía trên cùng nhau trở về lúc này đường về sẽ không có cảm giác được bất kỳ không gian áp lực tất cả áp lực đều bị áo thuật tháp dễ như trở bàn tay chịu đựng được tại bán vị diện bên trong cả tòa cự hình pháp trận đều tại kịch liệt run rẩy thừa hồ thừa nhận khổng lồ áp lực trên thực tế tiến hành loại này vượt qua cách triệu hóa cũng phải cần triệu hóa pháp trận chia sẻ tiếp nhận đại bộ phận triệu hoán quá trình bên trong kinh khủng thời không áp lực Loại này triệu hoán quá trình bên trong thời không áp lực cùng triệu hoán vật thời không chất lượng thành có quan hệ trực tiếp quan hệ, càng là căn cứ triệu hoán vật cùng triệu hoán pháp trận thời không khoảng cách thành bao nhiêu cấp tăng lên quan hệ, Tiện thể nhất lên. Không gian truyền tống cũng là tuân theo tương tự nguyên tắc. 333. Cự hình pháp trận trong đôi khi truyền ra nhỏ vụn tiếng bạo liệt, kia là nào đó một chỗ pháp trận đường vân bởi vì quá cường đại thời không áp lực mà quá tải, bất đắc dĩ sụp đổ. Nhưng là tại cự hình pháp trận trên không cự đại không gian trong thông đạo, một cái ám kim sát tháp bóng đã là ẩn ẩn như hiện. Một lát sau. Tại chói mắt ám kim sắc quang huy phun trào ở giữa, một cái trăm mét lớn nhỏ tháp chạm nền móng từ không gian thông đạo bên trong chậm rãi xuất hiện, đồng thời lấy một loại thái sơn áp đỉnh tư thái ép xuống. Quy 2 chương 207, áo thuật tháp, 3. Nhưng là cái này cũng bất quá là thời không hình chiếu hiện tượng mà thôi, chỉ cần chăm chú một điểm liền có thể phát hiện ngay tại hạ xuống tháp trạng nền móng là hơi mở, hiển nhiên chân chính áo thuật tháp còn tại không gian thông đạo bên trong cao tốc năng qua. Lốt bút. Tại kinh khủng thời không dưới áp lực, cự hình pháp trận trong bay múa vô số áo thuật pháp sư vết tích đều trở nên có chút lấp lóe không yên lên, từng đạo năng lượng hồ quang điện bắt đầu ở pháp trận đường vân bên trên nhảy lên, từng kia từng kia khí tức hủy diệt khuế tán. Nhưng là trôi nổi tại cự hình pháp trận chỗ cốt lõi giữa không trung sẽ lại là sắc mặt không thay đổi, càng là thủ thế biến đổi, để cự hình pháp trận truyền ra triệu hoán chi lực càng mạnh hơn ba phần, chẳng qua đại giới thì là năng lượng hồ quang điện nhảy vọt trở nên càng thêm dày đặc, nhìn xem đều để người có một loại pháp trận sắp sụp đổ cảm giác. Ong ong Không biết có phải hay không làm người sẽ sai cảm giác, hắn cảm giác toàn bộ bán vị diện cũng bắt đầu có chút chấn động, tựa hồ sắp dáng lâm áo thuật tháp mang tới thời không năng lượng phun trào để bán vị diện đều có chút không chịu nổi bộ dáng. Đống nhiên, một cái chói mắt ám kim sắc quang đoàn từ cự hình pháp trận trên không không gian thông đạo bên trong sông ra, thẳng tắp nện xuống đem người cự nuốt hết. Lúc này, cự hình pháp trận nhận thời không áp lực cũng đạt tới đỉnh phong, dày đặc năng lượng hồ quang điện điên cuồng đập nện tại mỗi một tấc pháp trận đường vân bên trên, khí tức hủy diệt dạo dừa, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ bạo tạc. Nhưng là từ ám kim sắc quang đoàn bên trong lại là đống nhiên truyền đến một cỗ hấp lực kinh người. đem hết thể tiếp xúc năng lượng, mặc kệ là dịu dàng ngoan ngoãn vẫn là nổi khủng, đều giống như trường tình nuốt nước, nước giống như đều hấp thu đi vào. Loại này hấp lực thậm chí dọc theo bóng bán dẫn đạo lan tràn đã đến nguyên tố ao cùng bán vị diện tầng dưới chốt nguyên tố trong thông đạo, tạo thành ngắn ngủi nguyên tố hồng hấp hiện tượng. Theo nổi khủng năng lượng hồ quang điện nhanh chóng chui vào ám kim sắc quang đoàn bên trong, cự hình pháp trận trong hỗn nhạo khí tức hủy diệt dần dần lắng lại, mà khi dựa không trùng tụ tập nguyên tố chi mây cũng bị hấp thu hầu như không còn vẻ sau, cái này một cỗ tự hồ vô cùng vô tận hấp lực mới bắt đầu chậm rãi tản đi. Một lát sau, chói mắt hào quang màu vàng sẫm chậm rãi tản đi. Một tòa bảy tầng ám kim sắt tháp cao xuất hiện ở bán vị diện bên trong. Nhưng là lúc này áo thuật tháp đấy tháp dưới ba cái cỡ lớn lơ lửng vòng đang phát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tại năng lượng phun trào ở giữa trên đó khát họa vô số phản trọng lực áo thuật pháp sư vết tích bị kích hoạt, để cả tòa áo thuật tháp trôi nổi tại giữa không trung. Trên mặt đất bỏ ra một mảng lớn bóng tối. Nó hiện tại còn không thể hạ xuống. Trên thực tế lơ lửng tháp đều là không thể tùy ý hạ xuống. Cái này cần một cái khổng lồ hạ xuống cấu trang nền móng. Không phải vậy tại hạ xuống thời điểm rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu như mặt đất gánh chịu lực không đủ lời nói, lơ lửng tháp sẽ ham đến dưới đã đi. chỉ là tiến vào áo thuật trong tháp thứ nhất khác, Liệu Sệ cũng cảm giác tinh thần của mình cùng cả tòa áo thuật tháp cực nhanh nối liền với nhau, vô cùng thuận lợi lần nữa thu được quyền hạn tối cao. Cất bước tại áo thuật tháp tầng thứ nhất to lớn nội bộ không gian bên trong, kia từng đạo đao kiếm chém bổ vết tích, năng lượng bạo tạc vết tích cùng áo thuật trang bị phá toái vết tích đều có thể thấy rõ ràng, lúc trước hết thể như cũng rõ mồn một trước mắt, để mình sẽ không khỏi ở trong lòng phát ra vô hạn cảm khái. Nhưng là không biết thế nào, vốn nên tồn tại ma tượng cốt, cấu trang thể mạnh vỡ vân, vân vật lại không biết đã đến chỗ nào, tựa hồ không cùng áo thuật ta ta tương liền tất cả vật thể đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Tại thất lạc thời điểm mất đi, vẫn là mang theo mơ hồ suy đoán, Liễu sẽ đưa tay nhẹ chút, một đạo ngân bạch quang huy đem hắn bao phủ, sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. May mắn áo thuật tháp truyền tống trang bị còn có thể vận hành. Rất nhanh, Liễu sẽ thân ảnh ngay tại áo thuật tháp tầng thứ 7 Hạch Tâm trong phòng điều khiển xuất hiện, sau đó không ngạc nhiên chút nào phát hiện trong đó trọng yếu nhất mấy cái vật đều là theo áo thuật tháp cùng nhau biến thành ám kim sắc dày sắt năng hạch. Phù không thành khống chế Hạch Tâm. Tháp linh thủy tinh chẳng qua hiển nhiên tại hiện tại thiếu khuyết nguồn năng lượng cùng không có phù không thành ngay cả áo thuật tháp cũng không ít tổn hại cùng bộ phận thiếu thốn tình huống phía dưới những vật này dù cho hoàn hảo vô khuyết cũng là chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ công hiệu không ít thứ đều hư hại a bất quá Chỉ ít áo thuật trong tháp nguyên tố lò luyện cùng áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới các loại cơ sở bộ kiện còn tính là hoàn hảo hiện tại ta có thể không có cách nào tìm đến tinh kim tinh giới chi các, áo thuật thủy tinh áo thuật pháp sư chi bùi vân vân vật liệu tới sửa chữa chỉ là muốn để nó toàn bộ công suất vận hành liền muốn lắp năng lượng phản ứng vật chất tại màu bạc trắng quang huy lấp ở giữa Nhiệu Xề sử dụng truyền tống trang bị nhanh chóng tại áo thuật pháp trên dưới truyền tống, đại khái kiểm tra một lần áo thuật pháp chỉnh thể tình huống. Xong, đem một khối tràn ngập phóng xạ năng lượng đỡ lũ tổ nỉ ủng dùng luyện kim chi thủ cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm tiến nguyên tố lò luyện hạch tâm bên trong, theo lam tử sát thủy tinh cấu trang thể giống như nhụy hoa giống như xoay tròn khép kín cùng nguyên tố lò luyện ngoại bộ kim loại cấu trang mền bên trên, cả tòa nguyên tố lò luyện lập tức vụ vụ lấy cao tốc vận chuyển lại. Nương theo lấy một đạo cường quang hiện hiện, trước mắt từ nguyên tố trong lò luyện kéo dài mà ra xanh thảm ống thủy tinh đạo dần dần tỏa ra ánh sáng, một sôi trào mãnh liệt năng ra. nhanh bổ sung tiến toàn bộ áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới bên trong. Cảm ứng đến áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới bên trong chạy xuôi rồi rào ảo năng, Liễu Sệ không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà tại đầu ngón tay nhẹ chút phía dưới, thân ảnh của hắn lại tại một đạo màu trắng bạc quang huy lấp lóe bên trong bay nhanh biến mất. "Ố không đó, ố không o." Ra chỉ phi hành thuật về sau, Liễu Sệ chậm rãi lên tới cùng to lớn tháp linh thủy tinh ngang bằng độ cao, sau đó đưa tay chống đỡ tại tháp linh thủy tinh bên trên. "Lý ạ, tinh thần dẫn dắt nô đồ lệ. Kích hoạt cấu trang chi phối đủ lệ. Kết nối tháp linh thủy tinh. Kiểm tra áo thuật tháp tình huống." Theo điểm điểm ám kim sắc quang huy lấp loé, hai cái ám kim sắc quang cầu dần dần từ mi sệ chỗ mi tâm hiện hiện, sau đó nô ra mấy đạo tinh thần sợi tơ, chui vào to lớn tháp linh thủy tinh ở trong. Ong long ngoong. Tại kỳ dị vụ vụ âm thanh bên trong, to lớn tháp linh thủy tinh trong nháy mắt thôn vệ tiến vào lượng lớn áo năng, cơ hồ đem áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới bên trong lưu chuyển áo năng rút ra không còn, sau đó mới sáng lên có chút quang huy. Nguyên tố lò luyện cung cấp áo năng xa xa không đủ để để tháp linh thủy tinh toàn bộ công suất vận hành, không quá kích sống hiệu lực nhưng cũng dư xài là được rồi, dù sao mình sẽ bây giờ không phải là cần lý ạ cùng nệ lý quản lý phòng lỗ phụ không thành. Ánh yếu đất quang huy lấp lóe bên trong, số liệu khổng lồ chảy lấp lóe mà qua, từng hàng số liệu như là thác nước từ tháp linh thủy tinh đỉnh chóp hướng xuống hiện hiện, lại rất nhanh bị mới số liệu thay thế. Áo thuật tháp độ hoàn hảo 80. Áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới độ hoàn hảo 88. Kiểm tra áo thuật cấu trang trong cơ thể. Nguyên tố lò luyện độ hoàn hảo 96%, vận hành hài lòng. Cỡ lớn lơ lửng vòng độ hoàn hảo 98%, vận hành hài lòng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tinh giới chi môn độ hoàn hảo 54%. Không cách nào tiến hành áo thuật tháp chỉnh thể truyền Quy hai chương 208, áo thuật tháp, 4 Tiên Lặng đọc đến lấy tháp linh thủy tinh bên trên từng hàng soát dưới số liệu, rất nhanh như sẽ liền đối áo thuật tháp hiện trạng có một thứ đại khái hiểu rõ. Áo thuật tháp đúng là cơ bản bảo trì hoàn hảo, nhưng cái này cũng bất quá là đối với áo thuật tháp cơ bản tạo thành tới nói. Bởi vì đủ loại đặc thù cấu trang thể thiếu thốn hoặc là tổn hại, hiện tại áo thuật tháp cũng liền chỉ là bảo lưu lại một chút cơ bản công năng mà thôi, cùng loại áo thuật tháp lên không tác chiến, áo thuật tháp chỉnh thể truyền tống, vượt không ở giữa năng lượng đã kích vân. Vân cường đại đặc thù công năng căn bản là không có cách phát huy. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn có chút thất vọng đâu. thu hồi chống đỡ tại tháp linh thủy tinh bên trên tay, Niệu Sệ tự lẩm bẩm, chẳng qua lập tức hắn lại nhún vai, hiện tại không thể nhận, cầu quá nhiều. Có thể tại lỗ đen vòng xoáy kinh thiên động lực sức mạnh hủy diệt phía dưới bảo tồn lại liền đã rất khá. Mà lại, có áo thuật tháp lời nói, rất nhiều thứ đều có điều kiện đi làm. Vô số suy nghĩ cấp tốc tại người Sệ trong đầu bay lượn mà qua, hắn tựa hồ có chút xuất thần, nhưng rất nhanh nhưng lại lấy lại tinh thần, mở miệng nói, "Lý ạ, Hẻ từng." Nói đến một nữa, Niệu lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Ly ạ cùng hóa thân ám kim sắc tinh thể phát sinh một điểm dị biến. nguyên bản trôi nổi tại tinh thần hải bên trong, không ngừng mà vây quanh người sệ ám kim sắc linh hồn xoay chậm chậm hai viên ám kim sắc tinh thể tựa hồ hóa tan ra, tự động hóa thành điểm điểm chất lỏng trạng sợi tơ chạy xuôi mà ra, lại ở trước mặt của hắn ngưng kết từ vô hình hư thể biến thành hữu hình thực thể, sau đó phân biệt chui vào to lớn tháp linh thủy tinh bên trong, giống như nhũ biến về tổ đồng dạng, hai viên ám kim sắc tinh thể thẳng tắp chui vào nguyên bản với tư cách các nàng bản thể tháp linh thủy tinh bên trong, sau đó liền vô số đạo ám kim sắc sợi tơ khuếch tán ra đến, lẫn nhau giao thoa kết nối, tại tháp linh thủy tinh sinh động như thật tạo dựng ra cùng linh hồn thân thể. lúc này mấy đạo tin tức mới thuận theo tinh thần liên hệ truyền vào nụ sẹo trong đầu, trinh sát đến bản thể tồn tại, trinh sát đến bản thể tồn tại, tự mình chữa xong chỉ lệnh kích hoạt, phát hiện linh hồn hóa thân mô đủ lệ, phát hiện pháp thuật năng lực mô đủ lệ, chữa xong bên trong, mà tại nụ sẹo nhắm mắt tiêu hóa lấy lì ạ cùng ệ lì chuyển tới một đống lớn tin tức thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, bên hai của hắn tựa hồ đột nhiên có một cái trùng lập lên thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất, không cần lo lắng, chủ nhân của ta, trong đó lì ạ tia nhu hòa thanh tuyến cùng kia thanh thủy thanh tuyến có thể thấy rõ, ừm. nhìn xem tháp linh thủy tinh bên trong xuất hiện lì ạ cùng nghệ lì nhắm mắt linh hồn thân thể niệu sệ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên ánh sáng xem ra lì ạ cùng nghệ lì tình cảm mẫu đủ lệ rốt cục muốn kích hoạt lên bất quá mang theo ngạc nhiên ý nghĩ đột nhiên bị một ít từ chỗ sâu trong óc đột nổ xuất hiện quỷ dị đồ vật quấy nhiễu đến loạn thất bát tao niệu sệ sắc mặt cũng biến thành vô cùng vi diệu mặc kệ lắc đầu đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ vứt qua một bên đi niệu sệ chậm rãi hạ xuống sau đó tản đi tác dụng ở trên người phi hành thuật ngửa đầu nhìn một chút tháp linh thủy tinh bên trong còn đang tiến hành lấy tự mình chữa xong lì ạ cùng nghệ lì. Nhiệu Sệ nhẹ vô về cái cảm thẩm nghĩ, nên phải cần một khoảng thời gian. Như vậy, Nhiệu Sệ chậm rãi đem đầu chuyển hướng một bên khác, sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, khỏe miệng phát họa ra một cái như như vô mỉm cười. Gặp một chút mặt khắc một cái tiểu gia hỏa đi. Cất bước đi tới hạch tâm phòng điều khiển trong khắp ngõ ngách, Nhiệu Sệ hướng về phía trước mặt không có vật gì vách tường nói ra, "Ra đi, tiểu gia hỏa. Ta biết từ khi ngươi một mực tại nhìn xem, không muốn hiện thân tới cùng ta trao đổi một chút sao?" Một lát yên tĩnh, Nhiệu cũng không gấp đáp, hắn chỉ là thẳng tóc nhìn chằm trước mặt vách tường, khóe miệng như cũ mang theo như có như không mỉm cười. mà rất nhanh, vô số đạo tinh vi ám kim sắc quang huy liền từ trên vách tường nổi lên, sau đó hướng về trung ương tụ tập, tựa hồ muốn ngưng hình mà ra. Cuối cùng, niệu sệ trước mắt xuất hiện một cái tròn vo ám kim sắc tiểu quang cầu. Sau lưng còn mang theo một đôi nho nhỏ có rực, cái này ám kim sắc tiểu quang cầu chậm ung dung vòng quanh niệm sệ chuyển vài vòng, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần. Tựa hồ là cảm ứng một lần, ngay sau đó nó chính là rơi xuống niệm sệ trên gương mặt, làm ra một cái giống như là cọ sát động tác, một cỗ sóng ý niệm khuyết tán ra tới. Thân thiết, vui mừng, vui vẻ. lúc mới bắt đầu truyền ra sóng ý niệm còn có thể biểu đạt ra chính xác ý tứ nhưng là tiếp xuống cũng chỉ có một mảnh giống như bi bo tập nói trẻ nhỏ đồng dạng tiếng tiêu gọi âm mang trên mặt mới lạ thần sắc dịu sẽ đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một lần ám kim sắc tiểu quan cầu cảm thụ được trong tay mang theo ôn nhuận có dãn xúc cảm một ít ý nghĩ không khỏi xung ra cảm giác giống như là áo thuật tháp tự thân đạn sinh khí linh loại hình tồn tại tựa hồ từ trên lý luận tới nói cũng không phải không có khả năng dù sao có chút truyền kỳ cấp khác vũ khí đều có thể dựng dục ra khí linh suy nghĩ lung tung một hồi về sau, nó không ao không ao sẽ dùng tay phải nhẹ nhàng tháo xuống tại trên gương mặt không ngừng nhấp nô ám kim sắc tiểu quang cầu. chẳng qua nó tựa hồ vẫn là duy trì vừa mới đàn sinh bộ dáng, còn cần trưởng thành. cho ngươi một điểm có thể cung cấp học tập chi thức đi. tiểu gia hỏa. tay trái ngón tay tại chỗ mi tâm một điểm, tại xanh thảm áo thuật quang huy lấp lóe ở giữa, một cái vô cùng phức tạp áo thuật huy ấn nhanh chóng bị tạo dựng mà ra, sau đó bị một sợi điểm vào ám kim sắc tiểu quang cầu mặt ngoài. Y -y -a -y -a. bộ tập nói giống như sóng ý niệm trì trệ. Sau đó ám kim sắc tiểu quang cầu quang huy đều thu liễm, tựa hồ đang tiêu hóa nguy sẽ quả tặng tri thức. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Niệu Sẽ đem ám kim sắc tiểu quang cầu nắm đưa đến vách từ mép, nhìn xem nó nhanh chóng dung nhập trong đó. Làm ám kim sắc tiểu quang cầu hoàn toàn biến mất về sau, Niệu Sẽ lại là quen người, đi tới tháp linh thủy tinh phía dưới, ngồi xếp bằng lên nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Rất nhanh, điểm điểm lam quang liền từ bốn phương tám hướng hiện lên, như bay nga dập lửa giống như hướng về sẽ hội tụ, sau đó bị cao đẳng minh tượng pháp vạn rất bắt, tụ hợp vào minh tưởng tuần hoàn bên trong. làm sẽ mở mắt lần nữa thời điểm, Tinh thần lực của hắn cùng áo năng đều đã khôi phục được toàn thịnh trạng thái. Lần nữa nhìn một chút tháp linh thủy tinh bên trong lưu ạ cùng Nelly, Niệu Xệ đưa tay nhẹ chút, tại màu bạc trắng quang huy lấp lóe bên trong, hắn xuất hiện ở áo thuật tháp bên ngoài bán vị diện phía trên. Ma ngẩng đầu nhìn phần dưới đã tổn hại nghiêm trọng pháp sư tháp, Niệu Xệ yên lặng thầm nghĩ, là lúc này rồi. Quy 2 chương 209, áo thuật tháp, nam. Ấm ẩm ầm. Nương theo lấy toàn bộ bán vị diện run rẩy, nguyên bản đứng vững tại mê tỏa trung pháp sư tháp tại mấy cái tiếng phá hủy ở trong giống như ngã xuống cự nhân giống như ngã xuống, kích kích đẩy trời Phá hoại dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Đây là một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Nếu như là muốn thành lập như thế một tòa dưới mặt đất có 3 tầng, trên mặt đất có 9 tầng, cao tới 100m, công trình hoàn mỹ pháp sư tháp, cơ bản nhất kỳ hạn công trình liền là cần lấy 10 năm mà tính, cần hao phí vô số vật liệu càng là giá trị mấy trăm vạn kim tệ, đây cơ hội liền là một cái pháp sư nửa đời tâm huyết kết tinh. Nhưng là tại Mỹ sệ trong tay, tòa này pháp sư tháp cũng bất quá là tại mấy lần năng lượng bạo phá bên trong liền ầm ầm ngã xuống, hóa thành một chỗ phế tích. Nếu có cái khác pháp sư thấy được, nhất định sẽ vô cùng thống hận mắng to loại này phá sản hành vi. Đương nhiên, Nữu Sệ có thể dễ dàng như vậy mà đem nổ cũng đúng bởi vì hắn cơ hồ đem cả tòa pháp sư tháp vật có giá trị toàn bộ rời trống, trong pháp sư tháp chỉ còn lại một cái cái thùng rỗng mà thôi. Mà đối với Nữu Sệ tới nói, có càng cường đại hơn áo thuật tháp hắn xem trọng chỉ có bán vị diện cùng mê tỏa mà thôi. Bởi vậy nổ ngược lại pháp sư tháp là không có chút nào áp lực tâm lý. Lúc này, Nữu Sệ từ trong pháp sư tháp vận chuyển ra tới đồ vật bị hắn trồng chất tại một bên mảnh đất trống lớn bên trên, trong đó nguyên bản ở vào đài chiêm tinh bên trên to lớn thủy tinh cầu cùng mê tỏa hoạch tâm lộ ra mười phần ra. Ừm. Tiếp xuống thanh lý một phen. lại đem pháp sư tháp nguyên bản tháp cơ cải tạo một lần, nên liền có thể lâm thời coi như áo thuật tháp hạ xuống cấu trang nền móng. Tại Như Sệ tâm niệm di động ở giữa, vài tòa hậu cần hình thạch ma tượng nhanh chóng tại pháp sư tháp phế tích bên trên dọn dẹp lên. Cũng không thể lãng phí. Căn cứ hiện tại tài nguyên thu hoạch không dễ tình trạng, nhiều Sệ cảm thấy vẫn là cần kiệm tiết kiệm một điểm thì tốt hơn, bởi vậy, coi như là pháp sư tháp thân tháp vỡ vụn mà thành một ít tương đối hoàn chỉnh vật liệu đá hắn cũng không có bương tha, từng cái chỉ huy thạch ma tượng đem vận chuyển ra tới. Dù sao những thứ này có thể dùng để kiến tạo pháp sư tháp vật liệu đá cũng là có đặc thù tính chất, vẫn là có không nhỏ tác dụng. đến mức những cái kia thực sự không dùng được phế vật, Diệu Sẽ rất vô lương trực tiếp chỉ huy Thạch Ma Tượng đưa chúng nó ném ra bán vị diện vị diện bình chướng bên ngoài, mặc cho để quần bạo hư không loạn lưu đem cuốn đi. Đại Khái dùng 2 giờ mượn nhờ Thạch Ma Tượng lực lượng, Diệu Sẽ rốt cục đem Pháp sư Tháp Phế Tích thanh lý hoàn tất. Được rồi, Phủi tay, nhìn trước mắt thanh lý mà ra một mảng lớn đất trống, Diệu Sẽ không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu kiến tạo áo thuật tháp hạ xuống nền móng đi. Ừm, đúng lúc những cái kia thanh lý ra tới vật liệu đã có thể lợi dụng một chút, mang theo ý nghĩ như vậy. nhiễu sẽ đưa tay hướng về phía nơi xa một khối to lớn bất quy tắc vật liệu đá một chiều trong thân thể lưu chuyển xanh thảm áo năng cấp tốc tràn vào tinh thần hải bên trong thiên phú áo thuật mô hình đem kích hoạt một đạo vô hình nắm nâng lực trường cấp tốc tại vật liệu đá phía dưới tạo ra sinh ra tác dụng cực lớn lực để lơ lửng mà lên mà đổi thành một đạo lực kéo trận cũng đồng thời tạo ra nhanh chóng đem vật liệu đá dẫn dắt đã đến như sẽ trước người lực trường cấu trúc một cái tay khác một chiều một bên từ trong pháp sư tháp vận chuyển ra đống lớn tạp vật bên trong liền bay ra một thanh trường kiếm. vững vàng đã rơi vào nhũ sể trong tay, mà nhìn xem trên đó ẩn ẩn mang theo đọa sầm vết tích, đoán chừng vẫn là một cái phụ ma hỏa diễm thương tổn phụ ma vũ khí. vẫn được. thời huy vũ mấy lần, cảm giác coi như vừa tay nhũ sể thấp giọng lẩm bẩm một lần, lập tức hắn chính là ánh mắt ngưng tụ, một cỗ hào quang màu trắng bạc cấp tốc tại trên trường kiếm khuyết tán ra tới. cao đẳng sắc bén thuật, làm hào quang màu trắng bạc toàn bộ đem trường kiếm bao trùm lúc, nhũ sể trực tiếp đem trường kiếm hướng trước người vật liệu đá bên trên bánh bổ. mảnh đá bay mua ở giữa, một khối lớn hòn đá liền bị nhũ bổ xuống, mà tương ứng. Vật liệu đá bên trên cũng xuất hiện một cái thẳng tắc mặt phẳng, mà rất nhanh, cái này nhanh to lớn vật liệu đá liền bị ngươi sẽ chia cắt vì mấy khối lớn nhỏ không đều cái đá. Đúng vậy, Niệu Sệ liền là tại chế tác kiến tạo áo thuật tháp hạ xuống dùng cấu trang nền móng vật liệu xây dựng. Mà dùng phương thức có thể nói là đơn giản thô bạo tới cực điểm, bất quá hắn nhưng không có sở tí phần nhất tộc loại huyết mạch kia bên trong lưu truyền lực lượng pháp tắc, lại không có cái gì thích hợp công cụ, hắn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Một phen bận rộn, Niệu Sệ cuối cùng là đem áo thuật tháp hạ xuống dùng cấu trang nền móng cơ bản làm xong, chẳng qua này cũng là bởi vì dùng pháp sư tháp tháp cơ tới tiến hành cải tạo. có cơ sở mà không cần bắt đầu từ số không chế tác duyên cớ, không phải vậy hắn cũng không có biện pháp nhanh như vậy hoàn thành loại này đại công trình. ong ong ong. theo đại lượng áo năng dốc vào áo thuật đấy tháp bộ bên trên ba cái cỡ lớn lơ lửng vòng sáng lên hào quang chói sáng, cung cấp khổng lồ lơ lửng lực lượng, mà áo thuật tháp các nơi cũng hiện ra một ít cỡ nhỏ lơ lửng vòng, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, điều chỉnh lên áo thuật tháp tư thế. ầm ầm. tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, một mực lơ lửng ở giữa không trung áo thuật tháp tại sẽ không chế phía dưới chậm rãi phi hành mà đến, mà nhìn xem loại này tốc độ phi hành, sẽ không khỏi lắc đầu. nếu như là ở vào loại này tốc độ phi hành phía dưới không được nói đến đi lên chiến trường tác chiến áo oh không áo oh oh không áo oh không có bị địch nhân coi như bia sống tới đánh coi như là được rồi đương nhiên nếu xe áo thuật tháp tại hoàn hảo tình huống dưới chuyển biến làm lơ lửng tháp trạng thái lúc mặc kệ là tốc độ phi hành hay là năng lượng hộ thuẫn đều là vô cùng cường đại có chiến thuật đả kích năng lực càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bất quá hiện tại đương nhiên là hết thề đừng nói chậm rãi phi hành bên trong áo thuật tháp tiếp cận sẽ trước người hạ xuống dùng cấu trang nền móng hơi điều chỉnh một ít tư thế sau dần dần hạ xuống vâng. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, áo thuật tháp dưới đáy dần dần cùng cấu trang nền móng tiếp xúc, mà lơ lửng vóng tác dụng tàn đi về sau, áo thuật tháp to lớn tự trọng lập tức đè xuống, để kêu cấu trang nền móng phát ra hơi không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nhưng cuối cùng vẫn là vững vàng gánh chịu được áo thuật tháp. Hoàn thành. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tâm niệm vừa động bên trong áo thuật tháp đại môn liền từ từ mở ra, mà tại cho đứng ở một bên thạch ma tượng hạ đạt đem chồng chất ở một bên tạp vật đều vận chuyển tiến áo thuật trong tháp mệnh lệnh về sau, Niệu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, tại một bạc trắng quang huy lấp lóe bên trong hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. rất nhanh, diệu sệ thân ảnh liền tại áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển xuất hiện, mà ở trước mặt của hắn, tháp linh thủy tinh bên trong lì ạ cùng nghệ lì đã làm mở mắt. mà tựa hồ cũng từ số liệu trong ghi chép thu hoạch hết thể ký ức, hiện tại lì ạ cùng nghệ lì đang mỉm cười, ánh mắt nu nu mà nhìn xem diệu sệ. chủ nhân. cao đẳng tháp linh lì ạ hướng về ngài Vân an. cao đẳng tháp linh nghệ lì hướng về ngài Vân an. trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười sảng lặng, diệu sệ cười đáp lại nói, ừm, mọi chuyện đều tốt. quy hai chương hai điều chỉnh thử cùng yến hội. theo năng lượng khổng lồ hội tụ. Áo thuật trong tháp một cái mặt ngoài dao động lấy vô cùng phức tạp áo thuật pháp sư vết tích áo thuật cấu trang tinh giới chi môn dần dần bị kích hoạt bảy cái cuộn thủy tinh bên trong lấm ta lấm tấm màu trắng bạc lưu quang bay lên vô hình năng lượng lực trường mở ra dần dần cấu trúc thành hữu hình năng lượng bình chứa để từng cây phủ văn kim loại cắn lơ lửng mà lên chấp vá thành một cái cửa không bộ dáng sau đó chính là một tầng tâm thủy mang ánh sáng hiện hiện lần thứ 7 vượt vị diện không gian truyền thống khảo thí bắt đầu không gian đạo tiêu quá chặt truyền thống khảo thí vật mang ánh sáng phía trên trong nháy mắt xuất hiện một cái vòng xoáy trạng xoay tròn đường vân làm ổn định lại thời điểm. Trong đó lại là xuất hiện người sẽ tại Kim thị Cúc trong trang viên gian phòng cảnh tượng. Một khối tử sắt thủy tinh bị cấp tốc đầu nhập, mà tại tiếp xúc đến màng ánh sáng trong nháy mắt đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kim thị Cúc ngoài trang viên, một rừng cây nhỏ bên trong dưới mặt đất 3 mét chỗ, một khối tử sắt thủy tinh đột ngột xuất hiện. Đã truy tìm đến cường hiệu bí pháp tấn ký tín hiệu. Tính toán sai sót giá trị bên trong. Sai sót sửa đổi bên trong. Sai sót đã sửa đổi. Lần thứ 8 vượt vị diện không gian truyền tống khảo thí bắt đầu. Ong ong Đồng dạng một khối tử sát thủy tinh lần nữa bị đầu nhập, mà lần này, trong phòng một mực chờ lại Người sẽ nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện tử sát thủy tinh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Rất nhanh, một đạo màu bạc trắng cánh cổng ánh sáng chính là tại người sẽ trước mặt mở ra. Áo thuật trong tháp, mang ánh sáng phía trên nộn nhạo lên từng vòng từng vòng ngợ sóng, một cái tay nhanh chóng từ đó ló ra, mà lập tức người sẽ thân ảnh dần dần hiện hiện. Rốt cục điều chỉnh thử hoàn tất, rũ cái lưng mệt mỏi, sẽ cũng không nhịn được cảm thấy vài phần mệt, dù sao điều chỉnh thử vượt vị diện truyền tống không gian tham số cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Một khi xảy ra vấn đề gì, Chuyển tống thất bại còn tính là may mắn, sợ nhất liền là nửa người trên đến mục đích, nửa người dưới đi đến vực sâu không đáy ba tháp địa ngục thiên giới vị diện tiến hành chuyến du lịch một ngày, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Chẳng qua cũng coi là may mắn, tinh giới chi môn còn có một nửa hoàn hảo, mặc dù không có cách nào để áo thuật tháp chỉnh thể chuyển tống, nhưng là khẩn cấp sửa chữa một phen về sau, đối với người viên tiến hành chuyển tống ngược lại là không có vấn đề gì. Đây chính là kế hoạch kia trọng yếu nhất hoàn, thiếu đi không thể được. liệu sẽ thông qua lúc đến vượt vị diện chuyển tống trận rời đi bán vị diện về sau, trước tiên liền là chạy về đến kim thị Cúc trang viên thiết trí không gian đạo tiêu. sau đó đối tinh giới chi môn không gian tham số tiến hành điều chỉnh thử hiện tại tại Lì ạ cùng nghệ lỵ đại lượng tính toán cùng sẽ kiên nhẫn điều chỉnh thử bên trong cuối cùng là đem hết thể hoàn thành về sau như sẽ còn muốn đi đến bán vị diện liền không cần mỗi lần đều muốn đi một chuyến đi sử dụng vượt vị diện truyền thống trận phiền phức như vậy trực tiếp dùng tinh giới chi môn trước người mở ra truyền thống môn là được Lì ạ, nghệ e, các ngươi vất vả ngẩng đầu lên nhựu sẽ hướng phía trên vách tường một cái thủy tinh cầu khẽ cười nói một vệt sáng nở rộ từ trong thủy tinh cầu nhanh chóng hình chiếu ra lỵ ạ cùng e, Lì thân ảnh. hướng phía sẽ có chút túi người nói có thể vì chủ nhân phục vụ là vinh hạnh của chúng ta ha ha các ngươi lại tới lắc đầu diệu sẽ đưa tay nhẹ chút màu bạc trắng quang huy nhanh chóng đem hắn bao trùm mà đợi đến quang huy tản đi thời điểm hắn đã là đi tới hạch tâm trong phòng điều khiển mang ngẩng đầu nhìn tháp linh thủy tinh bên trên như cũ nhanh chóng xoát dưới từng hàng số liệu diệu sẽ hướng về trong đó lìa ả cùng nghe ly mắt nói trước dừng lại đi những chuyện này cũng không có gấp đáp trở về nghỉ ngơi một chút nói xong diệu sẽ liền liền là như thế ngẩng đầu mang theo mỉm cười nhìn chăm chú vào các nàng liếc nhau một cái, lìa cùng nẽ ly đồng thời hướng phía mũi sẽ lộ ra một cái tiểu dung, mà theo một đạo ám kim sắc quang vi thoáng qua, các nàng toàn bộ linh hồn thân thể đều có một trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, một cái giống nhau như lúc hư ảnh từ linh hồn của các nàng trong thân thể phân liệt mà ra, năng lượng phân thể mô đủ lệ kích hoạt, phân thể hóa thân tạo dựng bên trong, tạo dựng hoàn thành, làm hư ảnh hoàn toàn hiện hiện thời điểm, lìa cùng nẽ ly linh hồn thân thể lập tức giải thể vì vô số đạo ám kim sắc sợi tơ, lần nữa ngưng tụ làm một khối ám kim sắc tinh thể từ tháp linh thủy tinh bên trong bay ra, chậm rãi chui vào mũi sẹo mi tâm. Làm vẽ lấy liệu tần gia tộc Vân trang trí xe ngựa đến đỉ cờ lại trong thành nội thành lớn nhất xa hoa nhất lự điểm bảo thạch mặt nạ lúc, trung quanh những con ngựa khác xe đều nhao nhau tránh ra một con đường, kia nước sơn đen trên thân xe liệu tần gia tộc Vân trang trí tại đỉ cờ lại trong thành không thể nghi ngờ là quyền thế biểu tượng. Không đợi cung kính tiến lên đây muốn mở cửa xe người phục vụ độc thủ, liệu sẽ trước hết đi đẩy ra cửa xe, sau đó cất bước đi xuống lập tức xe. Mà khi sẽ xuất hiện tại ngoại giới lúc, trung quanh lập tức chuyển đến ông ông tiếng bàn luận xôn xao, bọn họ kinh dị làm sẽ trên người mặc, một kiện pháp sư bảo, tối đa cũng liền là dùng ma pháp mánh khéo tại trên đó tăng thêm lên một chút đơn giản trang trí đồ án mà thôi. cũng không có như cùng bên người cái khác dự tiệc quý tộc đồng dạng mặc lộng lẫy vô cùng chính thức lễ phục, nhưng làm gì sẽ cũng không hề để ý, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời, sáng lạn dáng chiều giống như lau một cái nồng đậm hỏa hồng sắc tốt màu, đem trạng vạng tối bầu trời bôi quét đến mỹ lệ trắng lệ. Không sai cảnh sắc. Thôi cảm thán một câu, Liễu Xê chính là trực tiếp quay đầu, ở trung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú cùng nghị luận trung tướng tiếp mời giao cho người phục vụ, sau đó bước vào bảo thạch mặt nạ lại môn. Bảo thạch mặt nạ xưng là địa cỡ lại trong thành lớn nhất xa hoa nhất quán trọ, dĩ nhiên không phải chỉ là hư danh. Toàn này 4 tầng lầu cao, chiếm diện tích gần ngàn mét vuông xa hoa lữ điếm. bất luận là công trình, trang hoàng vẫn là phục vụ đều tuyệt đối là để cờ lại trong thành đỉnh tiêm. Mà lữ điếm sau càng là có một cái rộng lớn sân nhỏ, cùng bình thường quý tộc vườn hoa không đồng dạng. Bảo thạch mặt nạ sân sau bố trí không ít người tạo suối nước thanh tuyển cùng núi đá cây rừng. Nghe nói đây là bảo thạch mặt nạ cố ý từ phương đông mời tới một vị nghệ thuật đại sư tiến hành bố trí, không o không không o không là phương đông phong cách dưới lâm viên trang trí. Mặc kệ tới ở lại mọi người tin tưởng hay không, chí ít bọn họ đều phải thừa nhận ở trong đó đúng là có một loại đặc biệt ý vị. Lúc này, tại núi đá cây rừng đang bao vây một khối lớn trên đất đã bày xong mấy chục tấm gỗ từ đản chế bằng dài. Có quy luật sắp hàng, nghiêm chỉnh huấn luyện các người hầu sớm đã cho bàn dài trải lên tuyết trắng khăn trải bàn, các loại mỹ thực sen vào nhau tinh tế bày ra tại trên đó, mới mẹ hoa quả cũng đã cắt cuộn dọn xong, còn có để cho người ta hoa mắt đầu ngọt điểm tâm và rượu ngon. Không ít sớm đạt tới quý tộc đã là top 5 top 3 tụ tập tại một hối, ngay tại nhỏ rộng đàm tiếu, ngẫu nhiên khẽ nhấp một cái trong tay rượu ngon. Mà Lặng Yên không một tiếng động đi tới nơi sẽ cũng không tâm tình trộn rộn tiếng những thứ này trong khi nói chuyện, chí ít tại yến hội trước khi bắt đầu không nghĩ, bởi vậy hắn là lượn quanh một vòng tròn lớn từ một cái vắng vẻ vào miệng tiến vào, sau đó trực tiếp đi đến một chương bàn dài trước. cầm lên mấy khối điểm tâm đến một bên cạnh tinh tế phẩm vị. Cảm tạ như tu diệp chi tĩnh mỹ thư lưu kế thừa, cảm tạ luật chết yếu thư lưu mười phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ cùng phiếu đề cử. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên chữa trị. Quy 2 chương 211, hoan nên nghiến hội, một một ngụm cầm trong tay đều đều xoa một tầng mức hoa quả điểm tâm nhỏ nuốt mất, ngồi tại trong khắp ngõ ngách như sẽ lại đưa tay đưa về phía đặt ở trên đầu gối trong mâm chén giấy bánh gạ tổ. Hơi vàng mềm sốp bánh gạ tổ phía trên vừa đúng xoa một tầng mỹ vị bơ, mà bơ ngon cùng bánh gạ tổ bạn vị nhu hợp thành một loại tuyệt diệu mùi vị, để mình sẽ không khỏi nhẹ gật đầu. Ha ha, Niu Xệ, bằng hữu của ta. Ngay tại Niu Xệ đem trong âm điểm tâm tiêu diệt đến không sai biệt lắm thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên chuyển tới. Có chút ngần đầu, sau đó một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào Niu Xệ tầm mắt, chính là Lịt Lệ Giáp Cốt. Lúc này Lịt Lệ Giáp Cốt cũng mặc một thân hoa lệ lễ phục, bưng một chén rượu ngon đứng tại mười mấy tên quý tộc thanh niên tạo thành tiểu quần thể bên trong, trong đó tại Kim Thị cúc Trang Viên trong yến hội đã từng có duyên gặp mặt một lần Alins, Penny cũng ở trong đó. Đã đến nơi này tham gia yến hội, thế nào không đến cùng bằng hữu của ngươi chào hỏi đâu. Giơ ly rượu lên, Lịt Lệ Cốt lên giọng xa xa hướng về phía Diệu Sẽ nói, thuần thục ở trên mặt lộ ra tiêu chuẩn quý tộc sự suy thoái cười, đón không ít quang tới ánh mắt, Diệu Sẽ đem trên đầu gối đã chống không mâm phóng tới một bên, đứng dậy gõ gõ trên người một chút điểm tâm mạnh vụn, sau đó hướng về lịt lệ dạ cốc đi đến, trên đường còn tại một trường trên bàn dài bưng lên một chén nước trái cây, Đinh! Diệu Sẽ trong tay chứa nước trái cây cái chén cùng lịt lệ dạ cốc trong tay chứa rượu ngon cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà hai người nhìn nhau cười một tiếng sau riêng phần mình khẽ nhấp một miếng. Các vị, mặc dù các ngươi nên đều cái này biết cái này một vị thân phận, nhưng vẫn là thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút. Tại liệt lệ dạ côm nhất nhất giới thiệu bên trong, Niệu Sẽ rất thông thuận liền dung nhập cái này một cái quý tộc thanh niên tiểu quần thể bên trong. Rất nhanh, tại từng cái đề tài đảm tiếu bên trong, Niệu Sẽ biểu hiện ra hữu lệ ăn nói cùng thâm hậu học thức liền thật sâu khuất phục tiểu quần thể bên trong quý tộc thanh niên, cũng làm cho bầu không khí trở nên càng phát ra nhiệt liệt lên. Mà đang đảm tiếu bên trong, gương mặt đã trở nên ửng đỏ, sáng tinh con mắt tựa hồ cũng muốn dính vào Niệu Sẽ trên người bẹn lý đột nhiên đặt câu hỏi, mặc dù hỏi như vậy khả năng 10 phần mà mười, nhưng làm Niệu Sẽ tiên sinh, vì cái gì ngươi sẽ mặc như thế một bộ y phục đến đây tham gia liên hội, cái này tựa hồ có chút không thỏa đáng đâu. Nghe được Bèn nỉ vấn đề này, tiểu quần thể bên trong quý tộc thanh niên cũng nhao nhao đem ánh mắt ném tới, tựa hồ cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Nhẹ nhàng hướng phía Bèn nỉ cười một tiếng, Niệu Xê giải thích nói, "Bèn nỉ tiểu thư, ngươi cũng hẳn là biết đến. Ta gần nhất đều đang cùng theo đạo sư của ta học tập pháp thuật chi thức. Đến nay đã là có một chút xíu thành quả. Món này pháp sư bảo chính là ta đạo sư tại ta tiếp xúc đến nhất hoàn pháp thuật ma võng, chính thức trở thành một vị pháp sư lúc đưa cho ta. Mà ta cũng là hết sức thích món này pháp sư bảo, bình thường tại học tập pháp thuật chi thức thời điểm đều biết mặc nó. Đến mức ta vì sao lại sẽ mặc nó tới tham gia yến hội?" kia chính là ta bởi vì quá mức trầm mê học tập pháp thuật chi thức, kém chút đều bỏ qua xuất phát thời gian, không thể không đội vã mặc nó đến đây chuyện xưa. Mặt không đổi sắc bệnh ra một cái chí ít thuật nhìn không có vấn đề gì giải thích, thậm chí còn tựa hồ lơ đãng để lộ ra mình đã trở thành một tên pháp sư tin tức. Niệu sẽ trực tiếp đem cái đề tài này kéo một cái mà qua, sau đó đem chủ đề chuyển biến đã đến chuyện hay việc lạ đi lên. Nhưng cũng có thể là người nói vô tâm người nghe lưu ý, trung quanh không ít nghe được những lời này quý tộc trong mắt đều ẩn ẩn tránh qua một đạo ánh sáng nhạt. Rất nhanh, Niệu sẽ cùng quý tộc bọn đàm tiếu liền không thể không ngừng. Lúc này đến đây tham gia hiến hội quý tộc cũng kém không nhiều đều là tới, bởi vậy, cụ tịch gia tộc cũng là đúng lúc đó tuyên cao hiến hội bắt đầu. Một cái thịnh trang thân ảnh chậm rãi đi lên cổ y bố trí ra một cái đài cao bên trong, mà nhìn xem kia mập ra bộ dáng, chính là cụ tịch gia tộc thương nghiệp chủ quản, cụ tịch thương hội chấp trưởng, địa cơ lại thành thành chủ có lực cánh tay, vô lý cụ tịch. Các tiến sinh, các nữ sĩ, phi thường cảm tạ các ngươi có thể đến đây tham gia lần này cụ tịch gia tộc tổ chức hiến hội. Mặc dù thành chủ đại nhân bởi vì gần nhất địa cơ lại trong thành xuất hiện một ít tình trạng mà trở nên mười phần bận rộn, không có cách nào đến đây tự mình chủ trì yến hội, nhưng là hắn cũng xin nhờ ta. Liên tiếp tiêu chuẩn quý tộc thức phát biểu, dù sao như sẽ cho rằng những thứ này tràn đầy vô dụng nói chuyện đối đáp cùng dư thừa hoa lệ từ ngữ trao chuốt lời nói thật là không có chút ý nghĩa nào. Nói liên miên lại ngại nói một tràng, Vũ Lý mới rốt cục cắt vào lần này yến hội chủ đề. Lần này yến hội tổ chức là vì hoan nên một vị thân phận cao quý khách nhân đến. Thỉnh cho phép ta hướng về các ngươi giới thiệu Phệ Tơ Dễ Bông Nhiên Hoàng Kim Giờn Đế Quốc Công Chúa Điện Hạ Phí Liệt Tấn Hoàng Kim Giờn Đế Quốc Thứ 2 Thuận Vị Người Thừa Kế Hoàng Kim huyết mạch người sở hữu Hoàng Kim Kỵ sĩ Trường Hà Hầu Tước Bắc Địa Thú Nhân Khắc Tinh Không sợ người khác làm phiền nói ra một đống lớn có thể làm cho người nghe được choáng váng hư danh cùng xưng hào sau đó không o không không o không, không vội lì mới nói ra mấu chốt nhất đồ vật có được kia một đống lớn danh hiệu người tên ạ tù gì à, nhanh chóng hô hấp mấy lần tựa hồ một hơi nói ra nhiều lời như vậy cũng là để vô lì có chút hơi sau đó hắn mới tiếp tục nói Xin cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng gõ tay hoan đến ba ba ba. đang vang lên trong tiếng vô tay, ạ tù gì ạ rốt cục xuất hiện ở đông đảo quý tộc trước mặt, đương nhiên cũng là tiến vào mị xệ tầm mắt bên trong, cùng xệ trong trí nhớ kỵ sĩ hoàng đế ạ tù gì ạ khác biệt, nàng lúc này còn lộ ra hơi tuổi nhỏ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt cũng không có trải qua tuế nguyện tàn thương, mà loại trừ những thứ này ở bề ngoài khác biệt bên ngoài, nàng cũng không phải là trong trí nhớ như thế vô luận xuất hiện tại loại trường hợp nào đều là một thân hắc giáp trang phục. Lúc này, ạ tù gì ạ mặc một bộ so sánh trung tính hóa màu đen trang phục thợ săn, cả người lộ ra láo luyện thoải mái, có loại không đồng dạng khí chất. mà trang phục thợ săn bên trên cũng điểm xuyết lấy số lượng không ít màu đỏ tua cờ cùng kim sức, để bộ này trang phục cũng lộ ra mười phần không tầm thường, phong cách không kém chút nào. nhưng cũng có cùng sẹ trong trí nhớ chỗ tương đồng, tỉ như nói nụ cười của nàng luôn là nhàn nhạt, không trương dương lại làm cho người cảnh đẹp ý vui, đều tựa hồ có một loại khí chẳng quanh quẩn tại bên người nàng, cao khiết giống là bắc địa sông băng bên trên ngưỡng trời mở cực băng tuyết lan. mà mi tâm của nàng chốt nhưng lại ẩn ẩn quanh quẩn lấy một cố khí khái hào hùng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo ẩn cực sâu cảnh giác, cái eo cũng là vô ý thức thẳng tắp, giống như nhất là vai hùng kỵ sĩ một cô Hai loại khí chất dị thường hòa hợp cùng tồn tại cùng Ạ Tụ gì Ạ trên người, cộng đồng tạo nên một loại cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm, loại này tồn tại cảm siêu việt phúc sức, dáng người cùng tướng mạo có khả năng đạt tới cực hạn. Quy 2 chương 212, hoang nên Nghiên hội, 2. Cảm tụ được vô số tụ tập mà đến ánh mắt, Ạ Tụ gì Ạ lại là không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, nàng chậm rãi đi lên đài cao, sau đó tự nhiên hảo phong hướng lấy dưới đài được rồi một cái tiêu chuẩn đến cực điểm quý tộc lễ tiết, thờ nhỏ tiếp nhận chính thống lễ nghi quý tộc bồi dưỡng ra được dáng vẻ để hết thảy đều không thể bắt bẻ. Không hổ là nàng a. Âm thầm hướng phía hạ Tụ gì Ạ có chút cúi đầu thăm hỏi. mà một ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một cái trước mắt, sau đó liền trực tiếp thu hồi lại, có thể nói là hơi dính là đi. Lúc này, võ lý đã là tránh ra vị trí, để ạ tù gì ạ đi tới đài cao trung ương, bắt đầu phát biểu: các vị tiên sinh, nữ sĩ, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia lần yến hội này. Ta là ạ tù gì ạ ẩn. Tại lần này lịch luyện bên trong, ta phi thường vinh hạnh có thể đi vào đi cờ lạ thành. Thanh âm thanh thúy bên trong mang theo khí khái hào hùng. Tại một phen đơn giản tự giới thiệu về sau, ạ tù gì liền rất thông thuận đem đổi đề tài Tán dương lên đỉa cỡ lạ thành bởi vì bốn phía thương nhân tụ tập mà hình thành đặc biệt phong thổ, không tầm thường kiến trúc phong cách cùng phồn thịnh thương nghiệp mậu dịch, rất thuận lợi đạt được không ít quý tộc hảo cảm. Ngắn hụi phát biểu sau đó, ạ tù gì ạ từ trên đài cao đi xuống, bưng lên một chén rượu ngon, thuần thủ cứng đối lấy không ít hơn đến đây bắt chuyện quý tộc, bỉm cười thản nhiên thận trọng nhưng không mất nhiệt tình, ánh mắt lưu chuyển chi lại không biết vắng vẻ bất luận kẻ nào. Hiền nhiên, ạ tù gì ạ đã sớm chuẩn bị xong chu toàn đề tài. rất nhanh liền đem nghĩa rộng đã đến kia bắc địa cao nguyên phía trên đặc thù phong quang cùng kia tương tự nhưng lại có khác biệt phong thổ trong lúc bất chi bất giác ạ tù gì ạ đã là đạt được không ít quý tộc tản thành chí ít như sẽ liền rõ ràng phát hiện trung quanh không ít quý tộc thanh niên nam tử ánh mắt đã là bất định lấp lóe lên không cần nghĩ cũng có thể biết bọn họ là nghĩ đến một ít cái gì Hừ hừ hừ. tại trong đấy lòng cười lạnh liệu sẽ không có bất kỳ cái gì hứng thú đi nói cho những thứ này bị tăng cao nam tính ho cháy hỏng đầu vóc ra hỏa một sự thật ạ tù gì ạ cũng không phải cái gì ngây thơ thiếu nữ bởi vì tự thân có thân phận đặc thù cùng thợ nhỏ nhận chính thống quý tộc giáo dục nàng yến hội kinh nghiệm tuyệt đối không kém hơn ở đây bất kỳ một cái nào quý tộc đối với đối phó thế nào bọn gia hỏa này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. bất quá nhìn xem những cái kia có ý nghĩa gia hỏa tại ạ tủ gì ạ cái này một khối không chút nào hở tâm sắc trước mặt đâm đến bể đầu chảy máu cảnh tượng vẫn là rất để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. chí ít hiện tại nữu sẽ liền là như thế cảm giác. ha ha nữu xệ ngươi không muốn đi lên cùng vị này tôn quý công chúa điện hạ nhận thức một chút sao? đây chính là phương bắc cái kia cường đại đế quốc công chúa điện hạ a. Nói không chừng chậm liền không có cơ hội nha. Ngay tại mình sẽ lại khẽ nhấp một miếng trong tay nước trái cây, mang theo hứng thú mà nhìn xem không ít tuổi trẻ quý tộc nam tử hầm hực đi trở về bộ dáng lúc, đứng ở bên cạnh hắn lịt lệ dạ cộm lại là đột nhiên hướng về mình sẽ nháy nháy mắt, mang trên mặt chơi giấu thần sắc giật dây nói. Khoát tay áo, Nữu sẽ lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, ta đương nhiên là muốn cùng vị này Tôn quý công chúa điện hạ nhận thức một chút. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, có ý nghĩ này cũng không chỉ ta một cái. Chỉ chỉ ạ tủ gì ạ bên người vây quanh một đám người, sẽ tiếp tục nói ra. Ta có thể không cho rằng hiện tại là tiến lên nói chuyện cơ hội tốt. Vị công chúa kia điện hạ tại bị như thế một đám người vây quanh thời điểm là không thể nào sẽ có tâm tình gì đi nhận biết người nào. Ngược lại là ngươi, Nữu xế nụ cười trên mặt đột nhiên mang tới một chút danh manh ý vị. Trời sinh tính phong lưu, trong một tháng cơ bản có hơn nửa tháng đều là tại địa cờ lạ thành từng cái phong nguyệt nơi trốn vượt qua ban đêm, danh sưng là vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng lớn tình thánh. Thế nào không bản thân tự thân lên trận, mà là giật dây ta đi. Nghe được Nữu xế lời nói, Lật lệ dạ côm trên mặt đột nhiên lộ ra một kia 10 phần thần sắc bất đắc dĩ, không khỏi hơi đổi đầu lâu. đem ánh mắt hướng về bên người đang cùng mấy quý tộc nữ tử nhiệt liệt trò chuyện ạ linh bí ẩn quay đầu sang sau đó lại cực nhanh thu hồi lại Ú, ta đã hiểu mang theo ta cái gì đều hiểu thần sắc diệu sẽ vô vô lịch lệ dạ cột bà bay trong giọng nói tràn đầy đồng tình diệu sẽ bằng hữu của ta xin đừng nên nhắc lên chuyện này để cho ta quên mất nó phải biết từ khi phụ thân của ta cùng ạ linh phụ thân định ra hôn sự của chúng ta về sau ta có thể là bị xuống lệnh cấm không thể lại đi những cái kia có đủ loại mỹ nhân địa phương ta thân yêu tiểu phú a ta là cỡ nào tưởng những người nghe lịt lệ dạ cướp thấp giọng ở bên tai kêu ca kể khổ, nhựu xẹ đối với dạng này gia tộc thông gia nhưng cũng khó mà nói thứ gì, chỉ có thể là đem trong tay nước trái cây xích lại gần bên miệng, ngăn chặn miệng của mình. theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tại ạ tủ gì ạ trước mặt vấp phải chắt trở ví dụ để không ít người quan sát lặng yên bỏ đi ý nghĩ trong lòng, tiến lên tìm nàng bắt chuyện người dần dần cũng biến thành thưa thớt. mà lúc này, phiêu lãng trên không trung tiếng âm nhạc đột nhiên biến đổi, lại là đã đến yến hội vũ đạo khâu, không trẻ mang ôm lấy vào trường nhẹ nhàng nhảy múa quý tộc nam nữ cảnh quả thực là cảnh đẹp ý vui, không o không không o không hấp dẫn đi mọi người lực chú ý, nho nho vì thế cả ly. Ạ tù gì, ạ đương nhiên là thở dài một hơi, dù sao ứng đối nhiều như vậy bắt chuyện cũng là có phần hao tâm tổn trí lực, nàng cũng không phải thích loại kia vạn chúng chú mục cảm giác người, hiện tại có thể an tĩnh đợi một hồi đương nhiên là cầu còn không được. Dùng đến bản thân cần ăn một vài thứ lấy cớ từ chối đi mấy cái còn không hết hy vọng quý tộc thanh niên nam tử, ạ tù gì, ạ trong đám người cấp tốc ngang qua, đi tới một trương bàn dài trước, cầm trong tay cơ bản không động tới rượu ngon sau khi để xuống, nàng ngược lại cầm lên một chén nước trái cây, đồng thời thuần thục lựa ra một phần mỹ thực, đến một bên cạnh dùng cơm trên mặt bàn lặng lặng mà ngồi hạ phẩm nếm lên. Chỉ là một lát ạ tủ gì ạ đã là dùng cấp tốc nhưng lại không chút nào mất động tác yêu nhã ăn hết mì trước mỹ thực mà tại đem trong chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch về sau ánh mắt của nàng ở trung quanh dao động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một phương trắng đoán khăn tay bị người đưa tới, tiến vào ạ tủ gì ạ tầm mắt, tưởng rằng yến hội người phục vụ đưa tới nàng thuận tay liền nhận lấy, lao lên nhiễm phải tại bản thân khỏe miệng một chút đồ ăn mạnh vụn. Tôn kính công chúa điện hạ, xin hỏi khăn tay của ta có hữu hiệu hay không giải quyết người đối mặt vấn đề nhỏ bé đâu? Một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên ở bên người vang lên, để ả tủ gì ả động tác chỉ trệ, lúc này. Nàng mới phát hiện trong tay khăn tay bên trên không chỉ có lấy tinh mịn mà tinh xảo văn tú, thậm chí cạnh góc còn có vàng bạc sợi tơ cấu tạo trang trí đồ án, hiện nhiên không phải cái gì nàng trong tưởng tượng phổ thông khăn ăn. Làm ạ tù gì ạ, quay đầu đi thời điểm, nàng mới phát hiện không biết lúc nào, một cái thân mặc ngắn gọn màu xanh da trời pháp sư bảo tuổi trẻ nam tử đã là đứng ở bên người, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt ôn hòa, tản mát ra một loại mười phần bình hòa khí chất. Quy 2 chương 213, tiến hội tranh chấp. Ừ phi thường cảm tại trợ giúp của ngươi. Mười phần tự nhiên đem trên tay khăn tay gấp lại thu hồi. Ah tú gì ạ hướng phía không biết khi nào thì đi đến bên người mình sẽ khẽ gật đầu biểu thị cảm tạ. Thỉnh cho phép ta mang đi cái này một khối đã ố hế khăn tay. Tiến hội kết thúc về sau, nó sẽ bị cẩn thận rửa sạch, sau đó cùng một phần không có ý nghĩa tạ lễ cùng nhau đưa về. ạ tú gì ạ nho nhã lễ độ lời nói như cũ kín không kẽ hở, không có trở lại bất luận cái gì có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở. Ha ha ha, không chút nào ngoài ý muốn ạ tù gì ah lời nói, điệu sẽ khẽ gật đầu, xuống tay lại là hết sức nhanh chóng làm ra mấy cái kỳ dị thủ thế. Đồng thời, một đoạn ngắn ngụy lời nói bị mình sẽ thấp giọng nói ra, rút ra kiếm này người nên lên ngôi vua. A Tu Di Ah như mày, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hướng về ngài Vân An. Ah Tu Di Ah điện hạ, ta làm nhị sệ liệu tận, một vị pháp sư, không có để ý Ah Tu Di Ah sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú, liệu sệ thủ thế lại là biến đổi. Được rồi một cái giản dị lễ tiết, tiếp tục thấp giọng nhanh chóng nói xong. Đạo sư của ta đến từ Pháp sư liên bang, nàng để cho ta hướng về ngài Vân An, đồng thời mang đến thiện ý của nàng. Mặc dù đạo sư của ta không thể tham gia ngài lịch luyện, nhưng là ta nhưng không có cái này một cái hạn chế. Nếu như ngài có cần, tùy thời có thể lấy phái người tới đi cỡ lăng ngoài thành Kim Thị Cúc Trang viên tìm ta. Có lẽ ngài tại phương diện chiến đấu cũng không cần trợ giúp, nhưng là đối mặt một ít pháp thuật phía trên vấn đề lúc, trong đầu ta chi thức lại khả năng chính là ngài cần có. Như vậy, gặp lại, chúc ngài tại còn lại yến hội thời gian chúng qua đến vui sướng. Có một ít lời nói cũng không cần nói đến như vậy minh bạch, hiểu được người tự nhiên sẽ hiểu, đến mức hiểu được có phải hay không muốn kẻ nói chuyện muốn biểu đạt, Liễu Sẽ biểu thị đó mới là thú vị địa phương. Nhanh chóng nói xong mấy câu nói đó, Liễu Sẽ lại là có chút hành lễ, sau đó quay người chính là chuẩn bị rời đi, lưu lại tựa hồ như có điều suy nghĩ ạ tụ gì ạ? thật yêu Liễu Sẽ tiến sinh. như thế một cái có tôn quý công chúa điện hạ có mặt thiến hội ngươi vậy mà chỉ mặc một bộ như thế khó coi trang phục đến đây tham gia với tư cách một tên vương quốc kỳ sĩ ta thật sự là thay ngươi cảm thấy xấu hổ lúc nào diệu tần gia tộc vậy mà quấn bách thành cái dạng này liền một bộ chính thức lễ phục đều không cách nào chuẩn bị rồi xin hỏi có cần hay không ta đưa ngươi mấy bộ lễ phục sau đó đưa đến kim thị cúc trong trang viên đi đâu đột nhiên một cái tràn đầy chào phúng ý vị thanh âm vang lên trong lời nói gai đao trực chỉ diệu xệ nghe được dạng này lời dễ cẩn xệ nhưng không có bất kỳ động dung chỉ là nhàn nhạt xoay người qua đi nhìn về phía tại một đám đầy mắt tiểu tinh tinh quý tộc thiếu nữ chen chúc bên trong, phong độ nhẹ nhàng bưng một chén rượu ngon, lúc này đang nhìn xem liệu sẽ thêm lợi át lét, cùng thêm lợi mang theo ánh mắt đùa cợt đối đầu về sau, Diệu Cê nhún vai, đáp lại nói, thân yêu thêm lợi tiên sinh, đầu tiên, phi thường cảm tạ ngươi quan tâm, không hổ là trở thành một tên quang vinh vương quốc kỵ sĩ có triển vọng thanh niên, ngươi phẩm hạnh thật là hoàn mỹ phù hợp kỵ sĩ bát đại mỹ đức. Sau đó, đến mức ta ăn mặc vấn đề, ta là một tên quý tộc, bất quá bây giờ ta còn có một thân phận khác, pháp sư, mà pháp sư có đôi khi là có đặc quyền. một vị pháp sư ở bất kỳ trường hợp nào mà pháp sư bảo có mặt cũng sẽ không bị coi như là hành vi thất lễ đây là ta gần nhất đang cùng theo ta đạo sư anthony đại học giả học tập lễ nghi tri thức thời điểm học được khả năng thêm lợi tiên sinh đồng thời không có học tập đến cái này một ít phương diện tri thức đi úc ý của ta là đó cũng không phải thêm lợi tiên sinh vấn đề dù sao những kiến thức này cũng là cần học tập tri thức diện khá rộng hiện mới có thể biết được nếu sẽ nói đến 10 phần hữu lễ nhưng là tại thêm chói hai bên trong những lời này lại là thế nào nghe liền thế nào không thích hợp luôn là cảm giác trong đó ẩn hàm phúng hán phẩm hạnh thấp kém cùng tri thức thiếu thốn y tứ Ngài cảm thấy thế nào, Tôn kính ạ, tụi gì ạ điện hạ? Nói xong, Niệu sẽ lại là đột nhiên đem câu chuyện ném đến tận ạ tụi gì ạ trên người, để không ít quý tộc đưa tới ánh mắt tụ tập đã đến một mực tại trầm ngâm suy nghĩ, yên lặng xem, ký lấy mi sẽ ạ tụi gì ạ trên người. Nô, no, vị này mi sẽ tiên sinh thân mang hoàn toàn chính xác thực là một kiện pháp sư bảo, nếu như hắn thật là một vị pháp sư lời nói, đó là đương nhiên là không có vấn đề gì." Mang theo vài phần thử ý nghĩ, ạ tụi gì ạ xảo diệu lách qua mi sẽ vấn đề, cũng không có nói đúng và sai, ngược lại nói ra một câu nói kia. "Túc, gì điện hạ nói đúng, vẹn vẹn nói là chứng minh không là cái gì." Đương nhiên muốn xuất ra thực tế chứng cứ tới mới được. Miễ Sệ tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, thành cho phép ta biểu hiện ra một cái đơn giản nhất hoàn chú pháp hệ pháp thuật ma pháp phi đạn. Từ pháp sư bảo bên trong móc ra một túm bột phấn trạng thi pháp vật liệu, nương theo lấy Miễ Sệ trầm thấp chú ngữ âm thanh, một cái thi pháp thủ thế bị hắn cấp tốc đánh ra, yếu ớt pháp thuật linh quang hiện hiện, một cái lớn chừng quả đấm năng lượng màu bạc đoàn nhanh chóng tại đầu ngón tay xuất hiện. Hình dạng nước năng lượng màu bạc đoàn tại Miễ Sệ đầu ngón tay theo tâm ý của hắn xoay tí chuyển động, không ao không o không áo không dẫn phát không thiếu tướng lực chú ý tập trung tới quý tộc một chút kinh ngạc. Mà lập tức ma pháp này phi đạn liền từ Miễ Sệ đầu ngón tay bay ra. kéo lấy một cái nhàn nhạt vệ đuôi đã rơi vào một bên một vũng ao nước nhỏ bên trong, ở trên mặt nước đập nện ra một cái bồn miệng lớn nhỏ lõm. tại một ít kinh hô bên trong, nhịn sẽ hướng về bốn phía đem ánh mắt đưa tới các quý tộc được rồi một cái biểu thị ấy nấy quý tộc lễ. rất xin lỗi quấy nhiều các vị hưởng thụ yến hội sung sướng. mang theo tiêu chuẩn quý tộc thức tiêu dùng, từ một bên trên bàn dài cầm lấy một chén rượu ngon như sẽ đem chén rượu dơ lên, hướng về chung quanh các quý tộc thăm hỏi, sau đó rời đi. mà khi nhìn đến sẽ pháp thuật năng lực về sau, liên tưởng đến khoảng cách truyền ra hắn bị một vị cao gia pháp sư thu làm đệ tử tin tức thời gian, không ít quý tộc tâm tư cũng âm thầm hoạt động lên. Liễu Tần gia tộc. Tựa hồ có thể. Liệu Sệ thăm hỏi đương nhiên cũng không có rơi xuống đã dẫn phát phen này đối thoại thêm lợi, mà nhìn xem bình tĩnh rời đi Liễu Sệ, thêm lợi sắc mặt không thể tránh khỏi trở nên có chút khó coi. Lúc này, một vị đứng tại thêm lợi bên người quý tộc thiếu nữ lại là không đành lòng người trong lòng của mình nhận ủy khuất, có chút không cam lòng nói ra, tên kia, bất quá là vừa mới trở thành một vị cấp thấp nhất pháp sư, có gì đặc biệt hơn người? Thêm lợi tiên sinh ngươi thế, nhưng là đã trở thành một tên trung cấp kỵ sĩ, còn gia nhập vương quốc kỵ sĩ đoàn, tiền đồ một mảnh quang minh. Tiên điêu muốn trưởng thành đến cùng thêm lợi tiên sinh ngươi như thế tình trạng, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Mà lại nói bất định lúc nào ngoài ý muốn nổi lên, liền. Lúc này, thêm lợi sắc mặt cũng khôi phục nguyên trạng, hướng phía An Uỷ hắn quý tộc thiếu nữ ngoăng đi một cái tiếu dung về sau, hắn trầm thấp nói ra, "Đúng vậy à, luôn là có rất nhiều ngoại ý muốn quý 2 chương 214, mịt mờ nhở. nhợ." anh, Lại tới. Vì cái gì không được? Rõ ràng tiến hành thí nghiệm lúc đều đã hoàn mỹ tạo thành ổn định bốn nguyên tố cân bằng, thành công sinh thành áo năng. nhìn trước mắt nổ tung đến rối tinh rối mù một cái cỡ nhỏ cấu trang thể nhất là nơi trọng yếu một cái đã nứt ra tứ sắc tinh thể lili đầy mặt buồn rầu Nếu lấy thật vất vả mới sinh trưởng đến đắp hai mái tóc mảnh khảnh ngón tay không ngừng tuần hoàn đem một sợi sợi tóc cuốn tại trên đó lại vung ra động tác không được ta cũng không tin hai tay bao trùm lên một tầng màu bạc quan huy theo lili đem hai tay đập vào bao phế cỡ nhỏ cấu trang thể bên trên ở trước mặt nàng cỡ nhỏ cấu trang thể trực tiếp hóa thành từng cái giải rắc linh kiện lơ lửng mà lên một ít hư hao linh kiện bị nàng nhanh chóng loại bỏ ném ra một bên đồng thời, Lydia trực tiếp lấy ra một khối thép khối theo một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch quang hiện hiện, thép khối vậy mà giống như là đống bùn nhão giống như bị nàng bóp nhẹ lên, mà rất nhanh, từng cái linh kiện hình thức ban đầu liền đã xuất hiện. một lát sau, Ly trước mặt liền đã xuất hiện một cái hoàn toàn mới cỡ nhỏ cấu trang thể, ngay cả chỗ cốt lói tứ sắc thủy tinh cũng đã bị nàng lần nữa thay đổi, mà nhìn nàng còn đối khắc họa tại cấu trang thể bên trên pháp trận tiến hành một loạt điều khiển tinh vi, mang theo ánh mắt mong chờ, Lydia bóp lại cỡ nhỏ cấu trang thể bên trên một cái nút, theo một tia quang huy sáng lên, tứ sắc năng lượng nguyên tố cấp tốc hội tụ. sau đó tại pháp trợ nước thúc cùng thúc dục ở trong tụ hợp hóa thành một tia sinh thầm. không có gì bất ngờ xảy ra đất. ngay tại cái này một tia áo năng sắp thành hình thời điểm. bốn năng lượng nguyên tố cân bằng lại là đột ngột trở nên mười phần không ổn định. tại sáng lên lóa mắt quang huy bên trong toàn bộ hạch tâm ầm ầm nổ tung. lại là chỗ nào xảy ra vấn đề. thật sự là đáng ghét. liếc mắt nhìn một chút lý đi một bộ phát điên bộ dáng. diệu sẽ lại yên lặng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn trước mắt luyện kim bình thủy tinh công chính đang tiến hành nguyên tố hoạt tính hóa phản ứng. lưu chuyển cao áp có lại nguyên tố dịch cùng áo năng tinh túy đang dần dần dung hợp hóa thành một cái vòng xoáy, sau đó lại tại tăng thêm tiến vi lượng phản ứng giảm sốc vật chất bên trong thông thuận phản ứng lên, ở trung ương tụ hợp thành một sợi áo năng. Sau đó, Nữu sẽ tiếp tục lặp lại lên ghi chép thí nghiệm số liệu làm việc. Bị lý dị hạ kéo tới làm phức tạp lặp lại thí nghiệm về sau, dạng này thí nghiệm hắn đã là lặp lại vài chục lần. Tăng thêm phản ứng giảm sốc vật chất đương nhiên là có thể làm cho nguyên tố hoạt tính hóa cái này một bộ phận an toàn thuận lợi hoàn thành. Nhưng là nếu như đơn giản như vậy, cái này nguyên tố hoạt tính hóa thí nghiệm căn bản liền sẽ không được xưng là áo thuật sư thập đại tìm đường chết thí nghiệm một trong. Khi tiến vào tiếp tục sinh ra áo năng trình tự về sau, dù là một chút xíu phản ứng giảm sốc vật chất đều sẽ quấy nhiều áo năng tiếp tục ổn định tạo ra, sau đó dẫn phát bạo tạc. Làm thí nghiệm lời nói chỉ là làm được áo năng vừa mới tạo ra một bước này, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cũng đừng nghĩ tiến hành bước kế tiếp. Muốn thành công chỉ có thể là khẽ lắc đầu, Nữu sẽ lặng lẽ nghĩ, mà tại lại liếc mắt nhìn thoáng qua tiếp tục phát điên lì đì đi ạ về sau, trên mặt hắn hiện lên xoắn suýt thần sắc, muốn hay không âm thầm nhắc nhở một chút nàng đâu. Lì ạ, Phỏng đoán một lần hành động này đối vận mệnh chi tuyến khả năng tạo thành ba động ảnh hưởng. Theo một đạo ám kim sắc quang huy bí ẩn thoáng qua, số liệu khổng lồ chạy hiện hiện, rất nhanh như sệ tiếp thu được phản hồi kết quả, nhất định ảnh hưởng. Lượng biến đổi quá nhiều không cách nào tính toán hoàn toàn. Được rồi, đều đã thay đổi nhiều như vậy, cũng không kém chút này. Mang theo cực không chịu trách nhiệm ý nghĩ, Diệu Sệ âm thầm lật ra một cái lưỡi mắt, bắt đầu ở trong lòng tổ chức lên phù hợp thân phận của hắn bây giờ, một vị cấp thấp pháp sư, chỗ thích hợp nói ra được mịt mở nhắc nhở lời nói. Rất nhanh, Diệu Sệ tựa hồ rốt cục đè nén không được trong lòng tích xúc thật lâu nghi vấn, nếu mày nhìn trước mắt luyện kim bình thủy tinh, trên mặt hiện ra đầy mặt soán suyết, thấp giọng tự lẩm bẩm, không đúng. Dựa theo cơ sở nguyên tố lý luận, khác biệt đối lập nguyên tố cùng tiến tới mặc dù sẽ xung đột kịch liệt, nhưng là tại bốn nguyên tố thể tụ điều hòa bên trong cũng sẽ hình thành một loại ổn định hình thái, tựa như là nguyên tố trong ao nguyên tố chi thủy như thế. Nhưng đó là trực tiếp kết nối nguyên tố vị diện, thông qua nguyên tố phun trào hiệu quả đặc biệt thực hiện. Nơi này vì cái gì lại hội? Là tăng thêm đi vào cái phản ứng này giảm sóc vật chất công hiệu, là nó khống chế nguyên tố xung đột. Nhưng là nó sẽ không đối tiếp theo giai đoạn phản ứng tạo thành ảnh hưởng sao? Vì cái gì không thử nghiệm một lần có thể sẽ không cải biến trong đó nguyên tố phối trộn phương pháp khống chế. Thì như nói, vật chất hình thái dưới khống chế thủ đoạn tựa như là cho chạy xiết dòng nước xiết tăng thêm một đạo đập nước tới chặn đường như thế. Sau đó, những lời này liền rất lơ đãng chuyển vào Lý Địch Ạ trong tai. Ừm. Tựa hồ trong đầu cái gì bị đột nhiên xúc động, ẩn ẩn bắt được cái gì trọng yếu suy nghĩ như thế, Lý Địch Ạ cơ hồ là một nháy mắt xuất hiện ở Mức Sệ trước mặt, hưng phấn có chút phát run tay thật chặt bắt lấy Mức Sệ bả vai, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đây mặt mờ mịt mà nhìn xem Lý Địch Ạ vậy cơ hồ là gần trong gang tất khuôn mặt, Liễu Sệ tựa hồ là có chút phản ứng không kịp, tại Lý Địch Ạ lặp lại hỏi thăm về sau, hắn mới lắp bắp đem lúc trước lời đã nói ra lặp lại một lần. Không áo không không áo không. Ha ha ha, ta biết có thể là chỗ nào xảy ra vấn đề. Trong mắt mang theo cùng nhiệt quan mang, Lý Đĩ không tiếp tục để ý liễu xệ, cực nhanh đi đến luyện kim bản làm việc bên trên xuất ra thí nghiệm vật liệu lần nữa thử lên. Một lát sau, Lý Đĩ liền nhìn trước mắt luyện kim bình thủy tinh bên trong thông thuận lưu truyền dung hợp, sau đó tụ hợp ra một tia xanh thảm áo năng nguyên tố hoạt tính hóa, trong mắt tràn đầy lương phấn. Chỉ là lần này Lý Địa không có tăng thêm tiến phản ứng chút nào giảm sóc vật chất, thay vào đó phát huy tác dụng chính là một cái mang theo 8 cái dài nhỏ kim loại cán tiểu vật kiện, giống như cái nắp giống như đỉnh ở vào luyện kim bình thủy tinh bên ngoài. cái dài nhỏ kim loại cán liền từ chỗ miệng bình tiến vào, xuyên qua giải nhỏ bình cảnh thăm dò vào lưu chuyển cao áp có lại nguyên tố dịch bên trong, cách trở hòa hoán lấy trong đó phản ứng tốc độ, để nguyên tố hoạt tính hóa phản ứng thuận lợi tiến hành. Nhìn xem kim màu xám bạc kim loại tính chất, cái này một cái kim loại vật đúng là toàn bộ dùng bí ngân tạo nên. Mà tại cẩn thận từng ly từng tí đem lần này phản ứng dịch rời tiến cỡ nhỏ cấu trang thể phản ứng hạch tâm bên trong lúc, mặc dù chỉ là vận chuyển không cao hơn 10 giây lại một lần nữa ầm ầm bạo tạc, lý địa trên mặt như cũng là tràn đầy không đè nén được hứng vấn. Quả nhiên, đây mới là đúng. đột nhiên ngay tại bắt đầu chuẩn bị xuống một lần thí nghiệm Lý đi á lại là ngừng lại nghĩ nghĩ sau bắt đầu thu thập đồ lên vẫn là đi khoảng cách dị cờ lạ thi đấu cấp thành hơi gần Kim Thị Cúc trong trang viên tiếp tục tiến hành thí nghiệm tương đối tốt chạy tới chạy lui mua sắm thí nghiệm vật liệu quá mức phiền toái đến mức liệu sẽ nha đã bị trong đầu nhồi vào nghiên cứu của mình lấy được đột phá sự tình Lý đi á hoa lì lì không để mắt đến bất quá đây cũng là biết rõ Lý á tính tình sẽ đã sớm dự liệu được quy 2 chương 215 phong bạo tụ tập một dị cờ lạ thành bến tảng khu haku haku. Tại từng tiếng phòng giam âm thanh bên trong, Lão Tom đem một dương nặng nghề hàng hóa từ trên thuyền buôn rỡ xuống, sau đó dùng cũng không rộng rãi nhưng cũng kiên cố bả vai nâng lên, vận đến trong kho hàng đi. Một phen vất vả về sau, mang theo một đám huynh đệ rốt cục vận chuyển xong rồi hàng hóa lao Tom từ thuê bọn họ thương nhân trên tay nhận lấy một cái túi tiền, cảm thụ được trong đó cũng không nặng điện phân lượng, Lão Tom sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, cái kia hiện đẩy nếp nhăn gương mặt nhìn trước mắt bụng vệ thương nhân, khàn khàn nói, tiên sinh, tựa hồ cái này thiếu một chút đi. Lắc đầu, thương nhân trên mặt bất vi sở động, hiện tại hành tình chính là như vậy. gần nhất địa cỡ là thành thế cục không quá ổn định, đã có thật nhiều người người được bất an khí tức, chuẩn bị rời đi. nơi này đã không an toàn nữa, chúng ta cũng là chuẩn bị nhanh bán tháo rơi hàng hóa liền rời đi. nói thật ra, các ngươi còn có rất nhiều người cạnh tranh, thậm chí giá tiền của bọn hắn thấp hơn, chỉ là cho tới nay chúng ta đều hợp tác rất vui sướng, cho nên ta còn là lựa chọn các ngươi. nói xong, vị này thương nhân ngay tại hai cái võ trang đầy đủ tùy tùng hộ vệ dưới, quay người nhanh chóng rời đi. ai, lão tom nhìn xem trong túi tiền vẹn vẹn chỉ có nửa túi tiền đồng, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sát thực, từ một tuần trước bắt đầu, trước lạ dạ thành thương thuyền liền trở nên càng ngày càng ít. Cái này một bút việc cũng đều là bọn họ cái này một đám huynh đệ tiếp lớn nhất một khoản. Gần nhất để cỡ là thành phố lớn ngõi nhỏ bên trong đều tại lưu truyền liên quan tới hải tặc, tà giáo, vong linh, còn có cái gì khác tà ác loại hình lời đồn đại, mặc cho phủ thành chủ cùng tòa thị chính thế nào bác bỏ tin đồn cũng là chuyện vô bổ. Thậm chí còn có một loại xôn sao xu thế, để để cỡ là trong thành người đều là lòng người bằng hoàng. Đều tới bắt các ngươi nên được đi. Thở dài qua đi, lão Tom nhìn bên cạnh đi theo hắn cùng làm việc huynh đệ, phân phát lên trong tay vốn là không nhiều tiền đồng. Phân phát xong một lượt về sau, lão tom trong tay cũng chỉ còn lại hai mươi mấy cái tiền đồng, tiện tay đưa chúng nó nhét vào bên hông túi tiền, hắn lại đi tới bến cảng một bên, nhìn xem trước mặt hơi có vẻ trống trải bến cảng, thở dài một tiếng sau ngắm nhìn phương xa, chờ mong lại có thể tiếp vào một bút việc. Lần này, có lẽ là nữ thần may mắn chiếu cố lão tom, rất nhanh, hắn liền thấy một điểm đèn từ xa xôi trên biển xuất hiện, tại trong tầm mắt của hắn dần dần mở rộng, trên đó cờ xí biểu thị cái này một chiếc thuyền là đến từ Bắc Điệp. Như chậm thực nhanh tiến vào bến cảng về sau, cái này một chiếc thuyền vẫn là hướng về lão tom bên người nơi cập bến lái tới. Ở trên mặt đắp lên ra thiếu dung Lão Tom nhanh chóng đi tới thương thuyền nơi cập bến một bên, chờ đợi thương thuyền chủ nhân xuất hiện. Tại lao Tom sau lưng, đệ tử của hắn huynh nhóm lấy ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị dùng trong tay nắm đấm tới phòng ngừa những người khác tới cướp đi cái này một bút bọn họ địa bàn bên trên việc. Nhưng khi thương thuyền ván dầm sau khi để xuống, trước tiên đi xuống lại là một cái cao gậy nam tử, hắn khoác lên một kiện mũ che màu xám, rộng lượng mũ trùn đem khuôn mặt che đợi hơn phân nửa, phía sau còn tựa hồ còn cái gì, tùy ý đảo qua băng lạnh ánh mắt chỉ một cái liếc mắt liền để Lão Tom như rơi vào hầm băng. Khách khách khách. giang không chỗ ở run lên, lão tom cảm giác toàn bộ thân thể đều cứng ngắc đến không thuộc về mình. cũng may cái này cao gầy nam tử hiển nhiên đồng thời không có ác ý, bởi vậy chỉ là tùy ý quét qua liền rời ánh mắt, bước chân không có dừng lại rời đi. Uy có còn muốn hay không có việc làm a? một lát sau, ở bên hai vang lên gọi mới khiến cho lão tom hồi phục thần trí, mà nhìn trước mắt thương nhân, lão tom chỉ có thể là đem chuyện lúc trước dứt bỏ, cười làm lành lấy đón lấy việc lại nói. đi cỡ là thành, phụ thành chủ. hừ, tại ánh sáng chói mắt bên trong, một tia chớp thoáng qua, trực tiếp đem trên tường một bức quý báo bức tranh đã bị đánh tiêu đốt thăng gốc. phát ra một tiếng này bất mãn hừ lạnh người là một nữ nhân, một cái tràn đầy toàn thân trên dưới tràn đầy dã tính ý vị nữ nhân, có dùng một cây dây lụa ghim lên mái tóc đen dài, khí khai anh hùng hừng hực trên mặt có một vết sẹo. Trên người nàng chỉ mặc một bộ cùng loại chiến váy ăn mặc, bên trong là bằng da quần áo trong, mảng lớn xuân quang đều là như ẩn như hiện, thậm chí đều lộ ra nửa bên sung mãn, một đôi màu lúm mì chân dài giao nhau trồng lên, nhưng lại không người nào dám nhìn lên một cái, bởi vì bên trên một cái người làm như vậy đã biến thành một đống không thể diễn tả thăng quốp. một chuôi màu xanh tím trường mâu đang đặt ở nàng ngồi chỗ ngồi vừa trên mặt bàn, nhìn cái bàn kia run dậy bộ dáng liền biết chuôi này trường mâu tuyệt đối là phân lượng không nhẹ, mà đôi khi một đạo màu xanh tím nhỏ bé hồ quang điện tại trên đó nhảy vọt mà ra, rơi xuống trên người nàng lại nhảy về. hừ, nhìn xem nữ nhân này trên mặt vẻ mong mỏi đang càng phát ra chống chất, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bùng phát. đứng một bên mấy thị nữ đều là run dậy lấy bảy. đúng lúc này, một cái quần áo hoa lệ quý phụ nhân lại là xách theo váy, vội vã từ cửa ra vào đi đến, đầy mặt ngạc nhiên nói ra, nhã ngươi tháp ba gái, ngài rốt cuộc đã đến, đã lâu không gặp, ta rất muốn ngài. hừ đối mặt đầy mặt ngạc nhiên quý phụ nhân nhã ngươi thấp sắc mặt hơi chậm sau đó lại là lần nữa hừ lạnh một tiếng đầy mặt khó chịu nhìn xem quý phụ nhân trên người hoa lệ mà phức tạp trang phục cùng trang trí mở miệng nói ra tờ gì ạ amazon nữ nhi lúc nào cần những thứ này vô dụng ngoại vật có phải hay không đến sau này đi cỡ lại thành ăn nhàn sinh hoạt tiêu ma kia thuộc về amazon nữ nhi cũng dã hoặc là thành chủ phụ nhân thân phận để ngươi quên đi thuộc về amazon nữ nhi gia tính trả lời ta ngay bản thân kính yêu bác gái phô đầu cái kiểm dừng lại thống mạn gì ạ lập tức dừng bước đầy mặt hổ thẹn cúi đầu Amazon nữ nhi là sinh hoạt tại thần bí biển gần biển khu vực quần đảo phía trên kia dập rạp rừng mưa nhiệt đới bên trong rất nhiều mẫu hệ thị tộc tự xưng, mà những thứ này mẫu hệ thị tộc toàn tộc đều chỉ có một loại chức nghiệp, không o không không o không một cái thân phận, đó chính là chiến sĩ. Đồng thời lấy Amazon nữ chiến sĩ nhất là chứa danh. Amazon nữ chiến sĩ phổ biến tín ngưỡng phong bạo chi thần, hiêu chiến, tàn nhẫn, thích giết chóc là thiên tính của các nàng. Đối với nam tính mang theo một kia miệt thị, đem bọn hắn coi là giao phối cùng sinh sôi công cụ. Tại những thứ này quần đảo phía trên rừng mưa nhiệt đới khu vực bên trong, nhân loại, bán nhân mã, gạ hại yêu vân. Vân tộc đàn cũng đồng dạng lấy tàn khốc thủ đoạn duy trì lấy thống trị, các nàng bảo lưu lấy giống cái vi tôn truyền thống, lấy giống cái với tư cách bộ lạc hay tâm, phụ trách chiến đấu, chém giết cùng bảo hộ lãnh địa. Bất kỳ cái gì giống được đều là với tư cách phụ thuộc sản phẩm. Dừng lại thống mạ về sau, nhìn xem tờ gì ạ đáng thương tư thái, nhã ngươi thấp cũng là thợ dài một hơi, ngự khí hòa hoãn xuống tới, nói đi, tờ gì ạ, cháu gái của ta. Lần này kêu gọi ta đến đây là vì cái gì, là cái này cụ tịch gia tộc lại gặp được phiền toái gì sao? Thật sự là phiền phức, cũng không biết mấy trăm năm trước người trưởng kia là lên cơn điên gì. vậy mà lại lựa chọn dùng cái gì thông gia phương thức cùng cái này cái gì tịt gia tộc định ra thể ước muốn cái gì trực tiếp đánh tới dùng trong tay trường mâu cùng cung tiến cướp đến tay không được sao Cười làm lành tơ gì à nói ra Nhã ngươi tháp bác gái ngài nói rất đúng hiện tại tịt gia tộc thậm chí là đi cờ lại thành đô đúng là đứng trước một cái đại nguy cơ cần phải mượn ngài với tư cách truyền kỳ cấp khác lôi đỉnh lãnh chúa lực lượng tới vượt qua chuyện là như thế này ừm theo tơ gì hạ chậm rãi giảng thuật ngươi tháp lúc đầu tán tư thái cũng thu liễm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nàng lúc trước cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi dù sao cái này cụ tịch gia tộc cũng là vô cùng trọng yếu minh hiếu bảo trì thị tộc cường thịnh số lớn vật tư cùng tài chính đều là đến từ nơi đây có thể nói là không cho sơ thất quy 2 chương 216, phong bạo tụ tập 2. trung lập bến cảng hải đồ đặc biệt một cỗ không khí không giống bình thường tràn ngập tại toàn bộ hải đồ đặc biệt phố lớn ngõi nhỏ bên trong những cái kia nguyên bản khắp nơi có thể thấy được lưu manh kẻ trộm cường đạo đã sớm không biết trốn đến đi đâu ngay cả đứng tại trên đường mời chào khách nhân lưu manh đều thiếu đi vài phần lúc này còn tại hải đồ đặc biệt trên đường phố đi gấp vội vàng người đều là một ít nhìn qua liền là đem đầu đột tại trên đai lưng hung hãn ra hỏa Trên người tràn đầy từ liếm máu trên lưới dao giống như chém giết kiếp sống bên trong rèn luyện ra được khí. Bọn họ đều là hải tặc, hơn nữa còn đều là giết người không chớp mắt, có được đầy đủ sức chiến đấu hải tặc. Nhìn phía xa kia bến cảng bên trong bỏ neo lít nha lít nhít thuyền hải tặc liền có thể biết, chỉ sợ lúc này hải đồ đặc biệt là tụ tập thần bí trên biển hơn phân nửa hải tặc. Tại những cái kia tư thái khác nhau, lớn nhỏ không đều thuyền hải tặc bên trong, lại là có 7 chiếc khổng lồ nhất, cơ hồ là một bên phổ thông thuyền hải tặc cột mới có thể chạm đến thuyền của bọn nó thuyền. Cái này 7 chiếc to lớn thuyền hải tặc cũng là cái tại thần bí trên biển tùy ý hoành hành cỡ lớn đoàn hải tặc kỳ hạ. có thể nói bọn họ liền là đại biểu thần bí trên biển hải tập thế lực mà hải cầu kỳ hạm liền thình lình ở trong đó một gian mở tối trong phòng bảy tên tư thái khác nhau vắng người tĩnh ngồi tại một cái bàn bên cạnh có câu lũ lao giả có nhỏ gây nam tử có cao lớn trắng hán bọn họ đều là im lặng không lên tiếng nhìn xem trước mặt trên mặt bàn bị mở nhạt ánh đèn chỗ chiếu sáng một bức địa đồ trong đó dùng một cái dễ thấy đỏ vòng chỗ biểu thị ra thình lình liền là đi cơ la thành chủ ta thần dụ là được triệu tập các ngươi hết thảy mọi người tay đi theo chủ ta triệt để hủy diệt cái này một tòa thành thị chém giết hủy diệt cướp đoạt hết thảy một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, tại xương mù sám phun trào ở giữa, một cái khoác lên hắc bảo thân ảnh dần dần xuất hiện, mà chủ ta cũng đem tại này leo lên cao nhất. nghe đến mấy câu này về sau, nguyên bản dự im lặng bảy người liếc mắt nhìn nhau, cực nhanh dùng ánh mắt trao đổi một phen, sau đó mới có một cái yêu diệm nữ nhân mở miệng nói, đèn với hệ chủ giáo, chủ ta mệnh lệnh tự nhiên là cao hơn hết thảy, nhưng là vẹn vẹn lấy nóng hải tập chúng ta lực lượng, thế nhưng là không có cách nào chiến thắng đỉ cơ lạ thành hạo đội, sau đó tại cờ lạ thành đổ bộ a, lại càng không cần phải nói là ứng đối đỉa cơ lạ trong thành nhất định tồn tại truyền kỳ thủ hộ giả cùng những thần điện kia thánh võ sĩ. nghe được yêu diệm nữ nhân phát biểu, đèn người hệ chủ giáo trên mặt đột nhiên hiện lên băng hàn thân sắc, lạnh lùng quét mắt liếc mắt sau nói ra: các ngươi đây không cần lo lắng, chủ ta uy năng là vô tận, các ngươi chỉ cần đi theo chủ ta tiến đến, đến lúc đó bị cỡ lạ thành hạm đội tự nhiên thì sẽ tại chủ ta tức giận hóa thành cho tàn, mà những cái kia ngụy thần thánh võ sĩ cũng tuyệt đối ốc còn không mang nổi mình ốc, không rảnh đi quản các ngươi. Hiện tại lập tức đi ngay chuẩn bị, cũng đừng quên, chủ ta vẫn luôn đang nhìn chăm chú các ngươi. Nói xong, tại một trận sương mù xám lan lộn bên trong, đèn vui hệ chủ giáo lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lấp lóe ở giữa sợ là mỗi người đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Bảy vị cỡ lớn đoàn hải tặc đoàn trưởng đều là không hẹn mà cùng đứng dậy, sau đó yên lặng đi ra ngoài, mà hải cầu liền thình lình ở trong đó. Rất nhanh, bỏ neo tại hải đồ đặc biệt bến cảng bên trong thuyền hải tặc bên trên liền nhao nhao vang lên đủ loại đặc biệt tiếng kệ lệnh, hoặc hùng hồn hoặc thê lương, hoặc ngắn ngủ hoặc kéo dài triệu hoán lấy tại hải đồ đặc biệt bên trong tiêu khiển hải tặc trở về. Đợi đến tất cả thuyền hải tặc cơ hồ đều dương xuất phát, rồi đi hải đồ đặc biệt về sau, đèn hệ chủ giáo lại là xuất hiện ở bên bờ. theo trong tay hắn một cái màu xám ước biển kèn lệnh nổi lên trước mặt hắn hải vực đột nhiên kịch liệt toát ra từng mảnh nhỏ bá khí ầm ầm đáy biển truyền ra nổ vang tại dầm dầm tiếng nước bên trong một cây cột buồn xuyên tấu mặt biển mà ra ngay sau đó là một chiếc phi thường bại phá phía trên hiện đầy rong biển gỗ mục thuyền buồn xuất hiện từng đạo đủ loại tư thái vong hồn xuất hiện trên bong thuyền sau đó bị một cỗ tà ác ma quỷ dị lực lượng hút vào thân thuyền bên trong sau đó chỉnh chiếc thuyền buồn giống như là phục sinh giống như bắt đầu chữa trị một ít nhìn sen vào sinh cùng tử ở giữa vong linh hóa sinh vật đứng lên sau đó từng cái đi tới thuyền buồn bong tàu bên trên tàu ma truyền kỳ hoạt hóa vong linh Phản phất là lực lượng vô hình tại tôi động, có màu đen cánh buồm tàu ma lặng yên không một tiếng động đi tới đèn gư chủ giáo trước mặt. Tại hắn lên thuyền về sau, tàu ma hơi điều chỉnh một lần của buồm, làm cho người ta cảm thấy một loại chậm rãi tụ lực cảm giác, sau đó đột nhiên liền kích phá thuyền thủ bốc nước, như là một cái cá kiếm đồng dạng tiêu xạ ra ngoài. Rất nhanh, đứng tại tàu ma bong tàu bên trên đèn gư liền thấy phía trước ngay tại đi thuyền số lớn thuyền hải tặc, mà tàu ma mười phần dễ dàng liền đuổi theo. Một lát sau, tàu ma đã là ở vào thuyền hải tặc tụ quân dẫn đầu vị trí bên trên, mà theo tàu ma bên trên từng đạo quỹ dị quang huy lấp lóe. Một mảng lớn mông lung sương ngủ dần dần dâng lên, bao trùm ở mảng lớn hải vực, đương nhiên cũng bao trùm ở cả thuyền hải tặc tụ quần. Có hơi phiền phải đâu. Giật giật tóc, tự mình lẩm bẩm như sẽ nhìn xem trước mặt một cái chế tác đến vô cùng tinh tế đồng hồ, không ó không ó không, không thậm chí xuyên tấu qua hơi mở thủy tinh sắc ngoài còn có thể nhìn thấy bên trong chặt chẽ kết hợp, vận chuyển nhỏ bé bánh răng cùng dây xích. Tương đạo có thể để người ta thấy choáng váng kỳ dị áo thuật pháp sư vết tích dày đặc quay trùng quanh tại trên đó, kim đồng hồ cùng kim phút là do bí ngân cấu tạo, màu bạc trắng mặt đồng hồ phía trên, màu sắc khác nhau đủ loại bảo thạch bị khảm nạm thành bất đồng sao ký hiệu. Dùng cái này biểu thị thời gian khắc độ. Lấy hiện tại năng lực, muốn làm một cái có thể gánh chịu thời gian ngừng lại cái này, một cái pháp thuật áo thuật kỳ vật, thật đúng là có điểm độ khó. May mắn, Niệu Sệ chậm rãi quay người, nhìn phía sau bị một cái áo thuật cấu trang lấy năng lượng khổng lồ trận giam cầm một tia nhỏ không thể thấy tái nhật khí lưu. Đem nhiễm phải tại áo thuật tháp phía trên một tia thời quang long hơi thở thu thập lại, nghĩ đến hẳn là sẽ hữu dụng. Theo năng lượng khổng lồ hội tụ, Niệu Sệ cẩn thận từng ly từng tí đem áo thuật cấu trang bên trong một tia thời quang long hơi thở thu lấy đã đến trước người, đồng thời tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới đồng hồ lơ lửng mà lên. Trói mắt áo thuật linh quang bắt đầu ở nursery trong lòng bàn tay hiện hiện. Đại khái sau một tiếng, đầy mặt mệt mỏi nursery từ áo thuật thấp trong phòng thí nghiệm đi ra, ở trong tay của hắn, một cái tinh xảo đồng hồ ngay tại tí tách vận hành. nắm tay bên trong đồng hồ, nursery đưa tay nhẹ chút, màu bạc trắng quang huy xuất hiện, rất nhanh liền đem hắn truyền tống đã đến hạch tâm trong phòng điều khiển. Ngẩng đầu nhìn to lớn tháp linh thủy tinh, nursery hạ lệnh, "Lý ạ, Kelly, duyệt lại kiểm tra áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng áo. Duyệt lại kiểm tra tinh giới chi môn. Căn cứ trước mắt nắm giữ tất cả tư liệu. Tôi diện đối yếu tố thần lực cấp bậc thần linh thánh giả thí thần tất chiến." tính toán tác chiến sát xuất thành công quy 2 chương 217, phong bạo tiến đến một bắc địa pháp sư liên bang một tòa cao ngất pháp sư tháp phía trên một vị dâu tóc bạc trắng gương mặt giàn mua từ ở bề ngoài nhìn chẳng mấy chốc sẽ gần đất xa trời lao giả chậm rãi mở mắt khi lão giả hai mắt hoàn toàn mở ra thời điểm lại là hiển lộ ra một tia có chút không thể tưởng tượng nổi dị tượng tựa hồ có ngàn vạn tinh quang ở trong đó lấp lóe nẹt vọt ở giữa phát họa ra đủ loại chủng sao lại phản phất tinh vân lưu chuyển động dạng trong cõi u minh ẩn chứa tinh giới hư không vận chuyển huyền bí nhưng là sau một khắc hết thảy liền đã thu liễm, lão giả trong mắt hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. lần nữa khôi phục vì bình thường tư thái. Kỳ thật nói như vậy cũng không quá đúng, bởi vì lão giả hai mắt lại là linh động có thần, không có chút nào cho người ta lão nhân nên có mắt mở cảm giác, ngược lại phảng phất giống như là như trẻ con sạch sẽ, thanh tịnh, long lanh, sáng tỏ. chống khảm nạm lấy một khối lớn tinh quang thủy tinh pháp trượng, vị này mặc một bộ nhìn qua liền biết khá cao cấp pháp sư bảo lão giả đem một mực có chút ngưỡng mộ đầu lâu để nằm ngang, tại ý niệm của hắn không chế dưới đài chiêm tinh đỉnh mở ra mái vòm cũng chậm rãi quan bế, mà ngoại giới là một nhìn bắt ngát thương khung. vô cùng vô tận biển mây tại hạ hạo đẳng vô tận tinh giới hư không ở trên tòa này pháp sư tháp lại là một tòa lơ lửng tháp vẫn là một tòa có năng lực lên không đã đến tới gần tinh giới hư không vị trí thông thường một điểm tới nói liền là tầng bình lưu vị trí cao cấp lơ lửng tháp đang chậm rãi hoạt động một phen bởi vì thời gian dài duy trì ngước mắt mà tê dại cái cổ về sau lão giả lắc đầu thở dài một hơi ai loạn đều loạn to lớn dung chuyển sắp đến ta cảm thấy hỗn loạn lực lượng ngay tại tinh giới sâu trong hư không lấp lửng không người có thể may mắn thoát khỏi cho dù là cao cao tại thượng thần linh cũng giống vậy có lẽ Cái này sẽ là một vòng mới thánh giả hạ kiếp. Dừng một chút về sau, lão giả chuyển động đầu lâu Đem khuôn mặt nhắm ngay một cái nào đó phương hướng, ánh mắt tựa hồ vượt qua Thiên Sơn và thủy, thấy được xa xôi chỗ một trận sắp quét sạch phong bạo. Tại tây nam phía trên đại dương, sắp nhấc lên cỗ thứ nhất gợn sóng. Hết thấy hết thảy đem từ nơi đó bắt đầu. Lại là thở dài một tiếng, lão giả chậm rãi quay người, cất bước đi xuống đài chiêm tinh, sau đó đi hướng tư phòng. Nhã, khống chế lơ lửng tháp hạ xuống. Hạ xuống pháp sư liên bang bên trong. Hạ xuống vị trí, pháp sư liên bang ngàn tháp chi lâm thứ bảy tháp. Ầm ầm. Tại một mảnh trói lọi màu lam nhạt quang huy bên trong, lơ lửng thấp trung quanh nguyên bản nhà không thể gặp năng lượng bình chứng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hùng hậu lên, sau đó dần dần hướng xuống hạ xuống mà đi, cùng bạo cương phong đập nện tại năng lượng bình chứng phía trên, để lay động có chút gần sóng, nhưng lại hoàn toàn không hề động lắc về căn bản. Mà lúc này đã trong thư phòng một loại rộng lượng bàn gỗ trước ngồi xuống lão giả mở ra một chương pháp thuật giấy viết thư, dùng tay vừa bút lông ngông hút no rồi pháp thuật mực nước về sau, bắt đầu múa bút thành văn. Rất nhanh, mười mấy phong pháp thuật giấy viết thư cũng đã bị lão giả chế tác hoàn tất, lúc này, lão giả mới chậm rãi giơ lên tay phải của mình. đem một cái chiếc nhẫn mặt ngoài khắc ở pháp thuật giấy viết thư phía trên. Nhàn nhạt pháp thuật linh quang tiêu tán về sau, một cái 18 viên ngôi sao năm cánh làm thành hình tròn bí pháp ấn ký liền xuất hiện ở pháp thuật giấy viết thư phía trên, mà lặp lại mấy lần về sau, tất cả giấy viết thư đều mền lên cái bí pháp này ấn ký. Rất nhanh, bọn chúng liền sẽ bị đưa đến pháp sư liên bang bên trong cường đại nhất hơn 10 vị truyền kỳ pháp sư trong tay, sau đó đem bọn hắn triệu tập lại tại pháp sư liên bang chân lý nghị hội bên trên nghị sự. Không ai dám tại coi nhẹ phong thư này tiên miêu tả nội dung, bởi vì, bọn chúng xuất từ đương thời cường đại nhất chiêm tinh thuật sĩ, lớn chiêm tinh sư nọ tẩn lạc Tây Nam bờ biển, đi cờ là thành. Một cố mưa gió nổi lên bầu không khí bao phủ cả tòa thành thị, người đi trên đường đều là đi gấp vội vàng. Còn tại bến cảng bên trong bò neo thuyền đã là trên diện rộng giảm bớt, có thể mười phần dễ dàng phát giác đám thành vệ binh tuần tra mật độ rõ rệt tăng lên. Mặc dù trung hạ tầng dân chúng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn họ người được một loại nồng đậm bất an khí tức, không ít người nhóm đều tự động đi trước Thánh Quang Chi Thần Thần Điện đi quyên tặng, cầu nguyện. Khẩn cầu Thánh Quang Chi Thần phù hộ. Ngay cả đi trước Thần Điện khu cái khác Thần Điện quyên cùng cầu nguyện nhân số cũng rất là tăng trưởng. Dù sao những cái kia toàn thân mặc giáp. khuôn mặt kiên nghị thánh võ sĩ luôn là có thể làm cho không có chút nào sức tự vệ mọi người thu được một kia cảm giác an toàn, nhưng là sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, vượt qua trùng dương vận tới thương phẩm không thể lô vốn đường cũ trở về, tân tân khổ khổ từ trong lục các nơi thu thập mà đến hàng hóa không thể nát trong tay, dùng cho lấp đầy bản thân cùng người nhà bụng bánh mì cùng format mát cần tranh thủ. Với tư cách tây nam bờ biển trọng yếu thương nghiệp thành thị địa cơ là thành, như cũng là lấy nó bước đi, tại cơn mưa gió này nổi lên bầu không khí bên trong đi về phía trước, đến mức bầu không khí như thế này khi nào ấp ủ đến cực hạn, hóa thành một trận kinh thiên phong bạo cuốn tới, ai cũng không cách nào biết được. Bất quá. Chỉ Ít tại bến cảng khu công tác mọi người tại ngắm nhìn ở phương xa trường, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy cao ngất cột buồm 10 chiếc to lớn cự hạm, trong lòng còn có thể thu được một ít anủi, chỉ Ít, không ó không không áo không chỉ cần Dĩ Cợ lạ thành hạm đội vẫn còn, như vậy thì không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm từ trên biển mà đến. Loại này lòng tin đến từ Dĩ Cợ lạ thành hạm đội hiển hay như thế, cái này 10 chiếc cự hạm đều là cụ Tịch gia tộc từ tạo thuyền kỹ thuật tại toàn bộ Nam Hải bờ đều tiếng tăm lừng lây đa long sưởng đóng tàu đặc trước tạo mà quay về, nghe nói lúc ấy cơ hồ là móc dông cụ Tịch gia tộc kim khố. Trình chiếc cự hạm tiêu chuẩn chiều dài 55m. có được độc giác thú giống như sừng dài trước của buồm, đồng thời còn có hai cây cột buồm chính cùng phần đuôi nhỏ bé ngang buồm của buồm, nước ăn đạt 8m, trọng tải đạt tới 2000 tấn, phổ biến có hai tầng hỏa pháo bom tàu cùng ngoài định mức hai tầng đuôi lâu bom tàu, có thể dung nạp 170 năm danh thủy tay, có được 56 cửa thân ngắn quản trọng pháo, có năng lực ứng đối đại đa số khí trời ác liệt cùng phức tạp chiến. Trường, mà cái này một chi hạm đội tại tạo thành sức chiến đấu về sau, cơ hội là hung hăng nghiền ép một lần toàn bộ thần bí trên biển tất cả hải đem kết nối để cỡ lại thành chủ yếu thương nghiệp đường hàng không đều triệt để cày một lần, một mực bảo vệ đường hàng không. Lúc này mới đặt vững Địch cờ Lạ thành Tây Nam Hải bở trọng yếu thương nghiệp thành thị địa vị. Lúc trước, những thứ này cự hạm đều là phân tán ở Địch cờ Lạ thành mấy đầu chủ yếu thương nghiệp đường hàng không bên trên, chấn nhiếp những cái kia không có hảo ý hải tặc, bảo hộ lấy đường hàng không an toàn, bất quá bây giờ bởi vì cụ Tịch gia tộc mệnh lệnh, bọn chúng đều bị triệu tập mà quay về, gánh vác lên Địch cờ Lạ thành hải phòng làm việc. Tại cái này 10 chiếc cự hạm trườn phía dưới, tựa hồ liền toàn bộ hải vực đều bị chết nặng nghề trấn áp, sóng cũng không dám bước lên đến kịch liệt một điểm. Nhưng đột ngột, từ một chiếc cự hạm vong tàu phía trên sáng lên làm cho người không cách nào nhìn thẳng qua mang. kình cùng tiếng nổ sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hỏa cầu thật lớn từ chiến hạm bom tàu bay lên, lập tức hóa thành cột lửa ngắt trời. Quy 2 chương 218, phong bạo tiến đến, 2. Tựa như là mở ra chiếc hộp bẫện đỏ rạ đồng dạng, hai nạn đột nhiên giáng lâm tại đỉ cơ lạ thành trong hạm đội mỗi một chiếc cự hạm phía trên, to lớn cự hạm một chiếc tiếp một chiếc phát sinh to lớn bạo tạc, sau đó hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc. Làm cảnh tượng kinh khủng chưa rơi vào đỉ cơ lạ thành mọi người trong mắt lúc, không có người không vì này cảm thấy run rẩy lẩy bẩy, kia là trong lòng một mực rượi vào trụ cột ẩm ngã xuống tất nhiên kết quả. Thời gian trở lại 10 phút trước đó, một chiếc cự hạm phía trên Thủy thủ trưởng dìm ngay tại dò xét tất cả thủy thủ tình huống công tác. Mặc dù hắn tin tưởng mình thủ hạ thật nhỏ nhóm đều là một cấp đồng thủy thủ, không cần hắn giám sát cũng có thể để dưới chân mỹ nhân nhi hoàn mỹ vận hành, nhưng là hiện tại lên đầu xuống từ mệnh lệnh, nhất định phải lấy 12 phần tinh thần tới cảnh giác hết thảy trung quanh. Bởi vậy hắn cũng không thể không làm thêm giờ. Tại trật tự danh mạch bận rộn thủy thủ bên trong ngang qua, dìm khi thì đi đến nhu cầu cấp bách nhân thủ địa phương đáp mấy cái tay, khi thì vô vô cố gắng khống chế cánh buồng tay lái buồng cổ vũ vài câu, khi thì hướng có mấy phần lửa biếng thủy thủ trên mông kêu gọi một cước. nhìn ra được các thủy thủ cũng mười phần ăn dìm một bộ này làm việc hiệu suất có vẻ lấy tăng lên thỏa mãn nhẹ gật đầu dìm lần nữa quét mắt liếc mắt bong tàu muốn nhìn một chút còn có hay không cần thiết phải chú ý sau đó hắn liền đột ngột phát hiện bong tàu phía trên không biết tới khi nào nhiều hơn 4-5 cái toàn thân hắc bào bóng người trong đó càng là có một bóng người lộ ra đặc biệt cao lớn cùng công kền. kỳ quái là ở trung quanh bận rộn các thủy thủ lại là tựa hồ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đồng dạng như cũng là đang bận rộn công việc trong tay ngay cả hành tàu lúc chỉ cần là tiến vào những người áo đen này chung quanh một mét khoảng cách liền biết quỷ dị điều chỉnh bước chân lách đi qua Người nào?" Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời rút ra bên hông thủy thủ đao xa xa chỉ hướng những người áo đen kia. Nhưng còn chưa kịp để cái khác thủy thủ phản ứng, những cái kia tương đối nhỏ gầy người áo đen liền đột nhiên rút ra một cái bạch cốt truy thủ, đồng thời không chút do dự hướng cổ họng của mình động mạch chỗ lau một cái mà qua. Xì xì chách móc, máu tươi phun sạ, trong không khí rất nhanh liền tràn ngập lên một cố gây mũi mùi máu tươi, mà từ ngã xuống người áo đen trong thi thể ồ ồ chạy xuôi mà ra máu tươi lại là quỷ dị nhanh chóng tụ tập đã đến còn lại cao lớn người áo đen dưới chân, sau đó bị hấp thu mà vào. Rung rẩy kịch liệt, cao lớn người áo đen đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng giống lên một tiếng, thân thể kịch liệt bành trướng. Bành, tại bị chấn vỡ áo bào đen mảnh vỡ bay tán loạn ở giữa, cao lớn người áo đen chân diện mục rốt cục xuất hiện tại tất cả thủy thủ trước mặt. Màu đỏ sậm trên da là rất nhiều thần bí quỷ dị phù văn, phát ra nóng dực khí tức, trong con mắt như có không ngừng nhảy vọt tiêu đốt liệt hỏa, hô hấp cũng nương theo lấy cuồn cuộn sóng nhiệt. Hai cái có bén nhọn lợi chảo cường tráng cánh tay xuôi ở bên người, quỷ dị gai xanh trải rộng tại toàn thân, một đôi cự sừng giống như là lốn lượn sừng trâu, phía sau còn giang ra một đôi cánh rơi. Hỏa phân ma. Dù cho chỉ là trung giai ác ma, hỏa phần ma cũng không thể nghi ngờ là thập phần cường đại một loại ác ma, có thể nói là trung giai ác ma người nổi bật. Cái này cần dùng một sự kiện đến thuyết minh. Thần nhóm có một loại vô cùng cường đại tiến giai con đường, có thể cuối cùng tiến giai đến cao giai chuyển kỳ cấp khác ba lạc viêm ma, là ba lạc viêm ma đản sinh duy hai một trong phương thức. Nhưng là lúc này đầu này hỏa phần ma lại là ở vào một loại cực không bình thường trạng thái, cơ bắp bành trướng, ánh mắt nho ra, nội cân xanh, toàn thân trên dưới đều là tại kịch liệt run rẩy, vốn là đã cồng kềnh đến không bình thường toàn bộ thân thể tựa như là bị đánh khí khí cầu đồng dạng kịch liệt bành trướng lấy. tại tất cả thủy thủ tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong, hỏa phân ma thân thể dần dần bành trướng đã đến cực hạn, sau đó ẩm ẩm vỡ ra, tại người mắt thường không cách nào nhìn thẳng quan mang bên trong, bộc phát ra kinh người sức mạnh hủy diện, đem chọn chiếc cự hạm phá hủy. đốt người bạo, cảnh tượng tương tự tại đỉ cờ lạ thành hạm đội mười chiếc cự hạm bên trên liên tiếp phát sinh, trong nháy mắt liền để kia uy phong lẫm lâm cự hạm hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc. kinh cùng bạo tạc phát sinh đồng thời, nơi xa một mảnh bị mê vụ bao phủ hải vực phía trên, Mông lung bắt đầu dần dần đi, lộ ra mảng lớn tư thái khác nhau thuyền hải tặc, cầm đầu chính là một chiếc nhìn qua rách dưới tàu ma. kiệt kiệt kiệt đứng tại tàu ma bong tàu phía trên đèn hệ chủ giáo phát ra tiếng cười chói tai sau đó quay người nhìn xem vô số trên mặt kinh sợ hải tặc cùng nhiệt hô to nhìn thấy không đây chính là chủ ta vĩ lực trong nháy mắt liền để các ngươi vì đó sợ hai đồ vật hóa thành một đống phế vật vĩ lực như vậy hiện tại đi cợ lạ thành đã đã mất đi cường đại nhất trên biển bình trường là thời điểm tiến đến chém giết hủy diệt cướp đoạt hết thảy chủ ta đang nhìn chăm chú các ngươi nhìn phía xa đã đang dần dần chìm xuống thiêu đốt ngọn đuốc tất cả hải tặc trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng ý vị bọn họ thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. có thể có một ngày có thể thỏa thích cướp đoạt dầu đến chảy mỡ địa cơ là thành theo chiếc thứ nhất thuyền hải tặc lái về phía trước động vô số thuyền hải tặc đều tranh nhau trên lấn lái về phía xa xa địa cơ là thành mà bảy chiếc cỡ lớn đoàn hải tặc kỳ hạm cũng chậm rãi thúc đẩy mang theo bản thân dưới trướng tụ tập vào hải tặc trong cùng chiều ép hướng về phía xa xa địa cơ là thành nhưng là tàu ma nhưng không có bất kỳ di động đèn cơ hệ cũng chỉ là đứng tại tàu ma bong tàu phía trên nhìn xem tất cả thuyền hải tặc đều vượt qua tàu ma hướng về cơ thành chạy tới rất nhanh xa xa cơ là thành bến cảng khu đã là giấy lên trùng thiên đại hỏa đám hải tặc hai tiếng cùng tiếng chém giết hàng tươi máu vẩy ra tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm giao kích chiến đấu âm thanh tựa hồ cũng có thể vượt qua xa xôi khoảng cách truyền vào đèn người hệ chủ giáo trong hai không ó không không ó không, không, không đột nhiên cười lạnh nhìn xem hết thảy đèn người hệ chủ giáo lại là quỳ xuống một cỗ khổng lồ mà tà ác ý chí vượt qua xa xôi khoảng cách giáng lâm đã đến nơi đây một phen giao lưu về sau đèn người hệ chủ giáo cung kính đáp cẩn tuân chủ ta thần dụ khổng lồ tà ác ý chí cấp tốc rời đi mà đèn người hệ chủ giáo tại sau khi đứng dậy từ trong ngực móc ra một cái mang theo tam sắc quang huy bạch cốt lệnh bài hướng về phía nó nói ra chủ ta đã truyền xuống thần dụ thời cơ đã đến phát động hết thảy là thời điểm để chủ ta nhìn thấy thần thành kính tín độ thành quả thế gian chỉ có tử vong cao nhất mà bạch cốt lệnh bài bên trong từng tia từng tia thần lực cấp tốc đem những lời này truyền ra ngoài đột nhiên đèn quế hệ chủ giáo trên đỉnh đầu ảm đạm bầu trời tầng mây kịch liệt lan lột, sau đó không biết tại loại nào vĩ lực tác dụng dưới tạo thành từng cái to lớn đến kéo dài tới chân trời vòng xoáy loại này kỳ quan không chỉ là ở chỗ này xuất hiện có thể nói là toàn bộ tây nam bờ biển tính cả thần bí trên biển không đều là đồng thời xuất hiện đồng dạng kỳ quan mơ hồ chấn động truyền đến nếu như là từ tinh giới hư không góc độ nhìn tựa hồ có một đạo năng lượng phong bạo mãnh liệt mà đến cùng vị diện bình chướng đụng vào nhau, toàn bộ vị diện đều tại cố này áp lực dưới dội dựng Nhưng ở nỗ lạn đạt vị diện Tây Nam bộ địa phương, vị diện bình chướng lại là tương đối yếu kém, cơn bão năng lượng đang xuyên thấu qua vị diện bình chướng rót vào. Lại hoặc là nói phải, nỗ lạn đạt vị diện như cùng ở tại hô hấp đồng dạng, ngay tại hấp thu chất dinh dưỡng tại tăng cường tự thân, kia vô số vòng xoáy tựa như là một từng cái thông đạo, chậm rãi tướng tinh giới trong hư không đánh thẳng tới cơn bão năng lượng thu nạp mà vào, sắp hóa thành một lần quét sạch toàn bộ nỗ lạn đạt vị diện Tây Nam bộ nguyên tố triều tịch. Phong bạo đã đến gần.